hành quân kiến cho bọn họ hai ngày thời gian đầy bụng ưu sầu khúc thứ suy tư hồi lâu vẫn là quyết định đem chuyện này nói cho các la tư cùng không phản nghe nghe ý kiến của bọn họ nhưng mà ở hắn chuẩn bị liên hệ hai vị thời điểm một cái tin giữ liền trước tiên chuyển tới minh thể văn minh minh nguyệt lưu hoa công phá cầu vồng không phản cùng các la tư bị thích khách chiến giáp sư ám sát bỏ mình tin tức đến quá đột nhiên khúc thứ coi chính mình nghe lầm nhưng mà cầu vồng chiến trường chuyển quay lại bại trốn tình cảnh nhường hắn không thể không tin tưởng cái này cũng bố sự thực xử long trường thành tam đại tướng tinh bây giờ chỉ còn chính hắn Sử Long Văn Minh không có tinh binh cường tướng phòng thủ Minh Thể Văn Minh công kích. Xong. khúc thứ đầu góc hoàng hốt, suýt chút nương ngất, cầu vồng bị công phá. Như vậy Minh Thể Văn Minh thiết giáp đem nhắm thẳng vào Sử Long Trường Thành. Hai đại chiến bộ tinh nhuệ bị phá đến cầu vồng. Bây giờ quân lính tăng dã, Sử Long Trường Thành bên trong hầu như không có có thể chống đỡ chiến bộ. Khả năng duy nhất là dùng không gian vũ khí mang theo Sử Long Trường Thành sinh mệnh. Đồng thời ở trong vũ trụ cho cùng, hơn nữa còn chưa chắc chắn có thể giết chết đối phương. Trí năng máy móc cùng phần lớn vũ khí đều điều động tới cầu vồng. Hiện tại khúc thứ. căn bản không thể chống đối Minh Thể Văn Minh thiết giáp, mà khúc thứ liên hệ Sử Long Văn Minh hoàng cung thời điểm, một cái sấm sét giữa trời quang tin tức lần thứ hai chuyển đến, Thế Long Văn Minh hoàng thất biết được cầu vồng bị Minh Thể Văn Minh công phá ngay lập tức, mang tới cận vệ, cưới phi thuyền thoát đi Sử Long trưởng Thành. Tin tức này, nhường khúc thứ đầu góc nổ tung, thoát thân à? Nhưng là bây giờ vũ trụ tình thế, bọn họ có thể trốn hướng về nơi nào? Sử Long trưởng Thành còn lại sinh mệnh không kịp rời đi, không còn à? Khúc thứ tự dễu nở nụ cười, khúc thứ trong đầu vang vọng hốt một âm thanh, Sử Long Văn Minh xong chỉ có thể gửi hy vọng vào bảo tồn càng nhiều tộc nhân. hắn không chút do dự bấm một cái thông tin số. hốt một đối với minh thể văn minh đột nhiên công phá cầu vồng cũng có chút bất ngờ, dựa theo tiến độ nên còn muốn mấy ngày mới có thể đột phá. nhận được khúc thứ liên hệ, hốt một không chút do dự chuyển được. đối phương tới đây cái thông tin đã làm ra lựa chọn, dù cho đây là bị bách. khúc thứ biểu hiện có chút xoan suýt, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định sử long trường thành đồng ý gia nhập hành quân kiến tập đoàn. hy vọng đại nhân có thể cứu vớt ta sử long trường thành, bảo vệ sử long trường thành sinh mệnh truyền thừa. làm sao đột nhiên bị công phá? Hốt Mục lập tức đáp ứng đối phương điều kiện, không phản cùng cắt La Tư bị đâm giết. Không để mà tuyệt vọng, hắn cũng không xác định hành quân kiến tập đoàn có nguyện ý hay không xuất thủ cứu bọn họ, nếu như không thể, bọn họ chỉ có thể đào tẩu mấy trăm triệu sinh mệnh. Hốt Mục lúc này rõ ràng, Sử Long Trưởng Thành bọn họ không thể không bắt, bởi vì nơi này là cùng bọn họ liền nhau tinh vực, Minh thể Văn Minh ở mặt bên, không thể nghi ngờ là một con cự thú ngủ ở bên cạnh bọn họ. Minh thể Văn Minh còn ở cầu rồng, thanh lý phản kháng chiến giáp sư, như nhường bọn họ triệt để khống chế cầu rồng, tiến vào Sử Long Trưởng Thành. khi đó trở nên càng thêm phiền phức nhất định phải lập tức làm ra quyết đoán đưa vào không gian tọa độ chuẩn bị nhảy lên trần binh sử long trường thành ở ngoài hộ mục chiến bộ hết tốc lực hướng về cầu vồng nhảy lên chủ hạm hốt mục biểu hiện nghiêm nghị ở trước mắt hắn toàn thức tinh đồ bố cục hoàn chỉnh bày ra chiến giáp ở trên người lúc này hốt mục dường như kinh nghiệm lâu năm xa trường tướng quân sắc cơ lẫm liệt đây là hắn lần thứ nhất đối với chiến thần cấp văn minh thần cấp văn minh chiến bộ y danh hắn đã sớm nghe nói lúc này hắn không chỉ không sợ trái lại có chút hưng phấn hộ mục chiến bộ xuất hiện ở sử long trường thành vũ trụ thời điểm đưa tới sử long văn minh cảnh giác nhưng hốt mục không có thời gian để ý tới những này, tiếp tục truyền đạt nhảy lên chỉ lệnh trực tiếp hướng về cầu vồng qua đồng thời còn cho khúc thứ phát đi thông tin tổ chức các ngươi ở cầu vồng chiến giáp sư còn có sử long trường thành trọng yếu sinh mệnh hướng về tròm song ngư kính ngư lưu lại chiến trường giao cho chúng ta khúc thứ trong lòng cảm động hốt mục những câu nói này không thể nghi ngờ là tiếp nhận bọn họ cũng cho bọn hắn tộc nhân rút đi thời gian không thời gian do dự khúc thứ vội vàng truyền đạt chỉ lệnh nhường cầu vồng còn sót lại chiến binh lưu lại đồng thời mệnh lệnh các đại chủ tinh cầu trước tiên rút đi nhân viên kỹ thuật cùng nhà khoa học khúc thứ cũng mang theo sử long trường thành cuối cùng chiến bộ hướng về cầu vòng góc vương nhảy lên mà hốt một bên này cũng liên hệ thái dương hệ tổng bộ nhường tổng bộ cùng sử long trường thành sinh mệnh chấp đầu mà lúc này cầu vòng chiến trường tin tức truyền về minh thể văn minh hà đội, đã tiến vào không gian quái dày khu chiến trường chính đại khái muốn tốc độ ánh sáng phi hành 2 giờ mới có thể xuyên qua quái dày khu khúc thứ đem tình báo cùng chung cho hốt một hiện tại bọn họ quy hàng hành quân kiến tập đoàn đón lấy hắn cần toàn lực phối hợp hốt một tự lực kéo dài minh thể văn minh bước chân nhường sử long trường thành quần trung có thể có thời gian rút đi nhìn toàn tức hình chiếu lên cầu vồng hốt một trong mắt lập loè vô tận chiến ý hạm đội dường như một đám điên cuồng da thú hướng con ngồi tới gần sau một tiếng bọn họ cùng minh thể văn minh chủ hạm đội ở trong vũ trụ tao nộ minh nguyệt lưu hoa đối với thực lực của chính mình phi thường tự tin phóng tầm mắt minh thể văn minh nàng cũng là minh thể văn minh chiến tranh học viện hàng đầu học sinh xuất thân đối với vũ trụ chiến tranh hiểu rõ nàng ở minh thể văn minh cũng có thể đi vào năm vị trí đầu nàng không biết nên vui mừng hay là nên bi ai Minh thể văn minh bên trong mục nát không thể tả, nhân tài đã heo tàn, không đem có thể dùng, hết thể lần này tộc trưởng mới đồng ý nàng lại đây. Không phản cùng cắt La Tư bị thành công ám sát, chiến bộ vô chủ tướng, chiến trường tự nhiên chạy hội. Nàng hiện tại thành công tiến vào cầu vồng, vốn tưởng rằng sẽ thuận lợi tiến vào Sử Long Trường Thành, không nghĩ tới lại còn đụng tới một nhánh chiến bộ. Đây là Sử Long Trường Thành cuối cùng một nhánh chiến bộ, khúc thứ chiến bộ à? Minh Nguyệt Lưu Hoa hơi kinh ngạc hỏi dò thủ hạ. Bên cạnh thủ hạ hoàn toàn kinh ngạc, trong mày. Cầu vồng bị công phá, Sử Long Trường Thành hạm đội không nên thừa cơ thoát thân à? hiện tại còn tới nơi này sắp chết dãy dụa hạ không giống như là sử long trường thành hạm đội một tên bộ hạ nhìn ra đầu mối phi thuyền tạo hình phong cách cùng hóa trang không phải sử long trường thành mặt sau theo sử long trường thành hạm đội lẽ nào là sử long trường thành minh hữu sử long trường thành phụ cận có ai dám đắc tội chúng ta hỏi một chút cái gì lai lịch đối với bọn họ phát sinh cảnh cáo minh nguyệt lưu hoa trầm giọng nói rằng chi hạm đội này khẳng định cùng sử long trường thành có quan hệ mắt nhìn bọn họ liền muốn đi vào sử long trường thành hiện tại xuất hiện một nhánh không rõ lai lịch đội ngũ Tâm tình của bọn họ có thể không tốt lắm. Đối phương đáp lời, hành quân kiến tập đoàn hạm đội. Linh truyền tin đem toàn tức ảnh liên tiếp hình ảnh điều đến Minh Nguyệt Lưu Hoa trước người. Trong hình là Hốt Mục. Lúc này Hốt Mục thần tình lạnh nhạt, nhìn thẳng Minh Nguyệt Lưu Hoa, không chút nào vì là đối phương là Minh Thể Văn Minh sinh mệnh mà có cái gì khách khí biểu hiện. Các ngươi có ý gì? Minh Nguyệt Lưu Hoa ngữ khí không quen hỏi. Câu nói này nên ta hỏi các ngươi, các ngươi có ý gì? Chúng ta xử Long Trường Thành cùng các ngươi không thủ không đoán, vì sao sầm lớn? Hốt Mục trong mắt bắn ra chiến ý, không sợ chút nào Minh Nguyệt Lưu Hoa chất vấn. mà là chất vấn trở lại lời này vừa nói ra minh nguyệt lưu hoa biểu hiện khó xem ra đây là chúng ta minh thể văn minh cùng sử long trường thành trong lúc đó ân đoán tựa hồ cùng hành quân kiến tập đoàn không quan hệ đi minh nguyệt lưu hoa cố ý tăng thêm minh thể văn minh bốn chữ đang nhắc nhở hốt mục bọn họ là minh thể văn minh hạm đội có thần cấp văn minh tên tuổi đối phương bao nhiêu sẽ có một ít kiến kỵ nhưng mà nàng nhất định thất vọng rất xin lỗi sử long trường thành đã quy phụ chúng ta sử long trường thành là chúng ta cái này cầu vồng cũng là chúng ta hiện tại mời các ngươi lui binh chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua Thốt một mục vừa nói, Minh thể Văn Minh hạm đội lên tướng lĩnh đều bị tức cười. Lúc nào, bọn họ Minh thể Văn Minh muốn bị người khác nói chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đây là xích. Loạ. Loạ Miệt thị, bọn họ chưa từng có như thế bị xem thường. Thật can đảm, hy vọng các ngươi ở trên chiến trường cũng như thế kiên cường. Minh Nguyệt Lưu Hoa tức giận phản cười, để cho các ngươi biết, đắc tội ta Minh thể Văn Minh kết cục. Minh thể Văn Minh vừa trở về chiến hạm trí năng máy móc, hướng vũ trụ chút xuống, người máy chiến tranh cùng chiến binh tràn vào vũ trụ. Một bên khác, hộ mục chiến bộ người máy chiến tranh cùng chiến giáp sư cũng quần quần không ngừng đưa vào vũ trụ. Vũ trụ tao nội chiến, thử thách chính là song phương vũ khí cùng chiến giáp, hoàn toàn chính diện thực lực thể hiện. Điểm này, minh thể văn minh làm bảy đại thần cấp văn minh một trong, bọn họ chưa bao giờ sợ qua bất kỳ văn minh, mà làm có vô số khoa học kỹ thuật kỹ thuật. Ngụ Đông đã lâu hành quân kiến tập đoàn, cũng nghiễm nhiên không sợ. Hơn 1.000 vạn km khoảng cách, ở cao tốc cố máy chiến tranh dưới, không tính là quá lâu. Hồi lâu, hai chi chiến y mãnh liệt chiến bộ, liền chân thực đến chạm va và vào nhau, nội tung ánh lửa, bắt đầu chiếm cứ cầu vòng chiến trường. trong vũ trụ bản không âm thanh nhưng trí năng máy móc nhưng có thể tiếp thu được dầu dĩ tiếng lạ nhọn nhận nơi tỏa màu xanh lam ánh huỳnh quang ngắn mạch sung laser vũ khí có thể ung dung chém ra trí năng máy móc sát ngoài xuyên thẳng hạt nhân trong nháy mắt sẽ thành mảnh vỡ chiến trường thế thảm song phương đều quen thuộc minh thể văn minh bên này chúng tướng nhưng biểu hiện khẽ biến ở tại bọn hắn cùng sử long trường thành trong khi giao thủ sử long trường thành dùng cho tiêu hao trí năng máy móc cũng không có mạnh mẽ như vậy bây giờ đối phương ở vũ trụ trí năng máy móc nhưng có thể cùng bọn họ trí năng máy móc không phân cao thấp minh thể văn minh chúng tướng tự hỏi ở bảy đại thần cấp văn minh bên trong cái nào sợ bọn họ người máy kỹ thuật không tính cao cấp nhất nhưng cũng có thể đi vào ba vị trí đầu bây giờ cùng một cái đột nhiên nhô gia đỉnh cấp thế lực đánh không phân sản sản bọn họ còn có chút thế yếu có chút khó mà tin nổi hai cốt trôi nổi ở vũ trụ trí năng máy móc lên ánh sáng chỉ cũng chậm chậm lờ mờ hộ mục chiến bộ trong lúc này đã hoàn thành chiến bị phòng vệ an bài chiến binh phân tán ở trong vũ trụ thủ thế chờ đợi, như có mệnh lệnh bọn họ đem hướng núi kiếm chỉ mà đi minh nguyệt lưu hoa vẻ mặt hơi chầm xuống nhìn chằm chằm không trước mắt nhìn chằm chiến trường trên người tỏa ra khí tức nguy hiểm chi chiến bộ này không thể khinh thường từ an bài đến tiền tuyến cố máy chiến tranh đều cực sự nhanh chóng này cùng xử long trường thành chiến bộ có bản chất khác nhau đối phương không có bởi vì bọn họ là thần cấp văn minh mà có bất kỳ khiếp đảm e ngại ý tứ một cái đối thủ khó dây dưa chương 962, chiến đấu đưa đi minh đồ trần mặc một mình trở lại trang viên thư phòng mở ra toàn tức máy tính tiến vào vào địa cầu mạng lưới tiểu ngư đã tắm xong ăn mặc mát mẻ áo ngủ tiến vào thư phòng đến trần mặc bên người ngồi xuống Trần Mặc không khỏi xem thêm nàng vài lần, thuận lợi đưa nàng ôm vào trong ngực ngồi. Thế nào? Hắn tìm đến ngươi làm cái gì? Đàm luận một cái giao dịch. Hắn vì chúng ta cống hiến ngàn năm, ta cho hắn sống lại. Tiểu Ngư yên tĩnh tựa ở Trần Mặc trong lồng ngực, hiếu kỳ hỏi, sống lại? Hắn là một cái máy móc sinh mệnh, ý thức là minh thể văn minh đem sinh mệnh ý thức viết vào lượng tử chip. Hắn vì chúng ta cống hiến, ta đem hắn ý thức dẫn ra đến cơ thể sống. Cùng mặc nữ lúc trước gần như. Trần Mặc nói xong, Tiểu Ngư hơi kinh ngạc. Đội người khác, khả năng muốn chấn động đến nói không ra lời, nhưng theo Trần Mặc. nặng cái gì kỳ kỳ quái quái kỹ thuật đều gặp vì lẽ đó chỉ là kinh ngạc mà thôi không nghĩ tới minh thể văn minh trông tránh lại là một cái người máy hơn nữa còn là đem người ý thức viết vào máy móc máy móc sinh mệnh vừa nãy trần mặc cùng minh đồ hàn huyên rất nhiều đang tán gấu thời điểm minh đồ tiết lộ không nội dung dung toàn bộ minh đồ chiến bộ đều là cao cấp nhất người máy tạo thành là một ít bị minh thể văn minh dùng cho thí nghiệm người may mắn còn sống sót ý thức chip nhưng hoàn chỉnh ý thức không có bảo lưu hoặc là biến thành người điên hoặc là biến thành nướng ngẩn hoặc là biến thành bạo ngược điên cùng giết người Minh thể Văn Minh cho những kia ý thức chip truyền vào các loại kỹ xảo chiến đấu, đồng thời trải qua lượng lớn giết chóc cùng huấn luyện, đem những kia chiến binh, toàn bộ huấn luyện chỉ huy chiến đấu giết chóc cố máy giết người. Minh đồ hạt nhân lượng tử chip bên trong, có khống chế đơn nguyên, thuận tiện Minh thể Văn Minh đối với hắn tiến hành khống chế, hắn phá hoại trong cơ thể lượng tử thông tin linh kiện, đồng thời dùng máy móc che đậy thân thể điện tử thông tin, lấy không tiếp thu tín hiệu đến thoát khỏi Minh thể Văn Minh khống chế. Vì lẽ đó hắn hiện tại không thể như trí tuệ nhân tạo như thế liên tiếp vũ trụ mạng lưới, chỉ có thể thông qua phần ngoại thiết bị, đến thu được tin tức. trần mặc cùng minh đồ thỏa thuận xác định minh đồ vì hắn hiệu lực ngàn năm hắn giúp minh đồ quay lại sinh mệnh thân thể đối với trần mặc mà nói đây là một cái rất có lời giao dịch xem xong hành quân kiến tập đoàn tình trạng gần đây trần mặc liền đóng toàn tức máy tính bây giờ trong nhà có hai cái chiến sự xử long trường thành cầu vồng cuộc chiến còn có một hồi cùng bạch tinh văn minh quy mô nhỏ tao nội chiến nhưng ở làm trong lòng bàn tay không có vấn đề lớn vì lẽ đó hắn không cần lo lắng hành quân kiến tập đoàn sự tình tiếp lấy tới làm cái gì mang tới minh đồ trở lại thiên tinh thịnh hội qua đi lại cùng hắn đồng thời trở lại hiếm thấy náo nhiệt như thế trận này thịnh hội sau khi lại là 50 năm cũng không ai biết sau đó sẽ phát sinh cái gì thả tay xuống bên trong toàn tức máy tính trần mặc ngay ở tiểu ngư trên người qua lại quét qua bốn mắt nhìn nhau sau nở nụ cười hiếm thấy hiện tại thân thể được khống chế đêm nay trước hết chơi điểm khác tiểu ngư mặt quay hàm hơi ngại ngùng nhẹ nhàng đập một cái trần mặc tiếp theo cảm giác thân thể nhẹ bẫng bị ôm hướng về phòng ngủ đưa lên cao cấp người máy chiến tranh minh nguyệt lưu hoa quay đầu đối với bên người sĩ quan phụ tá hạ lệnh cao cấp người máy chiến tranh khác nhau với đi tiêu hao chịu chết trí năng máy móc đều trang bị phản vật chất hạt nhân phản vật chất vũ khí cùng viễn trình laser vũ khí tương đương không người lái chiến giáp công năng hoàn chỉnh vì là cao cấp chiến giáp người máy chi phí đắt đỏ vì lẽ đó cũng sẽ không giống trí năng máy móc như vậy không hạn chế quy mô lượng sản nhưng ở vũ trụ chiến tràng bên trong cao cấp người máy chiến tranh chính là chiến giáp sư bổ sung cho tới người máy chiến tranh cụ thể thực lực xem mỗi cái văn minh trí năng hóa trình độ mà định như thế đỉnh cấp văn minh tốt nhất người máy chiến tranh chí ít tương đương một tên trung cấp chiến giáp sư mà thần cấp văn minh như thế đều có cao cấp chiến giáp sư thực lực Người máy chiến tranh chút xuống, tình cảnh này đều bị Ra đa bắt giữ, đưa đến hộ một chiến bộ bộ chỉ huy. Minh Thể Văn Minh có thắng lợi ham muốn, bọn họ cũng có tất thắng niềm tin. Lùi một bước, mặt sau chính là Sử Long Trường Thành. Tuy rằng Sử Long Trường Thành tạm thời cùng bọn họ lợi ích không lớn, nhưng tròm song ngư kính ngư chiến lược bước đệm khu vực không, Minh Thể Văn Minh mục tiêu kế tiếp chính là bọn họ. Hơn nữa làm huấn luyện viên bố cục, bọn họ nhất định phải bắt Sử Long Trường Thành cầu vòng. đưa lên hai vạn chiến tranh bạo lực cùng, ngân hà lướt sóng người cùng thần thủ. Hốt một không chút do dự hạ lệnh. đồng dạng quần quận không ngừng người máy chiến tranh đưa vào thấy thế minh nguyệt lưu hoa hiếp mắt lại đến như đang suy tư mà phía sau khúc thư nhưng không bình tĩnh hắn không nghĩ tới hộ mục chiến bộ lại mạnh mẽ như vậy vốn tưởng rằng đối phương chỉ là đến kéo dài chiến cuộc sau đó các loại hành quân kiến tập đoàn mặt sau trợ giúp đến cùng minh thể văn minh tiếp tục tiêu hao không nghĩ tới lại cùng đối phương đánh cho có đến có về hốt mục cùng hắn lúc tác chiến hiển nhiên không đem hết toàn lực bằng không hắn lần trước liền khó mà ứng phó được khúc thứ trong lòng còn có một chút dư quý người máy chiến tranh va chạm so với vừa nay trí năng máy móc và chạm phải mãnh liệt quá nhiều phản vật chất đàn cùng laser ở trong vũ trụ tàn phá nổ tung ánh sáng dường như lên tới hàng ngàn hàng vạn mặt trời nhỏ đem chiến trường báo phủ minh nguyệt lưu hoa trước mắt ẩn giấu đi khiếp sợ nhưng không biểu hiện ra bọn họ nhưng là thần cấp văn minh hơn nữa minh thể văn minh trí năng kỹ thuật nhưng là ở bảy đại bên trong cũng xưng tên mạnh mẽ đối phương người máy chiến tranh lại cũng không yếu hơn bọn họ hành quân kiến tập đoàn đến cùng là cái gì thế lực lẽ nào là ẩn nút đã lâu trong bóng tối mơ ước thần cấp văn minh vị trí thế lực nàng chợt nhớ tới tộc trưởng hứa hẹn đối với hắn e sợ trận này cầu vòng tranh đoạn chiến không chỉ là bắt xử lòng trưởng thành đơn giản như vậy còn có tròm song ngư kình ngư cũng ở mũi kiếm của bọn họ bên trong nhường thích khách đi vào đại loạn hạm đội của bọn họ an bài hạm đội thứ hai thoát ly đội ngũ hướng thứ hai góc vông hành quân vòng tới đối phương thứ sáu góc vông công kích bọn họ hạm đội cánh hạm đội thứ ba hướng về thứ sáu góc vông xuất phát vòng tới hạm đội của đối phương thứ ba góc vông là toàn thức hình ảnh tránh ra tướng tinh lĩnh mệnh ảnh liên tiếp sau khi đóng hai đội hạm đội thoát ly chủ hạm đội dựa theo minh nguyệt lưu hoa chỉ thị bay khỏi vị trí minh nguyệt lưu hoa nghiêm túc lên trong mắt lập loè nguy hiểm ánh sáng nàng nhận ra được e sợ cuộc chiến đấu này không tốt đánh có điều nàng muốn nhìn một chút đối phương cố máy chiến tranh lợi hại chỉ huy chiến thuật có hay không cùng với xứng đôi thực lực pha mưa khát thương các ngươi xuất linh hạm đội sẽ đi gặp bọn họ hốt một nhìn hai cái hạm đội quý tích bay lúc này thông báo cánh hai chi hạm đội Mục ô cầu vồng, cầu tuyên sắc mặt tâm trầm bên người nàng tương tinh vẻ mặt cũng không quá tốt một ngàn trí năng máy móc hai vạn cao cấp người máy chiến tranh Còn có thiên vị thích khách tiểu đội, toàn bộ thất bại. Thích khách tiểu đội trưởng, lúc này chính túi đầu đứng ở câu tuyên trước mặt, có chút lúng túng. Chủ hạm bộ chỉ huy, không khí ngột ngạt đáng sợ. Trên sân tướng tinh đều không dám lên tiếng, rất sợ dứt lấy câu tuyên lửa giận. Hồi lâu, câu tuyên hô một hơi, tỉnh táo lại. Vừa nãy toàn bộ quá trình, bọn họ cũng nhìn thấy rõ ràng, sâu tầng không rõ ràng, nhưng ít ra biểu hiện ra sức chiến đấu trình độ, cũng không yếu hơn bọn họ. 1000 vạn trí năng máy móc chỉ là một cái thăm dò, xem nhìn đối phương tiêu tốn bao nhiêu thực lực ứng đối. Nhưng mà bọn họ rất nhanh liền kinh ngạc đối phương hầu như đưa lên đồng dạng trí năng máy móc đến cùng bọn họ đụng nhau mà xem chiến trường tình huống đối phương trí năng máy móc không thua cho bọn họ vì tiến một bước thăm dò bọn họ lựa chọn phái ra cao cấp người máy chiến tranh lần này bọn họ vẫn như cũng bị kinh sợ hành quân kiến tập đoàn người máy chiến tranh cũng không yếu hơn bọn họ khó mà tin nổi nhất sự tình là cái kia một ngàn cái thích khách chiến binh đỉnh cấp chiến giáp sư điều động ẩn thân chiến giáp tới gần phòng tuyến của đối phương chân chính chiến đấu với nhau bọn họ mới phát hiện đối phương chiến giáp sư cùng một màu đỉnh cấp cùng đỉnh cấp chiến binh đặc biệt cận chiến, những này chiến binh cận chiến phong cách, dũng mãnh hung hăng, hoàn toàn không thua cho bọn họ chiến binh. Sự phát hiện này, nhường bọn họ trong lòng chấn động. Nắm giữ nhiều như vậy đỉnh cấp kỹ thuật, hội tụ đông đảo thần cấp sinh mệnh tạo thành chiến bộ, e sợ chỉ có cường hãn đỉnh cấp đại văn minh mới có thể làm đến. Bị một cái không biết tên chiến bộ chiến binh đánh bại, các ngươi thích khách tiểu đội năng lực thật là nhường ta tự hào. Cầu tuyên thu dọn tâm tình, không quên gõ trên sân chúng tướng. Trước người thích khách tiểu đội trưởng sắc mặt lúng túng, thiếu không dám nhiều lời. Xem ra các ngươi không có chiến sự quá lâu, đều an nhàn thư giãn. ngày mai bắt đầu huấn luyện cường độ thêm một nửa đi xuống đi Cầu tuyên bình thản nói rằng thích khách tiểu đội trưởng như được đại xá vội vàng lùi qua một bên trước về biên vân thành cầu tuyên hạ lệnh lui lại các loại chúng tướng tàn đi vẻ mặt nàng mới âm chầm lại đối phương tướng tinh trình độ tạm thời không rõ ràng nhưng từ đối phương biểu hiện ra kỹ thuật thực lực đến xem không thua cho bọn họ tuy nói chỉ là thăm dò nhưng thất bại tổng khiến lòng người bên trong không vui hành quân kiến tập đoàn xem ra trong vũ trụ trừ bọn họ ra còn ẩn giấu đi không thiếu cường hãn văn minh chuyện về sùng thú hay nhất từ trước đến giờ mọi người ghé đọc chương 963, toàn hòa lực chuẩn bị hắc hưng chuyển được đến từ vũ trang tổng bộ thông tin xuất hiện ở thông tin ảnh liên tiếp bên trong chính là lam huấn luyện viên hắc hưng lúc này ưỡn lên động thân thể cẩn thận tỉ mỉ côn bằng chiến bộ thành lập đến nay tuyệt phần lớn thời gian là ở tiểu vũ trụ nội luyện binh tay không đối chiến tiểu vũ trụ chưa khai hoang tinh cầu chủng tộc hoặc là cường hãn gia thú loại này đối mặt sinh tử chiến đấu nhường chiến bộ kêu khổ không thể tả nhưng lam huấn luyện viên nói rồi đây là phải qua con đường tránh không thoát hết thể chiến bộ đều như thế huấn luyện nhưng chiến đấu chân chính không có một lần nhận được Lam huấn luyện viên liên hệ Hắc Uyng nội tâm có chút tự cao huấn luyện làm sao Lam mở miệng hỏi đều nghiêm ngặt dựa theo lập ra kế hoạch đến hoàn thành Hắc Uyng lập tức trả lời ân không sai Lang kẽ gật đầu ở tin tức trong tài liệu liếc mắt nhìn triệu tập côn bằng chiến bộ có chiến sự cho ngươi sau một khắc Hắc Uyng trong mắt tinh quang tăng vọt trên người nhuệ khí lộ truyền cho tin tức của ngươi là ở sử Long Trường thành chiến sự hốt mục chiến bộ ở nơi nào thực lực của đối phương đã dò điều tra rõ ràng có thể có thể tiếp được bọn họ sẽ có một ít việc quân, sẽ không quá nhiều cũng không phải bọn họ chiến bộ tinh nhuệ nhất Người kéo đội ngũ qua làm luyện binh nghe được lam hắc ương mí mắt rực rực. năm thần cấp văn minh chiến bộ đến luyện binh toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có lam huấn luyện viên như thế điên cùng đi nhưng hắc ương không dám biểu đạt ra đến là hắc ương trầm giọng nói rằng hiện tại kéo đội ngũ xuất phát lam đóng toàn tức thông tin nửa giờ đội một hàng đội mênh ngông quần quần xuất hiện ở thái dương hệ không gian liên tiếp khí bên trong khúc tỷ lệ động cơ khởi động không bao lâu phi thuyền biến mất ở tại chỗ Minh Thường ấn mở tiếp thu được tin tức, sử long trường thành chiến trường tình hình, hắn có bước đầu hiểu rõ. Vốn là Sử Long Trường thành quân đoàn bị đánh tan, kết quả xuất hiện một cái hành quân kiến tập đoàn đến cản trở, đây là một cái biến cố. Từ trong tình báo có thể xác định, hành quân kiến tập đoàn thực lực rất mạnh, điều này làm cho hắn có chút lo lắng, thậm chí có một loại dự cảm xấu. Minh Nguyệt Lưu Hoa mang theo hạm đội, đều là minh thể văn minh sắc bén hạm đội, nhưng không phải minh a chiến bộ hạm đội, về mặt thực lực không phải minh thể văn minh đứng đầu nhất tồn tại, nhưng tuyệt đối không kém. Một người có thể cùng bọn họ minh thể văn minh chiến bộ đội chiến thế lực bọn họ nhưng từ chưa xong giải chỉ là điểm này cũng làm người ta bất an còn có một cái nhảy lên bọn họ liền có thể đến xử Long Trường Thành cầu vồng ở ngoài hy vọng Minh Nguyệt Lưu Hoa không có chuyện gì Minh Thường ở trong lòng cầu khẩn. một khi Minh Nguyệt Lưu Hoa gặp sự cố đôi kêu Minh Á ảnh hưởng khó có thể tưởng tượng từ giả lập hiện thực mạng lưới bên trong đi ra Cả Di Y ngồi yên ở trong thư phòng của chính mình ánh mắt có chút ốc. nàng bị cách trước sau đó liên quan với chiến tranh tôi diễn nàng chỉ có thể ở giả lập hiện thực mạng lưới bên trong tiến hành nhưng giả lập hiện thực trùng quy chỉ là mô phỏng cũng không phải thực chiến hai người tâm thái không giống nhau căn bản không có chân chính ra chiến trường cảm giác từ nhỏ lý tưởng chính là làm một tên xuất sắc tướng tinh nhưng mà hiện tại nguyện vọng của nàng thật giống thất bại e sợ sau đó cũng là muốn qua loại này thẻ nhạt tháng ngày mà nàng biết tinh không ở ngoài mỗi cái văn minh đang tiến hành các loại chiến tranh này vốn nên là tướng tinh thời đại hoàng kim thời loạn lạc ra anh hùng nhưng mà nàng làm tướng tinh nhưng chỉ có thể ở tại nhà của chính mình bên trong dựa vào chơi giả lập hiện thực thôi diễn trò chơi đến hôn thời gian đi đi một cánh cửa chuông âm thanh nhầm vang lên một cái toàn tức hình chiếu xuất hiện ở trước mắt nàng, nàng xác định không quen biết người đến, người tìm ai? Cả dì Ý không có mở cửa ý tứ, trái lại nhiều một kia phòng bị. Cả dì Ý tướng quân, chúng ta muốn tìm người nói chuyện, người đến ngự khí cung kính, hiển nhiên có lấy lòng ý tứ. Các ngươi không phải cho mục phu người, người cửa là ai? Một cái thưởng thức cả dì Ý tướng quân tài hoa tập đoàn, người vừa tới lên tiếng nói rằng, cả dì Ý tướng quân, này vốn nên là tướng tinh tốt nhất thời đại, tướng quân lý tưởng là ở trên chiến trường, ngươi cam tâm liền như vậy không có tiếng tâm gì hoang độ quãng đời còn lại ạ. mục phu văn minh không có tiền đồ ngươi là nhường ta phản bội mục phu văn minh ca gì ỷ ngữ khí phi thường không quen nàng đời này thận nhất chính là phản bội tướng quân hiểu lầm chúng ta không có nhường ngươi phản bội mục phu văn minh chỉ là hy vọng ngươi đi một cái có thể hoàn thành ngươi lý tưởng cùng theo đuổi địa phương chúng ta sẽ không cùng mục phu văn minh đối nghịch Ngươi đến nói rằng ca gì ỷ không hề bị lay động chỉ bằng các ngươi dăm ba câu liền muốn cho ta cùng các ngươi đi tướng quân ngươi không muốn có một nhánh thuộc về mình chiến bộ hạ ngươi không muốn cùng vũ trụ cái khác tướng tinh giao thủ hạ mục phu thành thành chủ nhu nhược vô năng ngươi ở đây chỉ là mai một tài hoa mà thôi nghe được thuộc về mình chiến bộ cả di ý ánh mắt lấp lóe rất nhanh bình phục lại nàng xác thực hy vọng có thể có một nhánh thuộc về mình chiến bộ nhưng lai lịch của đối phương không rõ nàng không thể không phòng bị đây là ta sự tình ta yêu thích cuộc sống bây giờ ca di ý bình tĩnh nói rằng vậy thì tạm thời không phải dày tướng quân ta đem thông tin phương thức để cho tướng quân nếu như tướng quân thay đổi chủ ý chúng ta bất cứ lúc nào hoan nghênh ta ở đây hướng về tướng quân bảo đảm thế lực của chúng ta tuyệt đối không phải mục phu văn minh kẻ địch cũng sẽ không để cho tướng quân làm ra phản bội mục phu văn minh sự tình người đến nói xong đem phương thức liên lạc lưu lại sau lùi cách cả gì y gia tộc nhìn đối phương lưu lại phương thức liên lạc cả dì y biểu hiện lấp lóe suy tư lên ngọn lửa chiến tranh đầy giấy toàn bộ cầu vồng, màu sắc sắc sỡ ánh sáng lấp kín toàn bộ vũ trụ xa xa nhìn không coi âm thanh nhưng ánh sáng trung ương đều là tử vong sát thái laser phản vật chất đàn chiến giáp chiến hạm thiên cơ vũ khí các loại trang bị như trong biển bảy cá nổ tung bên trong nương theo vô số mảnh vỡ kích bay vào ngang va chạm cận chiến đấu viễn trình bắn nhau, truy đuổi các loại trạng thái chỗ nào cũng có. Mỗi thời mỗi khắc đều có cỗ máy chiến tranh ở trong đó nát tan, hai cốt trôi nổi ở vũ trụ, hoặc bắn nhanh đến những phương hướng khác. Trong này, lấy song phương chiến hạm đụng nhau kịch liệt nhất, phản vật chất đàn nổ tung chói sáng, nhấn chìm chiến hạm trong lúc đó vũ trụ, từng cái từng cái to lớn chói sáng, liền như cùng một cái cái mặt trời nhỏ, nổ tung không phân địch ta, nuốt hết chính đang đối chiến trí năng máy móc. Từ chiến đấu vừa bắt đầu, liền tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn, bọn họ đều không có đường lui. Hộ mục chiến bộ lúc này đều rết đỏ cả mắt rồi. đã từng bọn họ cho rằng thần cấp văn minh cao cao tại thượng không thể chiến thắng vậy mà hôm nay sau khi giao thủ bọn họ mới phát hiện kẻ địch cũng không hề tưởng tượng như vậy không thể chiến thắng tự tin hình thành nội tâm rằng buộc bị đánh vỡ trong lúc nhất thời hộ mục chiến bộ chính đang lặng lẽ lột xác mỗi cái hộ mục chiến bộ đội viên đều hưng phấn dị thường cùng chiến phe địch thích khách chiến đấu ưu thế từ từ mở rộng hốt một con mắt từ không hề rời đi qua toàn tức hình chiếu hình ảnh ánh mắt như nghe thấy được mùi tanh sói hoang từ cục diện mà nói đối với bọn họ có lợi bọn họ chiến binh đều trải qua siêu năng lực khai phá Đồng thời kinh nghiệm chiến đấu phong phú, quan trọng nhất chính là vũ khí đạn dược những này, bọn họ đều so với đối phương sung túc, theo thời gian trôi đi, ưu thế của bọn họ sẽ càng lúc càng lớn. Hộ mục chiến bộ bắt đầu thành lập thời điểm, chỉ là một nhánh vì từ Thạch Cam tinh hệ rời đi hộ vệ đoàn, chẳng ai nghĩ tới, sẽ trưởng thành tới hôm nay bước đi này. Bắt đầu cùng thần cấp văn minh lúc đối chiến, phía dưới chiến binh còn có chút không thể đứng, bó tay bó chân. Kinh nghiệm chiến đấu bọn họ cũng không so với mới kém, bởi vì chiến bộ chiến binh phục dịch thời gian cùng tuổi tác đều có hạn chế, bọn họ cũng từng tay không ở thời chất thành núi. Máu chạy thành sông bên trong bò lên, chiến giáp cùng vũ khí kỹ thuật cũng không so với mới kém. Song phương chiến binh sai biệt là về tâm tính, thần cấp văn minh thành dành quá lâu, bọn họ chiến binh đối với thần cấp văn minh cũng có một loại đến từ tâm lý nơi sâu xa kính nghệ. Hiện tại không đối với thần cấp văn minh chiến bộ kính nghệ, như vậy sau đó bọn họ lại không có gì lo sợ. Thích ứng chiến đấu, ưu thế của bọn họ liền bắt đầu lộ ra. Dù cho là đơn đấu, chiến binh một trọi một cùng đối phương thích khách chiến binh chiến đấu, cũng có thể có đến có vẻ. Phải biết, thích khách chiến binh hầu như có thể nói là trong chiến bộ đao nhọn. thực lực cá nhân đều là mạnh nhất cái kia một đống minh nguyệt lưu hoa cảm giác áp lực đây là nàng lần thứ nhất gặp phải mạnh mẽ như vậy kẻ địch đối phương lần lượt đánh vỡ nàng cao ước định không ngừng ở nội tâm của nàng quét mới thực lực hạn mức tối đa chi chiến bộ này lại như một cái hung hăng cách đấu nhà đối với bọn họ bất kỳ thế tiến công đều nghiễm nhiên không sợ thực lực của đối phương rất mạnh bất kể là đơn thể thực lực vẫn là thực lực tổng hợp bắt đầu cho rằng đối phương chỉ là đem tinh nhuệ nhất bộ phận kéo đi ra dọa bọn họ mà thôi nhưng theo chiến đấu tiến hành thích khách tiểu đội bị ung dung đường đối nàng rất nhanh phát hiện đối phương cũng không phải đèm tinh nhuệ nhất đội ngũ kéo đi ra mà là mỗi tên chiến binh đều là trình độ loại này một nhánh cùng một màu đỉnh cấp chiến binh chiến giáp sư cùng bọn họ thần cấp văn minh chiến bộ tinh nhuệ chiến binh không phân cao thấp nghiêm chỉnh huấn luyện hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú tướng tinh chỉ huy chiến thuật cũng không kém nay đến cùng xảy ra chuyện gì thần cấp văn minh ở ngoài thế lực cũng mạnh mẽ như vậy à? hiện tại hạm đội tiêu hao rất nghiêm trọng bọn họ cùng xử long trường thành chiến đấu tiêu hao một phần vũ khí không có tiếp tế liền tiến vào trùng động không gian quay dày khu mà đối phương là chuẩn bị có chuẩn bị mà đến song phương thực lực kém không nhiều tiêu hao cũng có thể dây dưa đến chết bọn họ minh nguyệt lưu hoa trong lòng có chút hoảng nhưng nàng ở ép buộc chính mình chấn định vào lúc này vượt hoảng càng dễ dàng xảy ra vấn đề suy tư hồi lâu minh nguyệt lưu hoa trong mắt lập lòe hung tàn nàng muốn nhìn một chút đối phương là thật mạnh vẫn là miệng cỏ gân thỏ không nên cùng bọn họ dây dưa toàn hỏa lực chuẩn bị chỉ lệnh một hồi hết thể chiến hạm đạn dược cùng năng lượng siêu cao laser toàn bộ tiến vào chuẩn bị giai đoạn chỉ thấy bên trong chiến trường cao cấp người máy chiến tranh cùng chiến binh nhanh chóng thoát ly chiến đấu rời đi chiến trường tuyến đầu tốc độ toàn bộ mở ra đến cao nhất chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ mọi người ghé đọc chương 964, trăm viện quân thoát ly chiến trường hạm đội kéo dài khoảng cách toàn hỏa lực chuẩn bị phát hiện chiến trường di động hốt một không chút do dự hạ lệnh đối phương hiện tại là chuẩn bị chính diện dùng hỏa lực áp chế bọn họ cũng không sợ đối phương càng là đến tình huống như thế càng nói rõ đối phương đối với bọn họ bó tay toàn tập. ở hỏa lực lên mặc dù đối phương là thần cấp văn minh bọn họ cũng không sợ không có danh hủy diệt vũ khí cùng chùm sáng hủy diệt vũ khí ở cầu vồng không gian can thiệp khu bọn họ cùng đối phương ở hỏa lực cắt ảnh kém không có mấy, so đấu chính là ai đạn dược càng sung túc, phòng thủ càng thêm tinh chuẩn mà thôi. Minh Nguyệt Lưu Hoa liếc mắt nhìn số liệu, ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, bọn họ tổn thất trăm vạn cao cấp người máy chiến tranh, còn có ba vạn tên chiến binh, bao quát năm ngàn danh tiếp khách chiến binh. tiến vào đối phương khu phòng thủ thích khách chiến binh, mười không còn một, bị một cái tên không kinh chuyện thế lực chiếm cư ưu thế, đối với nàng mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. chiến binh cùng người máy chiến tranh rút về, ở chiến hạm bên người vũ trụ tụ tập đại mệnh. Minh Nguyệt Lưu Hoa liếc nhìn đối phương tình hình. hỏa lực đều toàn bộ kích hoạt, lại dám cùng bọn họ cứng đối cứng. Thu dọn tâm tình sau, Minh Nguyệt Lưu Hoa tầng tầng vỗ vào trước người mình nút bấm lên, nổ súng. Phi thuyền vô số đàn khẩu sáng lên, kể cả laser vũ khí cũng phát ra u quang chuẩn bị. Đàn khẩu trở thành kinh khủng nhất ngọn lửa, quần quần không ngừng phản vật chất đạn phóng ra. Ở ra đa dọ xét bên trong, vô số phản vật chất nằm ở kích hoạt trạng thái, như dọt mưa giống như hướng hốt một chiến bộ hạm đội qua, không ngừng gia tốc. Không có hoa hoại hoa sói, một khi rơi vào loại này hủy diệt trong công kích, không có cơ khí có thể may mắn thoát khỏi. Chống đỡ loại này hỏa lực công kích. Cần lượng lớn phản vật chất làm nguồn năng lượng chống đỡ như thế đỉnh cấp văn minh cũng không tiêu hao nổi. Hốt một lần thứ nhất nhìn thấy quy mô lớn như vậy công kích nhưng bình tĩnh tự nhiên loại này khổng lồ công kích đối với phòng thủ hỏa lực không đủ hạng đội mà nói là ác động đối với nắm giữ đồng dạng hỏa lực hạng đội mà nói đây chính là gia tốc tiêu hao tốc chiến tốc thắng nhìn ai trước tiên dây dưa đến chết hai vấn đề đối phương trải qua cùng sử long văn minh tiêu hao hiện tại là lần thứ hai tiêu hao mà bọn họ đội ngũ hoàn chỉnh căn bản không sợ đối phương tiêu hao chiến đấu chân chính hiện tại vừa mới bắt đầu cùng thần cấp văn minh tiêu hao chiến. xem xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng nổ súng hốt một bàn tay tầng tầng đặt tại trong tay nút màu đỏ lên ngọn lửa ở trong vũ trụ nội tung không hề có một tiếng động chiến trường càng lộ vẻ ngột ngạt khủng bố Gia đa biểu hiện đây vũ trụ phản vật chất vũ khí tâm lý kháng ép năng lực không có hải ở loại này khủng bố hoàn cảnh dưới môi thời môi khắc đều là dày vỏ thậm chí khả năng tăng vỡ muốn bắt đầu rồi nhìn thấy song phương phản vật chất đàn tiếp cận hết thể chiến binh trong lòng xẹt qua câu nói này hốt một nhìn trọc tình cảnh ở lam huấn luyện viên chiến thuật dạy học bên trong đã từng đem thần cấp văn minh chiến pháp ưu thế đều nghiên cứu đến mức rất thấu triệt lan huấn luyện viên vừa bắt đầu mục tiêu liền rất rõ ràng kẻ thù của bọn họ là mấy nhà thần cấp văn minh liên quan với thần cấp văn minh kinh điển chiến tranh chiến pháp chiến thuật cùng với xuất sắc tướng tinh bọn họ đều tiến hành thâm nhập tình báo thu thập cùng nghiên cứu hiện tại chính là giao thủ thời điểm cái thứ nhất chùm sáng sáng lên tiếp theo thứ hai cái thứ ba thứ tư. vô số chùm sáng ở trong vũ trụ sáng lên nhanh chóng bành trướng đến mặt trăng to nhỏ ánh sáng bao phủ vũ trụ không gian phảng phất bị nhiệt độ cao thiêu đốt ra gợn sóng không nghe được tiếng nổ mạnh trong vũ trụ tĩnh mịch đến ngột ngạt chỉ có trong phi thuyền thời khắc vang cảnh báo ở bên thai thời khắc vang vọng cho tính mịch bầu không khí tăng thêm mấy phần căng thẳng Chí năng vũ khí mỗi một viên phản vật chất viên đạn đều sẽ tự động tàu tuần tra chống đôi hướng hạm đội mà đến công kích một khi xuất hiện cá lọt lưới chiến hạm laser sẽ lập tức bắn ra làm nổ bay đến phản vật chất đàn phản vật chất dập tắt ánh sáng đem vũ trụ bọc phẩm chất màu sạc sỡ xa hoa người ngoài cuộc nhìn thấy chính là mỹ cảnh chỉ có thiết thân trong đó mới biết càng là mỹ lệ đồ vật càng là nguy hiểm không khí ngột ngạt đến đáng sợ không muốn yêu quý đạn dược, đem kho đạn phản vật chất đàn toàn bộ xóa sạch tiểu phóng ra. đi mẹ kiếp thần cấp văn minh đều cho ta mạnh mẽ đánh, thần cấp văn minh chiến bộ cũng chẳng có gì ghê gớm, như thế sẽ chết, như thế bị chúng ta làm đánh tơi bời lùi lại. chiến hạm hạm trưởng chính đang kênh đoàn đội bên trong tiếp sức, hiện tại chính đang thời khắc quan trọng nhất, từ vừa nay đối chiến bên trong, bọn họ bước đầu cảm nhận được thần cấp văn minh thực lực, cũng không như trong tưởng tượng như vậy không thể chiến thắng. thật vất vả từ lam huấn luyện viên trong tay bắt được cuộc chiến đấu này, vì lẽ đó hộ mục chiến bộ trên dưới đều đối với cuộc chiến đấu này đều có áp lực. vừa nãy giao thủ sau áp lực nhỏ một điểm nhưng nội tâm đều ở thấp thỏm bị không khí chiến trường cùng áp lực song trọng kích thích hiện tại mỗi cái chiến binh cũng giống như một con sói như thế ánh mắt hung tàn trong vũ trụ vô số quả cầu lửa so với ngày lễ pháo hoa còn dày đặc đột nhiên nổ tung phi thuyền còi báo động càng trói thai Hỏa lực toàn mở dưới số lượng kinh người phản vật chất đạn dược đang bị tiêu hao phòng bị sơ hở xuất hiện cá lọt lưới đạn dược rơi vào chiến hạm hoặc thiên cơ vũ khí bên trong liền sẽ biến thành một đám lửa đầm bọc không hề có một tiếng động nổ tung khiến người ngột ngạt đến cực điểm trong vũ trụ đợi mệnh chiến binh thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập mà bên trong chiến hạm coi báo động kéo căng mỗi một tên chiến binh thần kinh đạn dược đang không ngừng bị tiêu hao gia tốc tiêu hao song phương cũng giống như dốc vốn giống như đem phản vật chất đàn đưa vào chiến trường cùng bạo phóng xạ tàn phá dường như vô hình ảo thuật tay đem trôi nổi ở trong vũ trụ phi thuyền mảnh vỡ cùng chiến giáp mảnh vỡ hóa thành hư vô chiến giáp cùng chiến hạm đều dựa vào năng lượng thuận chống đối bạo ngực mà đến năng lượng cao phóng xạ hạt phản vật chất đàn không hề sinh đẹp lao vào nhau vũ trụ rơi vào một mảnh trắng xóa một phút hai phút 10 phút, 11 phút, song phương hỏa lực bắn nhau duy trì 25 phút, mãi đến tận hộ mục chiến bộ này mới chiến hạm đạn khẩu ngọn lửa biến mất. Minh thể văn minh bên kia công kích nhưng không có dừng lại. Hộ mục chiến bộ phía trước nhất hạm trường, biểu hiện đại biến. Đối phương đạn dược so với bọn họ sung túc, bọn họ không có hỏa lực đạn dược đi chặn lại đối phương đạn dược. 26 phút, 27 phút, sau 30 phút, Minh thể văn minh chiến hạm đạn khẩu ngọn lửa biến mất, vô số phản vật chất đàn hướng bọn họ mãnh liệt mà tới. Không nên hốt hoảng, hết thể laser toan mở, đem phản vật chất đạn đạo đều cho ta trả lại. Hốt mục lập tức hạ lệnh, Minh Thể Văn Minh cùng Sử Long Trường Thành chiến bộ chiến đấu, nhường bọn họ tiêu hao bộ phận hỏa lực, không nghĩ tới hiện đang tiêu hao thời chiến, đạn dược lại còn là so với bọn họ nhiều, không hổ là thần cấp văn minh chiến bộ, bọn họ hộ mộc chiến bộ lẫn nhau đối với đối phương Minh Thể Văn Minh mà nói vẫn kém hơn nửa bậc. Nếu như đối phương là không tiêu hao toàn hỏa lực tình hình, không sợ sự tổn thất của bọn họ cùng áp lực sẽ càng to lớn hơn. Ánh lửa tan hết, toàn hỏa lực đấu tuyên bố kết thúc, vũ trụ chiến tràng lần thứ hai trở nên hắc ám tĩnh mịch, toàn hỏa lực bắn nhau đánh ra phản vật chất đàn bạo phát phóng xạ năng lượng. đầy đủ đem 10 cái hệ hàng tinh hóa thành đất khô cần luyện ngục. Minh Nguyệt Lưu Hoa nhìn thấy truyền về số liệu, sắc mặt âm trầm như nước. Đang tiêu hao chiến bên trong, bọn họ tổn thất hơn 60 chiếc chiến hạm, mà đối phương tổn thất hơn 80 chiếc, bọn họ so với đối phương nhiều 5 phút đồng hồ hỏa lực, mà thành quả chỉ nhiều như vậy một điểm. Nàng phi thường không hài lòng. Nàng dẫn dắt không phải minh a chiến bộ hạm đội, nhưng ở minh thể văn minh bên trong, vẫn như cũng là chiến bộ tinh huyễn. Như thế nào đi nữa nói, bọn họ cũng là thần cấp văn minh, lại cùng một cái bừa bãi vô danh chiến bộ đánh ngang tay. Tuy rằng thành quả nhiều một chút, nhưng ở Minh Nguyệt Lưu Hoa xem ra chính là hòa nhau, toàn thể chuẩn bị giết cho ta. Minh Nguyệt Lưu Hoa âm thanh cực kỳ căm tức, đạn dược tiêu hao hết tất, nhớ kỹ là tập đâm lê đào thời khắc. Nàng không tin, này chi vừa bãi vô danh chiến bộ, ở cận chiến đấu thời điểm còn có thể chiến thắng bọn họ thần cấp văn minh chiến bộ. Ha ha ha ha ha, các anh em nhìn thấy không, thần cấp văn minh cũng không phải không thể chiến thắng. Một tên trước bộ hạm trưởng nhìn thấy đối phương tổn thất chiến hạm số lượng, của cười ra tiếng. ở kinh đoàn đội lên, hết thảy chiến binh đều có thể nghe được. hốt mục sắc mặt nụ cười cũng chậm chậm xuất hiện cực kỳ vui sướng hộ mục chiến bộ là hắn tỉ mỉ thành lập mà đến trải qua một đống lớn tàn khốc huấn luyện mới có ngày hôm nay quy mô từ một nhánh nho nhỏ hộ vệ đoàn đến bây giờ có thể đối kháng chính diện thần cấp văn minh chiến bộ hạm đội hắn làm chiến bộ người sáng lập không kích động là không thể tất cả những thứ này đều là đang nằm mơ ngăn chặn trong lòng kinh hỷ hốt mục đem sự chú ý thả lại trong cuộc chiến hiện tại đến chiến tranh kích thích nhất bộ phận tập đâm lê đao quy mô lớn sát thương đạn dược tiêu hao hết tập đâm lê đao không thể tránh được ai xét ở lưới lê bên trong thắng lợi ai liền bắt cuộc chiến tranh này thắng lợi các anh em chúng ta chiến thắng thần cấp văn minh cơ hội tới giết giết kênh đoàn đội bên trong tràn ngập sát khí tiếng hô gây nên mỗi một cái chiến binh trong lòng nhiệt huyết đánh giáp lá cả nguyên thủy nhất va chạm ở bên trong chiến trường vĩnh viễn sẽ không quá mượt. hai chi chiến bộ nhanh chóng chiến đấu cùng nhau hiện ở tình trạng của bọn họ đều không giống làm cho đối phương rời đi bọn họ lẫn nhau đều có việc quân chỉ là xem ai viện quân tới trước đến mà thôi minh thể làm sao bên kia là minh thường xuất lĩnh minh a chiến bộ hạt nhân tinh huệ minh nguyệt lưu hoa đối với minh a chiến bộ có bất bại tín ngưỡng chỉ cần minh thường đến đối phương đều chạy không được mà hành quân kiến tập đoàn là hắc ứng côn bằng chiến bộ trận đấu. đồng dạng hốt mục đối với côn bằng chiến bộ cũng có lòng tin côn bằng chiến bộ huấn luyện cùng bọn họ giống như lúc muốn đi tiểu vũ trụ hoàng tình tay không đối chiến chủng tộc hoặc là giã thú gần người cách đấu vẫn là dình cái kia lanh khốc huấn luyện viên dạy ngoài ra còn muốn luyện phối hợp toàn thể chiến đấu tố chất chưa chắc sẽ bại bởi minh thể văn minh toàn hỏa lực bắn nhau là đạn dược của hoan bây giờ thiếp thân tập đâm lê đao đem khốc liệt tự viết đến càng thêm sâu sắc không bao lâu một đạo tin tức chuyển đến Hốt một cùng Minh Nguyệt Lưu Hoa trên mặt đều lộ ra nụ cười. Viện quân của bọn họ đã đến không gian váy dày khu ở ngoài, chính đang tiến vào cầu vòng chiến trường. Côn bằng chiến bộ cùng Minh A chiến bộ. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 965 đã mài dao. Hắc Hưng cẩn thận xem lướt qua từ hộ một chiến bộ chuyển tới số liệu. Đối với hiện nay tình hình trận chiến có một cái đại thể hiểu rõ, cũng đối với Minh Thể Văn Minh chiến bộ thực lực có một cái bước đầu khái niệm. Rất nhanh chiến trường tình huống cụ thể liền xuất hiện ở trong vũ trụ. Hắc Hưng nhất thời trở nên nghiêm túc. biểu hiện lạnh lùng mấy phần đối phương viện quân cũng xuất hiện ở ra đa dò xét bên trong viện quân chỉ có một nhánh hạm đội hạm đội quy mô chỉ có côn bằng chiến bộ 1 phần 4, không phải hoàn chỉnh chiến bộ Si lân đem đội ngũ của ngươi lính đi ra ngoài gặp gỡ bọn họ đen đứng hiếp mắt lại quan sát chiến cuộc là hạm đội thứ nhất đội trưởng Si lân vội vàng hẳn là côn bằng chiến bộ đến chiến trường ngay lập tức một nhánh hạm đội từ chiến bộ hạm đội bên trong đi ra ngoài đón lấy chiến trường tiến vào tắt chiến trạng thái rất nhanh hoàn toàn là không có khe phù hợp minh thường nhận được minh nguyệt lưu hoa tin tức thời điểm ám thở ra một hơi minh nguyệt lưu hoa không có chuyện gì hết thảy đều không có chuyện gì nhưng mà khi ánh mắt của hắn từ tiền tuyến truyền đến tình báo lên đảo qua thời điểm con người lớn co hiện tại chiến trường tình huống tựa hồ không tốt lắm tổn thất không nhỏ giảm quân số nghiêm trọng đối phương đội ngũ cũng không so với bọn họ nhược minh thường trong lòng lấp liệt nhưng mà tâm tình nhưng không tốt lắm minh thể văn minh lại ở một cái không biết tên thế lực trước mặt chịu thiệt không cần hắn mở miệng minh nguyệt lưu hoa liền hạ lệnh nhường chiến binh toàn bộ lui lại đem chiến trường nhường lại cho minh thường minh thường chiến bộ không có khe tắc vào mà khi hắn nhìn thấy đối phương một nhánh hạm đội ra hiện tại bọn họ chiến trường phía trước thời điểm giận dữ cười đối phương lại lại dùng cùng bọn họ tương đồng quy mô hạm đội đến nên chiến lúc nào bọn họ bị miệt thị như vậy qua là minh a chiến bộ một nhánh tinh nhuệ hạm đội cái nào một lần đối mặt kẻ địch thời điểm đối phương không phải lấy nhiều đánh ít hy vọng lấy số lượng đến áp chế bọn họ hiện tại lại có chiến bộ muốn cùng bọn họ ngang nhau giao thủ nếu như không cho đối phương một chút giao hấn cũng không biết cái gì gọi là thiên chân vô tả minh thường trong mắt bạo phát lệnh leo sắc cơ si lân biểu hiện rất bình tĩnh hắn là ở côn bằng chiến bộ thành lập ban đầu nhóm đầu tiên gia nhập côn bằng chiến bộ chiến giáp sư từ trận đầu huấn luyện bắt đầu hắn liền xa suốt hạ xuống bọn họ chiến bộ định vị là sánh vai cái khác đỉnh cấp văn minh cùng thần cấp văn minh đội ngũ tinh Huệ nhưng thành lập thời gian quá ngắn vì lẽ đó tổng huấn luyện viên đưa ra kinh khủng nhất nguy hiểm nhất phương thức huấn luyện đặc biệt là ở siêu năng lực khai phá sau tổng huấn luyện viên nhường bọn họ ở nguyên thủy hoang tinh bên trong tay không cùng chủng tộc hoặc là dã thú chiến đấu mặc dù có nổ chiến giáp đối mặt bên bờ tử vong bảo vệ cùng đỉnh cấp chữa bệnh Quang vẫn có một ít tổn viên mà đoạn thời gian đó bọn họ cũng đều ở bên bờ sinh tử bên trong bồi hồi loại kia sự uy hiếp của cái chết cùng rõ ràng thống khổ nhường côn bằng chiến bộ nhanh chóng trưởng thành truy đổi những chiến bộ khác bước chân hắn chiến giáp thực lực tiến triển cực nhanh thêm vào hắn hài lòng chiến thuật tố dưỡng cùng tài hoa nhường hắn từ mấy triệu chiến binh bên trong kéo dài mà ra thuận lợi trở thành hạm đội thứ nhất đội trưởng từ trước hắn chỉ là một cái không có tiếng tăm gì cao cấp chiến giáp sư ở đặc thù thời kỳ mới gia nhập hành quân kiến tập đoàn bây giờ trở thành thần cấp sinh mệnh vẫn là một nhánh hạm đội, đội trưởng hắn phi thường quý trọng đôi chiến thuật học tập nghiên cứu lại không dám hạ xuống. Ngày hôm nay là trận chiến đầu tiên, lần thứ nhất đối mặt thần cấp văn minh chiến bộ. Si lần ánh mắt rơi vào minh thể văn minh hạm đội lên, có thể nhìn ra, đối phương đến đây trợ rút, khẳng định là minh thể văn minh tinh hựệ. Nhưng mà, hắn không có hoảng sợ, trong lòng trái lại càng thêm hưng phấn, chiến ý điên cuồng, chính đang thiêu đốt hừng hực. Hộ mục chiến bộ vừa nãy dùng thực lực chứng minh, thần cấp văn minh cũng không phải là không thể chiến thắng. Hơn nữa tân thủ chiến thắng tay già đời trận điển hình, chỗ nào cũng có, bọn họ chưa chắc phải nhất định bại bởi đối phương. Bọn họ cũng không phải ăn chay. Đây là côn bằng chiến bộ trận chiến đầu tiên. tuyệt đối muốn đánh ra khí thế hạm đội vừa tiến vào chiến trường si lân không chút do dự hạ lệnh toàn hỏa lực chuẩn bị côn bằng chiến bộ phong cách là cái gì nhanh dùng nhanh tiết tấu đến tiến hành chiến đấu đem đối phương kéo vào bọn họ tiết tấu bên trong mà không cần rơi vào bị động bên trong từ chỉ lệnh đến hành động đều là nhanh tiến công là tốt nhất phòng thủ đối phương viện quân không nhiều đạn dược hỏa lực đương nhiên sẽ không so với bọn họ nhiều trước tiên tiêu hao mất bọn họ kho đạn tồn tiếp đó cái gì cũng tốt làm chiến hạm cảnh báo bắt đầu hoang long trên da đa đều là bị kích hoạt phản vật chất đàn cảnh báo tín hiệu minh thường biểu hiện lạnh lẽo hắn cũng không nghĩ tới đối phương lại như thế quả đoán vừa lên đến liền dùng toàn hỏa lực bắn nhau Nay hoàn toàn là hắn chưa từng thấy phương thức tác chiến toàn hỏa lực chuẩn bị minh thường hạ lệnh toàn hỏa lực mở ra hỏa lực so đấu đấu lần thứ hai mở ra chiến hạm kỹ thuật cách biệt không có mấy vì lẽ đó ở hỏa lực bắn nhau thời điểm nhìn ai đạn dược nhiều vũ khí tinh chuẩn cùng năng lực phòng ngự mạnh hộ một chiến bộ chiến binh đều không hiểu tại sao vừa bắt đầu liền dùng toàn hỏa lực toàn hỏa lực ném ra ngoài mặt sau chí năng máy móc đối chiến một khi ở trí năng phương diện cơ giới bại bởi đối phương như vậy hạm đội phòng thủ sẽ rơi vào rất lớn bị động bởi vì đối phó chí năng máy móc hỏa lực liền thiếu hụt tuy rằng không rõ nhưng bọn họ sẽ không hỏi đến đây là côn bằng chiến bộ chiến thuật bọn họ nhìn liền tốt bọn họ ở giả lập hiện thực bên trong chiến trường cùng côn bằng chiến bộ giao qua chiến rất đối thủ khó dây dưa bọn họ thắng chủ yếu là thắng bởi kinh nghiệm thực chiến so với côn bằng chiến bộ nhiều thời gian huấn luyện so với côn bằng chiến bộ bề trên hơn nữa mỗi lần giao thủ cũng có thể cảm giác được côn bằng chiến bộ đang trưởng thành đây là côn bằng chiến bộ thành lập tới nay lần thứ nhất xuất chiến bọn họ cũng muốn nhìn một chút côn bằng chiến bộ chiến pháp song phương ở toàn hỏa lực dưới răng co vũ trụ bị một đoàn đoàn to lớn quả cầu ánh sáng bao phủ bởi vì hạm đội quy mô nhỏ vì lẽ đó không có vừa nãy hộ một chiến bộ đối chiến minh nguyệt lưu hoa kịch liệt như vậy theo thời gian trôi qua song phương đạn dược đều đang quan sát tiêu hao một chiếc chiến hạm bị đánh nổ cân bằng chậm rãi mất đi song phương ngươi tới ta đi mảnh vỡ cùng nổ tung tràn ngập toàn bộ vũ trụ minh nguyệt lưu hoa ngơ ngác nhìn chiến trường hình chiếu từ toàn hỏa lực bắn nhau đến xem song phương kẻ tám lạng người nửa cân không có chiếm cứ quá ưu thế lớn tình huống như thế nàng không ngoài ý mớn bởi vì nàng mới vừa rồi cùng đối phương toàn hỏa lực bắn nhau cũng là tình huống giống nhau chỉ có thể nói rõ đối phương vũ khí kỹ thuật cùng chiến hạm kỹ thuật cũng không so với bọn họ nhược hành quân kiến tập đoàn là một cái kỹ thuật cũng không so với bọn họ minh thể văn minh nhược thế lực ẩn dấu đến mức rất sâu nhưng mà nàng cảm giác thật giống có gì đó không đúng đối phương tại sao vội vã cùng bọn họ bắn nhau tiêu hao minh nguyệt lưu hoa con người lớn co vừng tỉnh mà kinh ánh mắt của nàng rơi ở phía sau vì bọn họ lược trận côn bằng chiến bộ chủ hạm đội lên ít đi hai chi cánh hạm đội không biết đi đâu nàng mới nhớ tới đối phương viện quân so với bọn họ nhiều gấp ba là toàn bộ chiến bộ lại đây lại kiểm tra ra đa biểu hiện chiến hạm địch quân vị trí minh nguyệt lưu hoa hoàn toàn biến sắc mục tiêu của đối phương là lưu lại bọn họ hết thể đội ngũ hốt mục ta lần thứ nhất bắt đầu cướp một hồi đối thủ của ngươi không ngại đi Hưng liên thông minh đổ thông tin từ tốn nói huấn luyện viên nói rồi nhường ta bắt bọn họ làm một hồi đá ngoài dao hốt mục ra mặt giật giật hộ mục chiến bộ chủ hạm trung tâm chỉ huy nghe được hắc ứng câu nói này suýt chút nữa không bị dòa đến e sợ toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có tổng huấn luyện viên dám nói ra như thế điên cuồng năm thần cấp văn minh chiến bộ tinh nhuệ đến làm đá mài dao nếu như là như thế sinh mệnh nghe được chỉ sợ bọn họ cũng bị xem là kẻ đần độn có điều tổng huấn luyện viên nói ra những lời này bọn họ thật là có tự tin trở về mời ta uống rượu hốt một vẻ mặt khôi phục như thường một lời đã định hắc ứng cười lên ánh mắt dừng lại ở minh nguyệt lưu hoa chiến bộ lên lộ ra hừng hực chiến ý hạm đội thứ ba phong tỏa chiến trường hạm đội thứ tư toàn hỏa lực chuẩn bị cho ta hủy diệt chi chiến bộ này chiến hạm minh thường sắc mặt càng ngày càng lo lắng đối phương tỷ lệ công kích trước làm cho bọn họ không thể không sử dụng toàn hỏa lực hiện tại bọn họ bị bắt ở đối phương chiến thuật ngừng hắn có chút thách thức cái này chưa nổi danh hành quân kiến tập đoàn lại có tốt như vậy vũ khí kỹ thuật hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn hắn hiện tại đã biết rõ tại sao minh nguyệt lưu hoa chật vật như vậy đại nhân minh nguyệt đại nhân hạm đội bị đối phương toàn hỏa lực nhắm vào cái gì minh thường hoàn toàn biến sắc minh thường nhất thời dối tung lên minh nguyệt lưu hoa đạn dược tiêu hao hết mà đối phương viện quân quy mô so với bọn họ nhiều hắn hiện tại đã biết rõ đối phương vừa mở miệng liền toàn hỏa lực nguyên nhân một nhánh hạm đội ngăn cản bọn họ hỏa lực ở toàn hỏa lực thời gian trong đối phương những hạm đội khác có thể làm ra ứng biến hắn nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng ngang nhau hỏa lực dưới hạm đội của bọn họ số lượng không sánh được đối phương hai quyển khó địch bốn tay hơn nữa đối phương tiết tấu quá nhanh hơi động liền nhằm thẳng chỗ yếu loại này nhanh tiết tấu cùng kinh điện chiến pháp không giống hắn có chút không thích ứng ở thế yếu tình huống bọn họ ứng biến thời gian càng ngắn hơn đến trước, bọn họ chỉ là tính toán xử long văn minh hạm đội thực lực, hoàn toàn không nghĩ tới, một cái không đáng chú ý hành quân kiến tập đoàn sẽ đưa lên hai chi chiến bộ tinh nhuệ tiến vào chiến trường. Lập tức điều một nửa hỏa lực, trợ giúp Minh Nguyệt đại nhân hạm đội hướng về tổng bộ cầu viện, lập tức. Minh Thường trong lòng hốt hoảng. Dù bọn họ một nhánh hạm đội, tiến công hoa hồng đen thành thời điểm, đều không có cái cảm giác này. Hắn sợ. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc, chương 966, mặc nữ khôi phục. Minh A có một loại dự cảm xấu. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt tinh đồ. cười lắc lắc đầu, đại khái hẳn là chính mình trưởng kỳ tác chiến, mệt nhọc gây nên, muốn nghỉ ngơi một chút. Minh A quét mắt chiến cuộc tin tức, minh thể văn minh bên trong tinh vực cầu vồng số lượng nhiều nhất, vì lẽ đó bọn họ cũng là đối mặt phiền phức nhiều nhất một cái thần cấp văn minh, hiện tại minh thể văn minh thế cuộc rất phức tạp. Hoa hồng đen thành thực lực mạnh mẽ, thành vì bọn họ mục tiêu đầu tiên, bây giờ đã diệt ở hắn giao mùa dưới, sau đó phải thu thập những văn minh khác. Đại Hà xuất sắc tướng tinh khan hiếm, thêm vào Minh Đồ trốn tránh, vì lẽ đó Minh A không thể không tiếp thu xoáy vị thống lĩnh toàn tuyến chiến cuộc. hiện tại tâm lực của hắn đều ở minh thể văn minh chiến cuộc lên nếu như minh nguyệt ở bên người hắn có thể ung dung không ít chỉ là minh nguyệt lưu hoa nhận được mệnh lệnh đi tới sử long trường thành cầu vồng chiến trường minh a vừa định đi nghỉ ngơi một tên sĩ quan tình báo liền chạy tới ở bên cạnh hắn dừng lại đại nhân minh thường đại nhân cầu viện sĩ quan tình báo đem minh thường truyền về tin tức toàn bộ hiện ra cho minh a sau một khắc minh a hoàn toàn biến sắc gần nhất chiến bộ điều tới sử long trường thành cần phải bao lâu minh a có chút không bình tĩnh dù cho đối mặt vũ trụ văn minh vây công hắn cũng không có như thế thất qua. một ngày đáp án này nhường minh a cảm giác trước mắt tối sầm lại thân thể lung lay na xuống hào quang tan hết trong vũ trụ tất cả đều là chiến hạm mạnh vỡ hướng về cầu vồng ở ngoài bắn nhanh còn trôi nổi ở trong vũ trụ là minh thể văn minh chiến binh cùng cao cấp người máy chiến tranh chiến giáp cùng cao cấp người máy chiến tranh có năng lượng tuẫn, có thể chống đối bạo phát năng lượng phóng xạ chỉ cần không bị phản vật chất đàn trực tiếp bắn trúng liền sẽ không sao nhưng chiến hạm bị phá hủy bọn họ đối mặt một loại đáng sợ cục diện không có chiến hạm thoát đi điều này làm cho bọn họ trở thành cua trong giọ lấy năm ánh sáng vì là chiều ngang vũ trụ nghĩ dựa vào chiến giáp vượt qua cùng muốn chết không khác nhau hai tên đội viên làm một đội sẽ đi gặp bọn họ hắc hưng hạ lệ là côn bằng chiến bộ chiến binh tinh thần chấn động toàn bộ thoát ly hạm đội phạm vi hướng minh thể văn minh tàn quân đang bày qua đi mỗi một tên đội viên trên người đều là ý chí chiến đấu dày đặc đây là bọn hắn lần thứ nhất đối mặt thần cấp văn minh đã từng thần cấp văn minh nhường bọn họ xa không thể vời bây giờ nhưng là đối thủ của bọn họ chiến thắng thần cấp văn minh là một cái cỡ nào chuyện không bình thường chiến ý bạo phát nhường mỗi một tên chiến binh trên người dòng máu tựa hồ đang tiêu đốt chiến giáp lấy tốc độ cực nhanh cấp như chiến trường cùng minh nguyệt lưu hoa bị đánh vỡ hạm đội sau tàn quân chiến đấu cùng nhau chiến đấu bạo phát côn bằng chiến bộ phong cách là nhanh so với bình thường chiến bộ bao nhanh này cùng hắc ứng phong cách tác chiến có quan hệ tiến công chăm loáng tập kích chiến cùng du kích chiến là bọn họ chiến thuật tinh túy vì lẽ đó bất kể là hạm đội vẫn là chiến binh đều là loại phong cách này vì thích ứng bọn họ phong cách tác chiến mặc nữ còn đặc biệt vì bọn họ đặt làm chiến giáp bọn họ chiến giáp cùng cao cấp người máy chiến tranh ở trên tốc độ là hành quân kiến tập đoàn 6 lớn trong chiến bộ tốc độ nhanh nhất đương nhiên vì tốc độ bọn họ ở hỏa lực phương diện làm một chút thỏa hiệp có điều chuyện này với bọn họ ảnh hưởng không lớn minh nguyệt lưu hoa thân thể đang run rẩy, không phải hoảng sợ mà là phẫn nộ chiến hạng bị hủy bọn họ hiện đang bị nhốt ở trong vũ trụ không chỗ có thể trốn càng đáng giận là chính là đối phương lại chuẩn bị dùng chiến binh đến đối phó bọn họ chiến binh lúc nào minh thể văn minh chiến binh tùy tiện một cái chiến bộ đều có thể khiêu chiến bọn họ minh nguyệt lưu hoa nổi trận lôi đình nàng đúng là hy vọng có thể nắm lấy đối phương cái gì nhân vật trọng yếu lấy này đến uy hiếp đối phương nhường bọn họ rời đi nhưng đối phương tựa hồ không có nhân vật trọng yếu xuất hiện rất nhanh nàng liền phát hiện chiến cuộc không đúng đối phương nhịp điệu chiến đấu rất nhanh thuộc về hai đối với một cục diện một cái chiến đấu một cái liền lực trận, một trọi một thời điểm bọn họ chiến binh chiếm cư ưu thế có thể nhìn ra phe địch có chút trúc chắc bó tay bó chân mà ở trong đó một vị chiến binh rơi vào hạ phong nguy hiểm thời điểm một cái khác chiến binh liền sẽ xuất thủ sau đó trao đổi đối thủ hơn nữa đối phương chạy trốn tốc độ cũng cực kỳ nhanh xa luân chiến đối phương nghĩ xa luân chiến dây dưa đến chết bọn họ à ý nghĩ này vừa xuất hiện minh nguyệt lưu hoa lúc này phủ quyết đối với thần cấp sinh mệnh mà nói chiến đấu tiêu hao hầu như không tồn tại diện đối với chiến đấu bọn họ có thể chiến đấu 3 ngày ba đêm cũng không sợ không đợi dây dưa đến chết bọn họ viện quân của bọn họ sẽ đến đối phương tuyệt đối sẽ không là tiêu hao bọn họ đơn giản như vậy minh nguyệt lưu hoa chết nhìn chòng chọc chiến trường không ngừng xem lướt qua mỗi cái chiến binh chiến giáp lên số liệu nàng nhất định phải xác định đối phương như thế quỷ dị cách làm đến cùng là vì cái gì? Không bao lâu, Minh Nguyệt Lưu Hoa liền phát hiện đầu mối. Phe địch chiến binh tử vừa mới bắt đầu trúc chắc, đến hiện đang chầm trầm thông thạo, tựa hồ phe địch mỗi cái chiến binh đều xuất hiện biến hóa, không vừa bắt đầu bó tay bó chân. Đây là một loại vô hình bên trong lột xác, không phải một cái hai cái, mà là đối phương toàn thể đội ngũ. Nàng nhớ mang máng nàng lúc trước làm mới chiến binh thời điểm, huấn luyện viên đối với bọn họ huấn luyện. Đây là ở bồi dưỡng chiến binh lòng tự tin cùng kinh nghiệm thực chiến, đối phương bắt bọn họ làm đá mài dao. Sự phát hiện này, nhường nàng hoàn toàn biến sắc, khuôn mặt trở nên cực kỳ phẫn nộ. nàng xuất linh thần cấp văn minh chiến bộ tinh nhuệ bị đối phương xem là đá mài dao đây là từ đầu đến đuôi xỉ nhục, bọn họ ở bắt chúng ta làm đá mài dao minh nguyệt lưu hoa nghiến răng nghiến lợi liên hệ minh thường phát hiện không đúng minh thường suýt chút nữa một luồng nhiệt huyết sông lên đại não bị tức đến run lẩy bẩy. bọn họ là minh a chiến bộ một thành viên có thể nói bọn họ là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ vô số văn minh vì đó run dày thần cấp văn minh đỉnh cấp chiến bộ hiện tại trở thành người khác đá mài dao nhưng hắn dù sao không phải phổ thông sinh mệnh phát hiện tình huống này sau minh thường sắc mặt càng thêm khó coi bởi vì hắn nhìn thấy đối phương còn có một nhánh chiến bộ không lúc đích, còn theo hốt một tiến vào có sử lòng trường thành khúc thứ chiến bộ, hai chi chiến bộ ở bên cạnh quan chiến. Nếu như bọn họ đều tham dự vào, minh thường tay chân không bị khống chế trở nên lạnh lẽo. Thời gian đang chậm chậm trôi qua, côn bằng chiến bộ chiến binh khi thế cùng vừa bắt đầu có chút không giống. Làm làm thông xoái, hắc ương có thể rõ ràng cảm giác được chiến binh biến hóa, xem chiến giáp số liệu thống kê liền biết rồi, bọn họ chiến đấu càng thêm tự tin, trong lòng đối với thần cấp văn minh kính nghệ chính đang biến mất, đều lĩnh hội qua cùng thần cấp văn minh chiến binh chiến đấu à. hương âm thanh ở mỗi một vị chiến binh bên thai văn vọng là hết thảy đội viên nghiêm túc trả lời khỏi nói trong lòng nhiều hưng phấn trải qua chiến đấu sau khi bọn họ phát hiện mình cùng thần cấp văn minh chiến binh trinh lệnh trên nhiều khía cạnh đặc biệt hệ thống kỹ xảo chiến đấu lên thần cấp văn minh chiến binh cơ sở đều rất vững chắc kỹ xảo chiến đấu cùng năng lực ứng biến đều thuộc về đỉnh cấp toàn thể lên bọn họ từng binh sĩ đối phương tồn tại không đào ngũ cách lần này chiếm tiện nghi là chiếm viện quân nhiều tiện nghi lần thứ nhất chiến đấu có thể cùng thần cấp văn minh đỉnh cấp chiến bộ đấu đến trình độ như thế này đúng là không dễ hơn nữa thần cấp văn minh chiến binh cũng không phải là không thể chiến thắng ở trong chiến bộ chính đang hình thành một loại tự tin đánh vỡ thần cấp văn minh vô địch ấn tượng tự tin toàn bộ côn bằng chiến bộ khí thế chính đang lặng lẽ phát sinh thay đổi hắc hưng nụ cười trở nên càng thêm xán lạ liên thông hộ mục chiến bộ hốt mục nên tốc chiến tốc thắng Tốt. hốt mục lúc này đáp ứng hai chi chiến bộ dường như bao tắc bên trong sóng lớn hướng minh thể văn minh chiến bộ bao phủ mà đi địa cầu hành quân kiến tổng bộ lầu số một mặc nữ nhắm mắt lại nỗ lực nhường sự chú ý của mình tập trung Dựa theo Trần Mặc nói khống chế thân thể phương pháp, đến thử nghiệm khống chế thân thể của chính mình. Triệu Mẫn ở một bên yên tĩnh trở, không có đi quấy rối. Hiện tại mặc nữ thân thể quá mức là thủ dựa theo nàng nhận thức, là một loại so với siêu năng lực càng thần bí tồn tại, nàng hoàn toàn không giúp được. Trần Mặc lần kia cải tạo, đưa các nàng sợ đến quá chừng, cũng còn tốt hiện tại bình an vô sự. Sau đó, cũng không cần lại vì là Trần Mặc sự tình lo lắng. Chờ đợi bên trong Triệu Mẫn, kẻ nhà xem lướt qua tập đoàn sự vụ, bây giờ đang là thời buổi rối loạn, chỉ có phát triển đến hiện tại, nàng mới thám thiết cảm nhận được cấp độ vũ trụ thế lực khó quản. bọn họ muốn quản lý vô số sinh mệnh mặc dù nàng cũng cảm giác gáp lực không nhỏ bỗng nhiên triệu mẫn trong lòng sinh ra ý nghĩ dừng lại mà ngồi ở thí nghiệm trên ghế mặc nữ cũng mở mắt ra lộ ra vẻ tươi cười thế nào triệu mẫn hỏi có thể động mặc nữ chậm rãi từ cái ghế chỗ tựa lưng lên lên chậm rãi ruôi ra chân rơi xuống đất triệu mẫn có chút vui sướng rốt cuộc tốt triệu Mẫn tỷ, có muốn hay không đi tìm mặc ca mặc nữ xứng sở suy nghĩ một hồi mở miệng hỏi xa như vậy trong nhà còn có rất nhiều sự vụ muốn ta xử lý đây không thể phân thân hơn nữa vũ trụ hiện tại cũng có chút loạn hắn sẽ không đáp ứng chúng ta qua triệu mẫn lắc đầu cười nói nếu như ngươi muốn đi ngươi liền qua đi ta ở nhà nhìn là được rất nhanh thích đứng thân thể sau ta thật giống có năng lực đặc biệt mặc nữ vô cùng thần bí nói rằng mộ thị thiên tinh chủ tinh chủ tinh sáng sớm đúng hẹn mà đến chân mặc mở mắt ra bên người ý trung nhân chính nằm nhoài trên người hắn như lười biếng mẹo con vừa định động tiểu ngư liền mở mắt ra liếc mắt nhìn nhau hiểu ý cười lên ông ta rời giường trần mặc đem trong lồng ngực lười biếng ý trung nhân ôm lấy hướng về phòng tắm qua trên bàn ăn, Trần Mặc hưởng thụ đến từ Mộ Thị Thiên Tinh chủ tinh phong cách bữa sáng, một bên nhìn địa cầu chuyển tới tình báo sự vụ. Bữa sáng hương vị không sai, hắn phát hiện Mộ Thị Thiên Tinh nơi này đồ ăn phong cách cùng khẩu vị, cùng địa cầu có chút giống. Đồng nhiên, máy truyền tin tiếng trung, nhường Trần Mặc cùng Tiểu Ngư đều sửng sốt. Một truyền được, Mặc nữ mặt mỉm cười mặt liền xuất hiện ở mặt trên. Mặc ca, ta khôi phục. Mặc nữ mỉm cười nói, vậy thì tốt. Trần Mặc nhẹ nhàng gật đầu, có chút vui sướng. Ta cùng triệu Mẫn tỷ đi tìm các ngươi. ảnh Trần Mặc sửng sốt, có chút xa đi. Hiện tại vũ trụ có chút loạn, trên đường không an toàn. Cho ngươi một niềm vui bất ngờ, xem mà sau." Mặc Nữ cười tắt máy truyền tin nghi, chân mặt cùng Tiểu Ngư hết sức không rõ, có điều vẫn là không hẹn mà cùng xem hướng về phía sau. Chỉ thấy trong đại sảnh xuất hiện hơi sóng gợn, một cái cao 3 mét màu sắc rực rỡ cửa động ở tại bọn hắn trong tầm mắt xuất hiện. Triệu Mẫn cùng Mạc Nữ, nắm tay từ bên trong đi ra. Trong đại sảnh thủ vệ mấy cái thân vệ, bao quát Dinh ở bên trong, nhìn thấy Mạc Nữ cùng Triệu Mẫn xuất hiện, đều trừng hai mắt, ngây người như phỗng. Chương 967, không một vị trí. Tốc trưởng Sử long trường thành chiến trường chuyển quay lại tin tức phái qua chiến bộ toàn quân bị diệt, minh nguyệt lưu hoa chết trận đi vào chợ rút minh thường cũng là sinh tử trong đó nô hôn quỷ dạp dưới đất đầu trôn thật sâu gần sàn nhà cũng không dám thở mạnh một tiếng hắn có thể cảm giác được đồ đăng điện bên trong lão tộc trưởng khủng bố lửa dận chính đang nổi lên áp lực cực lớn chính bao phủ hắn hồi lâu lão tộc trưởng mới mở miệng Sử long trường thành như thế mạnh ạ vẫn là chiến bộ quá phế bỏ không phải minh nguyệt lưu hoa giết chết xử long trường thành hai vị chủ tướng hầu như công hãm cầu vồng nhưng chuẩn bị vượt qua cầu vồng thời khắc hành quân kiến tập đoàn chiến bộ xuất hiện ở nơi đó nô hôn trên trán tỏa mồ hôi nhỏ xuống ở đồ đăng điện trên sàn nhà nhưng hắn không dám làm một cử động nhỏ nào căn cứ tình báo truyền về ước định bao quát đến đây trợ giúp chiến bộ hành quân kiến tập đoàn 2 chi đỉnh cấp chiến bộ xuất hiện ở sử long trường thành hành quân kiến tập đoàn lao tộc trưởng không biết chuyện tự âm thanh truyền khắp toàn bộ đồ đăng điện một lát sau mới mở miệng còn có chuyện gì ạ có minh thất vũ truyền quay lại tin tức hành quân kiến tập đoàn chủ nhân trần mạc xuất hiện ở mộ thị thiên tinh đồng thanh ở mộ thị thiên tinh trên gia hiến đối ngoại bại lộ trần mặc nắm giữ siêu năng lực khai phá kỹ thuật tin tức, chỉ sợ hắn hiện tại bị vô số thế lực nhìn chằm chằm nhường minh thất vũ không tiếc bất cứ giá nào đem hắn nắm về lao tộc trưởng trầm thấp thanh âm giàn mua chuyển vào ngô hồn trong hai là ngô hồn đồng ý gấp vội vàng đứng dậy rời đi đồ đàng điện văn phong hoa mỹ đồ đàng điện toàn này tượng trưng minh thể văn minh cao nhất quyền lực cung điện lần nữa khôi phục tinh mịch ngày hôm nay là thiên tinh thịnh hội ngày khai mạc làm vũ trụ to lớn nhất thịnh hội nơi này hội tụ đến từ vũ trụ các nơi hàng trăm triệu tinh anh có thể nói, Thiên Tinh Thịnh Hội là một hồi cấp độ vũ trụ học thuật tịnh điện. Thiên Tinh Hội trường là mộ thị thiên tinh to lớn nhất lộ thiên hội trường, đầy đủ chứa đựng lên 10 triệu người đồng thời xem xét khai mạc, nơi này là khai mạc tiểu hiện trường. Chỉ có đỉnh cấp thế lực tập đoàn cùng hàng đầu tinh anh nhân tài mới sẽ bị mời đi vào hiện trường tham gia, sinh mệnh khác có thể thông qua giả lập hiện thực kỹ thuật hoặc là toàn tức tin tức, xem trải nghiệm tình huống hiện trường. Làm tham dự mộ thị thiên tinh gia tộc tiệp diệu một thành viên, Trần Mặc cũng bị mời được hiện trường tham gia khai mạc kiểu. Triệu Mẫn đi theo Trần Mặc bên người, tới gần hội trường. ngửa đầu xem hướng về phía trước thiên tinh hội trường. Đây là nàng gặp khổng lồ nhất hội trường. Lúc này hội trường ở ngoài, trên vai thích cánh, thiên kỳ bách quái sinh mệnh vô số. Thinh hội có rất nhiều chàng, thuộc về mỗi cái không giống lĩnh vực, đều là nên lĩnh vực đứng đầu nhất học thuật diễn đàn. Loại này mở ra học thuật thinh hội, gia tăng thật lớn vũ trụ văn minh học thuật giao lưu. Dù cho một ít văn minh đối với này hơi có bảo thủ, nhưng vẫn như cũ có toàn thể đại thế. Bầu không khí rất tốt, không trách vũ trụ văn minh có thể mọc lên như nấm triệu mẫn cảm khái nói rằng, một cái địa cầu nho nhỏ. nhỏ. đều khó mà làm được tốt như vậy học thuật mở ra thú chi đối với có vô số sinh mệnh vô số văn minh vũ trụ tinh vực đây mới là mộ thị thiên tinh khiến người kính nể địa phương để lại cho vũ trụ sinh mệnh và văn minh một cái không gì sánh được của cải so với hắn thiên tinh rừng bịa càng thêm quý giá trăm lần ngàn lần chân mắc cũng có chút cảm thán bọn họ một nhóm có mười người ba nữ cộng thêm tiểu mẫu thú một con sùng vật còn có dinh cùng với khổ nghiêu các loại năm tên tần vệ hiện trường bảo an nghiêm khắc đến cực điểm hội trường hai km bên trong tốc độ giới hạn ngàn km trong vòng phi hành Mười km bên trong cầm chiến giáp phi hành cao hơn trăm mét, tốc độ cũng hạn chế ở 100 km trong vòng, mà tiến vào hội trường hiện trường, năng lượng cao vũ khí đều phải bị dỡ xuống, cấm đưa vào hiện trường, bao quát năng lượng cao vũ khí cận chiến. Như vậy có thể hữu hiệu bảo đảm hiện trường bảo an vấn đề. Ngày hôm nay khai mạc tiểu hiện trường, có thể nói tập trung mộ thị thiên tinh an toàn thự đứng đầu nhất chiến giáp sư, đến bảo đảm khai mạc tiểu thuận lợi tiến hành. Hiện tại vũ trụ tình thế đặc thù, mà này lại là vũ trụ quan trọng nhất thỉnh hội, nếu như ở đây có đại nhân vật có chuyện, mộ thị thiên tinh địa vị đều sẽ rơi vào lúng túng bên trong. thông qua bảo an đường hầm quét hình kiểm tra trần mặc linh đoàn người bắt đầu tìm kiếm tự mình vị trí đầu mộ thị thiên tinh gia hiến vị kia một tên an toàn tự cảnh viên phụ lập không trung chỉ vào trần mặc vị trí vị này cũng là gà lớn lại mang nhà mang người lại đây hát đồng lộ ra ánh sáng bọn họ có siêu năng lực khai phá kỹ thuật nếu như ta sớm chạy khỏi nơi này mau mau về nhà ẩn nút bên cạnh cảnh viên hơi kinh ngạc hắn là tham gia mộ thị thiên tinh gia hiến một thành viên tự nhiên nghe cái kia tin tức cái lạc liếc mắt nhìn trần mặc một nhóm thiếu điểm bắt quái này không phải chúng ta nên tạt gấu hắn ở đây chúng ta liền muốn vì hắn an toàn phụ trách nhường đội viên chú ý một hồi hắn bảo an, không phải vậy gặp sự cố tinh cầu an toàn thự có thể muốn đối mặt với bọn họ thế lực sau lưng lựa giận trần mặc danh tiếng đang nổi một cái giám cùng thần cấp văn minh đại lao nói chuyện ngang hàng sinh mệnh hắn cũng không nhận ra đơn giản như vậy nhìn lần này có thể hay không mời chào mấy người mới trở lại tìm tới vị trí ngồi xong triệu mẫn liền lật xem lần thịnh hội này sân nhà diễn đàn tin tức không đến trả tốt nàng có thể không quản nhưng hiện tại nếu có thể tới nơi này nàng liền muốn tính toán tính toán tìm mấy người mới trở lại hành quân kiến tập đoàn chính đang quyết đại cần các loại nhân tài vô số, có thể nói là cầu hiền ngược khát trạng thái. Khai mạc tiểu sau, mỗi cái diễn đàn liền sẽ bắt đầu, triệu vẫn phải chuẩn bị từ sớm bài tập. trải qua hơn trăm triệu năm sát thực định, thịnh hội có mấy cái chủ hội trường, phân biệt thảo luận trí năng tính toán, lượng tử vật lý, toán học, hóa học, phản vật chất, ám vật chất, chiến giáp máy móc, sinh mệnh khoa học, siêu năng học, không gian vũ trụ học, vũ trụ kinh tế học, ngoài ra còn có chiến giáp thi đấu cùng tướng tinh tinh anh giải thi đấu. trừ mấy cái trọng yếu chủ lưu hội trường, còn có rất nhiều phân chia tỉ mỉ ngành học lĩnh vực diễn đàn. Nhưng hội trường lựa chọn ở mộ thị thiên tinh ở ngoài những tinh cầu khác tổ chức. Chân chính học thuật diễn đàn biện luận, trừ bị mời nên lĩnh vực hàng đầu học giả, sinh mệnh khác đều cần mua phiếu tiến vào diễn đàn hiện trường, cũng có thể mua giả lập hiện thực phiếu. Ở giả lập hiện thực nghe được học thuật diễn đàn học thuật biện luận. Diễn đàn biện luận nội dung đều là nên lĩnh vực đứng đầu nhất nghiên cứu, tuyến đầu tiên kỹ thuật cùng ảnh hưởng vấn đề lớn nhất. Loại này mở ra học thuật chiều, 50 năm một lần, còn cái nào thế lực, cái nào văn minh, có thể ở trận này thịnh hội bên trong thu hoạch bao nhiêu, hoàn toàn xem chính mình. có chút văn minh nhà khoa học ở loại này mở ra học thuật bên trong thu được đột phá kỹ thuật linh cảm do đó đẩy chính mình văn minh tiến bộ có chút văn minh ở loại này trong hội trường chiêu mộ được hàng đầu nhà khoa học do đó kéo chính mình văn minh tiến bộ thu hoạch không giống nhau nhưng đều là vì mình văn minh tiến bộ mấy vị thật giống không một vị trí thiên tinh hội trường vị trí tốt nhất trên đài chủ tịch đồng thanh liếc nhìn biên giới nơi chỗ trống trông ngồi đó là ám xâm lâm văn minh trông ngồi ám xâm lâm văn minh phát sinh trình biến địch nam mễ la chạy về ám sâm lâm vực hiện tại vị trí này liền trống không trên đài chủ tịch mấy vị khác đều liếc mắt nhìn nhau nhìn về phía đồng thanh đồng thanh tiên sinh là muốn mời một vị người có khả năng lên đến bổ khuyết cái này chỗ chống vị trí hồ băng tâm có chút ý tứ sâu xa khuôn mặt tựa như cười mà không phải cười đúng là có ý nghĩ này không biết mấy vị có hay không ứng cử viên phù hợp đồng thanh cười hỏi từ vận lành lạnh nhìn nàng một cái không nói gì phản phất đối với đối thoại của bọn họ không có hứng thú minh thất vũ cũng không nói gì luận địa vị mà nói hắn ở đài chủ tịch bên trong trừ ám sâm lâm văn minh ở ngoài hắn chân thật vị là thấp nhất Thủy linh một bộ không tranh gián giấc Không có hứng thú tham cùng bọn họ đấm đá nhau. Đồ Vân không sai, có muốn hay không nhường Đồ Vân tiên sinh tới đây chứ?" Lôi Đình nói rằng. Đồ Vân xác thực rất lợi hại, có điều ta ngược lại thật ra có một vị người khác tuyển. Đồng Thanh ánh mắt chuyển hướng Trần Mặc vị trí vị trí, vị kia kỳ tài ngút trời, Trần Mặc tiên sinh. Trong lúc nhất thời, trên sân các vị toàn bộ yên tĩnh lại. Minh Thất Vũ biểu hiện âm trầm, khó coi đòi mạng. Bọn họ làm Văn Minh hạt nhân nhân viên, liên quan với vũ trụ chuyện quan trọng kiện, đều sẽ ngay đầu tiên nhận được tin tức. Minh thể Văn Minh ở Sử Long Trường thành toàn quân bị diệt sự tình. từ lâu chuyển khắp mấy đại thần cấp văn minh hạt nhân cao tầng đây là cầu vồng kinh biến sau khi minh thể văn minh xuất hiện trận đầu đại bại vị trí ở sử long trường thành hơn nữa tình báo biểu hiện minh thể văn minh tổn thất hai tên xuất sắc tướng tinh bao quát đánh hạ hoa hồng đen thành minh a chiến bộ một nhánh hạm đội tướng tinh tất cả những thứ này đều là hành quân kiến tập đoàn làm vừa nghe được tin tức này thời điểm bọn họ đều rất chấn động luôn mãi xác nhận mới dám xác định là thật mà hồ băng tâm thì lại càng thêm kinh ngạc nàng được tin tức không ngừng minh thể văn minh bị đánh bại bọn họ văn minh câu tuyên cũng ở mục ố cầu vồng bên trong ngộ tỏa mà về ở mộ thị thiên tinh trên gia yến bọn họ cũng có thể cảm giác được đồng thanh đang thăm dò cùng nhằm vào trần mặc bọn họ còn không rõ đồng thanh tại sao đối với một cái vô danh tiểu tốt để bụng như thế hiện tại bọn họ không thể không khâm phục thần cấp văn minh hạm đội bị đánh bại bất kể là dùng thủ đoạn gì như vậy là tính toán cũng đầy đủ nói rõ thực lực của đối phương cùng bản lĩnh có thể tính toán đến thần cấp văn minh chiến bộ ta cảm thấy không được trần mặc ít lời thủy linh hiếm thấy mở miệng đánh gãy phản đối đồng thanh đề nghị lão sư làm cho nàng giao hào trần mặc vị trí này ở thiên tinh thịnh hội trong lúc sắp trở thành toàn vũ trụ tiêu điểm chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam ồ oh. thủy linh cô nương nói nói chỗ nào không được trần mạc tiên sinh bất kể là từ các cục thực lực thiên phú học thức cùng quyết đoán lên đều không so với chúng ta kém đi đồng thanh cười hỏi thủy linh lập tức bị hỏi ở nhất thời không cách nào trả lời nghĩ đến một hồi mới nói nói hắn hy vọng không đủ không đủ để phục chúng hy vọng thứ này thực lực nói tính đồng thanh nói rằng chúng ta tranh luận cũng vô dụng không ngại hỏi một chút trần mặc ý kiến có thể hắn không muốn ngồi ở chỗ này đây nếu như mời hắn hắn từ chối lại đây mất mặt chính là chúng ta." Từ vận lạnh lạnh mở miệng. Chương 968, Trần Mặc ngồi xuống. Bên tổ chức đặc thù thị viên xuất hiện ở cao cấp quý khách khu vực, đưa tới xung quanh Sinh Mệnh quan tâm. Bởi vì đặc thù thị viên thân phận rất đặc biệt, như thế chỉ phục vụ ở trên đài chủ tịch thế lực cùng Sinh Mệnh, mặc dù là đặc cấp quý khách khu vực, cũng chỉ là phổ thông thị viên đi bắt chuyện, cao cấp quý khách khu vực cũng không có thị viên. Mà đặc cấp thị viên xuất hiện, mang ý nghĩa đài chủ tịch bên trong có Sinh Mệnh phái hắn hạ xuống. Rất nhanh, xung quanh Sinh Mệnh liền nhận ra Trần Mặc thân phận. Trần Mặc nhân loại dáng dấp ở hai lần thiên tinh rừng địa bên trong biến hóa thời điểm liền bị ngoại giới biết rõ kỳ tài ngút trời lại bị tử vi văn minh truy nã không ít sinh mệnh cùng thế lực đều vì hắn đáng tiếc đồng thời đối với hắn cũng khắc sâu ấn tượng không biết lần này đài chủ tịch tìm hắn làm cái gì bên cạnh sinh mệnh bắt đầu thấp giọng nói thầm. người không biết sao nghe nói ở mộ thị thiên tinh trên gia hiến hắc đồng lộ ra ánh sáng một cái to lớn tin tức trần mặc trong tay có siêu năng lực khai phá kỹ thuật đang nói chuyện sinh mệnh bên cạnh một tên bằng hữu nói rằng không phải chứ như thế chấn động tin tức ta làm sao không biết Tham dự đều là đỉnh cấp thế lực, cái nào một nhà không muốn bắt hắn đối ngoại triệt để truyền ra, cái kia không phải cho mình tăng cường đối thủ cạnh tranh à? Hơn nữa sự tình cũng sẽ biến phức tạp, bị phát hiện có siêu năng lực khai phá kỹ thuật còn dám tới tham gia thiên tinh thịnh hội, không sợ không thể quay về à? Nếu như ta khẳng định chạy trốn, nghe được một ít bắt quái, xung quanh bùng nổ ra hỗn loạn nghị luận lên. Đối với Trần Mặc nắm giữ siêu năng lực khai phá kỹ thuật sự tình đều vô cùng kinh ngạc, ba khác đánh giá Trần Mặc, hắn không hiểu tại sao đại chủ tịch mấy vị kia muốn mời Trần Mặc đi tới. Hắn nghe qua Trần Mặc, chỉ là ở trên tin tức xem qua, khóa này Thiên Tinh Thịnh Hội sớm nhất xuất hiện nhân vật thiên tài. Nhưng vẹn vẹn một thiên tài nhân vật tên tuổi, không thể ngồi trên đài chủ tịch vị trí kia. Có điều hắn cũng chỉ là một cái tiểu lâu la, chuyện này là đài chủ tịch mấy vị kia nên cân nhắc. Hắn cần làm chính là hoàn thành đài chủ tịch mấy vị kia bàn giao sự tình. Trần Mặc tiên sinh, đài chủ tịch mời ngài đi tới đài chủ tịch. Ba khắc cung kính nói rằng mời ta lên đài chủ tịch. Trần Mặc một mặt mê hoặc, đối với hắn mà nói có chút khó mà tin nổi. Có điều rất nhanh hắn liền nghĩ đến một ít độ khả thi. chỉ là không xác định một loại nào đài chủ tịch mời ta lên đi làm cái gì ám xâm lâm văn minh đoàn đại biểu rời đi đài chủ tịch chỗ chống một vị trí đài chủ tịch mấy vị kia đại nhân cộng đồng đề cử hy vọng trần mặc tiên sinh ghế trên ba khác nói rằng mời ta đi ngồi cái kia chủ tịch vị đáp án này nhường trần mặc có chút bất ngờ tiểu ngư cùng triệu mẫn ba nữ cũng hai mặt nhìn nhau không rõ vì sao lại xuất hiện tình huống như thế có điều khẳng định là tới không quen trên đài mấy vị kia trừ Thủy linh cái khác hoặc nhiều hoặc ít cùng trần mặc có chút không hợp nhau mời trần mặc đi tới làm sao cảm giác đều không đúng bởi vì đặc cấp quý khách khu vực, cái nào sinh mệnh không thể so Trần Mặc có hy vọng cùng tư cách. Trần Mặc mới vừa muốn mở miệng từ chối, liền bị Triệu Mẫn kéo. Người hơi chờ một chút, Triệu Mẫn hướng Ba Khắc lễ phép nói rằng: "Ba Khắc nhìn một chút Triệu Mẫn, lại nhìn một chút Trần Mặc, mang theo nghi hoặc, vẫn ở đầu. Trần Mặc nghi hoặc nhìn về phía Triệu Mẫn, lấy Triệu Mẫn đối với hắn hiểu rõ, hẳn phải biết lúc này hắn sẽ từ chối. "Ta biết tuy rằng khả năng có cho lựa, nhưng thực lực của ngươi, nên có tự tin, ngươi vị trí hiện tại cùng thân phận không giống, thủ hạ là toàn bộ hành quân kiến tập đoàn." chúng ta không phải ở chết địa cầu hành quân kiến tập đoàn quá phật hệ cũng không được triệu mẫn nghiêm túc nói rằng yêu căng một lần đi tranh một chuyến trần mặc xứng sở suy tư lên trên đài chủ tịch mấy vị đều đang chăm chú trần mặc vị trí không một người nói chuyện bởi vì trần mặc có lên hay không đến quan hệ đến bọn họ đón lấy nên làm như thế nào thấy trần mặc một nhóm theo ba khác tới mấy người biểu hiện bất nhất đồng thanh nghị trưởng người tựa hồ toàn nguyện hồ băng tâm ha ha cười nói đồng thanh cười lắc đầu ánh mắt nhìn trần mặc không biết đang suy nghĩ gì thấy trần mặc hướng đài chủ tịch qua vô số quan tâm hắn sinh mệnh biểu hiện nghi hoặc các ngươi nói trần mặc lên đài chủ tịch làm cái gì võ đế rất hứng thú mà nhìn trần mặc bóng lưng không rõ ràng Vị đế lắc đầu vũ đế cũng kinh ngạc đồng thanh tựa hồ rất quan tâm cái này sinh mệnh không phải rất quan tâm là phi thường quan tâm thần cấp văn minh mấy vị kia đều quan tâm cái này sinh mệnh võ đế nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn đài chủ tịch mấy vị kia đem rượu trong tay uống một hơi cạn sạch đặc cấp quý khách khu vực sinh mệnh đều đang chăm chú trên đài chủ tịch khu vực đặc cấp quý khách khu vực văn minh là có hy vọng nhất trở thành thần cấp văn minh cái kia một đống Đáng tiếc, vũ trụ Liên minh 7 đại ghế bị thần cấp văn minh chiếm cứ, muốn đi vào thần cấp văn minh hàng ngũ, nhất định phải có thần cấp văn minh lui ra, hoặc là vũ trụ cách cục qué dày gây rực lại. Bây giờ nhìn thấy Trần Mặc hướng về trên đài chủ tịch qua, trong lòng đều mang theo nghi hoặc. Đến đài chủ tịch, ba khác dẫn đầu đi đến đồng thanh mấy người trước mặt, cung kính hồi phục, "Mấy vị đại nhân, Trần Mặc đại nhân tới." Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, ba khác lùi qua một bên. Trên đài chủ tịch, trừ 7 đại thần cấp văn minh sinh mệnh, chính là Mộ thị Thiên Tinh gia tộc sinh mệnh, Mộ thị Thiên Tinh gia tộc sinh mệnh, xưa nay sẽ không đi quản các đại văn minh phân tranh vấn đề. Trần Mặc huynh đệ, Hoan Nen, Đồng Thanh cười nói, rất vinh hạnh có thể tới. Trần Mặc hướng mấy người khẽ gật đầu hỏi thăm, mời ngồi. Đồng Thanh bàn tay dẫn hướng về ám xâm Lâm Văn Minh đài chủ tịch chỗ trống, hướng Trần Mặc ra hiệu, thần tinh lạnh nhạt, khiến người không nhìn ra đang suy nghĩ gì. Thủy Linh lông mày nhíu chặt, hiện tại nàng không tốt quên Trần Mặc, nàng không biết lần này tới là may mắn vẫn là bất hạnh, nhưng không thể nghi ngờ bắt đầu từ bây giờ, Trần Mặc sắp trở thành toàn trường quan tâm tiêu điểm một trong, đem đối mặt quần, quần không ngừng tiến phước. Trên đài chủ tịch ám sâm Lâm Văn Minh trở nên trống không vị trí, để cho Trần Mặc tiếp nhận. Vị trí này không chỉ là một cái chỗ ngồi đơn giản như vậy, một khi Trần Mặc ngồi xuống, không chỉ triệt để đắc tội Ám xâm Lâm Văn Minh, cũng sẽ gây nên rất nhiều đỉnh cấp văn minh không phục. Cung đồng thanh đối diện một hồi, Trần Mặc chậm rãi hướng đài chủ tịch vị trí đi tới, ngồi lên. Mấy vị khác đối với Trần Mặc không chút do dự động tác, đều là sương sở. Bọn họ đều là người thông minh, Trần Mặc cũng không ngu ngốc, không thể không biết điều này có ý vị gì, nhưng hắn vẫn là bình tĩnh ngồi xuống. Giao, Trần Mặc ngồi ở trên đài chủ tịch Ám Sâm Lâm văn Minh vị trí kia thời điểm, quan tâm đài chủ tịch sinh mệnh, tất cả xôn xao. Hắn là muốn lấy đại ám xâm lâm văn minh vị trí. Hắn dựa vào cái gì ngồi trên vị trí kia? Hắn có tư cách gì? Bằng hắn hai lần làm náo động, đánh bại một cái danh sư liền có thể ngồi trên vị trí kia à? Cái kia đại chủ tịch không khỏi quá không có quyền uy đi, đi. Thiên tinh tịnh hội khai mạc kiểu như thế nghiêm túc trường hợp, liền để một cái chưa mọc lông tiểu tử ngồi trên đại chủ tịch. À? Đừng tưởng rằng có chút thiên phú thì ngon. Nhưng hắn lăn xuống đến, ta cái thứ nhất không phục. Chân mặc làm ra vị trí thời điểm, gây nên vô số hắn giận ở trên đài chủ tịch. chỉ có thần cấp văn minh thân phận cùng quyền uy mới có thể ngồi ở phía trên ngoài ra chính là mộ thị thiên tinh gia tộc cái này bên chủ sự mà trần mặc một cái chưa nổi danh tuổi trẻ sinh mệnh ngồi ở chỗ đó lại không phải thần cấp văn minh đại biểu tự nhiên không phục muốn ngồi lên vị trí kia sinh mệnh quá nhiều tự nhận là so với trần mặc càng mạnh mẽ càng ưu tú càng nhiều vô số kể vị trí kia coi như không có ám xâm lâm văn minh đồ vân ngươi có tư cách hơn tới ngồi lên đi đặc cấp quý khách khu vực bên trong một tên làn da màu xanh lam hình dáng giống lam tinh tinh sinh mệnh căm tức nói rằng ở bên cạnh hắn chính là đồ vân ai ngồi ở đặc cấp quý khách khu vực đồ vân hít một tiếng đồ vân lão ca đừng nóng giận loại này tiểu tử vắt mũi chưa sạch căn bản không đáng nhắc tới cho là có một chút thành tích liền ngạo mạn vô biên vị trí nào cũng dám ngồi như lam tinh tinh sinh mệnh hết sức không rõ ta không phải tức giận ta là lo lắng chỉ sợ hắn muốn đối mặt phiền phức không nhỏ lão ca đây là ý gì bằng hưu bên cạnh không rõ hỏi hắn là bằng hữu ta quan hệ coi như không tệ ta không phải tức giận hắn ngồi trên vị trí kia từ rất nhiều phương diện mà nói hắn mạnh hơn ta rất nhiều hắn tới ngồi lên ta cũng chịu phục đồ vân nói rằng bằng lưu bên cạnh bình tĩnh, hắn mới nhớ lại, ngày hôm qua Đỗ Vân cùng Trần Mặc rất quen trò chuyện qua, xem dáng dấp là quen thuộc. Cái kia lão ca lo lắng là mấy cái ý tứ? Đỗ Vân nhìn chủ trố ngồi Trần Mặc, hít một tiếng, ta là sợ hắn rơi vào đồng thanh tính toán bên trong, ngươi quên mỗi một giới khai mạc tiểu lên đặc tú tiết mục à. Chương 969, muôn người chú ý. Thứ 2743902 giới mộ thị thiên tinh thịnh hội, hiện tại chính thức bắt đầu. Người chủ trì âm thanh ầm vang lên, thiên tinh hội trường hiện trường, rơi vào kịch liệt cuồng hoan. Đây là vạn chúng chờ mong thịnh hội. Vô số thiên tài hội tụ ở đây, chân chính phong vân tế hội. Phía dưới giới thiệu một chút năm nay đến đại chủ tịch thành viên. Người thứ nhất là chúng ta vị nhân mộ thị thiên tinh thứ 29417 đại người thừa kế, cũng là hiện tại mộ thị thiên tinh gia tộc tộc trưởng mộ thị trọng, mộ thị thiên tinh thịnh hội chủ tịch. Chứa được ngàn vạn sinh mệnh trên hội trường, to lớn toàn tức ảnh hưởng xuất hiện, một cái cao tới 500m to lớn toàn tức hình chiếu xuất hiện ở giữa hội trường, uy nghiêm đứng lặng, nên đón vô số hoan hô. Là mộ thị thiên tinh gia tộc tộc trưởng, mộ thị trọng ở thiên tinh bi địa bên trong, cũng là nhất có danh vọng nhân vật, nặng tin nặc làm cho người tin phục. Thiên tinh thịnh hội mỗi 50 năm một lần, tự mộ thị trọng tiếp nhận mộ thị thiên tinh gia tộc tới nay, hắn đã chủ trì 72 tràng. Chỗ ngồi mộ thị trọng hướng màn ảnh mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Người thứ hai đại chủ tịch thành viên là hắc đồng văn minh đương nhiệm nghị trưởng đồng thanh tiên sinh. Nương theo người chủ trì âm thanh hạ xuống là 500 mét cao toàn tức hình chiếu, đồng thanh khổng lồ toàn tức hình chiếu lần thứ hai gợi ra hoan hô làn sóng. Mang tính tiêu chí biểu trưng hắc đồng, tóc đen, cường nhận gò má, trên da quỷ dị con mắt màu đen hoa văn khiến người ta cảm thấy thần bí mà mạnh mẽ. Bất kể là hiện trường, vẫn là ở giả lập mạng lưới bên trong tham dự khai mạc tiểu sinh mệnh, đối với Hắc Đồng đều không xa lạ gì. Từ lúc khi còn trẻ, Đồng Thanh Thiên Tài chỉ tên liền chuyển khắp vũ trụ liên minh, hắn là vô số sinh mệnh sùng bái đối tượng, cũng là vô số nữ tính sinh mệnh tình nhân trong mộng cùng ảo tưởng đối tượng. Đồng Thanh đứng lên đến, hướng về hiện trường bắt chuyện, kẻ bề trên uy nghiêm thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Năm nay khóa này đại chủ tịch thành viên, là ta đã thấy sang trọng nhất một lần. Người thứ ba, lôi thần vương triều đời mới quốc vương lôi đỉnh tiên sinh. Lôi đỉnh tiên sinh là lôi thần vương triều gần ước từ năm đó, trẻ trung nhất quốc vương. đang chủ trì người giới thiệu, lôi đình hờ hững đứng lên đến, hướng màn ảnh phất tay một cái, mà to lớn toàn tức hình chiếu lên, lôi đình hình chiếu bên người, vờn quanh màu xanh lam sấm sét, tăng cao hot gon, đưa tới vô số nữ tính sinh mệnh rít gào cùng chiều. người thứ 4, bạch tinh văn minh hồ băng tâm, hồ phu nhân, hồ băng tâm hồ nữ hình tượng xuất hiện ở giữa hội trường, vô số nam tính sinh mệnh bùng nổ ra tiếng hoan hô, mà hồ băng tâm chỉ là theo người chủ trì giới thiệu đứng lên đến, hướng chàng bên trong phất tay một cái, trên mặt lộ ra tia tia nụ cười, lệ nghi làm đến mức tận cùng. người thứ năm. sáng lập chiến giáp hệ thống lâu năm văn minh tử vi văn minh thiên tài tử vận nữ sĩ người thứ sáu biển vô tận văn minh tiên tri thiên tài học sinh thủy linh nữ sĩ người thứ bảy là minh thể văn minh cao tầng minh thất vũ tiên sinh trên sân mỗi một vị xuất hiện đều sẽ mang đến to lớn tiếng hoan hô cùng sấm dậy tiếng vô tay thần cấp văn minh làm vô số sinh mệnh nóng trong địa phương ngàn tỷ năm đến theo đuổi mạnh mẽ sinh mệnh đều hy vọng có thể gia nhập thần cấp văn minh năm nay bởi tình huống đặc thù ám sâm lâm văn minh lùi mộ thị thiên tinh tình hội vì lẽ đó trở nên chống không ám sâm lâm văn minh đại chủ tịch vị trí đi qua đồng thành tiên sinh lôi đỉnh tiên sinh mấy vị cộng đồng đề cử quyết định do hành quân kiến tập đoàn trần mặc tiên sinh thay thế đài chủ tịch cái cuối cùng ghế bỏ phiếu kết quả là 5 phiếu tán thành một phiếu phản đối trần mặc toàn tức hình ảnh lúc xuất hiện vốn là náo nhiệt hội trường, lập tức rơi vào yên tĩnh rất nhiều sinh mệnh còn không phản ứng lại hành quân kiến tập đoàn trần mặc là cái nào danh ra không bao lâu một ít sinh mệnh liền nhận ra trần mặc cái kia ở thiên tinh rừng địa đột phá thiên tài chính là vừa nãy hướng đi đài chủ tịch cái kia sinh mệnh hắn dựa vào cái gì làm ám xâm lâm văn minh thay thế Đại chủ tịch Hàm Kim lượng như thế thấp ạ? Một cái ở Thiên Tinh rừng bia gây ra chỉ vào Tĩnh Sinh mệnh, liền có thể tới ngồi lên. Không khỏi quá trò đùa đi. E sợ không đơn giản như vậy, không nghe người chủ trì giới thiệu ạ. Đồng thanh cùng lôi đình mấy vị cộng đồng đề cử, nên có cái gì tình huống đặc biệt. Không biết chuyện Sinh mệnh ở trên ghế bạo phát kịch liệt tiếng bàn luận, bao quát giả lập mạng lưới hiện trường, giả lập hiện thực mạng lưới khai mạc tiểu trong hội trường, màn đạn đã đi cuồng, mặc dù Trần Mặc ở Thiên Tinh rừng bia bên trong lộ qua hai lần mặt, nhưng vẫn như cũ còn có rất nhiều Sinh mệnh không coi là chuyện to tác gì. Thiên phú cao cùng ngồi trên đài chủ tịch vị trí kia, căn bản không có liên hệ. Không có uy vọng cùng thực lực, còn có sau lưng thế lực mạnh mẽ chống đỡ, tới ngồi lên cũng sẽ không đổ quân dụng khí. Bất kể là khai mạc hiện trường, vẫn là giả lập hiện thực mạng lưới hiện trường, khán giả nhìn về phía trần mạc ánh mắt, đều không phải sùng bái cùng kính nghệ, trái lại tất cả đều là không phục cùng nghi hoặc. Có thể hay không là hắn cùng thần cấp văn minh làm giao dịch. Không phải vậy dựa vào cái gì đồng thanh bọn họ sẽ chống đỡ hắn ngồi ở vị trí này Giao dịch. Người quên trên tay hắn có siêu năng lực khai phá kỹ thuật, chỉ cần hắn đem cái này kỹ thuật giao cho cái kia mấy nhà văn minh, đồng ý hắn vào lần này khai mạc tiểu ngồi trên cái kia đại chủ tịch, cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên gì. đa cấp quý khách khu vực, cũng dồn dập thảo luận. Tình huống này làm đến quá kỳ lạ. Rất nhiều lâu năm văn minh, như Võ Tiên nơi Ba Đế, còn có năm tộc liên minh người nắm quyền đều ở đây, còn có một chút mới lên cấp văn minh, như Vân Châu văn minh những này cường đại dị thường văn minh người nắm quyền cũng ở. Bất kể như thế nào xếp hạng, đều không tới phiên một cái như thế tuổi trẻ chưa nổi danh tập đoàn thế lực ngồi trên vị trí kia. vì lẽ đó bọn họ có thể suy đoán chính là Trần Mặc trả giá thật lớn làm trao đổi bắt được vị trí không lý do à mộ thị trọng cũng ở hắn không thể nhường Thiên Tinh Thịnh Hội bên trong xuất hiện lợi ích giao dịch đổi lấy vị trí chuyện như vậy tồn tại nhưng là hắn đối mặt chính là bảy đại thần cấp văn minh người nắm quyền cùng hạt nhân cao tầng tranh luận ở mỗi cái sinh mệnh truyền ra tình cảnh này cũng chuyển khắp giả lập hiện thực mạng lưới hội trường đồng thời ở Thiên Tinh Bi địa thậm chí ở toàn vũ trụ trực tiếp Thiên Tinh Thịnh Hội khai mạc tiểu văn minh truyền ra hành quân kiến tập đoàn đến cùng là cái gì thế lực có thể ngồi ở trên đài chủ tịch cùng bảy đại thần cấp văn minh đứng ngang hàng, đây là tình huống thế nào? đang ở Thái Dương hệ Lam, nhìn thấy thiên tinh thịnh hội trực tiếp trong hình trần mặc, đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ có tiểu vũ trụ, lại có lão bản các loại vô hạn khoa học kỹ thuật kỹ thuật, làm một gia thần cấp văn minh gốc gác đầy đủ, nhưng chiến bộ khoảng cách thần cấp văn minh chiến bộ còn có khoảng cách, cần mài rũa một chút, bọn họ mới vừa nhảy ra tròm song ngư kình ngư không bao lâu, ngoại giới cũng không biết thực lực chân chính của bọn họ, bọn họ cũng không nổi danh. Nhưng hiện tại lão bản thay thế được cám xâm lâm văn minh, ngồi trên đài chủ tịch là xảy ra chuyện gì? Liên Lam đều không thể nào hiểu được. Vừa định tìm nguyên nhân, một cái đến từ triệu mẫn tin tức liền truyền về. Cái khác thần cấp văn minh mời lão bản đi tới. Tin tức này rất then chốt, e sợ lão bản sẽ có phiền phức. Lam bên người Dương Tư Thanh Nguyệt nhàn nhạt mở miệng. Làm sao nói? Lam Hiếu kỳ hỏi. Đối với con gái, hắn xưa nay đều sẽ nghiêm túc nghe, khá là nữ nhi của hắn thông minh tài trí là kế thừa hắn, thông minh tuổi mẫn. Mỗi một giới thiên tinh tình hội, vì hấp dẫn nhân tài, đều có một cái truyền thống, phụ thân quyền ả. Dương Tư Thanh Nguyệt nhắc nhở. Lam thân thể chấn động, lúc này ngồi thẳng. Vòng bạc trong mắt đang không ngừng xoay chuyển. Nếu như là như vậy, cái kia sẽ không có chuyện gì." Lam ngẩng đầu nói rằng, "Lần này, đến phiên Dương Tư Thanh Nguyệt kinh ngạc. Người đối với Lao bản còn chưa đủ hiểu rõ, hắn là toàn năng, là ta đã thấy nhất toàn năng, thiên tài nhất sinh mệnh." Lam than thở nói rằng. Hỗn loạn chi địa. Một cái bên trong cung điện, độc phu nữ nhìn chằm chằm trần mặc trực tiếp hình ảnh, biểu hiện than thở. Bên cạnh Sám 21, trong mắt tất cả đều là sùng bãi cùng tôn kính. Sáng 21 đã từng có chút non nớt khuôn mặt sớm đã biến mất, những năm này theo độc phu nữ Trà trộn ở hỗn loạn chi địa bên trong thế giới hắc ám, hắn trưởng thành rất lớn, hiện tại cũng là bên trong tổ chức hoàn toàn xứng đáng nhân vật số 2. Tướng tinh sự tình, sắp xếp làm sao? Độc phu nữ hỏi, đang cùng nàng giao thiệp, nàng có chút dao động, nhưng không có chân chính đáp ứng. Sáng 21 nói rằng, ảnh tổ sợ dưa hái xanh không ngọt, không có ép buộc nàng. Ân, thông báo ảnh tổ mau chóng xin mời nàng trở về, đó lấy phát triển mới là then chốt, chỉnh hợp hỗn loạn chi địa bắt buộc phải làm. Ừm. Sáng 21 gật đầu đáp ứng. Mộ thị thiên tinh một cái nào đó trên quảng trường nhỏ một tên ăn mặc màu đen đấu đồng lớn sinh mệnh ngửa đầu nhìn toàn tức hình chiếu lên trần mặc ở đấu đồng lớn bên dưới là một đôi tròng mắt màu tím da rẻ bên trong tử quang lưu chuyển không sai sinh mệnh hy vọng không đến nhầm. người đội đấu đồng âm thanh mang theo kinh dị suy tư một hồi mới cất bước rời đi ở tiếng người viên náo nhỏ quảng trường không ai quan tâm cái này sinh mệnh biển vô tận văn minh tinh vực không gian liên tiếp khí bên trong một cái to lớn tinh cầu màu xanh lam đáy nước nơi sâu xa nhất đứng lặng một tòa trong suốt cung điện sang trọng bên trong cung điện toàn thân màu xanh lam do đặc thù màu xanh lam thạch anh chế tạo xa hoa tỏa ra màu lam nhạt ánh Huỳnh quang cung điện trung ương chỉ có một vị lao nhân Lão nhân quay lưng toàn tức hình chiếu ánh mắt buông xuống mà nhìn trần mặc hình ảnh trong mắt lập lệ tầm nhìn ánh sáng trưởng thành nhanh như vậy đều đến đứng cái này sân khấu lao nhân thán phục một tiếng âm thanh hạ xuống đáy biển bên trong cung điện lần thứ hai rơi vào tinh mịch làm bị nghị luận trung tâm trần mặc thong dong đứng lên đến lên tiếng chào hỏi liền ăn ngồi tại chỗ không có tiếng vỗ tay chỉ có ầm ý tiếng bàn luận nhưng hắn vẫn như cũ không hề bị lay động Đại chủ tịch khách hứa giới thiệu hết đón lấy chúng ta giới thiệu một chút đặc cấp quý khách khu vực khách khứa. Người chủ trì báo rất ổn, cũng không vì là những việc này ảnh hưởng. ở đặc cấp quý khách khu vực giới thiệu cũng sẽ không như đài chủ tịch như thế một vừa giới thiệu, mà là đem đông đảo khách khứa thân phận cùng đại biểu văn minh thế lực hình chiếu đi ra ngoài, nhường đông đảo sinh mệnh nhận thức. đều là vũ trụ cao cấp nhất cái kia một đống văn minh thế lực, trong đó không thiếu bị toàn vũ trụ sinh mệnh biết rõ truyền thống lâu năm thế lực. trên đài chủ tịch bầu không khí có chút tiến tĩnh, mọi người đều ở bình tĩnh nhìn khai mạc tiểu hiện trường, thỉnh thoảng gõ tay, còn giao lưu lẫn nhau đều rõ ràng trong lòng. Tạm thời chưa hề mở ra đề tài, cũng không tốt giao lưu. Phía dưới cho mời Mộ thị Trọng tiên sinh đến tuyên bố Mộ thị Thiên Tinh thịnh hội chính thức bắt đầu. Bắt đầu quy trình đi xong, người chủ trì đem đề tài giao cho Mộ thị Trọng. Chương 970, Thiên Tinh thịnh hội khai mạc kiểu. Ta tuyên bố, thứ 2743902 giới Mộ thị Thiên Tinh thịnh hội khai mạc. Mộ thị Trọng cất cao giọng nói, Rào. Rực rỡ pháo hoa cùng toàn tức hình chiếu ở trong hội trường sáng lên, đem nơi này bao phủ hoàn toàn ở thị giác thị Yến bên trong. vô số rực rỡ sắp thái sinh mệnh, còn có di vang thịnh hội bên trong từng hình ảnh kinh diễm cảnh tượng, đều ở toàn thức bên trong sáng lên. Vật lý học gia biện luận, toán học gia chứng minh, sinh mệnh khoa học học giả diễn thuyết, chiến giáp sư chiến đấu, tướng tinh chinh chiến tinh không hào hùng. Mỗi một màn, đều đầy đủ khiến người nhiệt huyết sôi trào. Ngoại trừ là vũ trụ văn minh lớn phồn vinh một cái phương hướng toàn thức diễn biến. Đây là vũ trụ các đại văn minh tư tưởng đốn lửa và chạm bình đại. Vô số thiên tài sinh mệnh ở đây của khởi, vô số vũ trụ khoa học vấn đề khó, ở học thuật biện luận bên trong và chạm ra mới độ khả thi cùng phương hướng. Huyết lệ pháo hoa biến mất. toàn tức hình chiếu cũng chậm chậm nhạt hạ xuống, cho mời Long Ngư Công chúa hát vang khai mạc tiểu chủ đề khúc. Người chủ trì dương nể lên cổ họng hô to. Hoa. hiện trường lần thứ hai bạo phát cuồng hoan, giả lập hiện thực mạng lưới bên trong, cuồng hoan càng sâu, vô số sinh mệnh mạnh miệng hoan hô. Tinh không kích thích mềm mại dây đàn. Sao băng đang thiêu đốt trời xanh, thần linh băng dưới xúc sắc, xoay tròn đến vũ trụ biên giới. Hắn còn ở nghiên cứu, thí nghiệm, thăm dò, thực tiễn, vạn vật bí ẩn, đem ở ai dưới ngòi bút bị phát hiện, tích phân giải ra thần bí đáp án. lựa từ hội họa cổ xưa thời gian tế bào mật mã khóa lại nguyên tử cộng giá kiện vũ trụ ở ngoài ai ở tư biện thiên tinh thịnh hội chủ đề khúc vang lên nhường vô số sinh mệnh theo vui thích hát đây là thiên tinh thịnh hội kinh điển nhất chủ đề khúc ở vũ trụ đến nổi tiếng mức độ nhưng mà mỗi lần nghe được vẫn như cũ khiến người có mang đối với vũ trụ kính nể trong hội trường hết thể sinh mệnh đều chìm đắm ở long ngư công chúa trong tiếng ca bọn họ đều rất rõ ràng long ngư tiếng ca là em hay cũng biết nguyên nhân trong đó long ngư công chúa có một loại âm thanh siêu năng lực có thể làm cho mỗi một loại sinh mệnh thẩm mỹ đều có thể nghe ra trong tiếng ca tươi đẹp rất nhiều nhân ngư tộc đều có loại này kỳ diệu tiếng ca năng lực vì lẽ đó nhân ngư tộc ca sĩ là vũ trụ được hoan nghênh nhất âm nhạc sinh mệnh long ngư tiếng ca ở vui thích dương triệu mẫn nhưng không có tâm tư thưởng thức chính đang xem lam phát đưa tới liên quan với mộ thị thiên tinh tư liệu không thể không nói mộ thị thiên tinh tư liệu rất khổng lồ mà lam cũng dùng đơn giản nhất ngôn ngữ cho triệu mẫn giảng một chút trần mặc nên chú ý sự tình trong đó nhất làm cho triệu mẫn lo lắng chỉ có một cái từ trong chỗ ngồi đứng dậy triệu mẫn đi tới trần mặc bên người đem tư liệu tin tức đưa cho trần mặc Thuận thế ghé vào lỗ thai hắn mở miệng trận này khai mạc tiểu ngươi muốn đặc biệt chú ý một cái đặc thù phân đoạn cái gì phân đoạn trần mặc kết quả tin tức hắn ngồi trên vị trí này thì có phiền phức quấn quanh người chuẩn bị tâm lý cuối cùng cái kia đặc thù tiết mục phân đoạn triệu mẫn chỉ vào tư liệu tin tức cuối cùng bộ phận nói rằng cái này phân đoạn ngươi phải cẩn thận một chút bọn họ khả năng cho ngươi là đấy căn dặn sau triệu mẫn trở lại chính mình chỗ ngồi nàng tin tưởng trần mặc sẽ có phán đoán của chính mình đặc thù khiêu chiến phân đoạn đây là mỗi một giới thiên tinh hội đều sẽ có cái này phân đoạn do đài chủ tịch các thế lực lớn phái đại biểu tiến vào hội trường hiện trường tiến hành mấy chàng chiến giáp khiêu chiến đến cho hiện trường nhiệt khí phân đồng thời từ trước đến giờ tự vũ trụ các góc tinh anh sinh mệnh phát sinh mời trả mời xem như là cho đài chủ tịch thế lực một cái mời chào nhân tài tuyên ôn mặc dù là một cái thi đấu biểu diễn nhưng đài chủ tịch các đại văn minh đương nhiên sẽ không chịu thua, bởi vì đây là thực lực biểu hiện một loại trước đây là 8 cái thần cấp văn minh lần này trần mặc gia nhập hiển nhiên có không ít văn chương có thể làm long ngư công chúa chủ đề khúc biểu diễn kết thúc cái khác loại cỡ lớn biểu diễn cũng rồn dập bắt đầu biểu diễn nội dung rất phong phú, vũ đạo, âm nhạc, khoa học kỹ thuật, đoàn thể biểu diễn, văn hóa nội hàm, chiến giáp chỗ nào cũng có, hoàn toàn biểu lộ ra vũ trụ khoa học và văn minh tiến bộ, vô số vũ trụ sinh mệnh đều chìm đắm ở trong đó. Khai mạc tiểu chính là một hồi nghe nhìn tình yến. Trên sân sinh mệnh hầu như đều chìm đắm ở khổng lồ hiện trường biểu diễn bên trong. Thời gian ở chuyển rời, từng cái từng cái dự định tiết mục đều hoàn mỹ hoàn thành. Bất kể là khai mạc tiểu hiện trường, vẫn là giả lập hiện thực mạng lưới bên trong, bầu không khí đều đến nhất hưởng thời khắc. Phía dưới có mời chúng ta năm nay Thiên Tinh Thịnh Hội lĩnh vực danh gia vào sân. Hết thể tiết mục biểu diễn kết thúc, người chủ trì đem đề tài dẫn trở lại quỹ đạo bên trong. Cái thứ nhất vào sân là lượng tử vật lý danh gia đoàn đội. Vật lý học vẫn là vũ trụ không đổi nghiên cứu, nó công bố chính là vũ trụ chân lý, cũng là vũ trụ văn minh tiến bộ quan trọng nhất lĩnh vực. Chỉ cần đại văn minh tồn tại, vật lý học vĩnh viễn là quan trọng nhất ngành học một trong. Năm nay vật lý danh gia đoàn đội có vũ trụ đỉnh cấp vật lý học gia An Lan Nạc thủ lĩnh, hội tụ đến từ bảy đại thần cấp văn minh đỉnh cấp vật lý học gia. còn có đến từ vũ trụ các đại văn minh đỉnh cấp vật lý học ra, cộng một và tên, bọn họ đại diện cho vũ trụ vật lý học kim tự tháp đỉnh chói mắt nhất minh châu. Vật lý danh gia đoàn đội vào sân, mỗi một vị đều ăn mặc chiến giáp, trên không trung trôi nổi đi bảo, hết thảy đều phi thường có trật tự. Mà ở hiện trường loại cỡ lớn toàn tức hình chiếu lên, lúc này xuất hiện bọn họ mỗi một vị hình chiếu. Trong đó có không ít xuất hiện ở hiện nay vũ trụ liên minh vật lý học sách vở bên trong nhân vật. Ở vật lý học giới bên trong, nay một nhóm nhỏ người, đại biểu đương đại vũ trụ vật lý học trình độ cao nhất. chân Mạc Hiếu Kỳ nhìn tất cả những thứ này, có chút cảm thán này so với địa cầu thế vận hội olympic lớn hơn trăm lần thêm lên mạng giả lập hiện thực hội trường có thể nói lớn vô số lần loại này cấp bậc thịnh hội hắn cũng nhìn mà than thở vô số sinh mệnh ở cùng hoan đây là một cái sùng bái kỹ thuật cùng tri thức thời đại cái này cũng là văn minh vĩnh viễn sẽ không lạc hậu đồ vật tiến vào danh gia đoàn đội bên trong trần mạc cũng không nhận ra có điều hắn ở xem vũ trụ tin tức thời điểm từng nhìn thấy một ít vật lý lĩnh vực tin tức trong đó mấy cái danh gia hắn cũng chỉ là ở trên tin tức xem qua thứ hai đoàn đội là toán học danh gia đoàn đội Người chủ trì âm thanh kích động, toán học là phi thường có mị lực ngành học, một vị vĩ nhân từng nói, cho ta thời gian, không gian cùng số học, ta có thể sáng tạo vũ trụ. Số khoa học tự nhiên học là vũ trụ ngôn ngữ, cũng là văn minh tiến bộ trụ cột nhất công cụ. Thứ hai đoàn đội ra trận, tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay vẫn như cũ nóng nảy. Tiến vào khai mạc kiểu hiện trường đoàn đội, bao lớn hơn 100 cái, dính đến mỗi cái lĩnh vực ngành học thậm chí là phân chia tỉ mị ngành học. Trong đó ở mộ thị thiên tinh tổ chức đại học khoa lĩnh vực, bao quát lượng tử vật lý, toán học, hóa học, phản vật chất, ám vật chất, sinh mệnh khoa học, siêu năng học. Không gian vũ trụ học, vũ trụ kinh tế học các loại, mỗi một đoàn đệ đều hội tụ nên lĩnh vực đỉnh cấp nhà khoa học đoàn đội. Trần Mặc ở sinh mệnh khoa học danh gia đoàn đội bên trong nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, chính là hắn ở nửa đường lên trong lúc vô tình cứu tiêu nhị nam la, đón lấy vào sân chính là tướng tinh đoàn đội. Người chủ trì vừa dứt lời, ghế khách quý vị bên trong sinh mệnh liền xuất hiện gây rối. Bọn họ không ít sinh mệnh đều là đại biểu từng người văn minh thế lực lại đây, ở thiên tinh thịnh hội chúng chiêu ôm nổm nhân tài là một trong những mục đích. Bây giờ vũ trụ đại loạn, liền ám sâm lâm văn minh đều xuất hiện chính biến nội loạn. Tướng tinh tự nhiên trở thành hợp nhất nhân tài, tướng tinh đoàn đội là do không có gia nhập bất kỳ văn minh thế lực tướng tinh tạo thành, bọn họ hoặc là là các tròm sao lớn chiến tranh học viện học viên, hoặc là là gia tộc đổi dưỡng thiên tài, còn có thể là từ chiến giáp đoàn xuất thân sinh mệnh. Vào sân đoàn đội chỉ là một đống tướng tinh bộ phận ưu tú đại biểu, còn có rất nhiều không tràng, thiên tinh thịnh hội tướng tinh tinh anh giải thi đấu. Đến lúc đó, hết thể đăng ký tân sinh tướng tinh đều sẽ tham dự tỷ thí, có yêu cầu nhân tài văn minh, có thể đi tới tiếp xúc. Người chủ trì trầm rãi mà nói, giới thiệu tướng tinh đoàn đội tình huống căn bản. Cùng cái khác diễn đàn đều là đỉnh cấp nhà khoa học không giống, đến đây tham dự Thiên Tinh Thịnh hội tướng tinh tinh anh giải thi đấu, đều là không có thế lực tướng tinh, bọn họ có thể gia nhập mời chào bọn họ văn minh thế lực bên trong. Cho tới toàn vũ trụ cao cấp nhất tướng tinh thi đấu, không thể xuất hiện, bởi vì mỗi một tên cao cấp nhất tướng tinh, bọn họ phong cách tác chiến, đều không thích thông qua tướng tinh giải thi đấu phương thức bại lộ cho đối thủ. Hơn nữa, mỗi cái đỉnh cấp tướng tinh vị trí hiện thực thế lực thực lực không giống, thực chiến thắng bại căn bản là không có cách xác định. Tướng tinh vào sân, trên sân văn minh cùng thế lực cũng bắt đầu suy nghĩ điều kiện của chính mình. nên lựa chọn như thế nào chính mình cần nhân tài vấn đề cuối cùng vào sân là chiến giáp danh sư đoàn đội chiến giáp danh sư đoàn đội là do vũ trụ mỗi cái không có thế lực đỉnh cấp chiến giáp danh sư tạo thành mỗi một tên chiến giáp danh sư đều là thần cấp sinh mệnh một người thực lực cường hãn chiến giáp danh sư một người thực lực mạnh mẽ lại là thần cấp sinh mệnh tự nhiên là các đại văn minh cùng thế lực mời chào bánh bao đoàn đội vào sân nhấc lên một phen dậy sóng vô số sinh mệnh vì đó cuồng hoan nhưng rất nhanh liền yên tĩnh lại bởi vì tiếp đó sẽ có một cái tiết mục đặc biệt đó lấy là mỗi giới thiên tinh thịnh hội đều sẽ tiến hành đặc biệt phân đoạn cũng là đặc sắc nhất tiết mục. Người chủ trì vừa dứt lời, ở giữa hội trường, một cái đường kính 200m cây cột từ mặt đất chậm rãi bay lên, đối với đứng ở hội trường trên đất sinh mệnh mà nói, hình ảnh rất có thị giác sung kích. Do đài chủ tịch mấy nhà văn minh đại biểu lên này, tiếp thu chiến giáp danh sư luận bàn, đồng thời cũng phát biểu mời chào nhân tại tuyên ngôn. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 971, đặc thủ tiết mục. Cuối cùng khiêu chiến tiết mục, thiên tinh thịnh hội dành cho mấy đại thần cấp văn minh phúc lợi. Đài chủ tịch mấy nhà văn minh ló mặt, biểu diễn chính mình thực lực mạnh mẽ. Như vậy có thể hấp dẫn càng nhiều người mới quan tâm. Trước tới tham gia thiên tinh thịnh hội sinh mệnh, trừ đứng đầu nhất cái kia một phần nhỏ nắm giữ từng người thế lực, cái khác phần lớn đều là một ít phổ thông, cao cấp văn minh tinh anh thiên tài. Đối với nhân tài khát vọng, bất kỳ một nhà văn minh đều sẽ không ngại nhiều. Rất nhiều cấp độ truyền kỳ nhân tài, ở sơ kỳ đều sẽ ở thiên tinh thịnh hội bên trong bộc lộ tài năng, có thể ở các đại văn minh bên trong bị tuyển vì là tinh anh, đồng thời lại ở loại này còn anh hội tụ thịnh hội bên trong bộc lộ tài năng, thuộc về tinh anh trong tinh anh, khẳng định bất phàm. Bây giờ vũ trụ đại loạn. càng là nhân tài khát vọng nhất thời đại chân mặc tiên sinh ta ở trên bình đài chờ ngươi rất chờ mong đồng thanh cười nói xong trên người màu xanh đen chiến giáp đã bao trùm ầm một tiếng làm nổ ở đài chủ tịch nổ tung gây nên một ngọn gió lại nhìn đồng thanh đã xuất hiện ở giữa hội trường chàng trên đài chậm rãi hạ xuống đứng ở vị trí trung tâm lên hoa đồng thanh lại là đồng thanh đại nhân tự mình lên sân khấu ta thần tượng quá tuấn tú quá mạnh mẽ trước mắt dừng hơi hận có thể nhìn thấy đồng thanh chiến đấu lần này thiên tinh thịnh hội hành trình cũng đáng đồng thanh xuất hiện ở chính giữa sân khấu toàn trường náo động bây giờ đồng thanh được khen là vũ trụ mạnh nhất sinh mệnh lại là hấp đồng văn minh nghị trường ôm co vô hạn mị lực ở thiên tinh thịnh hội cái này đặc thù phân đoạn thời điểm thần cấp văn minh người nắm quyền tự mình lên đài hẳn là tốt nhất thành ý đồng thanh lên đài không lâu lôi đình ăn mặc chiến giáp thân thể hiện lên trong nháy mắt biến mất ở chiến giáp đoàn lên cực tốc bay về phía trung ương sân khấu lấy một cái đẹp trai tư thế rơi xuống đất lôi đình là lôi đình lôi thần vương triều quốc vương cũng tới đi, điên rồi đây chính là đơn đấu đánh bại qua hắc đồng hội nghị trước nghị trưởng cường nhân nếu như hắn cùng đồng thanh đánh tới đến liền thú vị cũng không biết bọn họ ai càng thêm mạnh đồng thanh có thể đánh bại đan lôi đình nên kém nửa bậc hội trường gây nên vô số nghị luận lên liên quan với hắc đồng văn minh cùng lôi thần văn minh ở thạch cam tinh nhân đoán ở vũ trụ từ lâu không phải bí mật minh thất vũ không lên tiếng mặc vào chiến giáp hướng trung ương sân khấu kích bay mà đi tàn nhẫn mà rơi ở trên đài khí thế bất phàm. từ vận chỉ là nhìn trần mặc một chút chiến giáp bao trùm nàng mặt chậm rãi bay xuống trần mặc tiên sinh ngươi không muốn nghe đồng thanh kiến nghị ngươi tìm người mạnh nhất bộ hạ xuống, bằng không có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mặt trên một ít chiến giáp danh sư, ta cũng không chắc chắn nhất định có thể thắng. Thủy Linh liếc mắt nhìn Đồng Thanh, từ tốn nói: Cảm ơn. Trần Mặc Khẽ mỉm cười, cảm tạ Thủy Linh nhắc nhở. Sau đó, Thủy Linh màu thủy lam chiến giáp bao trùm, dường như nước tinh linh giống như nhảy lên trên không trung vẽ ra hoàn mỹ màu xanh lam đường vòng cung, đập xuống ở trên sân khấu đứng vững, ngẩng đầu nhìn quanh thiên tinh thịnh hội hội trưởng, mang theo thần cấp văn minh tiêu ngạo Đáng tiếc ta không am hiểu chiến giáp, không phải vậy ta cũng tới đi. Hồ Tâm hướng Trần Mặc Khẽ mỉm cười. quay đầu nhìn về phía bên người sư minh sư thúc, ngươi liền thay thế ta đi thôi tốt phu nhân sư minh chiến giáp bao trùm thân thể từ trên đài chủ tịch này lên cùng thủy linh như thế đường vòng cung, đập xuống ở trong sân khấu rút đi chiến giáp trên mặt cực kỳ ung dung sáu vị thần cấp văn minh lên sân khấu ám xâm lâm văn minh tao nội trình biến địch nam mễ la rời đi trận này thịnh hội ám xâm lâm văn minh vị trí bị thay thế được vô số sinh mệnh quan tâm liền rơi vào cuối cùng trần mặc trên người lão công cẩn thận một chút trần mặc phía sau làm tiểu ngư ý thức được trần mặc muốn đích thân lên sân khấu mở miệng nhắc nhở một tiếng sẽ trần mặc chiến giáp phúc che ở trên mặt ngẩng lên một cái ẩm chiến giáp rơi ở trên sân khấu trần mặc đơn đầu gối trong đất chậm dại đứng lên đến mũ giáp mở ra nhìn quanh hội trường hiện trường hơn một vạn sinh mệnh còn không có cách nào nhìn thấy giả lập hiện thực hiện trường bên trong vô số sinh mệnh tiêu điểm đều ở trung ương trên sân khấu làm trên sân duy nhất không phải thần cấp văn minh sinh mệnh trần mặc được quan tâm hắn lại chính mình đi tới đặc cấp quý khách vị trí đồ vân trong ánh mắt mang theo kinh ngạc Nguyên bản sẽ cho rằng Trần Mặc sẽ làm gì đi tới, chí ít ở hắn cảm giác, cái kia mặt mũi lanh gốc Dinh, tuyệt đối rất mạnh. Nhưng Trần Mặc lại tự mình lên sân khấu, vậy thì có chút không lý trí. Dưới cái nhìn của hắn, cái này phân đoạn tuyệt đối sẽ bị gây phiền phức, một khi Trần Mặc ở sân khấu bị chiến giáp danh sư đánh bại, đem đối mặt chính là toàn bộ vũ trụ sinh mệnh cười nhạo cùng chà phúng, như tâm trí không yên, e sợ đều triệt để hủy diệt. Trên đài chủ tịch, Hồ Băng tâm đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Trần Mạc. Trải qua tiếp xúc, nàng biết Trần Mặc cũng không ngu ngốc, không thể không phát hiện trong này có đồng thanh cho hắn tiết bộ. Nhưng Trần Mặc vẫn không có do dự tự mình ra trận, làm cho nàng phi thường kinh ngạc. Giải thích duy nhất chính là Trần Mặc tự tin có thể đánh được những kia chiến giáp danh sư. Nhưng nàng xem Trần Mặc, cũng không có cảm giác Trần Mặc rất mạnh mẽ, chỉ là từ thấy Trần Mặc bắt đầu, người đàn ông này dám cùng Đồng Thanh mặt đối mặt đối thoại, làm cho nàng cao liếc mắt nhìn. Thấy Trần Mặc tới, Đồng Thanh không khỏi sâu sắc nhiều liếc mắt nhìn hắn, hơi suy tư sau, khuôn mặt khôi phục hờ hững. Trần Mặc không chút do dự tự mình tới, quả thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đối với Trần Mặc, trực giác của hắn là phi thường khủng bố đối thủ, không thể so đáng kém. ở Thạch Cam Tinh gặp mặt sau, hắn thì có loại này trực giác, vì lẽ đó hắn vẫn nhường sở tình báo siêu tầm Trần Mặc tin tức để giám sát hắn phát triển, chỉ là vẫn không có tìm được. Lần thứ hai ở mộ Thị Thiên Tinh đụng tới, hắn thì có một loại đối thủ cảm giác, vì lẽ đó hắn mới sẽ như vậy quan tâm Trần Mặc, quan tâm đến Trần Mặc sinh mệnh, đối với hắn tự mình ra trận đều khá là kinh ngạc. Cái này sinh mệnh dựa vào cái gì cùng 6 đại văn minh đứng chung một chỗ, thế lực của hắn rất mạnh à? Trên tính phòng, một tên sinh mệnh hỏi, hắn chỉ là ở Thiên Tinh rừng bia bên trong số may xuất hiện hai lần tiến hóa mà thôi. bên cạnh sinh mệnh xem thường nói rằng ngựa khí mang theo khinh bỉ hắn căn bản không có tư cách đứng trên không được ta đều so với hắn có tư cách hộ vệ của hắn không phải đánh bại một tên chiến giáp danh sứ à đó là hắn hộ vệ lại không phải hắn hơn nữa vạn an thực lực nên có chỗ vô ích còn giống như là tử vi văn minh tội phạm truy nã còn đắc tội ám xâm lâm văn minh cùng lôi thần văn minh đắc tội nhiều như vậy nhà còn có thể an ổn ngồi trên đài chủ tịch vô số sinh mệnh một nửa vỗ tay một bên thảo luận trên sân dễ thấy trần mặc dưới cái nhìn của bọn họ trần mặc căn bản không có tư cách ngồi trên đài chủ tịch vị trí xuất hiện ở trên sân khấu chính là tìm đến ngược. Giới trước Thiên Tinh Tịnh Hội đặc biệt phân đoạn lên, chưa từng xuất hiện tử vong tình hình. Bởi vì thần cấp văn minh đỉnh cấp chiến giáp sư sẽ không đi giết chết cùng hắn luận bàn sinh mệnh, bọn họ là đến mời chào nhân tài. Mà khiêu chiến sinh mệnh, nếu thực lực so với thần cấp văn minh đại biểu mạnh, cũng sẽ cho cái mặt mũi, sẽ không để cho đối phương quá thảm, chớ nói chi là giết chết. Nhưng hiện tại không giống, Trần Mặc cũng không có thế lực mạnh mẽ làm hậu trường. Mà Thiên Tinh Thịnh Hội cái này đặc biệt tiết mục, tựa hồ không có nói nhất định không thể giết chết đối phương, một khi Trần Mặc bị giết Bọn họ chỉ cần lấy thất thủ vì là do trần mặc như không có mạnh mẽ hậu trường, căn bản không có cách nào trả thù đối phương. Đại chủ tịch mấy vị đại nhân tự mình ra trận, đây là lịch sử khó gặp cảnh tượng. Người chủ trì âm thanh kích động vang vọng toàn trường. Đặc thù tiết mục ở thiên tinh thịnh hội bên trong vừa bắt đầu là một cái Ngô Hưng tiết mục, nhưng bởi vì có thể nhìn thấy chiến giáp danh sư cùng thần cấp văn minh đỉnh cấp chiến giáp sư trong lúc đó chiến đấu, nhường vô số chiến giáp sư phi thường yêu thích, vì lẽ đó cái này Ngô Hưng tiết mục vẫn bảo lưu đến nay trở thành mộ thị thiên tinh truyền thống tiết mục. Càng nhiều lúc. là đại chủ tịch thần cấp Văn Minh đại biểu, phái tùy tùng mà đến cao thủ kết cục, mà như ngày hôm nay, thần cấp Văn Minh người nắm quyền cùng hạt nhân cao tầng kết cục, phi thường hiếm thấy. Đặc thù tiết mục quy tắc rất đơn giản. Người khiêu chiến lựa chọn người muốn khiêu chiến đại nhân, hệ thống sẽ ở mỗi vị đại nhân người khiêu chiến bên trong tùy cơ lựa chọn hai vị người may mắn, đi khiêu chiến các người lựa chọn đại nhân. Phía dưới người khiêu chiến bắt đầu lựa chọn các người muốn khiêu chiến đại nhân. Chương 972, đồng thanh thực lực. Lần này đội hình đủ xa hoa. Chiến giáp danh gia đoàn đội bên trong, không ít chiến giáp sư nước đầu. nhìn màn ánh sáng bên trong hình chiếu sân khấu tình huống đồng thanh lôi Đình, sư minh thủy linh những thứ này đều là thành danh đã lâu đỉnh cấp chiến giáp sư tử vẫn biết điều chiến tích không vì là ngoại giới biết nhưng tử vi văn minh đại biểu tuyệt đối sẽ không kém minh thất vũ là minh thể văn minh hạt nhân cao tầng chiến giáp thực lực cũng sẽ không được trừ trần mặc vừa thành danh những nhà khác thần cấp văn minh đại biểu khẳng định đều không kém không ít chiến giáp danh gia đã nóng lòng muốn thử bọn họ không phải thần cấp văn minh tài nguyên cùng khoa học kỹ thuật không có thần cấp văn minh mạnh như vậy muốn từng bước một đột phá cực hạn đồng thời may mắn thức tỉnh năng lực mới có thể trở thành là đỉnh cấp chiến giáp sư, mà chiến giáp danh sư chính là đỉnh cấp chiến giáp sư bên trong tinh anh. Mà trên sân, trừ chân mặc, cái khác đều là thần cấp văn minh đứng đầu nhất tinh anh. Bọn họ muốn thử một chút, bọn họ cùng thần cấp văn minh đứng đầu nhất tinh anh đến cùng lớn bao nhiêu trên lệnh. Đăng ký tham dự thiên tinh thịnh hội chiến giáp thi đấu chiến giáp danh sư, chiến giáp thông tin bên trong đều nhảy ra một cái đăng ký khung. Chốc lát, hết thẻ chiến giáp danh sư đều xác nhận khiêu chiến người sau, hết thẻ khiêu chiến nhân số đều ở màn ánh sáng lên cho thấy đến. Bảy vạn tên chiến giáp danh sư. Lựa chọn khiêu chiến Đồng Thanh nhân số nhiều nhất, tiếp cận 3 vạn tên, hầu như thành danh đã lâu đỉnh cấp danh sư đều lựa chọn. Đồng Thanh được khen là vũ trụ thứ nhất sinh mệnh, ở vũ trụ này cấp trên bình đài, nếu có thể chiến thắng Đồng Thanh, tuyệt đối sẽ chấn động vũ trụ liên minh. Mặc dù bị thua, cũng sẽ không bị cởi nhạo. Thứ yếu là Lôi Đỉnh. Lôi Đỉnh công khai khiêu chiến hắc đồng hội nghị trước nghị trưởng cũng thắng lợi, một trận chiến thành danh, tự nhiên bị cho rằng bảy vị bên trong thực lực thứ hai sinh mệnh, có hơn một vạn tên chiến giáp danh sư lựa chọn khiêu chiến Lôi Đỉnh. Thủy Linh, Sư Minh, Tử Vận cùng Minh Thất Vũ nhân số gần như đều ở 7.000 tên tà hữu trần mặc làm khuôn mặt mới thực lực không lộ ra ánh sáng hành quân kiến tập đoàn càng không người biết chỉ có hơn 1.000 tên chiến giáp sư lựa chọn khiêu chiến so với đồng thanh ít hơn 10 lần hết thảy người khiêu chiến tên đang tùy cơ nhảy lên không một hồi 14 tên xuất hiện ở màn ánh sáng lên hồ tư vong vs đồng thanh sương hà, hẹp vợ vs lôi đình hòa phạt ô Mộc nhị vs thủy linh lưu hoa gã lạ hạt vs trần mặc mười tên chiến giáp danh sư từ đoàn đội bên trong xuất hiện ở trên sân khấu tiếng hoan hô vang vọng bầu trời Vũ trụ vô số sinh mệnh, tầng tầng lựa chọn xuất hiện chiến giáp danh sư, không có một cái kẻ tầm thường, không ai xếp hạng trước sau, bởi vì vũ trụ quá lớn, những chiến giáp này danh sư lẫn nhau giao thủ cơ hội đã ít lại càng ít, xếp hạng tự nhiên khó. Mấy vị, các ngươi ai đi tới đây? Đồng Thanh cười híp mắt mở miệng, hỏi dò bên người Lôi Đỉnh cùng sư minh mấy người. Nếu như nghị trưởng có ý nghĩ, ngươi có thể trước tiên. Lôi Đỉnh từ tốn nói. Vậy ta đến một cái mở màn đại biểu đi. Đồng Thanh tiến lên một bước, biểu hiện mang theo mỉm cười nhìn về phía đối thủ của hắn, ta tăng cường một chút khó khăn. hai người các ngươi đồng thời đến đây đi lời này vừa nói ra tình cảnh náo động một chọn hai có chút ý nghĩ điên cuồng lại như một cái tuyển thủ boxing đột nhiên hòa giải hai cái đối thủ nói mình có thể đánh hai đây là đối đối thủ miệt thị không thể nghi ngờ sẽ kích phát đối thủ hung tính có chút kích thích ra đồng thanh cũng quá tự tin chưa người số một xem xem rốt cục có cái gì mạnh mẽ địa phương vô số sinh mệnh chờ mong đều mắt cạo cạo nhìn hiện trường hồ địch tư cùng vong liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt phẫn nộ cùng chiến ý đồng thanh một câu nói không thể nghi ngờ là đối với thực lực bọn hắn khinh bị. bất kỳ một tên chiến giáp danh sư đều là đỉnh cấp chiến giáp sư bên trong tinh anh có chính mình kiêu ngạo trước đây đều là bọn họ một đôi nhiều đánh cái khác cao cấp chiến giáp sư bây giờ lại bị người một đôi nhiều hồ địch tư tiến lên một bước chiến giáp phúc tre ở trên mặt vong cũng tới trước một bước nếu đồng thanh đề nghị bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt nếu có thể ở đây liên thủ đánh bại đồng thanh bọn họ đem danh chấn vũ trụ đề nghị là đồng thanh đưa ra đến đánh bại đồng thanh không tính lấy nhiều khi ít mà như đồng thanh thua thì lại sẽ tăng cường ngồng cuồng đều danh ba người chiến giáp chậm rãi lơ lửng giữa trời trên sân tiếng hoan hô đến cuồng loạn mức độ ẩm tiếng nổ nổ tung song phương mở màn hồ địch tư cùng vòng Tỷ lệ động thủ trước trong tay vũ khí lạnh nhắm thẳng vào đồng thanh trái tim không có lưu tình ý tứ đối mặt hai vị khí thế hùng hồ danh sư đồng thanh trường kiếm trong tay kích phát ngắn mạch sung laser ở màu đen lưỡi kiếm lên bao trùm ra một tầng màu băng lam u quang mang theo khí tức nguy hiểm một súng một chiêu kiếm hướng về đồng thanh muốn hại chỗ yếu mà tới ở thế ngàn cân treo sợi tóc chỉ nghe một thanh âm bạo đồng thanh liền biến mất ở tại chỗ Hồ Địch Tư cùng vong theo sát phía sau, thôi thúc chiến giáp. Loại này hàng đầu chiến giáp cao thủ chiến đấu tình cảnh cực kỳ hiếm thấy, một động tác liền làm nổ tình cảnh. Đặc biệt đồng thanh đối mặt hai cái chiến giáp danh sư, thành thạo điêu luyện, nhường vô số sinh mệnh chấn động theo. Có thể đứng lên nơi này, đều là kim tự tháp đỉnh thần cấp sinh mệnh, nhưng đồng thanh khủng bố, vượt quá dự liệu. Một đám cao thủ toàn bộ biểu hiện nghiêm nghị. Đồng thanh chiến đấu động tác vô cùng đơn giản, không văn phong hoa mỹ nhưng phi thường có thực chiến tác dụng. Đối mặt hai tên hàng đầu danh sư giáp công, vẫn là không chút hoang mang. Đã từng, đồng thanh danh thiên tài. càng nhiều chính là ở thời niên thiếu chiến tích cùng năng lực còn có hắc đồng văn minh bên trong đồn đại ngoại giới đối với đồng thanh thực chiến thực lực biết rất ít hiện tại ngoại giới rốt cục nhìn thấy được khen là vũ trụ thứ nhất sinh mệnh khủng bố ở trên người hắn bất kỳ độ khó cao động tác hạ bút thành văn thật giống sẽ không cho thân thể tạo thành bất kỳ gánh nặng vẹn vẹn này một cái chi tiết tiếp biết đồng thanh cường độ thân thể có bao nhiêu đáng sợ hồ địch tư càng đánh càng kinh ngạc hắn thành danh sau khi đối mặt cao thủ rất nhiều nhưng hắn chưa từng có gặp phải gây áp lực cho hắn lớn như vậy sinh mệnh đồng thanh thế Lại như mưa to gió lớn giống như áp chế hắn, bất luận hắn làm sao động, cũng có thể cảm giác được hết sức nguy hiểm. Cái cảm giác này có thể không tốt. Hơn nữa đối phương vẫn là ở một chọi hai tình huống, nếu là một chọi một, chỉ sợ hắn kiên trì không được bao lâu. Cùng hắn có như thế cảm giác, còn có vong. Thần cấp sinh mệnh đại nao hết sức phát đạt, tốc độ phản ứng đạt đến mức tận cùng, loại này khủng bố thần kinh cùng đại não, cho bọn hắn cực phản ứng nhanh lực, cái này cũng là bọn họ đỉnh cấp chiến giáp sư có thể chiến thắng người máy chiến tranh nguyên nhân. Phát đạt đại não cùng thân thể, nhường bọn họ từ tiên thiên bắt đầu liền khác nhau với phổ thông sinh mệnh nhất định có thể nắm giữ càng mạnh hơn thực lực nhưng đồng thanh tốc độ còn nhanh hơn bọn họ hắn cùng hồ địch tư liên thủ không có cho đồng thanh tạo thành bất kỳ áp lực ý nghĩ này xuất hiện nhường vong có chút tê cả ra đầu đông nhiên ở đồng thanh không khí trung quanh nổ tung không lại thu lại khí thế tiếng nổ chuyển khắp toàn bộ hội trường gây nên một làn sóng lại một làn sóng hoan hô trong chắc mắt này đồng thanh dường như thần kiếm ra khỏi vỏ cực kỳ sắc bén phong mang tản ra phấn khởi cuồng hoan đông thanh vang vọng toàn trường trên thính phòng con số hàng triệu sinh mệnh trên nét mặt đều mang theo phấn khởi cùng điên cuồng dường như thành kính tín đồ nên kết thúc đồng thanh dương lên kiếm trong tay khí thế như nước sôi sôi trào liên tục tăng lên trên quảng trường đồng thanh trở thành chói mắt nhất trung tâm trên người hắn chiến ý dường như sổ lồng hùng sư ở thiên tinh hội trường trên cao trắng trận không kiêng rẻ dít đạo loại này tàn phá khí thế chấn động mỗi một tên khán giả chỉ có đang ở hiện trường mới có thể cảm nhận được trong đó sụp sôi đồng thanh người hâm mộ chỉ cảm thấy một đám lửa hừng hực ở trong lòng cháy hừng hực huyết dịch đang sôi trào bên trong run giết. vừa dứt lời, đồng thanh thân thể biến mất ở tại chỗ, ngắn mạch sung la rên kiếm, dường như muốn xé rách không khí giống như ở thiên tinh trên hội trường không kéo ra cái đuôi dài đằng đẵng. thời khắc này, trên sân phấn khởi tiếng hoan hô điên cùng như nước thủy triều. chương 973 đến các ngươi, đồng thanh vững vàng hạ xuống ở chính giữa sân khấu, trên tay kiếm thu hồi, chiến giáp lộ ra khuôn mặt. hồ địch tư cùng vong hai vị bị chữa bệnh nhân viên mang đi, bị thương nặng nhưng không có nguy hiểm tính mạng, chữa bệnh khoang sẽ ở trong vòng mấy canh giờ nhường bọn họ hoàn hảo không chút tổn hại. đối với đồng thanh mà nói, trận chiến này kết thúc hoàn mỹ. trong hội trường cuồng hoan vẫn còn tiếp tục đồng thanh chiến đấu mới vừa rồi quá mức kích thích kích phát quá nhiều sinh mệnh huyết tính không ít sinh mệnh nhìn đồng thanh trong mắt đều là cuồng nhiệt phản phất tín ngưỡng giống như trên sân lôi đỉnh cùng hồ băng tâm đám người thấy cảnh này biểu hiện khai biến bọn họ không phải sợ đồng thanh thực lực mạnh bao nhiêu mà là vừa nãy khi thế nhường vũ trụ vô số sinh mệnh nhìn thấy đối với hắc đồng văn minh loại kia sùng bái cùng kính ngưỡng không thể nghi ngờ càng cao hơn một tầng đây là dân tâm vừa nãy đồng thanh không giống như là ở biểu diễn thực lực càng như là ở thu nạp dân tâm như nhường đồng thanh trở thành vũ trụ sinh mệnh tín ngưỡng hậu quả phi thường đáng sợ tương lai đồng thanh nghĩ muốn xâm lấn cái nào văn minh lực cản đều sẽ không quá to lớn hơn nữa còn sẽ có vô số đỉnh cấp cao thủ sẽ chọn gia nhập hát đồng văn minh đến các ngươi đồng thanh lộ ra phơi phới nụ cười hướng lôi đỉnh mấy người nói xong tự mình đi tới bên sân chính mình vị trí ta đến đây đi lôi đỉnh tiến lên một bước nhìn mình hai vị đối thủ các ngươi cũng cùng lên đi lời này vừa nói ra chàng bên trong lần thứ hai bạo phát ẩu lên đồng thanh cái thứ nhất lôi đỉnh cũng không cam lòng yếu thế vậy này cái đặc thù tiết mục thì càng thú vị lôi đình hai tên đối thủ sương hà hẹp vợ biểu hiện cũng không quá tốt hồ địch tư cùng vong thất bại tựa hồ làm cho đối phương cho rằng bọn họ rất yếu đây là đối với vũ nhục của bọn họ chiến giáp lơ lửng giữa trời chiến đấu trong nháy mắt bạo phát vô số sinh mệnh đều bị tình cảnh này nhiễm lần thứ hai trở nên nhiệt huyết sôi trào thiên tinh thịnh hội hiện trường bây giờ lại như một cái loại cỡ lớn la mã đấu thủ chẳng lôi đình trên người chính là lôi thần chiến giáp cũng là lôi thần văn minh mạnh nhất kiệt tác Lôi thần văn minh chủ lưu, chủng tộc lôi thần tộc, nắm giữ có thể di chuyển siêu năng gen, đây là lôi thần văn minh mạnh mẽ nguyên nhân. Mỗi một tên lôi thần tộc tộc nhân, trời sinh liền nắm giữ không gì sánh được tốc độ, mà một khi thức tỉnh siêu năng lực, liền trực tiếp đang đỉnh đỉnh cấp chiến giáp sư hàng ngũ, trừ không chế xâm xét, tốc độ nhanh như tia chớp cùng năng lực phản ứng, là lôi thần tộc mạnh nhất năng lực. Hắn so với cùng vị Doon thời điểm chiến đấu mạnh, đặc thù quý khách trên đài, uy đế cảm thán nói rằng, lôi đỉnh trưởng thành, so với hắn tưởng tượng càng nhanh hơn. Bọn họ xem qua lôi đỉnh cùng vị chiến đấu, hiện tại lôi đỉnh. so với khi đó thận trọng một ít có mấy phần đàn, cái bóng ở bên trong có thể tiếp nhận lôi thần vương triều sinh mệnh khẳng định không phải phổ thông sinh mệnh vũ đế gật đầu lôi đỉnh so với đồng thanh vẫn là suýt chút nữa đồng thanh quá mạnh mẽ võ đế ánh mắt ngược lại quan tâm ở đồng thanh trên người vừa nãy đồng thanh ở cho mình tạo thế hơn nữa cũng không có thể hiện ra thực lực chân chính người đàn ông này cao thâm khó giỏ một người thực lực mạnh cũng vô dụng phóng tới quân đoàn trong chiến tranh thực lực cá nhân tác dụng có hạn mạnh mẽ đến đâu hắn có thể đỡ được phản vật chất đàn vũ trụ tranh bá liều chính là quân đoàn chiến binh thực lực tổng hợp vũ khí khoa học kỹ thuật, còn có mưu lược bố cục." Vĩ Đế cười nói, "Chúng ta phải chú ý một hồi Trần Mặc cái này loại người." Đồng Thanh rất quan tâm hắn, cũng không đơn giản. Vũ Đế ánh mắt rơi vào Trần Mặc trên người, "Đồ Vân lao ca, ngươi cùng Lôi Đình nhiều lần, thì như thế nào?" Đồ Vân bên cạnh lão Hữu Bình tinh thưởng thức tràng bên trong chiến đấu. Khó nói, Đồ Vân lắc đầu, không có chân chính động thủ trước, thực lực của đối thủ mạnh bao nhiêu là không cách nào dễ dàng kết luận. Chỉ ít từ Lôi Đình động tác cùng phong cách chiến đấu tới nói, dù cho chính trực Trắng Niên, thành danh đã lâu Đồ Vân cũng không có niềm tin tất thắng. lôi đỉnh mỗi một cái động tác đều nương theo như tiếng sấm tiếng vang thẳng thắn thoải mái phong cách chiến đấu nhường vô số chiến giáp sư ánh mắt sáng ngời. hung hăng quả quyết đường đường chính chính phong cách chiến đấu là lôi thần văn minh chính thống nhất phong cách sau 15 phút chiến đấu kết thúc lôi đỉnh lại một lần nữa thể hiện ra hắn chiến thắng hắc đồng văn minh trước nghị trường thực lực rơi vào trên sân một khắc đó toàn trường rơi vào cuồng hoan bên trong khóa này đặc thù tiết mục là bọn họ gặp đặc sắc nhất một lần lôi đỉnh thu hồi sấm hạ xuống ở trên sân khấu trận này thính hội hắn sẽ không yếu thế chí ít sẽ không khiến người ta cảm thấy Lôi Thần Văn Minh so với Hắc Đồng Văn Minh kém rất nhiều. Đến các ngươi. Lôi đỉnh trở lại trung ương, liếc mắt bị bác sĩ cứu trị rời đi hội trường xương hà cùng hệ bờ. Ta tới. Sư Minh đứng ra, chậm rãi lên không. Chiến giáp động cơ, đảo loạn không khí, ở trong không khí phát sinh nặng nề âm thanh. Sư Minh ở trên cao nhìn xuống quan sát trong sân khấu hai tên đối thủ, hướng hai người chỉ chỉ, ý tứ không cần nói cũng biết, lại là một chọi hai. Hội trường lần thứ hai ổ lên. Đồng thanh mang một cái đầu, cái này tư thế là trên sân cái kia bảy vị đều muốn một chọi hai. Dù sao thần cấp văn minh đều sẽ không thừa nhận chính mình so với ai khác càng yếu hơn. Khóa này thiên tinh thịnh hội khai mạc kiểu, tựa hồ so với giới trước đặc sắc rất nhiều. Muốn chết. Hủ song cùng thường đức lợi bị làm tức giận, rất phía trước bốn vị như thế, bọn họ chưa từng được qua loại này mỹ thị. Hai vị đồng thời ra tay, thanh thế cũng không yếu, không khí bên trong hai tiếng làm nổ đồng thời nổ tung, một cái tuấn bộ biến mất ở tại chỗ. Hai người mục tiêu nhất trí, đều là sư minh. Đối mặt khí thế hùng hổ hai vị, sư minh nghiêm nhiên không sợ, trường thương trong tay, ngắn mạch sung bị kích hoạt, bị màu xanh lam u quang bao trùm, mũi thương vùng ấy. ở trong không khí kéo lên duệ ảnh tràn ngập thoải mái nhắm thẳng vào sẹn qua đến hủ song nhìn thấy sư minh thong dong động tác hủ song cùng thường đức lợi bị kích thích đến đột nhiên gia tốc không khí như nổ nở hoa đóa thân hình xuất hiện ở sư minh hai bên trường kiếm nơi mang theo bé nhỏ âm bạo hóa thành hơi gọn sóng ở trong không khí đẩy ra hướng sư minh mà đi đến hay lắm sư minh nhẹ a một tiếng không khí xuất hiện trong nháy mắt tiến tĩnh phút chốc nổ tung miễn cưỡng né tránh chàng bên trong chiến cuộc đặc sắc trình độ cũng không thua lên hai chàng đối mặt hủ song cùng thường đức lợi ra công sư minh un dùng không đội. Từ thực lực tổng hợp mà nói, hủ song cùng thường đức lợi thực lực cũng không thua vừa nãy lên sân khấu bốn vị danh sư. Hừ. Hủ song trên không trung ổn định, hơi thở hử nhẹ, thân thể chậm rãi cất cao, chiến giáp theo thân thể hắn biến hóa, nhanh chóng biến động. Chiến giáp dưới là một cái hai mắt đỏ đậm thú mặt nhân thân hình thái, cuồng hóa hình thái. Thân thể cơ bắp trở nên cực kỳ hoàn mỹ, hiện lên hoa văn tinh xảo phiền phước. Thường đức lợi cũng không cam lòng yếu thế, loại nhân tộc thân thể, bắp thịt nổ tung, chiến giáp cũng theo thân thể hắn biến hóa, tiến vào hình thái thứ hai. Hai cái đều dùng ra năng lực của chính mình. Đồng nhiên, sư Minh không khí bên người gây nên một đoàn hơi nước, không khí bạo động, trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở ngoài ngàn mét không trung. Sau một khắc, sư Minh thân thể cũng xuất hiện biến hóa. Thân thể cất cao, trên da hiện lên quy tắc hoa văn, sư mặt nhân thân nửa thú hóa hình thái, tốc độ cùng sức mạnh so với vừa nãy tăng thêm kinh khủng, ở tốc độ siêu âm tốc độ xuống, vẫn thành thạo điều luyện. Nhìn thấy loại tình cảnh này chiến giáp sư, trong lòng hoàn toàn lẫm liệt. Bạch Tinh Văn Minh năng lực bất định, mỗi một tên cao thủ năng lực đều không giống nhau, bởi vì bọn họ năng lực truyền thừa, là không định hướng biến dị. loại nhân tộc cùng loại thú tộc kết hợp biến dị thú nhân tộc, thành tựu trắng tinh tộc tính đặc thù. Vô số đỉnh cấp văn minh muốn thông qua vượt chủng tộc kết hợp phương thức, biến dị tiến hóa thành thần cấp chủng tộc, đáng tiếc toàn bộ thất bại, cái này cũng là trắng tinh tộc độc nhất vô nhị. Sư Minh trong mắt chiến ý rừng rực thân thể không khí chung quanh ở đáp lại, không ngừng bị gây nên hơi nước, ong ong âm thanh tựa hồ đang hưng phấn. Đối diện hủ song cùng thường đức lợi thế tiến công, trường thương mũi thường, ngắn mạnh xung trở nên càng thêm sáng rừng rực màu xanh lam ngắn mạch rùng, đem không khí chung quanh vặn mèo. T. Như trường đao cắt ra trang giấy xé rách âm thanh. chiến giáp trước ngực bị mũi thương đẩy ra phản ứng lô bị phá hỏng lộ ra kinh người vết máu hủ song rên lên một tiếng đau đớn nhất thời thất kinh thất bại hủ song bị thua thương đức lợi một người không có ở sư minh trong tay kiên chỉ 5 phút đồng hồ cuối cùng bị đánh rơi đến các ngươi sư minh thu hồi trường thương từ tốn nói chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ mọi người ghé đọc chương 974, trần mặc lên sân khấu từ vận tiến lên một bước làm trên sân hai tên nữ tính sinh mệnh đại biểu một trong nàng ra trận đồng dạng là không nhỏ đề tài phía trước đồng thanh lôi đỉnh cùng sư minh đã một tròi hai thắng được nàng lên sân khấu trở thành vạn chúng chờ mong đồng thời đến đây đi tử vận lạnh lạnh khuôn mặt không giảm ở trên mặt của nàng không nhìn thấy một tia tâm tình chập chờn phảng phất đang giảng giải một cái chuyện vặt vanh việc nhỏ nghe được mấy câu nói này nàng hai tên đối thủ biểu hiện không quen trung uy vẫn là đến phiên bọn họ không nghĩ tới tử vận cũng là một tròi hai chiến đấu đang tiến hành cùng vị trí thứ ba cương mánh hung hăng không giống tử vận phong cách chiến đấu rất vững vàng không có văn phong hoa mỹ chiêu thức nhưng khắp nơi mang theo sát cơ chờ một chút ngươi tốt nhất không muốn một tròi hai Khả năng là Đồng Thanh nghĩ lừa ngươi, chuyện như vậy đừng tẩy mạnh. Thủy Linh đang thấp giọng nhắc nhở Trần Mặc. Cảm ơn. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn Tử Vận chiến đấu. Thủy Linh cũng không biết Trần Mặc có nghe được hay không, không có tiếp tục khuyên bảo, nàng tin tưởng Trần Mặc sẽ có phán đoán của chính mình, nàng cũng không cách nào can thiệp, nên làm đều làm. Nàng so với ngươi làm sao? Trần Mặc hiếu kỳ hỏi. Nàng rất mạnh, cái này nữ tử vi người nhìn không thấu. Thủy Linh không hề che giấu chút nào nói rằng, nữ nhân này xác thực nhìn không thấu, vĩnh viễn một bộ lành lạnh, lạnh rằng, dấp, tựa hồ bất kỳ đại sự đều kích không nổi nàng song lớn. cũng xưa nay sẽ không biểu hiện mình mạnh mẽ bao nhiêu, yên lặng, chân mặc gật đầu, tán thành thủy linh ý nghĩ, cái này nữ tử vi người, hoặc ra lão niên không tranh với đời phương thức, phảng phất xuất ra lão tăng, chuyện gì cũng không quá lưu ý, có điều một khi lưu ý, cái kia là phi thường sắp bén, tỉ như ở mộ thị thiên tinh trên gia hiến cùng bạch tinh văn minh hồ phu nhân cãi nhau, cái kia là phi thường đặc sắc, có thể làm tử vi văn minh loại này lâu năm thần cấp văn minh hạt nhân cao tầng, tuyệt đối không phải kẻ tầm thường, rất nhanh, tử vận liền dùng chân thực cán lệ, xác định ý nghĩ của bọn họ, hai vị chiến giáp danh sư. từ trời cao rơi xuống tầng tầng ngã tại hội trường trên đất chiến đấu kết thúc trên sân tất cả xôn xao tiếng thét trói thai cùng tiếng hoan hô vang vọng bầu trời xem ra thử vi văn minh lại ra một cái không sai mầm thiên tinh bên ngoài hội trường một cái ăn mặc đấu đồng màu đen bóng người ngừng chân ngẩng đầu nhìn trực tiếp ảnh liên tiếp sâu trong mắt màu tím rất hưng thú ở tử vận trên người đánh giá nghe xung quanh sinh mệnh hoan hô người đội đấu đồng cười nhạt hướng về xa xa quán rượu qua rơi ở trên sân khấu từ vận chân thành đi trở về chính mình vị trí từ đầu tới đôi đều là một bộ lạnh lạnh răng rớp khiến người nhìn không thấu. Ta tới. Minh Thất Vũ tiến lên một bước, vẫn đúng là đem chúng ta xem làm mềm trùng Long Thái âm thanh mang theo căm tức, tứ đại thần cấp văn minh đơn đấu bọn họ chiến giáp danh sư, như toàn quân bị diệt như vậy bọn họ những chiến giáp này danh sư danh dự, đem rơi xuống đáy vực. Người phụ trách mặt bên, ta cùng hắn chính diện. Tốt. Long Thái bên cạnh lục lạc trầm giọng nói, phía trước bốn chàng chiến giáp danh sư bị thua, nhưng bọn họ cảm giác rất mất mặt. Cũng là một cái chiến giáp danh sư còn thể, như không chính danh, sau đó có thể cũng bị vũ trụ vô số sinh mệnh cưỡi nhạo. vậy liền bắt đầu đi long thái nộ quát một tiếng thân thể bắp thịt lên mạch máu nổi lên dường như dễ cây giống như bàn ở trên người hắn ở trên da của hắn còn tỏa tia tia nhiệt khí miệng kéo dài biến thành một cái dữ tợn đầu sói trong mắt khát máu chiến giáp bao trùm một đôi thiết trảo cố định ở chiến giáp trên cánh tay thiết trảo lên màu u lam ánh sáng khiến người không rét mà run vướng long thái hét lớn một tiếng chiến giáp dường như đạn pháo giống như bắn ra ở tại chỗ gây lên một đoàn hình dạng vòng hơi nước đến đúng lúc minh thất vũ hét lớn một tiếng chiến giáp dưới thân thể nhanh chóng biến thành màu trắng xám lan tràn đến mỗi một tấc da rẻ, hắn chiến rắc hoa trang, cũng theo hắn biến hóa, biến thành màu trắng xám hoa trang. Minh thể nhân minh thể, cùng ám xâm lâm văn minh cuồn hóa tương tự, có thể đề cao thật lớn thân thể cường độ cùng tốc độ phản ứng. Giữa bầu trời chiến thành một đoàn, lục lạc ở chiến cuộc ở ngoài, không có tham dự trong đó. Hai người đối chiến bên trong, rõ ràng minh thất vũ chiếm cứ hơi thừa phòng, nhưng long thái cũng sẽ không lập tức bị thua, vì lẽ đó lục lạc cần một cái cơ hội thích hợp từ cánh đại loạn minh thất vũ tiết tấu. Tiếng nổ ở bên trong hội trường văn vọng, lục lạc nhưng ở biên giới phi hành đi khắp, du tẩu. đồng nhiên, lục lạc bước chân dừng lại, chỉ nghe hắn thân không khí chung quanh nổ tung, màu xanh lục chiến giáp biến mất ở tại chỗ. lúc xuất hiện lần nữa, lục lạc ở minh thất vũ sau lưng, một cây đoàn kiếm chính hướng hắn hậu tâm qua. biến cố đột nhiên xuất hiện, quấy dày minh thất vũ tiết đấu. thời khắc này, minh thất vũ biểu hiện đại biến. xé rồi, minh thất vũ quay đầu lại, một chiêu kiếm đem lục lạc cánh tay chém xuống, liên đối chuyển đến giáp, tiếng lóng cực kỳ bằng thẳng, kim loại bị xé rách âm thanh càng trói thai chưa kịp hắn cao hứng bộ ngực chuyển đến đau nhức, long thái móng đuốt, từ phía sau lưng đâm vào xuyên thẳng trước ngực. chất lỏng màu xám trắng ở đầu ngón tay lên hạ đó là dòng máu của hắn thua minh thất vũ từ không trung cắm rơi ngoài sân chờ đợi bác sĩ lập tức mang theo chữa bệnh khoang xuất hiện đem bị thương minh thất vũ cùng lục lạc đưa vào chữa bệnh khoang trị liệu thần cấp văn minh thua lần này trên sân bước lên vô hạn tiếng hoan hô như ở cồn hoan kích động. nam chàng, minh thể văn minh trở thành cái thứ nhất bị thua thần cấp văn minh ở toàn vũ trụ sinh mệnh dưới con mắt mọi người đến các ngươi long thái lạnh lùng nói rằng thủy linh bước ra một bước nhìn mình hai vị đối thủ hòa phạt cùng ô một nhị Hỏa phạt tóc đỏ như lửa, trên lỗ mũi còn trang quán núi con mắt lớn như trung đồng. Mã Ô Mộc nhị da rẻ, làm như da rắn, nhăn như cây khô, như một bộ ngủ say ngàn năm thấy khô, một thân trang phục màu nâu, ánh mắt lại lấp lánh có thần. Các người ai đi tới? Thủy Linh mở miệng. Vừa định đồng thời vào sân hỏa phạt cùng Ô Mộc nhị sức sở, suýt chút nữa hoài nghi mình nghe lầm. Thủy Linh không có lựa chọn nhường bọn họ cùng tiến lên, mà là lựa chọn nhường bọn họ từng cái từng cái tới. Lời này vừa nói ra, bên trong hội trường một mảnh gây rối, tiếp theo thủy thanh nổi lên bốn phía. chứ không ở tại chỗ am sâm lâm văn minh cái khác năm đại thần cấp văn minh đại biểu toàn bộ lựa chọn một chọi hai mặc dù minh thất vũ thực lực không quá đủ vẫn như cũ kiên trì lên mà thủy linh nhưng lựa chọn một chọi một Nhưng vô số khán giả thất vọng đối với khán giả suy tâm thanh thủy linh mắt điếc thai ngơ ánh mắt nhìn thẳng cháy phạt cùng ô mục nhị chờ đợi sự lựa chọn của bọn họ bọn họ biển vô tận xưa nay sẽ không xem trước sắc mặt người khác làm việc chỉ kiên trì chính mình cho rằng đối với sự tình người khác làm thế nào làm sao làm náo động không có quan hệ gì với bọn họ ta tới trước đi hòa phạt một bộ tánh tình nóng nảy cái thứ nhất đứng ra hai người bay về phía hội trường trên không chiến đấu bạo phát hai trận chiến đấu không có quá to lớn hồi hộp mặc dù hòa phạt cùng ô mộc nhị là thành danh đã lâu danh ra đối mặt thủy linh loại kia đối với chiến đấu tiên tri trước tiên giác năng lực không có bất kỳ tác dụng gì không tới 10 phút hai người liền bị thua trang bên trong chỉ còn giữ lại cuối cùng tổ một không có ra trận trận mặc đối với lưu hoa gạ là hạt tổ này minh thất vũ thất bại thủy linh đều lựa chọn một chọn một mà đối với vừa ở mộ thị thiên tinh nổi danh trần mặc khán giả không ôm ấp hy vọng quá lớn hết thể ánh mắt đều rơi vào trần mặc trên người trần mặc xuất hiện đến quá mức đột ngột phổ thông khán giả đối với trần mặc nhận thức giới hạn với thiên tinh rừng bia hai chàng động tinh lớn ngoài ra chính là tử vi văn minh tội phạm truy nã trừ đồ vân đám người ở thạch cam tinh hệ gặp trần mặc ra tay không có sự sống gặp trần mặc ra tay càng không biết hắn chân thực võ lực nhưng mà trần mặc hộ vệ đều có thể đánh rơi chiến giáp danh sư khán giả càng mong đợi trần mặc có thể có thực lực ra sao ngồi trên đài chủ tịch vị trí kia đến bằng ức vạn ánh mắt quan tâm bên dưới trần mặc tiến lên một bước hắn phát hiện đồng thanh ở rất hứng thú nhìn hắn lôi đỉnh trong mắt có chút trở mong trừ thủy linh lông mày cao lại mấy vị khác đều là một bộ hờ hững răng rớp chờ hắn hắn làm thế nào cùng đồng thanh ánh mắt đan sen trần mặc quay đầu nhìn về phía lư hoa cùng gạ lạ hạt hướng hai người ngoắc ngoắc ngón tay các ngươi cùng lên đi chương 975, hắn như thần như thế trần mặc gợi ra hội trường gây rối. cái tên này sẽ không coi chính mình ở thiên tinh rừng địa gây ra một chút động tĩnh liền cho rằng vũ trụ thứ nhất đi ta nhìn hắn là nhìn phía trước mấy vị đánh hai quả ông dung coi chính mình cũng được ngồi trên đài chủ tịch liền cho là mình rất lợi hại Hanfield. khán giả trên đài chào phúng âm thanh nhấp đô trần mặc sự lựa chọn này ngoài ý muốn, minh thể văn minh minh thất vũ bị thua sau thủy linh lựa chọn một trọi một vốn tưởng rằng trần mặc sẽ theo thủy linh như thế lựa chọn một trọi một bởi vì thủy linh một tròi một thần cấp văn minh cũng như này hơn nữa nguyên bản quy tắc chính là một trọi một trần mặc một trọi một cũng sẽ không cảm giác mất mặt nhưng hắn vẫn là lựa chọn một tròi hai đồng thanh hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm trần mặc sinh mệnh khác đều rất hứng thú nhìn tình cảnh này đối với đón lấy có chút chờ mong quá kích động đồ vân cao mày có chút thở dài dưới cái nhìn của hắn, trần mặc sự lựa chọn này cũng không phải cử chỉ sáng suốt. hắn gặp trần mặc đạo thủ là đỉnh cấp chiến giáp sư, nhưng một người đối mặt hai tên chiến giáp danh sư, dưới cái nhìn của hắn còn kém không ít. ở đây thất bại muốn đối mặt áp lực nhưng là vô hạn lớn, còn có thể liền như vậy hủy diệt. đỉnh cấp tuyển thủ boxing trong lúc đó tránh tài vẫn là thành danh một trò hay độ khó chi lớn vượt quá tưởng tượng cũng là đồng thành những kia đối với thực lực mình phi thường tự tin chiến giáp sư mới dám làm ra loại này lựa chọn. lư hoa cùng gã lạ hạt liếc mắt nhìn nhau tiến lên một bước. gặp phía trước mấy chàng thi đấu bọn họ có chuẩn bị tâm lý cũng không có như vậy phẫn nộ duy nhất có thể rời đi bọn họ trong lòng bất mãn tự nhiên là nhường trần mặc thua khó xem một chút cùng sáu đại thần cấp văn minh không giống trần mặc tạm thời không có nghe nói có cái gì thế lực mạnh mẽ ở sau lưng chống đỡ mặc dù đắc tội cũng không sợ chỉ cần gia nhập cái khác sáu đại thần cấp văn minh là được không bằng chúng ta đến công giá chàng bên trong bóng đá thế nào Lư hoa cười lạnh nói ý đồ này không sai Gã lạ hạt nơi sâu xa rắn như thế đầu lưỡi ở khoe miệng liếm liếm lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn nhường hắn mở mang đến từ vũ trụ xã hội đánh lập ha ha ha lư hoa tiếng cười có chút thâm trầm Gã lạ hạt thân thể hơi cung vóc người nhanh chóng co rút lại ở trên người hắn trường xà giống như hoa văn từ trên da hiện lên chậm rãi đi khắp rũ tẩu cho đến trải rộng toàn thân trong mắt biến thành rắn mắt hình thoi con ngươi chen lẫn tản nhận thần thái lư hoa con mắt xuất hiện biến hóa một cái ngang qua trong mắt màu máu thập tự xuất hiện ở hai mắt của hắn thập tự trung gian là một điểm, điểm đen phi thường quỷ dị cho người cảm giác vô cùng nguy hiểm thân rắn thập tự mắt hai người đồng thời ra tay chiến ý lâm liệt gã là hạt thể thuật vượt quá tưởng tượng thân thể mềm mại có thể lấy khó mà tin nổi phương thức đến né tránh công kích mềm mại không xương ở trong chiến đấu như là hải tạo, cận chiến đấu cho người hết sức cảm giác nguy hiểm lư hoa phong cách chiến đấu thong dong tiến thối có độ cặp kia ẩn chứa màu máu thập tự con mắt tựa hồ có thể nhìn thấu hết thể động tác công kích hai người ra tay nhường hội trường lập tức tiến vào cao trào Thân hậu thần vương có thể xảy ra vấn đề gì hay không khổng yêu lo lắng hỏi hắn thử qua chiến giáp danh sư thực lực vạn an ngay lúc đó thực lực tuyệt đối không yếu chỉ là đối phương kinh địch thêm vào hắn vượt xa người thường phát huy mới xuất hiện hắn nhìn như ung dung đánh bại đối phương cảnh tượng loại kia thực lực chiến giáp danh sư hai cái gục lại sức chiến đấu không cách nào đánh giá hắn nhìn trên sân trần mặc trong bóng tối lau mồ hôi không biết hắn nên trong lòng hiểu rõ Tiểu ngư lắc đầu lo lắng nói rằng đối mặt hai cái đỉnh cấp chiến giáp danh sư mặc dù tin tưởng trần mặc nàng trong lòng cũng không chắc chắn mặc ca sẽ không có chuyện gì mặc nữ tử tốn nói gì hắn có thể ứng phó đi triệu mẫn hỏi dò bên cạnh chỗ ngồi dình trên địa cầu trần mặc chiến đấu huấn luyện vẫn là ở cùng dình đối luyện, muốn nói đối với Trần Mặc sức chiến đấu hiểu rõ, hắn tuyệt đối so với bất luận người nào đều rõ ràng. Trần Mặc xem ra là một tên nhân viên nghiên cứu, nhưng đối với chiến đấu, cũng có câu đố như thế của nhiệt. Từ sơ trên địa cầu thời điểm, hắn cá nhân thực lực liền không yếu, sau đó bị trộm tới nguyên điểm thành, vì chạy trốn cũng ngày đêm huấn luyện, lại đến lúc sau, liền đi tiểu vũ trụ bên trong đụng tới dình bọn họ. Sau đó chính là thạch cam tinh sự kiện, những năm này nghiên cứu nhàn rỗi đều là ở cùng đối luyện. Trải qua thời gian dài như vậy, Trần Mặc tuy rằng không thường thường hiện ra với người trước. nhưng thực lực tuyệt đối không kém chỉ là có thể hay không đối phó hai cái chiến giáp danh sư triệu mẫn không nắm chắc được trước đây hắn không cách nào ứng phó hiện tại không biết xem tình huống vẫn được dính lạnh lùng nói rằng tại sao thân thể của hắn thay đổi dính nói rằng tiểu ngư đám người không có cùng hắn nói qua trần mặc thân thể tiến hành lượng tử sinh mệnh cải tạo sự tình có điều gì cũng có thể chính mình cảm giác được nhường triệu mẫn sát thực kinh ngạc lượng tử sinh mệnh có cái gì đặc thủ, trần mặc cùng mặc nữ không có cùng bọn họ nói qua có điều mặc nữ loại kia giơ tay xuyên qua mấy trăm ức năm ánh sáng không gian năng lực liền hướng bọn họ biểu diễn lượng tử sinh mệnh tuyệt đối rất đáng sợ chân mặc từ lâu thoát ly phổ thông sinh mệnh phạm chủ gã lạ hạt cùng lư hoa vừa lên đến chính là mạnh nhất năng lực hơn nữa không lưu tình chút nào rất thú vị ngươi nói ai có thể thắng này không phải phí lợi à gã lạ hạt cùng lư hoa thành danh đã lâu chiến giáp danh sư đối với một cái vắng vẻ vô danh tiểu tử còn dùng đoán trong quán rượu ba cái sinh mệnh ở vừa uống rượu một bên quan tâm hội trưởng tình huống toàn tức hình chiếu chiến đấu khiến người nhìn nhiệt huyết sôi trào hiện tại quán rượu có thể so với không trung bóng đá vũ trụ ly thời điểm dị thương nóng này còn có sinh mệnh mở bàn khẩu đến đặt cược ba cái sinh mệnh bên người đấu đồng màu đen người nghe được bọn họ nói chuyện không nhịn được nhẹ nhàng nở nụ cười người cười cái gì lẽ nào ngươi cho rằng tên tiểu tử kia có thể thắng một cái đỏ rực ra rẻ sinh mệnh căm tức người đội đấu đồng rất khó chịu bên cạnh hai đồng bạn đều khiêu khích mà nhìn người đội đấu đồng như vậy chống đỡ không mặt mũi gặp người à. lại một vị sinh mệnh khiêu khích nói nếu như ngươi cho là tiểu tử kia có thể thắng có dám đánh cuộc hay không một cái đánh cược cái gì đây người đội đấu đồng đầu lấy chính mặt mũi hướng về ba cái sinh mệnh lộ ra một cái mỉm cười nhìn rõ ràng trước mắt người đội đấu đồng dáng dấp ba cái sinh mệnh cứng đờ trên mặt trầm rãi hiện lên sợ hãi tay chân đều đang run rẩy bọn họ nhận ra khuôn mặt này trên bầu trời chân mặc ở hai người trong công kích từ bắt đầu khá là không thích ứng đến hiện tại tiến thối có độ hai người này thực lực không yếu liên thủ lại cho hắn áp lực cùng dính gần như có điều vẫn còn có chút khác biệt dính loại kia hung hăng tiến công phong cách như mưa to gió lớn mà hai người một cái như gián độc một cái như tùy thời mà động hồ ly chiêu nào chiêu nấy hung tàn không cẩn thận sẽ trúng chiêu ý thức rót vào đến thân thể mỗi một tế bào hắn ra trên người hiện ra nhàn nhạt màu xanh lam ánh vinh quang không lo được tinh tế lĩnh hội loại này kỳ lạ biến hóa Trần mặc thời khắc quan tâm lưu hoa cùng gạ lạ hạt con mắt của hắn xuất hiện biến hóa trong mắt màu trắng đen hòa tan biến thành cùng thân thể da rẻ như thế hư huyễn màu ưu lam ở trong mắt trung gian hai cái phát sáng nhỏ hạt căn bản ở không quy tắc xoay tròn dây dưa thượng đế thị giác xuất hiện Trần mặc có thể nhìn thấy đối phương mỗi một cái động tác công kích quy tích hắn thậm chí có thể nhìn thấy trên thính phòng khán giả thần sắc kích động một loại khống chế vũ trụ sinh mệnh không gì không làm được cảm giác một loại nhìn xuống muôn dân cảm giác tự nhiên mà sinh ra đây là mặc nữ nói tới cảm giác không có ham muốn không có buồn vui tâm tình phảng phất ngàn tỷ năm không gió như nước nhìn về phía lưu hoa cùng gạ la hạt ánh mắt như là ở thẩm phán hai con kiến cảm giác rất đặc biệt vốn là tràn đầy tự tin lưu hoa cùng gạ la hạt biểu hiện khẽ biến bọn họ hiện tại cảm giác trần mặc lại như không khí khí tức hoàn toàn biến mất phảng phất không tồn tại không gian này như thế ở trong mắt bọn họ Trần Mặc trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Đừng bảo lưu, ra tay toàn lực. Lư Hoa nghiêm nghị nói rằng. Tốt. Gã lạ hạt cũng ý thức được không đúng. Đồng Thanh nhìn chằm chằm không trung Trần Mặc, ánh mắt một khắc cũng không rời đi. Mặc dù cách chế giáp, nhưng hắn xác định tầng kia nhàn nhạt hào quang màu ưu lam là Trần Mặc trên người năng lực biến hóa. Như vậy Trần Mặc cho hắn một loại không cách nào khống chế cảm giác, rất nguy hiểm. Hắn đang suy đoán Trần Mặc là năng lực gì. Người đàn ông này từ vừa mới bắt đầu liền để hắn cảm giác khác với tất cả mọi người, rất tự tin, trên người đều là bọc bí ẩn. tiểu ngư thần thái sáng láng nhìn chằm chằm chân mặc biểu hiện kinh hỉ. nàng siêu trạng thái kích hoạt có thể nhìn thấy trần mặc ý thức phân tán ở hội trường mỗi một góc như vô số ảnh phân thân nàng xác định không phải hóa mắt hơn nữa trần mặc ý thức thể mỗi một cái cũng giống như không quy tắc lượng từ đang dây dưa nàng không biết đây là tình huống thế nào nhưng có thể cảm giác được trần mặc trên người xuất hiện biến hóa khả năng là hắn năng lực bởi vì mặc nữ cũng có một chút vượt quá tưởng tượng năng lực nhìn thấy gì triệu mẫn nghẹ giọng hỏi tiểu ngư tinh xảo khuôn mặt khẽ nhúc đích, cười nhạt nói hắn lại như thần như thế triệu mẫn càng thêm hiếu kỳ mới vừa muốn tiếp tục mở miệng tiểu ngư liền đưa tay lại đây chống đỡ ở nàng huyện thái dương bộ ý thức liên thông tiểu ngư trong mắt thế giới rõ ràng bày ra ở triệu mẫn trước mắt trên hội trường không khiêu chiến tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn ba người chiến với một chỗ tốc độ cực nhanh thoáng một cái trước mắt thì có mười mấy hiệp lư hoa cùng gã là hạt dùng hết thủ đoạn nhưng này loại cảm giác nguy hiểm nhường bọn họ lông tơ run rẩy trần mặc liền giống như ưu linh đánh không tới mỗi một lần công kích trần mặc đều có thể không nhanh không chậm né tránh mặc dù lư hoa con mắt có thể nhìn thấu động tác của hán vẫn như cũ không đụng tới. bọn họ không cảm giác được Trần Mặc khí tức tồn tại, lại hoàng như ở khắp mọi nơi, chỉ cần đối phương đồng ý, bất cứ lúc nào có thể giết chết bóp chết bọn họ. Trên thính phòng, nghị luận lên càng ngày càng mãnh liệt, từ bắt đầu không thích đứng, đến hiện tại thông rong vô cùng. Trần Mặc loại biến hóa này, đem bọn họ đều đè ép. Bọn họ biết Trần Mặc là thần cấp sinh mệnh, nhưng không biết hắn là năng lực gì. Đồng nhiên, Lư Hoa cùng Gã là hạt biểu hiện đột nhiên biến, cục diện đáng buồn giống như Trần Mặc, rốt cục xuất hiện động tĩnh. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương chín đối diện, Trần Mặc biến mất rồi, biến mất ở trên hội trường, biến mất ở ra đa dò xét biểu hiện bên trong Hoa, trên tính phòng trong nháy mắt ở lên, di động trong nháy mắt vẫn là cái khác năng lực, vô số quan tâm Trần Mặc ánh mắt trong đầu đều hiện lên liên quan với Trần Mặc năng lực suy đoán, thế nhưng di động trong nháy mắt cũng có thể sẽ xuất hiện, không nên hoàn toàn biến mất, vẫn là Trần Mặc sử dụng năng lực của chính mình chạy ra hội trường, vậy thì quá trơn kề, mỗi người nói một điều, nhưng mỗi cái khán giả đều chết nhìn chòng chọc hội trường, chứa đựng ngàn vạn sinh mệnh cấp bậc huyên náo hội trường. xuất hiện ngắn ngủi tinh mịch Nay một loại hình ảnh xuất hiện ở giả lập hiện thực hội trường cùng vũ trụ các bình đài lớn trực tiếp trong hội trường ngoại giới ở xem cho vui giữa sân lư hoa cùng gạ là hạt nhưng không có nhẹ nhõm như vậy bỏ đi hội trường huyền áo bọn họ ở chiến giáp bên trong yên tĩnh đến đáng sợ không nhìn thấy kẻ địch nhưng cảm giác đối phương ở khắp mọi nơi lại như bị dây thừng ghìm lại yết hầu mà dây thừng đang không ngừng nắm chặt bất cứ lúc nào cướp đi tính mạng của bọn họ mồ hôi lạnh ở chạy bọn họ vũ khí trong tay không tự giác nắm thật chặt đối thủ là thích khách chiến giáp sư Lư Hoa trong lòng bước lên một cái suy đoán, ẩn nấp thân hình loại năng lực này, là giờ khắc này chiến giáp sư kinh điển nhất năng lực, nhưng bọn họ càng nhiều lúc, đối phương ẩn nấp hoặc là là lượng tử gia đa, hoặc là là quang học gia đa, hai người chọn một mà thôi. Hắn lần thứ nhất đụng tới, đồng thời ở hai loại gia đa biến mất tình huống. Đối phương rời đi gia đa phạm vi dò xét. Lư Hoa có thể không cho là như vậy. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Trần Mặc còn ở hội trường, loại kia uy hiếp cảm giác tại mọi thời khắc tồn tại, hơn nữa vô cùng rõ ràng. Dột mồ hôi nhỏ ở da rẻ bên trong chảy ra, được đang phập phồng. lư hoa thậm chí có thể nghe được chính mình nhỏ bé tiếng hít thở cùng tiếng tim đập đông nhiên lư hoa biểu hiện đột nhiên biến một luồng bị tử thân bót cổ cảm giác nguy hiểm bao phủ thân thể của hắn thấu xương lạnh leo từ hắn xương đuôi, xông thẳng đại não hắn muốn chạy trốn tại chỗ nhưng phát hiện mình dường như chết chìm bơi người mặc cho hắn dây giụa cũng không cách nào tránh thoát ràng buộc đau nhức từ ngực hắn kéo tới xuyên thấu thân thể của hắn các loại ánh mắt của hắn khôi phục tiêu cự thời điểm trần mặc thân hình chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở ở hắn phía trước đứng lại trường thương xuyên thấu trái tim của hắn đem hắn đinh trên không chung. Đối phương không có từ phía sau lưng đánh lén, mà là lựa chọn chính diện. Hắn lao thẳng đến chú ý trọng tâm thả ở sau lưng, bởi vì thích khách chiến giáp sư ở ẩn nấp sau khi, dựa theo tư duy theo quán tính, đa số sẽ chọn từ phòng bị yếu nhất sau lưng đánh lén. Đây là thích khách chiến giáp sư môn bắt buộc. Nhưng Trần Mặc không theo động tác ra bài, hắn đang tự hào nhất thập tự mắt, nhưng không nhìn thấy xuất hiện ở hắn kẻ địch phía trước. Hắn thua. rào, lư hoa từ trời cao rơi xuống thời điểm, tình cảnh trong nháy mắt bạo phát, vô số sinh mệnh đứng lên đến, chấn động mà nhìn Trần Mặc. Bọn họ xác định. bọn họ không nhìn thấy trần mặc là làm sao xuất hiện lại như ưu linh đông dương hiện lên ở lưu hoa phía trước vị trí kia lưu hoa thua mà trên sân chỉ còn dư lại trần mặc cùng gã lạ hát nhìn thấy trần mặc hời hợt giải quyết lưu hoa thậm chí không hề có một chút cơ hội phản kháng gã lạ hát con người gắt gao co rút lại bọn họ không có coi thường đối thủ với bắt đầu liền dụng hết toàn lực chỉ là vì có thể làm cho trần mặc ở toàn vũ trụ sinh mệnh trước mặt ném một lần mặt nhưng toàn lực của bọn họ lại như đánh vào một đoàn mềm mại kéo dài mây lên hơn nữa kéo dài mây bên trong còn ẩn giấu lên tới hàng ngàn hàng vạn đinh sát lư hoa thực lực mạnh hơn hắn một điểm bây giờ lư hoa bị thua gã lạ hạt trong lòng hình thành một luồng áp lực cực lớn nhường hắn giọt mồ hôi nhỏ hứa ra mà ở hắn chuẩn bị đậu thủ chiếm cứ chủ động thời gian trần mặc xung quanh đại khí nổ tung thân thể biến mất ở tại chỗ trong sân khấu đồng thanh ánh mắt nhau lại trong mắt màu đen xuất hiện nhỏ bé biến hóa điểm điểm tia sáng sáng tối chập trờn vừa nay hắn cũng xem không hiểu đối phương làm sao xuất hiện đồng thanh biểu hiện từ từ nghiêm nghị lên hiện tại hắn chứng thực ý nghĩ trong lòng trần mặc cho hắn cảm giác rất đặc biệt cái cảm giác này thậm chí so với năm đó, đang mang đến cho hắn một cảm giác còn cường liệt hơn. Đồng Thanh bình phục tâm tình sau mở miệng chiếu lại vừa nãy ảnh liên tiếp. Tốt, thiên sinh, chiến giáp trí tuệ nhân tạo đáp ứng. Vừa nãy Trần Mặc biến mất toàn tức ảnh liên tiếp liền bị điều đi ra. Đồng Thanh chết nhìn chòng chọc chiến đấu phục bàn hình ảnh. khi thấy Trần Mặc xuất hiện một khắc đó hình ảnh, Đồng Thanh thân thể hơi chấn động. Trần Mặc không phải trong nháy mắt bay tới, mà là giống như ưu linh, thân thể do hư đến thực nổi lên. năng lực thật là đáng sợ, tốt năng lực đặc biệt, đây là hắn chưa từng gặp năng lực, e sợ cái này Trần Mặc. thật không có đơn giản như vậy. Đồng Thanh ngửi được một điểm khí tức không giống tầm thường. Vừa nay hắn cũng mở chiến giáp ra da, hắn chiến giáp, có thể nói tập hợp thế gian đứng đầu nhất kỹ thuật, cũng dò xét không tới Trần Mặc vị trí. Không chỉ là hắn, lôi đỉnh cùng sư Minh đám người, sắc mặt cũng biến thành cùng mới vừa mới khác nhau. Như vừa bắt đầu cho rằng Trần Mặc thực lực cá nhân rất yếu, hiện tại bọn họ từ lâu đổi mới, bọn họ đều rất rõ ràng, loại năng lực này phi thường đáng sợ, mặc dù là bọn họ đối mặt, cũng phải cẩn thận, bằng không rất dễ dàng chúng chiêu. Đặc thù ghế khách quý cùng trên đài chủ tịch đều rơi vào tinh mịch. cùng cương hoan hò hét phổ thông thính phòng hình thành sự trên lệnh rõ ràng, ngược lại là đại chủ tịch tiểu ngư cùng Triệu Mẫn đám người, giờ khắc này trên mặt đều là nụ cười. Vậy thì thú vị. Trong quán rượu, đấu đồng màu đen người ánh mắt sáng quắc nhìn toàn tức hình chiếu lên trần mặc, chậm rãi thưởng thức trong ly cồn đồ uống. Mà bên cạnh hắn, vừa nãy cái kia ba cái cùng hắn tranh luận chiến giáp sư, lúc này ngoan ngoãn như dịu ngoan mẹo con. Bọn họ từng là không sợ trời không sợ đất hung đồ, nhưng lúc này lại không dám núp lích, thân thể đang run rẩy, không dám nói chuyện, cũng không dám rời đi, chỉ lo bên cạnh người sắt thần này sẽ trực tiếp bóp chết bọn họ. chiến đấu hình ảnh rất đặc sắc nhưng bọn họ không lòng dạ nào thưởng thức ta nói hắn thắng đi đấu đồng màu đen người tròng mắt màu tím nửa chợp mắt liếc nhìn bên cạnh ba cái chiến giáp sư là ngài nói đúng ba cái chiến giáp sư đầu điểm đến như chim góp kiến nếu ta thắng có tưởng thưởng gì sao ngài nói tính ngài muốn cái gì chúng ta đều cho ngài ba cái chiến giáp sư vẻ mặt đưa đám không dám có bất kỳ ý niệm phản kháng đòi mạng cũng cho ba cái chiến giáp sư suýt chút nữa không khóc lên đứng không dám lúc ních không dám trả lời vậy này bữa rượu các ngươi mời ta Được được được ba người rất sợ nói chậm, chính đang liệu mạng ở đầu. Đấu đồng màu đen người khẽ cười một tiếng, đem trong ly rượu uống một hơi cạn sạch. Nhớ tới tính tiền, mãi đến tận đấu đồng đen người biến mất ở trong quán rượu, ba tên chiến giáp sư co quắp ngồi tại chỗ, đối với bên cạnh chính đang kịch liệt thảo luận khai mạc tiểu chiến đấu sự tình ngẩn mặt làm ngơ, còn chìm đắm ở vừa mới cái kia sinh mệnh mang đến hoảng sợ bên trong. Thật là nguy hiểm a, không nghĩ tới hắn xuất hiện ở đây. Cặp mắt kia, chỉ là liếc mắt nhìn, ta liền cảm giác toàn thân dòng máu động lại. Bên cạnh chiến giáp sư hồi tưởng vừa nãy cảm giác, run lên một cái. hắn xuất hiện sự tình đường loạn chuyển không phải vậy chúng ta phải tao ương người thứ ba chiến giáp sư có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác mới vừa rồi bị cái tia sinh mệnh lướt nhìn như chỉ nửa bước bước vào quỷ muôn quan trước đây chỉ là truyền thuyết nhưng không nghĩ hắn thật khủng bố như vậy nhưng vào lúc này chỉ nghe trong quán rượu tiếng kinh hô vang lên Soạn. dường như lưỡi dao sắc cắt vào trang giấy âm thanh chân mặc trường thương trong tay xuyên thấu gã là hạt thân thể liền như vậy trọn trên không trung chiến giáp ánh sáng tắt thu hồi trường thương tùy ý gã là hạt thân thể đi xuống Trần mặc lăng không hư lập nhìn xuống đồng thanh phương hướng, hai người cách xa nhau giữa không trung, ánh mắt va chạm đến một chỗ. chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. mọi người ghé đọc. chương 977, sinh mệnh khoa học diễn đàn. phía trước là tinh cầu khổng lồ, mặt ngoài điêu khắc rõ ràng chữ. thiên tinh bi địa. một chiếc phi thuyền chậm rãi lái vào thiên tinh bi địa phạm vi. trong phi thuyền là một cái toàn thân sám, đuổi, màu đỏ sinh mệnh, thú thủ nhân thân, con mắt là màu xám trắng, trên người sức bùng nổ bắp thịt đặc biệt là dễ thấy. thân phận xác nhận, phi thuyền an toàn, có thể vào. phát thanh truyền đến Thiên Tinh Bi Địa Vũ Trụ tuyến đường quản lý tự hồi phục, phi thuyền động cơ liền khởi động, biến mất ở trong vũ trụ. Xuất hiện lần nữa, là ở Mộ Thị Thiên Tinh Tinh Hệ ngoại vi, lại một lần nữa được Mộ Thị Thiên Tinh Tinh Hệ cho phép, phi thuyền liền biến mất, xuất hiện ở Mộ Thị Thiên Tinh bầu trời. Xám, bụi, màu đỏ sinh mệnh đi đầu, An Mặc chiến giáp rời phi thuyền, hướng Mộ Thị Thiên Tinh bay xuống. Đại nhân, Minh Yến đại nhân đến rồi. Một tên thủ hạ ở Minh Thất Vũ bên thai nói rằng. Lúc này Minh Thất Vũ, biểu hiện hết sức không dễ nhìn. Hắn là khai Mạc kiểu cái kia đặc thù phân đoạn bên trong. duy nhất bị thua sinh mệnh, bây giờ trở thành toàn vũ trụ cho cười, cũng cho minh thể văn minh mất mặt, đây là hắn không thể chịu được. nhưng có chịu quy khó chịu, nhiệm vụ của hắn còn phải tiếp tục. là minh thể văn minh sinh mệnh, đối với minh yến tuyệt đối không xa lạ gì. vì nắm lấy trần mặc, tộc trưởng lại đem minh yến cùng với một đám tinh anh cao thủ cho phái lại đây, có thể thấy được tộc trưởng đối với trần mặc coi trọng cỡ nào. cửa lớn mở ra, xám đuổi, màu đỏ sinh mệnh, dẫn dắt 20 chiến giáp sư, cất bước tiến vào. bảy vũ đại nhân, minh yến giọng nói lớn mở miệng, hướng minh thất vũ thi lễ một cái. ân. đường xa mà đến, cực khổ rồi. Minh thất vũ khẽ gật đầu. Nhiệm vụ mục tiêu ở đâu? Hiện tại quá khứ. Minh yến mở miệng. Đừng nóng nổi, trước tiên lập ra một cái kế hoạch. Minh thất vũ hiểu rõ Minh yến tính cách, tính tình nôn nóng, hữu dung bông nhiêu, đây là hắn nhược điểm trí mạng. Vì lẽ đó mặc dù hắn võ lực rất mạnh, nhưng cũng vẹn vẹn là cá nhân võ lực rất mạnh, căn bản là không có cách tiến vào văn minh hạt nhân cao tầng hàng ngũ. Một cái vô danh tiểu tử, có cái gì tốt kế hoạch? Minh yến xem thường nói rằng, bên cạnh hắn có cao thủ, bản thân của hắn cũng không yếu, nếu là bị bọn họ phát hiện thoát đi. chúng ta liền không bắt được hắn nhiệm vụ thất bại ngươi cùng tộc trưởng bàn giao hả minh thất vũ ngữ khí nghiêm túc minh yến tính cách kích động khó có thể có thúc minh thất vũ không thể không chuyển ra tộc trưởng đến tùy theo ngươi minh yến trong mắt lóe ra xem thường lao sư thật muốn công khai hả cái này nghiên cứu đủ để ảnh hưởng vũ trụ thời đại biến hóa giá trị vô hạn a một tên con mắt đại đại học sinh thân thiết nhìn trước mắt lao sinh mệnh là ino vũ trụ đứng đầu nhất siêu năng học giả một trong ở trước mắt hắn là một phần nghiên cứu tư liệu trôi nổi các loại gen số liệu Ngươi liệt biểu hiện căng thẳng, hắn nhưng là biết lạc Ino phần này siêu năng học tư liệu tầm quan trọng, đây là hắn một đời tâm huyết, không cái gì không thể, mộ thị thiên tinh đều có thể công khai hắn suốt đời nghiên cứu, tại tại sao không được? Đồng dạng là vì vũ trụ sinh mệnh văn minh tiến bộ, lạc Ino nói rằng, hơn nữa phần tài liệu này là một cái phòng tay hỏa đá, chúng ta không công khai, sau đó một khi tiết lộ, chúng ta đều phải tao hương, có thể lựa chọn đưa nó giao cho một nhà thần cấp văn minh, đổi lấy thứ cần thiết. Nhĩ liệt nói rằng, đổi cái gì? Tiền, chúng ta không thiếu, danh. ta cũng có quyền ta không thích lạc y nâu nghiêm túc nói rằng ta quyết định vì lẽ đó không cần quên ta được rồi nhĩ liệt hít một tiếng tôn trọng hắn lao sư quyết định chúng ta đã đem mời chào tin tức đặt đến tỉnh hội website bên trong làm đài chủ tịch thành viên chúng ta mời chào nhân tài thông báo là cùng cái khác sáu đại thần cấp văn minh đồng thời hiện nay lượng view rất lớn nhưng lựa chọn gia nhập tinh anh sinh mệnh không nhiều rất nhiều sinh mệnh không biết tình huống của chúng ta triệu mẫn đem tình hình thuyết minh sơ qua khai mạc tiểu hạ màn kết thúc sau trần mặc nhảy một cái trở thành vũ trụ đều biết nhân vật nhưng ngoại giới đối với bọn họ hành quân kiến tập đoàn hiểu rõ biết rất ít thuận theo tự nhiên trần mặc nói rằng hành quân kiến tập đoàn mở rộng xác thực cần gấp nhân tài nhưng vẫn không có cần gấp đến đặc biệt khát khao mức độ bọn họ có chính mình một bộ nhân tài bồi dưỡng hệ thống các loại kỹ thuật cũng không thiếu mời chào nhân tài chỉ là thêm gấm thêm hoa làm mới phát thế lực bọn họ hết thể đều chính đang mạnh mẽ phát triển mà không có lâu năm thế lực các loại khâm khụ phiền thoái trước tiên đi diễn đàn nhìn trần mặc nhìn đồng hồ nói rằng đi đâu cái diễn đàn sinh mệnh khoa học sinh mệnh khoa học làm thiên tinh thịnh hội chủ diễn đàn một trong tự sinh mệnh văn minh sinh ra đến nay sinh mệnh khoa học ngành học vẫn luôn là các đại văn minh nghiên cứu chủ yếu ngành học cái này ngành học nhường các đại văn minh sinh mệnh tuổi thọ đại đại kéo dài càng thêm thông minh hơn nữa giải quyết phần lớn bệnh tật cùng đau xót vấn đề có thể nói không có sự sống khoa học sẽ không có hiện tại vũ trụ văn minh lớn giao lưu làm chủ diễn đàn sinh mệnh khoa học diễn đàn chủ yếu luật đề có hai cái so với thần cấp sinh mệnh càng cao hơn một cấp sinh mệnh lấy thế nào hình thức tồn tại thần cấp cơ thể sống nắm giữ siêu năng lực tầng sâu nguyên nhân là cái gì đây là cho tới nay mới thôi sinh mệnh khoa học giới giáo dục cuối cùng hai đoá mây đen chỉ cần giải quyết cơ thể sống hai đóa mây đen vũ trụ sinh mệnh khoa học cuối cùng cơ sở sẽ xác lập tức thời sinh mệnh khoa học giới có thể dẫn dắt cơ thể sống hướng về phương hướng này tiến hóa sinh mệnh khoa học hiện trường nắm giữ chủ tịch bài trần mặc thuận lợi tiến vào diễn đàn hiện trường ở hàng trước nhất quý khách khu vực ngồi xuống xung quanh sinh mệnh nhìn thấy trần mặc nghị luận sôi nổi nhưng vẫn chưa làm ra cái gì quá mức làm người khác chú ý sự tình tiến vào trong sân đều là vũ trụ các loại chuyên tâm nghiên cứu sinh mệnh khoa học học giả đối với Trần Mặc những người nắm quyền này không quá quan tâm hơn nữa cùng mình quan hệ không lớn người nắm quyền Đồng Thanh cũng ở đây Triệu Mẫn nhìn về phía quý khách khu vực một hướng khác Đồng Thanh cùng hắn đoàn đội liền ngồi ở chỗ đó rất dễ thấy Trần Mặc liếc nhìn cái hướng kia Đồng Thanh cũng nhìn sang hai người cách không đối diện khe gật đầu liền dịch ra ánh mắt hai người cũng không tính giao lưu chỉ muốn yên tĩnh nghe diễn đàn căn cứ chúng ta đoàn đội nghiên cứu số liệu chúng ta làm ra một cái lớn mật suy đoán vượt qua thần cấp sinh mệnh càng cao hơn một cấp sinh mệnh là tồn tại loại này sinh mệnh lấy năng lượng hình thức tồn tại năng lượng sinh mệnh năng tùy ý không chế thân thể của chính mình hình thái thậm chí không có không có hình thái thực thể nhưng có tự chủ ý thức chúng ta không nhìn thấy sở không được chúng nó có thể tồn tại vũ trụ tùy ý góc tối thông thạo nắm giữ không gian thời gian vật chất năng lượng sức hút quan hệ tương đương trưởng quản vũ trụ thần linh chúng ta biết hạt căn bản ở á tốc độ ánh sáng cùng tốc độ ánh sáng thời điểm sẽ phát sinh kỳ lạ biến hóa nghiên cứu cho thấy thần cấp sinh mệnh thần kinh truyền tốc độ tương đương á tốc độ ánh sáng năng lực phản ứng nhanh loại này hầu như không có sông xúc hệ thần kinh là tiến thêm một bước sinh mệnh suy nghĩ tốc độ đạt đến tốc độ ánh sáng vào lúc ấy cơ thể sống khả năng còn sẽ phát sinh càng kỳ lạ biến hóa nhưng hạt căn bản có thể đạt đến cái tốc độ này nhất định phải là sóng điện từ hoặc năng lượng thể hơn nữa cơ thể sống thần kinh sẽ trở nên càng thêm kỳ lạ trên sân một tên sinh mệnh khoa học học giả miễn cưỡng mà nói hiện tại thiên tinh thịnh hội sinh mệnh khoa học giới giáo dục đều đang bàn luận cái đề tài này liên quan với thần cấp sinh mệnh lên cấp một sinh mệnh thăm dò là vũ trụ sinh mệnh khoa học nghiên cứu cực hạn phương hướng một khi xác định phương hướng hết thể có thực lực đại văn minh sinh mệnh khoa học giới giáo dục đều sẽ đem phương hướng này làm làm chủ yếu nghiên cứu phương hướng cái này đề tài thảo luận có chút đặc thù tiểu ngư theo bản năng nhìn về phía trần mặc cùng mặc nữ vượt qua thần cấp sinh mệnh tồn tại hai vị này hẳn là loại này biện đề đối với hai người mà nói không phải suy đoán mà là hiện thực trần mặc lựa chọn tới nghe cái đề tài này tựa hồ tác dụng không lớn chúng ta hiện tại tương đương một đứa con nít nắm giữ võ công tuyệt thế mà không biết làm sao đi dùng chúng ta cần một chút đem trên người mình đặc thù khai phát ra đến bằng không có cùng không có không khác nhau trần mặc đoán được tiểu ngư nghi vấn cho nàng giải đáp. hắn núi chi đá có thể công ngọc tới nơi này là đến tìm kiếm công ngọc tảng đá tìm một chiếc chìa khóa mở ra chúng ta trong cơ thể võ công tuyệt thế tiểu ngư hiểu rõ gật đầu ngươi có muốn hay không biến thành ta cùng mặc nữ như vậy trở lại cho ngươi khai phá trần mặc nói rằng ngươi luôn chảo lão bà ngươi đến thí nghiệm tiểu ngư trêu chọc nhìn trần mặc Trần mặc sơ sớm núi có chút lung túng trước đây cái kia đều là không nguy hiểm hiện tại liên quan với lượng tử sinh mệnh cầu vấn đề ta bây giờ còn có thể tiếp tục điều chỉnh cải thiện đối với hiện tại ta mà nói Lượng tử sinh mệnh cầu kỹ thuật không có bí mật, cũng không gặp nguy hiểm. Bất quá nghĩ đến cuối cùng vấn đề, Trần Mặc yên tĩnh lại. Làm sao rồi? Tiểu Ngư cảm giác được Trần Mặc biến hóa, đang suy nghĩ một cái cuối cùng vấn đề. Trần Mặc nghĩ đến khoa học kỹ thuật thư viện, khoa học kỹ thuật thư viện cái cuối cùng nhiệm vụ đến hiện tại hắn đều không có được, khoa học kỹ thuật thư viện vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Tuy rằng bất kỳ kỹ thuật đối với hắn mà nói cũng sẽ không tiếp tục là bí mật, nhưng liên quan với khoa học kỹ thuật thư viện cuối cùng bí mật, hắn còn là phi thường muốn biết. Sinh mệnh khoa học diễn đàn hiện trường. biện luận đã tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn hiện tại vũ trụ sinh mệnh khoa học giới giáo dục đều tán thành so với thần cấp sinh mệnh càng cao hơn một cấp sinh mệnh là tồn tại chỉ là tạm thời không phát hiện sự tồn tại của bọn nó nhưng lấy thế nào hình thức tồn tại là một cái liên quan với nghiên cứu phương hướng nghiên cứu tương lai có thể mưu cầu nhường hiện hữu sinh mệnh tiến hóa đến vượt qua thần cấp sinh mệnh tồn tại chúng ta đoàn đội cho rằng vượt qua thần cấp sinh mệnh tồn tại là lấy hố đen sinh mệnh phương thức tồn tại cùng thể địch văn giáo sư quan điểm có ra vào ở nghiên cứu của chúng ta bên trong phát hiện hiện hữu vũ trụ sinh mệnh có một cái rất rõ ràng tiến hóa quy tích thân thể cường hóa hồng cấp sinh mệnh thân thể hết sức yếu đuối cần cần đại khí cùng dinh dưỡng mới có thể duy trì sinh mệnh hơn nữa cực kỳ dễ dàng sinh bệnh một loại tế bào đột biến khuyết tán liền có thể muốn bọn họ mệnh hướng về lên trường cấp cùng hoàng cấp loại này sinh mệnh cùng hồng cấp sinh mệnh khác nhau không có quá lớn chỉ là tố chất thân thể so với hồng cấp sinh mệnh mạnh một chút lên trên nữa xanh cấp sinh mệnh đã có thể ở quá trống không bảo hộ hoạt động một quãng thời gian mãi cho đến từ cấp thần cấp sinh mệnh thân thể cường độ đều ở rõ ràng biến hóa hiện hữu mạnh nhất thần cấp cường độ thân thể đã có thể chống lại hố đen khu vực biên giới sức hút. Thân cấp văn minh hố đen lao ngục, trong lịch sử từng xuất hiện thành công tồn tại cũng lại xuất hiện sinh mệnh, này cũng không phải bí mật. Mà Hắc Đồng Văn Minh Đồng Thanh Nghị trưởng liền đã từng từ hố đen lao ngục bên trong xuất hiện lần nữa. Chương 978, mai phục. Trên sân sinh mệnh đều nhìn về Đồng Thanh vị trí. Lúc trước Đồng Thanh ở Thạch Cam tinh hệ bên trong, một mình vận dụng quân đội sức mạnh, nhường Hắc Đồng Văn Minh trước nghị trưởng tức giận, đưa vào hố đen lao ngục bên trong. Cuối cùng, ở Hắc Đồng Văn Minh Nguyên Nan thời khắc xuất hiện lần nữa, thuận thế khống chế Hắc Đồng hội nghị cũng lấy hung hăng tư thái đối với Hắc Đồng Văn Minh tiến hành rửa bàn cải cách nhường Hắc Đồng Văn Minh lột xác, thoát khỏi lâu năm Văn Minh mục nát vùng lầy trở thành mạnh nhất Thần cấp Văn Minh đối với đến từ mỗi cái phương hướng ánh mắt đồng thanh không hề bị lay động ở Thần cấp Văn Minh bên trong bọn họ cường giả đỉnh cao cường độ thân thể đầy đủ ở Hố đen ngoại vi sức hút bên trong tiếp tục sinh sống cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên bí mật hiện trường liên quan với vượt qua Thần cấp Văn Minh sinh mệnh phương hướng tranh luận có rất nhiều chủng loại hình ta không đồng ý thêm vài giáo sư Hố đen người quan điểm Dựa theo chúng ta để tài thảo luận định nghĩa, vượt qua thần cấp sinh mệnh sinh mệnh là càng chiều không gian cao sinh mệnh. Ở chúng ta hiện hữu vũ trụ đã biết càng chiều không gian cao chính là thời gian. Vì lẽ đó chúng ta thăm dò sinh mệnh là có thể xuyên toa ở thời không bên trong sinh mệnh. Hố đen người nếu là dựa theo thân thể mật độ lớn, thân thể cường độ lớn sinh mệnh tiến hóa phương hướng, như vậy mặc dù sinh mệnh biến thành thân thể mạnh mẽ sinh mệnh, nó cũng chỉ là chúng ta hiện hữu vũ trụ hệ thống sinh mệnh. Loại này sinh mệnh vẫn còn vũ trụ quy tắc bên trong, dù cho nó có thể ảnh hưởng xung quanh thời gian. nhưng không cách nào qua lại ở vũ trụ lớn thời gian mới hướng phía trong. Dựa theo định nghĩa, thêm vài giáo sư đoàn đội nói tới sinh mệnh, chỉ là so với thần cấp sinh mệnh càng lợi hại thần cấp sinh mệnh mà thôi. Mà chúng ta định nghĩa vượt qua thần cấp sinh mệnh sinh mệnh là càng chiều không gian cao sinh mệnh. Mà thỏa mãn có liên quan với càng chiều không gian cao sinh mệnh định nghĩa, có khả năng nhất chính là lượng từ người. Một người khác sinh mệnh khoa học học giả đứng lên đến, mở miệng phản bác, hắn là lượng tử sinh mệnh luận người ủng hộ sinh mệnh khoa học học giả. Đường muốn từng bước một đi, tại sao chúng ta không thể tiên tiến hóa đến càng mạnh mẽ hơn mức độ sau đó sẽ tìm cầu vượt qua hiện hữu vũ trụ chiều không gian sinh mệnh đây thêm vài giáo sư mở miệng hiển nhiên không cam lòng yếu thế vậy này cùng thần cấp sinh mệnh trường kỳ huấn luyện tăng mạnh thân thể phương pháp khác nhau ở chỗ nào thẻ địch văn giáo sư đứng lên đến mở miệng vũ trụ sinh mệnh văn minh phát triển quá trình vốn là một cái không ngừng để cho mình mạnh mẽ quá trình để cho mình trở nên mạnh mẽ phương hướng chính là sinh mạng tiến hóa phương hướng không đúng sao chống đỡ thêm vải giáo sư sinh mệnh khoa học học giả đứng lên đến một người khác sinh mệnh khoa học giáo sư cũng đứng lên đến mở miệng ta không tán thành các ngươi mấy vị luận điểm bất kể là năng lượng sinh mệnh, vẫn là hố đen người, hay là lượng từ người, ta đều không tán thành. Các ngươi tư duy có một cái lớn ngộ khu, các ngươi đều là ở quay trung quanh sinh mệnh thân thể tiến hóa tới làm luận điểm. Thế nhưng, chúng ta vũ trụ sinh mệnh tiến hóa quá trình, là sinh mệnh đại não không ngừng biến thông minh quá trình, thân thể trở nên mạnh mẽ chỉ là đại não trở nên mạnh mẽ tiện thể kết quả mà thôi. Chúng ta vũ trụ hiện tại hết thể văn minh thành tựu, đều là đại não sáng tạo kết quả. Thân thể những bộ phận khác chỉ là đại não phụ trợ mà thôi. Hiện tại khoa học kỹ thuật, đại não rời đi cơ thể sống, ở đặc chế dịch dinh dưỡng bên trong. là có thể tiếp tục tồn tại, mà cơ thể sống một khi mất đi đại não liền toàn bộ biến thành rác rưởi. Ta cho rằng càng cao hơn cơ thể sống là đại não mức độ thăng hoa cùng tiến hóa. Loại kia cơ thể sống ý thức không lại hạn chế ở trong đầu mà là dung nhập vào hoàn cảnh bên trong, do đó hoàn thành sinh mệnh thăng hoa, đi điều khiển tất cả vũ trụ hạt căn bản. Càng cao hơn một cấp cơ thể sống là ý thức sinh mệnh càng thêm thích hợp, nó tương đương vũ trụ linh hồn điều khiển trong vũ trụ tất cả. Trên sân biện luận không thể bảo là không đặc sắc. Sinh mệnh khoa học học giả chia làm vài phái. đều ở nỗ lực thuyết phục đối phương tiếp thu nghiên cứu của chính mình quan điểm hố đen sinh mệnh năng lượng sinh mệnh lượng tử sinh mệnh ý thức sinh mệnh cùng hạt căn bản sinh mệnh thậm chí là hư vô u linh sinh mệnh những quan điểm này trở thành nhất bị tiếp thu chủ lưu quan điểm bởi vì căn cứ sinh mệnh tiến hóa phương hướng đến suy đoán đây là có khả năng nhất phương hướng tốt đồng thanh mở miệng trên mặt mang theo nụ cười vô tay sinh mệnh khác thế thế đều rồn rập vô tay chân mặc tiên sinh đối với cái này nghiên cứu cũng cảm thấy hứng thú có muốn hay không chúng ta giao lưu một hồi trên sân biện luận vẫn còn tiếp tục đồng thanh trực tiếp nhìn về phía trần mặc bên này cười híp mắt hỏi không có hứng thú trần mặc khẽ lắc đầu đối với cái này nghiên cứu không có hứng thú là đối với cùng người giao lưu không có hứng thú trần mặc mặt không hề cảm xúc nói rằng người có ý gì đồng thanh bên người tháp lạp biểu hiện giận dữ cam tức trần mặc lại bị đồng thanh ngăn cản ồ tại sao đối với cùng ta giao lưu không có hứng thú đây đồng thanh biểu hiện vẫn như cũ bình tĩnh cũng không tức giận ngươi không phải nhân viên nghiên cứu cùng ngươi giao lưu tác dụng không lớn trần mặc thẳng thán ở hiện hữu vũ trụ tri thức liên quan với thứ 4 chiều không gian sinh mệnh nhận thức giới diễn đàn hiện trường tranh luận đều sẽ không có kết quả theo đừng nói cùng đồng thành cái này không phải nhân viên nghiên cứu tay mơ thảo luận vậy thì thật là xấu hổ đồng thanh khẽ mỉm cười tiếp tục nhìn về phía diễn đàn biện luận hiện trường như trần mặc từng nói mãi cho đến diễn đàn đóng cũng không có chân chính kết luận trên đường trở về trần mặc còn đang hồi tưởng vừa nãy diễn đàn biện luận tuy rằng không có kết luận nhưng chuyến này nhưng không phải là không có thu hoạch từ trần mặc nhận thức góc độ đến xem cái này biện luận tìm ra không ít liên quan với thứ bốn chiều không gian sinh mệnh vấn đề ý thức cơ thể sống luận quan điểm nhường trần mặc được ích lợi không nhỏ dùng ý thức đến khống chế thân thể hiện tại tạm thời không có sự sống có thể chứng minh thứ bốn chiều không gian sinh mệnh có hay không chỉ có một loại hình thái vì lẽ đó bất kỳ hình thái đều có khả năng không bài trừ còn có cái khác tồn tại hình thức hiện tại chỉ là đem nghiên cứu suy đoán thả ra không có chân chính có chân thực án lệ nghiệm chứng bọn họ suy đoán thời điểm hết thệ đều chỉ là dừng lại với trên giấy tranh luận minh yến đứng ở trên bầu trời thành phố loại cỡ lớn vận tải trên phi thuyền sử dụng trên thành thị bận rộn chiến giáp cùng máy bay để che giấu hành tích ở hàng ngày phi hành bên trong tuyệt đối sẽ không chú ý tới sự tồn tại của bọn họ ngươi xác định bọn họ sẽ hướng về phương hướng này trở về hạ làm sao vẫn chưa có người nào ảnh bây giờ đối phương con đường là không xác định chỉ có thể dựa vào vận may minh thất vũ trừng mắt minh yến bọn họ ở mộ thị thiên tinh chỗ sáng chỗ tối bố trí lượng lớn nhân viên tình báo muốn biết đối phương nhất thời hành tung cũng không khó tin tức là sinh mệnh khoa học diễn đàn hiện trường nhân viên tình báo trở lại đến trần mặc đám người rời đi diễn đàn sau Hướng bọn họ ở lại trang viên phương hướng trở về. Căn cứ phương hướng của bọn họ tính toán, còn có ven đường nhân viên tình báo phản hồi, suy tính đối phương có khả năng nhất xuất hiện con đường. Tộc trường muốn bọn họ không chờ thủ đoạn nào đem Trần Mặc mang về, vì lẽ đó bọn họ không thể không ra hạ sách này, ở mộ thị thiên tinh độc thủ. Ngược lại chỉ là một cái không quá quan trọng nhân vật, mộ thị thiên tinh không dám trách tội đến minh thể văn minh trên đầu. Chỉ cần lần này ôm cây lợi thỏ, bắt được Trần Mặc, tổn thất một điểm danh tiếng, cũng không tính cái gì. Bọn họ ở đây giữ một ngày, Trần Mặc qua trên đường, bọn họ không có thủ đến, hiện đang trên đường trở về. bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào vận may chứ minh yến cái này tánh tình nóng nảy, cái khác chiến giáp sư đều có thể bình tĩnh đông nhiên chân trời mấy cái điểm đen nhỏ chính hướng phương hướng này nhanh chóng tới gần chiến giáp ra đa nhắc nhở âm thanh xuất hiện minh thất vũ tinh thần chấn động mạnh mở ra kênh đoàn đội thấp giọng mở miệng bọn họ đến rồi minh yến ưỡn lên thẳng lưng bản để ép ép kiếm trong tay trôi cái khác chiến giáp sư toàn bộ lên tinh thần chiến giáp tính năng điều đến to lớn nhất động cơ chính đang thủ thế chờ đợi minh thất vũ quan sát tỉ mỉ mắt trần mặc bên người sinh mệnh ba cái nữ chiến giáp sáu cái nam chiến giáp Trong đó năm cái là hộ vệ chiến giáp, một nhóm cộng 10 vị. Chờ máy tính xác định khoảng cách gần nhất thời điểm, Minh Thất Vũ đông dương nhẹ a, động thủ. Động thủ trước chính là Minh Yến. Chiến giáp bùng nổ ra hai đám ánh lửa, trường kiếm trong tay bị kích hoạt, màu xanh lam ngắn mạch xung laser bao trùm ở lưỡi kiếm lên. Cùng lúc đó, Minh Thất Vũ cùng cái khác chiến giáp sư toàn bộ hành động. Chỉ thấy Minh Thất Vũ kiếm trong tay sáng lên, trên lẫn nguy hiểm ánh sáng, màu xám trắng hoa trang xuất hiện, bao trùm ở chiến giáp lên. Cái khác chiến giáp sư một cái không chậm, màu xám trắng hoa trang toàn bao trùm, trên không trung hóa thành một đạo tàn ảnh. nhắm thẳng vào trần mặc đoàn đội vị trí minh thể văn minh chiến giáp sư xuất thế đã lâu động tác cực kỳ quả quyết chiến giáp đột nhiên xuất hiện ở trần mặc phía trước mắt thấy trường kiếm liền muốn đâm trúng trần mặc trái tim chỉ thấy tốc độ phi hành cao bên trong trần mặc chiến giáp trong nháy mắt bạo phát ầm ở trần mặc xung quanh không khí đột nhiên nổ tung lưu lại một đoàn hơi nước linh cảm không sai quả nhiên gặp nguy hiểm đây là minh thể văn minh thích khách trần mặc đứng lại thân hình nhìn bất ngờ đánh tới chiến giáp sư từ chiến giáp hoa trang phong cách để phán đoán là minh thể văn minh chiến giáp sư hơn ba tên chiến giáp sư vây chặn này không phải là một cái tốt tình hình. Mặc nữ mang tiểu ngư cùng triệu mẫn rời đi, mang viện binh lại đây. Trần Mặc lúc này cho Mặc nữ hạ lệnh. Tốt. Mặc nữ không chần chờ, đưa tay ra, một cái vòng sáng ở giữa không trung từ từ lớn lên. Năm tên thần vệ cũng đều như lâm đại địch, đem ba nữ hộ ở chính giữa. Ba vị này thân phận, bọn họ có thể đều rõ rõ rằng ràng, cái nào sợ bọn họ đều chết rồi, cũng không có thể làm cho các nàng được đến bất cứ thương tổn gì. Tiểu ngư cùng triệu mẫn đều biết tình huống khẩn cấp, lưu lại không có bất kỳ tác dụng gì, liền không chút nghĩ ngợi bay vào vòng sáng bên trong. Minh Thất Vũ nhìn thấy tình huống này, biểu hiện biến đổi. Khống chế không gian năng lực, ngăn cản các nàng. Chỉ là Minh Thất Vũ mở miệng thời điểm hơi trễ, ba nữ đã biến mất ở giữa trời cao. Có một cái người có năng lực đặc thù, mặc nữ có thể khống chế không gian, đây là hắn không tính tới. Nếu để cho đối phương mang viện quân lại đây, bọn họ trái lại rơi vào bị động. kêu gọi viện quân lại đây, chúng ta tốc chiến tốc thắng, Minh Yến, phối hợp ta đồng thời bắt Trần mặc, Minh Nhu, các ngươi giết những hộ vệ kia." Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 979, kích đấu. Minh yến thân hình lấp lóe, chiến giáp dưới mặt, chen lẫn kinh bị cười lạnh. Nhưng động tác không chậm, chiến giáp tránh ra mấy cái âm bạo sau, cực tốc hướng trần mặc tới gần. Hắn là Minh Thể Văn Minh đệ nhất cao thủ, tuy rằng rất không tình nguyện nghe theo mệnh lệnh, nhưng tộc trưởng nói rồi, phục tùng Minh thất vũ chỉ lệnh, hắn chỉ có thể nghe theo, tránh khỏi trong hành động xuất hiện sai lầm lớn. Bởi vì bọn họ đến mộ thị thiên tinh mục đích, không phải tranh cường hào thắng, là vì bắt sống trần mặc. Trường kiếm trong tay của hắn lưu chuyển u lam ánh sáng, đảo qua đại khí, kéo thật dài dưới ảnh, than nhẹ tiếng nổ gáo thét mà đến, như khóc như nói, khiến người sợn cả tóc gáy. thấy minh yến toàn lực ứng phó minh thất vũ trong mắt hiện lên vẻ vui sướng chỉ cần minh yến không tụt dây xích hai người liên thủ bắt sống trần mặc tuyệt đối không là vấn đề xung quanh không trung truyền đến từng trận chiến giáp mang theo âm bạo như sấm gió bao phủ đại khí đều ở sao động khiến người nhiệt huyết sôi trào trần mặc biểu hiện thận trọng đối phương sớm ở chỗ này mai phục một đám đỉnh cấp chiến giáp sư đều là tinh anh xem qua loa thực lực tùy tiện một cái đều không thể so ở khai mạc tiểu bên trong chiến giáp danh sư kém đây chính là thần cấp văn minh gốc gác bọn họ bên này chỉ có bảy người bị gần ba người vây công ngàn cần treo sợi tóc cái kia tỷ lệ xuất thủ trước minh thể văn minh cao thủ thực lực ở minh thất vũ bên trên có thể ở minh thất vũ bên trên nói rõ minh yến thực lực cũng không thể so trần mặc được cái khác cao thủ ngăn cản dính cùng thần vệ hai đại mạnh nhất cao thủ đến liên thủ đối phó hắn lâu dài mang xuống e sợ lành ít giữ nhiều minh yến cùng minh thất vũ công kích phi thường sắp bén cũng không có hướng về đầu góc của hắn công kích mà là ý đồ lựa chọn trái tim của hắn cùng cái khác công kích chỗ yếu chỉ cần trần mặc bị chế phục hơn nữa không có trực tiếp tử vong bọn họ bắt sống sau lại dùng chữa bệnh khoang khôi phục là được không lo lắng trần mặc chết đi hai người công kích không như trong tưởng tượng như vậy hiểu ngầm nhưng cho trần mặc áp lực không thua với dình cho hắn áp lực hai đại đỉnh cấp chiến giáp sư hơn nữa là tinh anh trong tinh anh tiếp tục cứng đối cứng chiến đấu tiếp e sợ không tốt lắm hắn không sợ nhưng dình cùng thần vệ có phiền phước trần mặc một trái tim không ngừng chìm xuống dưới phản vật chất đàn cùng năng lượng cao vũ khí ở tiến vào mộ thị thiên tinh thời điểm bị hạn chế vì lẽ đó bọn họ đều không có viễn trình năng lượng cao vũ khí cùng phản vật chất vũ khí hóa học ăn mòn vũ khí cùng quáy dày vũ khí vẫn còn cận chiến là duy nhất phương thức không chỉ là bọn họ đối phương cũng như thế chịu đến loại này hạn chế hầu như cùng cấp bậc cao thủ một chọi hai còn chiến thắng độ khó không phải lớn một cách bình thường trần mặc suy nghĩ kỹ mấy cái minh thể văn minh tập kích bọn họ ừ. nguyên nhân xử lòng trường thành chiến tranh vẫn là trong tay hắn siêu năng lực khai phá kỹ thuật hay là hắn thu nhận giúp đỡ minh đồ sự tình bị biết rồi những ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất bị trần mặc ném ra sau đầu bất luận nguyên nhân gì hiện tại đều không trọng yếu trước mắt hơi bất cần một chút bọn họ đều muốn ngỏm tại đây hắn không sợ thân thể của hắn đặc thù nhưng khổ Nghiêu cùng dình hắn không muốn tổn thất bất luận một ai tràng bên trong tình thế ở trần mặc trong đầu nhanh chóng thành hình bảy đối với 30, bất kể là số lượng vẫn là chất lượng bọn họ đều không có chiếm cư ưu thế duy nhất ưu thế là trần mặc chính mình này cụ đặc thù thân thể nhưng này không thể hóa thành đoàn đội ưu thế như có người mất đi sức chiến đấu bọn họ thế yếu sẽ mở rộng so với chiến giáp bọn họ cùng thần cấp văn minh xem như là ngang hàng bàn về sức chiến đấu đối phương là thần cấp văn minh tinh anh chiến giáp sư thực lực không thua cho bọn họ bất luận một ai đều là cao thủ hàng đầu minh yến cho hắn áp lực so với dinh cũng không yếu Minh thất vũ so với hắn chỉ yếu một chút. Bọn họ 7 người bị cô lập ra đến, thần vệ 5 người đoàn đội cùng nhau, có chiến binh hiệu ngầm ưu như thế, nhưng áp lực rất lớn. Hắn năng lực đặc thù, có thể dùng năng lực đặc thù vứt bỏ dình cùng khổ liêu mấy người thoát đi, nhưng hắn không làm được. Trần Mặc ý thức đang nhanh chóng chuyển động, thân thể không có nhàn rỗi, bất cứ lúc nào chuẩn bị né tránh đến công kích. Hắn không dám cùng đối phương chiến đấu, một khi bị đối phương cô lấy, hai người liên thủ công kích, hắn không chỗ có thể trốn. Siêu trạng thái, ý thức kiên tĩnh, nhưng Trần Mặc xử người lại. Đỉnh đầu Minh Yến phát hiện Trần Mặc không đúng. khe ồ lên một tiếng đây là muốn dùng năng lực có điều hiện tại dùng năng lực đúng không muốn chết đối với chúng ta mà nói năng lực của ngươi không có tác dụng bó tay chịu trói đi minh yến không khí bên người nổ tung lưu lại một đoàn hơi nước trong nháy mắt ra bây giờ cách trần mặc một mét nơi trường kiếm hướng bả vai hắn chém xuống làm lưỡi kiếm tới gần trần mặc vai thời điểm hắn cười lạnh đã thủ dưới một phanh minh yến nụ cười cứng ở trên mặt lưỡi kiếm vung chém xuống không có bất kỳ trở ngại xuyên thấu trần mặc thân thể nhưng hắn lại có một loại chém không cảm giác tưởng tượng một đao cắt đứt chưa từng xuất hiện Chân mặc thân thể biến mất ở giữa không trung, xảy ra chuyện gì? Minh Yến khó có thể tin. Quang học gia đa không cách nào phát hiện vị trí của đối phương, lượng tử gia đa bên trong cũng không thấy tăm hơi. Loại năng lực này vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hiện nay đã phát hiện siêu năng lực bên trong, cũng không có loại này đem thân thể mình hóa thành hư vô năng lực. Bởi vì vật chất trước sau tồn tại, đặc biệt cơ thể sống có thể cảm giác được hắn vẫn còn ở nơi này, bảo vệ ngoại vi, không nên để cho hắn chạy thoát. Loại năng lực này rất là thủ nên rất tiêu hao lực lượng tinh thần. Nếu như ở đây tinh thần mật nhọc. hắn liền so với sâu còn dễ dàng chảo minh thất vũ âm thanh rơi vào mỗi một cái chiến giáp sư trong hai minh yến chú ý hắn ta đi giải quyết người khác chiến giáp sư ta liền không tin hắn nhìn mình bộ hạ bị giết làm rụt đầu sâu nhỏ tốt minh yến khé cười một tiếng cất cao độ cao thời khắc chú ý chàng bên trong chiến đấu cảnh giác độ nhắc tới cao nhất rất sợ trần mặc đột nhiên xuất hiện đánh lén bọn họ trần mặc thân thể đặc thù năng lực đặc thù tinh thần tiêu hao đối với hắn còn không tạo thành vết nặng có điều minh thất vũ nói rất đúng hắn sát thực không thể nhìn dinh cùng khổ liêu bọn họ bị giết Dĩnh cung khổ nghiêu vẫn ở giục hắn rời đi có điều hắn còn không muốn hiện tại sự tồn tại của hắn đối với đối phương mà nói chính là một cái uy hiếp cái lạc nghe được truyền quay lại tin tức trên mặt đại biến lúc này đứng dậy rời đi hội trường hiện trường minh thể văn minh sinh mệnh ở mộ thị thiên tinh trên thành thị không công khai mai phục trần mặc một nhóm loại hành vi này rất tác liệt một khi tạo thành hậu quả nghiêm trọng mộ thị thiên tinh thậm chí là thiên tinh bi địa đều phải tao gương tốc độ phi hành cao bên trong cái lạc chỉ hy vọng hiện tại trần mặc không có chuyện gì bằng không hắn tinh cầu này an toàn tự tự trưởng chính là thất trách ở cái lạc phía sau theo 20 tên chiến giáp sư đều là tinh cầu an toàn tự đỉnh cấp chiến giáp danh sư mỗi một cái chiến giáp sư chiến giáp dưới biểu hiện cũng không quá tốt thần cấp văn minh ở đây công khai phục kích một phương sinh mệnh bọn họ là lần đầu tiên nghe nói dính đến thần cấp văn minh sự tỉnh mỗi một lần đều rất phiền phức những tinh cầu khác an toàn tự chiến giáp sư đều ở hướng về chiến đấu ngồi ở vị trí xuất phát không phải khiến người đi bảo hộ trần mặc một nhỏ à cái lạc cơm thanh có chút trầm thấp tự trần mặc bị buộc ra có siêu năng lực khai phá kỹ thuật sau hắn liền lo lắng ngày hôm nay tình cảnh này xuất hiện không nghĩ tới vẫn là phát sinh nhân thủ không quá đủ liền phái đi bảo hộ cái khác thần cấp văn minh sinh mệnh bộ hạ nói rằng minh thể văn minh những cao thủ này là mới vừa tiến vào mộ thị thiên tinh không bao lâu cố ý phái cao thủ lại đây phục kích vẫn là ở thiên tinh thịnh hội trong lúc mộ thị thiên tinh tiêu hao hết uy tín minh thể văn minh điên rồi còn bao lâu có thể chạy tới căn cứ tính toán cần 5 phân bốn giây chiến giáp trí năng lạnh lùng trả lời năm phân món ăn đều lạnh cách bọn họ gần nhất canh gác tự chiến giáp sư đây bị minh thể văn minh chiến giáp sư ngăn cản Cái lạc sắc mặt âm trầm như nước, chỉ hy vọng có thể Trần Mặc có thể nhiều kiên trì một quãng thời gian, bằng không muốn xảy ra vấn đề lớn. Chương 980, ta gọi từ đế. Trần Mặc thời khắc quan tâm chàng bên trong biến hóa, dù cho một cái nhỏ bé vị trí biến động. Trên sân tình thế nguy cấp. Chiến đấu va chạm, dị thường kịch liệt. Đặc biệt là dình vị trí, bảy cái chiến giáp sư vây công, thêm vào Minh Thất Vũ vào sân, dình áp lực tăng gấp bội, không bảo âm thanh ở giữa sân đỉnh thai nhức óc. Nếu không có dinh khủng bố chiến đấu ý thức, bị đối phương tùy ý đánh trúng một lần, đều muốn bị thương nặng. Bảy đối với 30 Hầu như cùng cấp bậc đối thủ, muốn chiến thắng, hầu như ý nghĩ kỳ lạ. Trần Mặc Đầu góc đang nhanh chóng chuyển động, suy tư đối sách. Đông nhiên, Trần Mặc ánh mắt lóe lại, thân hình không chút do dự hiện lên, màu đen đỏ chiến giáp, chậm rãi ở vây công dình một tên chiến giáp sư phía sau hiện lên. Trường thương mũi thương lập lòe hàn quang, mang theo mũi chết chóc. Phút Chốc xuất hiện thân hình, không chút do dự hướng Minh thể chiến giáp sư cái cổ vung lên trường thương. Cùng lúc đó, thời khắc quan tâm Trần Mặc bóng người Minh Yến, cười lạnh bên trong, thân thể ở tại chỗ nổ tung, Phút Chốc gia nhập chiến trường. Tên lạ Im loại bị cắt chém âm thanh càng trói thai, khiến người tóc gáy nổ lập. trên bầu trời một tên minh thể chiến giáp sư thân thủ chia lìa chiến giáp trên không trung mất linh như con rồi không đầu giống như bay loạn không bạo sát chuyển đến minh yến trường kiếm đã chém xuống nhưng vẫn là chậm một bước một kích thành công trần mặc trên không trung lộn mèo né tránh minh yến công kích nhanh chóng thoát ly chiến trường trần mặc đánh lén, nhường sự công kích của đối phương tiết tấu xuất hiện hỗn loạn dính chiến giáp động cơ thôi thúc đến nhất công suất cao ở tại chỗ nổ tung thoát ly bị vây công dây dưa mục tiêu của bọn họ là ta bảy đối với 30 đánh công lại ở trong thành phố ngăn cản bọn họ, các loại trợ giúp lại đây. Trần Mặc hạ lệnh sau, chiến giáp tốc độ thôi thúc đến cao nhất, hướng về thành thị phía dưới nhanh chóng rơi dụng. Từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, mới hơn một phút đồng hồ, bọn họ căn bản là không có cách ở trong vây công kiên trì quá lâu. Nhận được mệnh lệnh, phối hợp tác chiến thần vệ không chút do dự nào, hướng về phương hướng khác nhau phút chốc thoát ly chiến trường, hướng về Trần Mặc vị trí cực tốc bay qua. Bọn họ có thể không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn bảo đảm Trần Mặc an toàn. Minh Thất Vũ hơi thay đổi sắc mặt, như nhường Trần Mặc trốn vào trong thành phố, vậy thì phiến phức Thời gian của bọn họ cũng không nhiều, lại kéo mấy phút. Đối phương viện quân lại đây, bọn họ liền lại không có cơ hội. Vốn tưởng rằng ở nhiều như vậy đỉnh cấp chiến giáp sư vây công dưới, đối phương kiên chỉ không được 2 phút, nhưng không nghĩ như thế cứng cỏi, còn bị đối phương phản giết một người. Minh Thất Vũ lúc này hạ lệnh, toàn bộ vây công trần mặc, không cần để ý tới cái khác chiến binh. Minh Yến tức giận phản cười, đối phương ở hắn ngay dưới mắt đánh lén hắn bộ hạ, còn muốn chạy trốn, chính là ở hắn mặt. Bó tay chịu chói, ta có thể cho ngươi lưu một điểm tình, nếu bị bắt được, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là vũ trụ cực hình. Minh Yến tốc độ cực nhanh, hắn chiến giáp, tập hợp minh thể văn minh đứng đầu nhất kỹ thuật, tính năng cùng trên tốc độ cũng không có có thể soi mói, chỉ là hắn tựa hồ vẫn là đánh giá thấp thực lực của đối phương. Vốn tưởng rằng vây công sẽ nhanh chóng giải quyết dính, không nghĩ tới đối phương ở một đôi bảy tình huống, mạnh mẽ kiên trì lâu như vậy. Trong đội ngũ không ngừng một cái cao thủ hàng đầu, dính trình độ nguy hiểm, tuyệt đối không kém gì trần mặc. An mòn xương mù ở bốn phía vây nổ tung, trần mặc không dám thư giãn. Vật này dính vào chiến giáp lên, vật liệu bị ăn mòn không phải là chuyện tốt đẹp gì. Minh Vưu sự chú ý gắt gao khóa lại trần mặc thân hình. hắn khoảng cách trần mặc gần nhất hơn nữa ở mặt bên không xa cách đó không xa chính là thành thị một khi bị đối phương rơi vào thành thị ở nhà cao tầng trong lúc đó còn có các loại máy bay cùng với dày đặc trong cuộc sống vây công độ khó sẽ gấp bội. lần này tộc trưởng cho bọn họ hạ xuống mệnh lệnh bắt buộc lại đây không chừa thủ đoạn nào đem trần mặc tống lại tộc trưởng lên tiếng không có bất kỳ minh thể nhân dám cãi lời không hoàn thành nhiệm vụ bọn họ trở lại sắp sửa đối mặt tộc trưởng lựa giận cái kia không phải đùa giỡn bất luận làm sao cũng không thể nhường trần mặc chạy trốn lần này mai phục nhưng vào lúc này nhìn thấy Ra đa lập lòe Ra tín hiệu công kích, Minh Vũ lông mày nhíu lại, không chút do dự phát động, rầm rầm rầm, phần lưng bốn viên đạn đạo bay khỏi chiến giáp, ở chân mặc phía trước không trung nổ tung, đem chân mặc đường phía trước dây toàn bộ phong tỏa, ở chân mặc dừng lại thời điểm, phía sau âm bạo tiếng vang ở đại khí bên trong nổ tung, từng cái từng cái bóng người xuất hiện, đem chân mặc hết thể con đường toàn bộ phong tỏa, trong lúc nhất thời sát cơ lộ, chân mặc trở nên cực kỳ bình tĩnh, hắn ký thác với đem thời gian ngăn cản, chờ đợi viện quân đến, siêu trạng thái xuất hiện, chân mặc lạnh lùng nhìn về Minh Vũ chém qua đến Trường Kiếm. sau đó từ hắn hư huyễn trong thân thể không trở ngại chút nào sẽ qua ngang nhau thực lực đối phương lấy nhiều đánh ít vẫn bị mai phục tình huống bọn họ hiện nay không có bất kỳ thủ thắng khả năng có điều có này cụ đặc thù thân thể còn có năng lực đặc thù nguyên nhân trần mạc hiện tại không cần lo lắng nguy hiểm đến tính mạng vấn đề nếu để cho hắn triệt để nắm giữ bộ thân thể này năng lực hắn tin tưởng trước mắt này điểm chiến giáp sư căn bản không có uy hiếp hắn bây giờ lại như là cầm tuyệt thế bảo kiếm em bé căn bản không phát huy ra tuyệt thế bảo kiếm năng lực loại này hóa thành hư vô năng lực rất đáng sợ nhưng hắn không hoàn toàn nắm giữ chỉ có thể kéo dài thời gian đối phương tạm thời không làm gì được hắn nhưng hắn nghĩ muốn trốn khỏi cũng có hơi phiền thoái lạnh lẽo mà nhìn vây ở giữa sân minh thể văn minh chiến giáp sư hắn có thể nhìn thấy mỗi một góc nhưng thân thể hiện lên phạm vi không cách nào vượt qua một km mà hắn một khi hiện lên sẽ bị vây công thân vệ cùng dính đều nổi giữa không trung bất động bất cứ lúc nào chuẩn bị các loại trần mặc lúc xuất hiện đi tới trợ giúp đông nhiên trần mặc trong lòng sinh ra ý nghĩ nhìn phía thành thị vị trí một bộ màu tím chiến giáp chính lấy tốc độ khủng khiếp hướng chiến trường mà tới tử vi văn minh chiến giáp chẳng lẽ tử vi văn minh cũng muốn ngang thỏ một chân vào đi vào nếu là như vậy như vậy hắn tình cảnh sẽ càng thêm phiền phức hai đại thần cấp văn minh cao thủ nhằm vào hắn đến vây công này không phải đùa giỡn ý nghĩ này vừa xuất hiện không lâu trần mặc liền con rơi bởi vì lại đây chiến giáp sư chỉ có một cái mà không phải một đám một cái chiến giáp sư lại đây có ích lợi gì không chỉ là trần mặc nhận ra được tình cảnh này trên sân minh thể văn minh chiến giáp sư cũng quan tâm đến cực tốc bay tới chiến giáp xem phong cách là tử vi văn minh chiến giáp nhưng tử vi văn minh tiêu chí lên nhưng mang theo một đạo vết chảy dị thường dễ thấy. Tử vi văn minh chiến giáp sư chỉ số a như thế thấp à? Nghĩ một người một ngựa lại đây. Minh Yến cười nhạo, âm thanh mang theo xem thường. Hắn dùng băng tần công cộng lên tiếng, đối phương nhất định có thể tiếp thu được. Kia không hề che giấu chút nào chào Phúng. Nhưng mà, nhường hết thể sinh mệnh không nghĩ tới chính là màu tím chiến giáp lại xuất hiện trầm thấp đáp lời. Tử vi văn minh chiến giáp sư trình độ xác thực không ra sao? Trong lời nói y tứ khiến người kinh ngạc. An mặc tử vi văn minh chiến giáp, nhưng chào Phúng tử vi văn minh, tử vi văn minh xuất hiện kẻ phản bội. ầm. màu tím chiến giáp ở minh thể văn minh vây nốt trần mặc vị trí cho ở ngoại vi dừng lại ánh mắt trừng trừng nhìn hiện trường minh thất vũ cùng minh yến cho mày âm thầm để phòng người đến các hạ, chớ xen vào việc của người khác này không phải tử vi văn minh sự tình minh thất vũ trong thanh âm mang theo uy hiếp a ta lại không nói ta là tử vi văn minh chiến giáp truyền đến âm thanh trầm thấp chất phác mang theo đặc thù sức hấp dẫn các hạ, lẽ nào nhúng tay trước ngươi sẽ không đổi một bộ chiến giáp à ngụy trang đều sẽ không đừng không phải người ngu đi còn muốn rũ sạch cùng tử vi văn minh quan hệ Minh Yến cười nhạo trào phúng, "Đừng tìm hắn phí lời, quan tâm Trần Mặc, hắn lúc nào cũng có thể xuất hiện, cái này Tử Vi người ở rời đi sự chú ý, kéo dài thời gian." Minh Thất Vũ phát hiện không đúng, "Còn rất thông minh, tự giới thiệu mình một chút." Màu tím chiến giáp sinh mệnh nhẹ nhàng nở nụ cười, "Ta gọi Tử Đế." Chương 981, Thợ săn biến con mồi. "Tử Đế." Danh tự này nhường trên sân sinh mệnh không khỏi kinh hãi. "Tử Đế đã từng tàn sát Tử Vi Văn Minh một đám đỉnh cấp tinh anh thiên tài, nhường Tử Vi Văn Minh một lần rơi vào suy yếu, rời đi bảy đại Văn Minh đứng đầu vị trí." Ở Tử Vi Văn Minh danh tự này là một cái cấm kỵ minh thất vũ đông nhiên phản ứng lại biểu hiện kinh hãi trong nháy mắt hết thể tâm thần đều phóng tới tử đế trên người ở trong lòng bọn họ tử đế danh tự này so với trần mạc Uy hiếp tính càng to lớn hơn bằng sức một người mạnh mẽ tàn sát tử vi văn minh một đời đỉnh cấp tinh anh nhường tử vi văn minh rơi vào suy yếu nhân vật nhưng là một đời cắt thần hắn hung danh mãi đến tận mấy ngàn năm sau ngày hôm nay vẫn như cũ khiến người run dậy minh yến biểu hiện nghiêm nghị tự dung cảm giác một luồng áp lực vẹn vẹn là tên liền khiến người ta cảm thấy áp lực sát thần tên hán trình độ nguy hiểm, xa vừa xa trần mặc, giữa không trung, bốn phía tĩnh mịch, đều ở cảnh giác người đến, bọn họ tạm thời không cách nào xác định tử đế có phải là thật hay không thực thân phận, như xác định, bọn họ hôm nay sợ rằng có hơi phiền vãi, ta đến buổi các ngươi vui lừa một chút đi. tử đế thanh em trầm thấp ở băng tần công cộng truyền ra, nhường minh thể văn minh chiến giáp sư trong lòng căng thẳng. tiếp theo một cái chớp mắt, tử đế liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở một tên chiến giáp sư phía sau, dài nhỏ đao lập loè tím hào quang màu đỏ, hướng minh thể văn minh chiến giáp sư chặn ngang chém xuống. t. dường như lưới dao sắc cắt vào đầu hũ không hề có một chút trở ngại vẹn vẹn một đau liền thể hiện ra thực lực khủng bố sắc thần tên danh xứng với thực vừa nãy minh thất vũ các loại trong lòng người còn có một chút may mắn cho rằng trước mắt chiến giáp sư là người ngoài giả mạo đến kéo dài bọn họ thời gian hiện tại mới xác định đối phương là thật vốn là năm chắc phần thắng minh thất vũ đáng người một trái tim chìm xuống một đối với tám thành thạo điêu luyện mỗi một tên đều có thể so với chiến giáp danh sư tinh anh tử đế nhưng ứng phó như thường cũng đối với bọn họ chiến giáp sư tạo thành uy hiếp khủng bố tốc độ phản ứng cùng kỹ xảo chiến đấu như là một hồi văn phong hoa mỹ biểu diễn độ khó cao động tác làm liền một mạch nhường người đứng xem nhìn mà than thở rất nhanh minh thất vũ cùng minh yến biểu hiện đột nhiên biến lại hai tên chiến giáp sư ở tử đế dưới đao bị chém minh mưu ngươi mang hai người qua đồng thời kiềm chế hắn minh thất vũ hạ lệnh hắn cùng minh yến không có manh động bọn họ muốn quan tâm trần mặc tình huống nếu bị trần mặc chạy thoát sau đó sẽ không có cơ hội như thế tử đế một người đối với mười cái chiến giáp sư kiềm chế minh thể văn minh một phần ba sức mạnh hắn nhúng tay nhường cục diện lập tức trở nên phức tạp. Đừng chỉ nhìn, các ngươi cũng vui đùa một chút. Tử đế bức ra né tránh vây công, bàn tay duỗi một cái. Đống nhiên, Trần Mặc cảm giác không gian chung quanh không đúng, thân thể của hắn chậm rãi từ trong hư vô nổi lên. Thời khắc này, Trần Mặc hơi thay đổi sắc mặt. Tử đế có năng lực đem hắn từ trong hư vô kéo đi ra, lui về thực thể. Đây chính là Tử đế năng lực. Trần Mặc lần thứ nhất đụng tới loại năng lực này, như là niệm lực đối với hư thể có tác dụng. Hắn trong lòng hiện ra vài loại ý nghĩ, nhưng không kịp suy nghĩ sâu sắc. Trần Mặc xuất hiện. lập tức trở thành đối tượng đạ kích minh yến cùng minh Thất vũ không hề nghĩ ngợi thôi thúc chiến giáp hướng về trần mặc vị trí bay qua cái khác chiến giáp sư cũng đều hướng hắn vây lại đây Dĩnh cùng khổ nghiêu thấy thế không chút nghĩ ngợi hướng bọn họ lướt tới gia nhập chiến đấu bên trong trần mặc không nói hai lời lựa chọn một cái chiến giáp sư thiếu phương hướng phá vòng đây nếu như bị vây nốt đối phương nhiều như vậy tinh anh một lần tiến công liền có thể phế bỏ hắn chiến giáp theo trần mặc xuất hiện chiến đấu kịch liệt lần thứ hai bạo phát cùng lần trước không giống lần này áp lực nhỏ rất nhiều có tử đế gia nhập Kiềm chế Minh Thể Văn Minh một phần tư chiến giáp sư cho bọn họ phi thường không gian thật lớn. Cái khác chiến giáp sư cuốn quýt lấy thần vệ cùng dĩnh Minh Thất Vũ cùng Minh Yến, còn có hai tên chiến giáp sư liên thủ vây công Trần Mặc. Bọn họ đều dùng tận thực lực, không dám lại cho Trần Mặc nhàn hạ tác dụng cái kia kỳ quái năng lực đến kéo dài thời gian. Bọn họ hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu, bắt đi Trần Mặc bằng không các loại viện binh lại đây, kế hoạch của bọn họ liền phá sản. Trần Mặc dùng hết cả người thế võ, vây công hắn chiến giáp sư, thực lực đều không kém. Hắn đại đa số thời điểm lựa chọn né tránh hoặc chạy trốn công kích. không dám chính diện liệu, bằng không một khi bị quân lấy, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Hy vọng mặc nữ có thể nhanh một chút. Đồng nhiên, bên hai liền chuyển đến mặc nữ âm thanh. Mặc ca, xem bên trên. Một cái không gian cửa động ở tại bọn hắn chiến đấu bầu trời chậm rãi hiện lên, vừa bắt đầu trứng gà to nhỏ, như sóng nước vòng xoáy giống như mở rộng thành đường kính 3m, ngoại vi sắp thái sặc sỡ. Quân quận không ngừng thần vệ, từ cửa động bên trong cực tốc xuất hiện, rơi vào bên trong chiến trường, đem Trần Mặc hộ ở chính giữa. Mỗi một tên thần vệ đều mang theo rất lớn hỏa khí. Bọn họ Vương bị kẻ địch mai phục đây là không thể tha thứ giết khổ long biểu hiện cực kỳ phẫn nộ rơi vào chiến trường ngay lập tức đối với minh thể văn minh tinh anh triển khai vây công vốn là bị động tình cảnh trong nháy mắt xoay ngược lại mấy trăm tên thần vệ xuất hiện nhường minh thất vũ biểu hiện đại biến Hắn biết đối phương viện quân đến rồi người phụ nữ kia quỷ dị không gian năng lực có thể liên thông hai nơi đem trần mặc hộ vệ toàn bộ đưa tới thất bại Lui lại minh thất vũ không có chút gì do dự thôi thúc chiến giáp muốn chạy trốn nhưng mà thần vệ tựa hồ cũng không muốn nhường bọn họ rời đi ăn mòn đạn đạo phong ra giống như rắn độc ở đại khí bên trong hoa duệ rầm dầm dầm quần quận không ngừng ăn mòn xương mù ở đại khí bên trong nổ tung nghiêm phong lại minh thể văn minh chiến giáp sư đường đi phàm là bị ăn mòn xương mù nhiễm chiến giáp ở tốc độ siêu âm lúc phi hành chậm rãi giải thể cuối cùng mất đi tính năng 300 tên thần vệ xuất hiện 10 vị một tổ vây công một tên minh thể văn minh chiến giáp sư nghiêm nhiên một bộ đội tận giết tuyệt tư thái thần vệ thực lực của bản thân cũng không yếu thêm vào trải qua nghiêm ngặt huấn luyện đầy đủ đối phó những tinh anh này vị trí xoay ngược lại thợ săn biến thành con mồi Trần mặc xung quanh bị thần vệ bao vây mênh mông quần cuộn có 40 tên thần vệ đem trần mặc an toàn đặt ở người thứ nhất bây giờ loại cục diện này bọn họ không thể lại nhường trần mặc tự mình đi tới chiến đấu đi mạo hiểm thần vệ trong lúc đó đều trải qua trường kỳ chiến trường phối hợp lẫn nhau hiểu ngầm độ không thể soi mói bày ra sức chiến đấu xa vượt xa một thêm một tình huống tình cảnh lên cán cân chính đang nghiêng dính chặn đứng minh yến khổ nghiêu cùng khổ long cũng quấn lấy minh thất vũ cũng không có làm cho đối phương thoát đi dự định tuổi trẻ loại người quản quản hộ vệ của ngươi từ đế thanh âm trầm thấp ở băng tầng công cộng truyền ra hắn hiện tại đang bị hơn 10 người thần vệ vây công vừa vào sân thần vệ để bảo vệ trần mặc làm chủ trên sân chỉ cần là bọn họ không quen biết đều đem bọn họ xem là thích khách giống nhau đáng chết dừng lại hắn không phải kẻ địch trần mặc hạ lệnh mặc dù đối phương đem hắn từ trong hư vô kéo đi ra có điều hắn ngã không có cảm giác đến đối phương quá nhiều ác ý băng không cũng sẽ không chạy tới thế hắn giải vây có điều hắn cũng không nhận ra đối phương là đến ngắm cảnh tại sao giúp ta trần mặc hỏi Vây công thần vệ bay về phía Minh thể Văn Minh chiến giáp sư sau, Tử Đế sâu sắc nhìn Trần Mặc một chút, "Ta đem ngươi kéo đi ra, ngươi cho là như vậy ta là tới giúp ngươi?" Lời này vừa nói ra, vây nốt Tử Đế thần vệ cũng bắt đầu đề phòng, chỉ chờ Trần Mặc ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không chút do dự vây công đối phương. "Chúng ta thật giống không quen biết hiện tại nhận thức." Tử Đế nhìn về phía Minh yến đám người. Đông nhiên, gia đa nhắc nhở âm thanh xuất hiện, gia đa biểu hiện một đám chiến giáp sư chính hướng bọn họ chiến trường mà tới. "Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ." Mọi người ghé đọc. Chương 982 tầm bắn bên trong khắp nơi chân lý cái lạc mang một đám tinh cầu an toàn tự cao thủ xuất hiện ở chiến trường chỉ là trước mắt cục diện nhường hắn sử sốt hơn 300 cái chiến giáp tặng lại cho tình báo của hắn bao quát minh thể văn minh người đánh lén ở bên trong chỉ có không tới 50 vị làm sao đột nhiên thêm ra đến 300 vị chiến giáp sư hơn nữa nhìn chiến giáp là thống nhất chế tạo chiến giáp hoa trang xảy ra chuyện gì những chiến giáp này nơi nào đến cái lạc hỏi dò vẫn phía bên ngoài quan chiến nhân viên tình báo thự trưởng là trần mặc bên người nữ loại nhân nàng có liên thông không gian năng lực đặc thù đem Trần mặc hộ vệ đoàn đưa tới. Nhân viên tình báo vội vàng hồi phục, cũng đem mặc nữ hình ảnh chuyển cho cái lạc. 300 tiên chiến giáp sư vây công minh thể văn minh chiến giáp sư, thợ săn biến con ngồi. Cái lạc nội tâm chấn động. Đầu, chúng ta có muốn hay không tham gia? Minh thể văn minh chiến giáp sư tựa hồ gặp nguy hiểm. Một tên bộ hạ nói rằng, phát một cái cảnh cáo tín hiệu, nhường bọn họ đều ngừng tay. Màu đỏ cảnh cáo tín hiệu, ở trên chiến trường không sáng lên, đem nửa bầu trời nhuốm đỏ. Lập tức dừng tay. Một cái cảnh cáo âm thanh ở bằng tần công cộng vang lên. Trần Mặc liếc nhìn người đến. Từ tiêu chí lên xem, là tinh cầu an toàn tự cảnh viên. Không cần để ý bọn họ. Trần Mặc dứt lời, thân vệ công kích càng thêm sắc bén, hoàn toàn là lấy thương đổi thương phương thức công kích, vẹn vẹn vài giây, thì có năm tên minh thể văn minh chiến giáp sư chết ở không muốn sống vây công dưới. Ta là minh thể văn minh sứ giả Minh thất Vũ, bọn họ đánh lén chúng ta, lập tức cứu chúng ta. Minh thất Vũ ở băng tần công cộng mở miệng, hiển nhiên nói cho tinh cầu an toàn tự cảnh viên nghe. Hết thảy tinh cầu an toàn tự cảnh viên đều đang đợi cái lạc mệnh lệnh, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, thì sẽ dựa theo hắn mệnh lệnh đến làm việc. hiện tại minh Thất vũ có chút không biết xấu hổ rõ ràng chính mình đánh lén người khác nhưng nói đến người khác đánh lén hắn nhưng hắn dù sao cũng là minh thể văn minh đến đây thiên tinh thịnh hội sứ giả tinh cầu an toàn thự không thể không quản ta khuyên các ngươi không muốn tham dự phá hoại quy tắc chính là bọn họ cùng các ngươi không quan hệ chính đang cái lạc chuẩn bị mệnh lệnh thời khắc trần mặc mở miệng cảnh cáo cái lạc vừa mới chuẩn bị mở miệng khí tức hơi ngưng lại đúng là minh thể văn minh trước tiên mai phục đánh lén chỉ là minh thể văn minh sứ giả chết ở chỗ này hắn có thể không có cách nào hướng về minh thể văn minh bàn giao hơn nữa nghe trần mặc ngữ khí là đang cảnh cáo bọn họ hắn là minh thể văn minh sứ giả không thể chết được ở mộ thị thiên tinh cái lạc trầm thấp âm thanh nói rằng vậy ta nhường hắn không chết ở mộ thị thiên tinh là có thể nhường ngươi bộ hạ ngừng tay đi bọn họ không thể xảy ra chuyện gì cái lạc kích hoạt trong tay phản vật chất viên đạn ý tứ rất rõ ràng lại không dừng lại bọn họ liền muốn động thủ tiến vào thiên tinh bi địa thời điểm đến đây sinh mệnh không cách nào mang theo phản vật chất viên đạn tiến vào chỉ có tinh cầu an toàn thự cảnh viên có phản vật chất viên đạn hiện tại tinh cầu an toàn thự cảnh viên liền tương đương dùng súng chỉ vào một đám tay không đánh nhau đội Ngươi xác định muốn nổ súng à?" Chân Mặc Từ Tổ nói, "Ngươi bị đánh lén sự tình, chúng ta rất xin lỗi, nhưng bọn họ dù sao cũng là minh thể văn minh sứ giả, chúng ta có bảo hộ nghĩa vụ." Cái Lạc nói rằng. Đông nhiên, cái Lạc biến sắc mặt. Ở không xa không trung, một cái cao 3 mét không gian cửa động xuất hiện, quần cuộn không ngừng chiến giáp từ cửa động bên trong bay ra, ở tại bọn hắn trên da Đa có rõ ràng biểu hiện, lại là chế tạo chiến giáp. Này 300 tên hộ vệ chính là như thế xuất hiện. Sau một khắc, chiến giáp ra đa xuất hiện cảnh báo, nhường cái Lạc hoàn toàn biến sắc. Kích hoạt thái phản vật chất tín hiệu phản ứng. Những chiến giáp này trên người có chứa lượng lớn phản vật chất viên đạn. Lúc này, chiến giáp nòng súng toàn bộ nhắm ngay hiện trường. Bọn họ gọi là chiến tranh bạo lực cùng, vì là vũ trụ chiến tranh mà sinh chiến giáp. Chúng nó trên người trang bị phản vật chất đạn, phá hủy tinh cầu này nên rất đơn giản. Nếu như các ngươi có thể tránh được lên tới hàng ngàn, hàng vạn viên trí năng viên đạn bắn phá, ngươi có thể động thủ. Trần Mặc nói rằng, cái lạc sắc mặt đen kịt lại. Loại này quỷ dị không gian truyền tống năng lực, quả thực mỹ tiên. Hắn tiếp xúc ngoại giới lâu như vậy, xưa nay chưa từng nghe nói loại năng lực này. Trước tiên đình chiến. có lời gì dễ bàn, có thể để cho bọn họ đổi thưởng ngươi, bọn họ là Minh Thể Văn Minh sứ giả, nếu là giết, Minh Thể Văn Minh cũng sẽ không giảng hòa. Cái lạc cảnh cáo nói rằng, người khả năng còn không rõ ràng lắm, vừa kết thúc xử Long Trường Thành cuộc chiến, chúng ta diệt một nhánh Minh Thể Văn Minh quân đoàn. Cái lạc con người lơ co, đã từng hắn cho rằng, Trần Mặc vị trí thế lực là một cái phổ thông đỉnh cấp văn minh mà thôi, nhưng nhìn thấy chiến tranh video sau, cái lạc lên người, không trách sáu đại thần cấp văn minh muốn mời Trần Mặc lên đài chủ tịch. ở bang tần công cộng nói chuyện, hết thể chiến giáp đều có thể tiếp thu được, trong lúc nhất thời. Băng tấn công cộng trở nên tĩnh mịch. Trần Mặc nói tin tức này quá chấn động. Chúng ta chết ở chỗ này, thiên tinh bi địa sắp sửa chịu đựng chúng ta minh thể văn minh lừa giận Cái lạc thự trưởng lập tức ngăn cản bọn họ. Thấy cái lạc chậm chạp không có động thủ, Minh Thất Vũ kêu to âm thanh càng ngày càng sốt ruột. Minh Thất Vũ âm thanh mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ, còn có chứa giọng ra lệnh, nhường cái lạc trên mặt căm ghét lóe lên một cái rồi biến mất. Hiện tại hắn cười hổ khó xuống. Động thủ ngăn cản, chính bọn họ đều muốn ném vào. Trần Mặc quân đoàn thực lực, không cho phép bọn họ tổ chức. không ngăn cản Minh Thể Văn Minh sứ giả phải chết ở chỗ này không gian cửa động nhóm thứ hai hộ vệ còn ở quần quận không ngừng tiến vào đã có gần trăm tên đem chiến trường gây nốt từng cho rằng Mộ Thị Thiên Tinh bảo an công tác đến đẳng cấp cao nhất hiện tại ở một cái năng lực đặc thù bên dưới yếu đối dường như giấy nhưng vào lúc này cái lạc máy truyền tin vang lên Mộ Thị Thiên Tinh gia tộc tộc trưởng đến liên hệ vừa truyền được video liền nhìn thấy Mộ Thị trọng nghiêm nghị khuôn mặt tinh cầu ra đa biểu hiện ở phía đông có lượng lớn phản vật chất đầy đủ phá hủy Mộ Thị Thiên Tinh làm Mộ Thị Thiên Tinh chủ nhân. hắn ngay đầu tiên chiếm được tin tức này thượng trưởng tại sao ở tinh cầu phía đông sẽ có lớn như vậy lượng phản vật chất kích gửi thư báo minh thể văn minh ở đây phục kích trần mặc trần mặc bộ hạ dùng đặc thù không gian năng lực đem mang theo có phản vật chất đàn chiến giáp đưa vào tinh cầu bên trong hiện tại chính đang bao vây tấn công minh thể văn minh chiến giáp sư cái là âm thanh chấm thấp tự thượng vị tới nay hắn xưa nay không được qua như thế bất ức sự tình đối mặt chiến loạn chỉ có thể nhìn nhìn thấy hiện trường video hình ảnh mộ thị trọng tê cả ra đầu một bên là minh thể văn minh một bên là mang theo phản vật chất đàn trần mặc Ta chuyển được Trần Mặc thông tin, các ngươi trước tiên không muốn manh động. Mộ Thị Thiên Tinh gia tộc hết thảy tất cả đều ở trên viên tinh cầu này, như Trần Mặc dưới cơn nóng giận hủy diệt Mộ Thị Thiên Tinh, cái kia gia tộc của bọn họ ngàn tỷ năm tích lũy đem toàn bộ hóa thành hư không, thả xuống máy truyền tin. Mộ Thị trọng cụ hứng ngồi ở trên ghế, cực kỳ đau đầu. Đột nhiên xuất hiện kích hoạt Thái phản vật chất phản ứng, có thể bị cao cấp chiến giáp quét hình đến. Cái tín hiệu này nhường Mộ Thị Thiên Tinh toàn bộ tinh cầu đều sốt sáng lên đến. Bây giờ đang là Thiên Tinh thịnh hội trong lúc, trên tinh cầu có lượng lớn đến từ vũ trụ các nơi tinh anh, ảnh hưởng không phải chuyện nhỏ. Rất nhanh, Trần Mặc thông tin liền truyền được, Mộ thị trọng sửa sang một chút vẻ mặt, ngồi ngay ngắn lên. "Trần Mặc tiên sinh, tinh cầu phía đông là các ngươi làm động tinh à?" Mộ thị trọng ngữ khí phi thường ôn hòa, chỉ lo ngữ khí quá nặng, bị Trần Mặc hiểu lầm là đến gây phiền phức, vậy bọn hắn phiền phức liền lớn. "Đúng thế." Trần Mặc không e dè nói rằng, "Đúng không có hiểu lầm gì đó, có thể hay không đừng ở Mộ thị Thiên Tinh lên động phản vật chất đàn? Hiện tại đặc thù thời kỳ, một khi vận dụng, hậu quả khó mà lường được." Mộ thị trọng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, "Ta cũng không muốn động, xuất phát từ phòng vệ." chỉ cần an toàn thự cảnh viên bất động phản vật chất đàn ta cũng sẽ không động ta chỉ cần minh thể văn minh chiến giáp sư mà thôi nếu như bọn họ lộn xộn thì đừng trách ta Chân mặc không tiếp tục để ý mộ thị trọng nắm đấm ở trong vũ trụ này đều là giảng đạo lý cơ sở đầu làm sao bây giờ hiện trường cảnh viên hơi sốt sáng bọn họ gặp cảnh tượng hoành tráng nhưng trước mắt loại này gần như chiến tranh bầu không khí bọn họ lần thứ nhất lĩnh hội trước tiên đừng manh động nhận được đến từ mộ thị trọng thông tin cái lạc đệ lên trong lòng bất đắc dĩ cân nhắc hơn thiệt bọn họ lúc này không dám sàng bậy bằng không làm tức giận trần mặc toàn bộ tinh cầu đều gặp xui xẻo ai bảo hắn có loại kia năng lực đặc thù đây trêu chọc hắn mở một cái không gian cửa động đem hủy diệt vũ khí ném vào mộ thị thiên tinh ai cũng không dễ chịu hết thể cảnh viên chỉ có thể trơ mắt nhìn trên sân chiến đấu minh thể văn minh chiến giáp sư từng cái từng cái ở trong vây công bị giết nhường bọn họ mí mắt nhảy lên thần cấp văn minh tinh anh liền như vậy trắng trận không kiên rẻ giết chết bọn họ không thể không khâm phục trần mặc tàn nhẫn năm phút đồng hồ qua hiện trường vây xem cảnh viên càng cả ngày càng nhiều nhưng không ai dám manh động một bên khác Mộ Thị Trọng Hạ lệnh đóng Minh Thể Văn Minh đoàn đội tiến vào mộ thị thiên tinh đường núi, không lại cho phép Minh Thể Văn Minh đoàn đội tới gần mộ thị thiên tinh để tránh khỏi tình thế phát triển được càng ngày càng điên cuồng. Minh Độ nhận được đến từ Trần Mặc tin tức là một cái video mộ thị thiên tinh lên đang tiến hành chiến đấu video. Nhìn rõ ràng video một khắc đó Minh Thể ánh mắt hiếp lại nhìn chằm chằm trên sân Minh Thể Văn Minh chiến đến giáp lạnh lùng bình thản. Cùng video đồng thời phát tới còn có một đạo Trần Mặc chỉ lệnh cùng một toạ độ. Đây là một tấm đầu danh trạng. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Trường 983, Tử Đế lễ vật. Trần Mặc đối với Tử Đế xuất hiện, vẫn rất tò mò. Ở hắn nghe nói ngôn luận bên trong, nay kẻ hung hãn vẫn rất thần bí, tự tàn sát Tử Vi Văn Minh Tinh Anh Thiên Tài sau, thoát đi Tử Vi Văn Minh, lại không tin tức. Nhưng liên quan với hắn truyền thuyết, chưa bao giờ gián đoạn. Ngoại giới truyền thuyết, đang chết rồi, hắn là duy nhất một cái có thể cùng đồng thanh tranh cướp vũ trụ cường giả số một vị trí sinh mệnh. Người sát thần này hung danh ở bên ngoài, trước đây hắn chưa từng thấy, nhưng tự Trần Mặc bị hắn từ trong hư vô kéo sau khi ra ngoài, liền không dám coi thường đến đâu vị này đại thần. tử đề dáng dấp là một người trung niên tử vi người thường thường không có gì lạ ở trán của hắn có tử vi văn minh hoa tử vi tiêu chí bị một cái chữ vết tích hủy má phải bộ phận còn có đỏ như màu máu hình xăm như cổ xưa minh văn trên da nổi màu tím ánh Huỳnh quang thuần chính nhất màu tím cặp mắt kia dường như phát sáng đá quý màu tím thâm thúy trong suốt cùng với đối diện nhìn không thấy đáy, thần bí dị thường đôi mắt này cho người khác sâu ấn tượng chân mặc chỉ ở một cái sinh mệnh trên người nhìn thấy tương tự con mắt tử vận cái kia minh thể văn minh xứ giả đao tước giống như trên mặt không gặp bất kỳ biểu lộ gì lạnh lùng quý bí lẫn nhau đánh ra qua đi trần mặc mở ra đề tài ngươi tìm ta có chuyện gì đưa ngươi một món lễ vật tử đế phất tay đem một cái to bằng ngón cái thẻ tổn chữ ném cho trần mặc đây là cái gì đáp án này ra ngoài trần mặc dự liệu hắn nghĩ tới đối phương muốn tới nói chuyện hợp tác hoặc là muốn hắn hỗ trợ đáp án không nghĩ tới nhưng là cho hắn đưa đồ tử đế khỏe miệng lộ ra một tia tà tà nụ cười ta khai phá khống chế thân thể năng lực đặc thù kinh nghiệm tâm đắc đối với ngươi nên còn có chút dùng tại sao trần mặc cầm lấy thẻ tổn chữ hỏi Hắn có biết tấm này thẻ tồn chữ có bao nhiêu quý giá? Nếu là lấy ra đi bán, đổi lấy một cái tròm sao cũng không có vấn đề gì. Thân thể của ngươi rất đặc biệt, còn có vị này tiểu nữ hoa, thân thể của nàng giống như ngươi, rất đặc biệt sinh mệnh. Từ đế nhìn về phía trần mặc bên người mặc nữ, như một cái không bị mở ra bảo tàng. Các ngươi như học được đi không chế nó, hẳn là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Từ đế ở trần mặc trên người đánh giá, chân mặc con người lớn co. Từ đế nhìn ra hắn cùng mặc nữ thân thể không giống. Điều kiện là cái gì? Chân mặc tự nhiên thủ hạ thẻ tồn chữ. Nếu như có thể. sau đó liền đưa ta một đóa hoa tử vi có điều có hay không cũng không đáng kể không bắt buộc tùy theo ngươi tử đế nhết môi cười lên trong nụ cười mang theo bất kham cùng ngạo khí chiến giáp mũ giáp khép lại xoay người rời đi Đầu, rời đi cái kia sinh mệnh hình như là tinh cầu an toàn thử cảnh viên trên mặt khiếp sợ nhìn tử đế phương hướng ly khai hắn tựa hồ nhớ tới một cái đặc thù sinh mệnh thật giống xóa chính là hắn tử đế cái lạc nhìn chằm chằm mới vừa rồi cùng tử đế trò chuyện trần mặc hành tung thần bí tử đế xuất hiện ở mộ thị thiên tinh còn đem một cái đồ vật đưa cho trần mặc trong này tin tức quá phong phú một tên cảnh viên nuốt nước miếng một cái bị tử đế danh tự này cho kinh đến hắn cùng tử đế quan hệ gì ta cũng không biết cái lạc biểu hiện nghiêm nghị hắn chỉ hy vọng tên sát thần này không muốn ở mộ thị thiên tinh làm ra cái gì sự kiện lớn không phải vậy sự tình rất phiền phức trên sân chiến đấu làm sao bây giờ một người khác cảnh viên mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần minh thể văn minh chiến giáp càng ngày càng ít chân mặc không có cho minh thất vũ một điểm cơ hội chạy trốn rất nhanh trên sân chiến đấu liền kết thúc minh thất vũ thân thể kể cả chiến giáp bị xuyên thủng mất đi sức đề kháng bị thân vệ nắm ở trong tay đem thân thể từ chiến giáp bên trong kéo đi ra không chút do dự giết chết dường như ném rác rời giống như tùy ý ném mất có điều minh thể văn minh chiến giáp bị thu sạch đi một bên khác minh yến cứng ở rình trước mặt chiến giáp dưới mặt còn có chút khó có thể tin ở nơi ngực của hắn bị một bàn tay xuyên thấu trên tay còn nắm hắn trái tim mạnh vỡ sau đó đầu góc của hắn cũng bị xuyên thủng ý thức rơi vào hạ hắn. hắn chưa từng nghĩ tới đối với thực lực mình tự tin hắn có một ngày sẽ bại ở một cái vô danh tiểu tốt trên tay minh thể văn minh ở mộ thị thiên tinh trụ sở ở đâu Trần Mặc quét mắt tĩnh mịch trên trường, nhìn về phía cái lạc. Lời này vừa nói ra, cái lạc hoàn toàn biến sắc. Thật tác động, đây là chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt. Trần Mặc tiên sinh, cho ta cái mặt mũi, chuyện này chấm dứt ở đây. Có thể chứ? Cái lạc cắn răng nói rằng, như Trần Mặc muốn cứng đến, hắn vẫn đúng là không thể làm gì. Tự bị Trần Mặc đem phản vật chất đàn đưa vào mộ thị thiên tinh, hắn sẽ không có lựa chọn. Đón lấy ở mộ thị thiên tinh, ta bảo đảm bọn họ sẽ không lại đánh lén ngươi, trả thù ngươi. Ngươi cùng Minh Thể Văn Minh nhân đoán, không kém cái tiêng mấy cái tiểu lâu la. Cho ngươi cái mặt mũi. trần mặc liếc nhìn tĩnh mịch chiến trường xoay người bay đi mãi đến tận trần mặc cùng một nhóm thần vệ rời đi tinh cầu an toàn thự cảnh viên mới lấy lại tinh thần dồn dập nhìn về phía cái lạc quét tước chiến trường đem minh thể văn minh chiến giáp sư thi thể thu hồi đến đưa trở về cho minh thể văn minh phái đoàn đội mọi thời tiết bảo hộ trần mặc cái lạc cắn răng nói rằng minh thể văn minh nơi đó muốn làm sao bàn giao bên người một tên cảnh viên cẩn thận từng ly từng tí một hỏi không cần bàn giao bọn họ động thủ trước đây là bọn hắn cùng hành quân kiến tập đoàn dân đoán không liên quan gì đến chúng ta cái lạc trong thanh âm tất cả đều là phẫn nộ minh thể văn minh ở đây trắng trận không kiêng rẻ động thủ mới cho mộ thị thiên tinh đưa tới phiền toái lớn như vậy hắn hiện tại cũng rất căm tức. minh thể văn minh sứ giả minh thất vũ bị trần mặc giết chết tin tức này dường như mãnh liệt hỏa dược giống như ở thiên tinh bi địa nổ tung tự thiên tinh đựng sẽ bắt đầu tới nay lần thứ nhất xuất hiện thần cấp văn minh sứ giả bị giết có thể thấy được ảnh hưởng chí lớn nương theo tin tức chuyên ra, còn có minh thất vũ vây công trần mặc một nhóm video mai phục bị giết ngược lại mộ thị thiên tinh lên cấm tư nhân động võ đây là sáng tỏ quy định ngàn tỷ năm đến đông đảo văn minh đều hiểu ngầm tuân thủ mặc dù là võ cũng sẽ phai ám bộ nhân viên cũng giúp sạch quan hệ minh thể văn minh lại không để ý ảnh hưởng như thế trắng trận tiến hành mai phục hành động ám sát hơn nữa hành động thất bại còn bị người bàn diệt, tổn thất một đám tinh anh chiến giáp sư minh thể văn minh đệ nhất cao thủ minh yến cũng đang hành động bên trong bị giết. tin tức này nhường minh thể văn minh uy vọng lập tức rơi xuống tới đáy vực mà trần mạc cùng trong truyền thuyết tử đế đứng chung một chỗ bức ảnh bị nặc danh người công khai làm nổ vũ trụ dư luận trần Mặc hung danh nhanh chóng truyền ra thiên tinh thịnh hội trước đây vũ trụ phần lớn sinh mệnh cũng không biết danh tự này nhưng mà ở thiên tinh thịnh hội trong lúc danh tự này đột nhiên xuất hiện lần lượt kinh diễm trong mắt là nguyên nhân gì đưa tới minh thể văn minh lớn như vậy cửu hận nhường bọn họ liều lĩnh ở thiên tinh thịnh hội trong lúc độc thủ vấn đề này hấp dẫn các đại văn minh quan tâm bị đông đảo thế lực quan tâm tình báo cũng bị đưa lên ở bề ngoài vừa kết thúc xử long trường thành cuộc chiến minh thể văn minh một nhánh quân đoàn tổn hại ở hành quân kiến tập đoàn trong tay còn tổn thất một vị danh tướng hành quân kiến tập đoàn tình báo bị đào ra bày ra ở toàn vũ trụ trước mặt thời khắc này ngoại giới mới biết hành quân kiến tập đoàn đến là một cái thế nào thế lực cái này âm thầm thế lực không hề có điểm báo trước xuất hiện ở mới vừa cầu vòng kinh biến sau nhanh chóng chiếm cứ trộm xong ngư kỳ ngư đồng thời triển khai đối với xung quanh tròm sao công lược trong mục phu, còn có sự long trường thành nắm giữ như thế khổng lồ quân đoàn cùng thế lực mà ngoại giới nhưng đối với này không biết gì cả hành quân kiến tập đoàn lần này xuất hiện một tiếng hót lên làm kinh người thiên tinh bi địa ở ngoài một cái đóng quân tinh hệ bên trong minh đồ ánh mắt lạnh lùng nhìn về hiện lên ở trước mắt hắn toàn tức tinh cầu nơi này là minh thể văn minh đến đây mộ thị thiên tinh hộ vệ đoàn cùng chiến hạm nơi đóng quân vị trí trần mặc cho hắn gửi tin một cái đầu danh trạng đem hôm nay tới đây thiên tinh bi địa minh thể văn minh chiến hạm cùng hộ vệ đoàn toàn bộ tiêu diện đây là hắn rời đi minh thể văn minh sau lần thứ nhất đụng tới chủ cũ cái này đầu danh trạng rất hợp hắn khẩu vị có thể cố gắng bắt chuyện một hồi hành động minh đồ trong thanh âm chen lẫn vô hạn cừu hận cùng phẫn nộ ở hắn vị trí chiến hạm sau lưng một nhánh tĩnh mịch không hề có một tiếng động chiến bộ ở trong vũ trụ xẹt qua biến mất ở trong vũ trụ chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ mọi người ghé đọc chương 984 lạc y nô thành quả nghiên cứu tộc trưởng đi tới mộ thị thiên tinh đoàn đội đã ngô hôn quỷ gối đồ đằng trước điện mồ hôi lạnh chảy ròng ấp up up đúng không dám đem tin tức báo cáo hoàn chỉnh vừa truyền quay lại tin tức quá mức kích thích chấn động làm sao ngồi ở đồ đằng điện trung ương minh thể văn minh láo tộc trưởng mở mắt ra âm thanh dày nặng toàn quân bị diệt nô hôn cắn răng đem cuối cùng tin tức báo cáo đi ra tính mịch tiến tính một cách chết chóc đồ đằng điện bên trong đại khí tựa hồ trở nên nặng lại tầng tầng đặt ở trên sân mỗi một vị trong đầu, không ai lại dám nói chuyện, liền thêm một cái chữ cũng không dám nói. xảy ra chuyện gì? nói đi. Lao tộc trưởng Trần Mặc hồi lâu mới mở miệng, không hề tức giận, ngựa khí bình tĩnh đến đáng sợ. Minh Thất Vũ cùng Minh Yến hành động thất bại, toàn bộ bị Trần Mặc hộ vệ giết chết. Từng theo hầu đi hộ vệ đoàn, bị nô hôn nuốt nước miếng, vì trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. nói. Lao tộc trưởng bình tĩnh nói rằng, từng theo hầu đi hộ vệ đoàn, bị Minh đổ xuất lính chiến bộ tàn sát. ảnh liên tiếp đây. ở đây. nô hôn ở trong tay máy truyền tin điểm giữa mấy lần đem ảnh liên tiếp hình chiếu đến đồ đằng điện bên trong từ chân mặc bị vây công đến mặc nữ mở ra đường hầm không gian đem hộ vệ đoàn đưa vào lại tới minh yến cùng minh Thất vũ bị giết quá trình hoàn chỉnh bọn họ thậm chí ngay cả minh yến chết thời điểm khó có thể tin vẻ mặt đều thấy rõ đồ đằng điện bên trong minh thể văn minh cao tầng thân thể không bị khống chế run dậy không biết là tức giận vẫn là hoảng sợ các người có ai có thể đi đối phó hành quân kiến tập đoàn lao tộc trưởng âm thanh giả mua không ít đồ đằng điện bên trong không người lên tiếng toàn bộ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim vào lúc này nói chuyện cũng không phải lựa chọn rất tốt làm sao không dám tranh cướp lợi ích thời điểm không phải rất am hiệu à hiện tại đến các ngươi trả giá thời điểm không ai liền tìm ra một cái dẫn binh tướng lĩnh đều không có à lao tộc trưởng trong thanh âm mang theo trầm trọng cùng lửa giận nếu như đối phó những văn minh khác có thể có trong các ngươi đấu tranh thủ lợi ích một nửa thủ đoạn ta minh thể văn minh từ lâu thống nhất vũ trụ đồ đăng điện minh thể văn minh cao tầng không có một cái dám lên tiếng áp suất không khí ước đến đáng sợ mỗi nhà trong tay một nửa bình quyền giao ra đây đi lao tộc trưởng âm thanh bình tĩnh đến đáng sợ đồ đăng điện bên trong đông đảo cao tầng túi đầu ánh mắt đang không ngừng lấp lóe ca di ý ngồi ở án trước bàn đờ ra ánh mắt có chút lờ mờ tự nàng từ nhiệm mục phu văn minh tướng tinh vị trí sau phiền phức không ngừng ngày hôm nay lại có sinh mệnh đến gây sự với nàng sự tinh có chút buồn cười. nàng cống hiến mây trăm năm văn minh từ nhiệm sau nàng liền bị chèn ép trả thủ trước đây đối thủ cạnh tranh bắt đầu tìm nàng phiền phức nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao hành quân kiến tập đoàn có thể ung dung bắt cầu rồng mục phu thành thành chủ vô năng nhu nhược đám kia cao tầng chỉ biết chỉ biết bắt nạt kẻ yếu loại này văn minh còn có tiền đồ à nàng vô số lần suy nghĩ qua mục phu thành tiền đồ vấn đề đã từng nàng ở tướng tinh vị trí mặc dù có độ khó nàng cũng đồng ý toàn lực đem cái này văn minh kiến thiết tốt dù sao nơi này là sinh nàng dài địa phương của nàng nhưng mà hiện tại rời xa quyền lực trung tâm từ một cái phổ thông sinh mệnh góc độ đến xem mới phát hiện cái này văn minh âm ngũ đầy từ khí vốn tưởng rằng nàng từ nhiệm sau có thể an ổn qua xuống hiện tại phát hiện có chút ngây thơ vì trốn tránh cầu vùng thất lạc trách nhiệm che giấu cao tầng vô năng thành chủ đem trách nhiệm đẩy ngã nàng cái này bị từ nhiệm tướng tinh trên người nàng trở thành mục phu văn minh tội nhân tiếp tục như vậy a Miu a cậu đều có thể đến trào phúng nàng vài câu chờ nàng chân chính mất đi tất cả thời điểm trước đây nàng ở hạch tâm quyền lực vòng đối thủ một mất một còn tuyệt đối sẽ không buông tha nàng làm sao bây giờ ca gì ý ngơ ngác xem trong tay thông tin hảo. thật muốn đến một bước này à cuối cùng ca gì ý vẫn là bấm trong tay số niệm lực khống chế đây là tử đế cho trần mặc thẻ tồn chữa bên trong giới thiệu cặn kẽ nhất một loại năng lực đặc thù Thông qua những ngày năng lực đặc thù tâm đắc, Trần Mặc mới biết được tử đế đáng sợ. Trên lý thuyết, loại năng lực này không gì không làm được. Khống chế thời gian, không gian cùng vật chất là niệm lực cao nhất hình thái. Nhưng xen vào trí tưởng tượng cùng cơ thể sống hạn chế, mặc dù là tử đế, cũng chỉ là đến nhất định giai đoạn mà thôi, chỉ có thể khống chế một phần vật chất, không có thể khống chế thời gian cùng không gian. Tử đế ở ghi chép bên trong giảng giải, đây là thần năng lực. Nơi này là thần, không phải thần cấp sinh mệnh, mà là khống chế vũ trụ thần. Loại năng lực này có thể làm cho vật chất phần tử phân giải. cũng có thể làm cho vật chất phần tử gây dựng lại, đệ 9816 lần. Mặc nữ cầm một cái tảng đá, đặt ở chân mặc trước mặt màu trắng kim loại bàn lên. Trước mắt chân mặc, trên người liền với các loại máy dò cảm ứng, dùng cho thu thập thân thể số liệu. Chân mặc cùng mặc nữ thân thể trải qua lượng tử khai phá, cấp độ sống cao hơn hiện hữu đã biết tất cả sinh mệnh. Dựa theo lượng tử sinh mệnh năng lực lý luận, hai người thân thể thuộc về không phải vật chất thể, không phải năng lượng thể lượng tử thân thể, vĩnh sinh bất tử, tốc độ phản ứng có thể đạt đến phổ lãng khắp thời gian, 10e43 giây, đây là thời gian ngắn nhất. Bọn họ nắm giữ hết thể siêu năng lực, có thể chi phối vũ trụ tất cả hạt căn bản, phân giải gây dựng lại vật chất cùng thân thể, di động trong nháy mắt, phân tích vật chất, sáng tạo sinh mệnh, điều khiển thời gian không gian, báo trước tương lai, qua lại thời không, chặt đứt nhân quả năng lực. Như Tử Đế từng nói, hai người thân thể chính là một cái bảo tàng, chỉ là còn không tìm được phương pháp thích hợp đi mở ra cái này bảo tàng mà thôi. Một khi thành công nắm giữ thân thể bọn họ năng lực, bọn họ liền có thể chi phối vũ trụ, trở thành đứng đầu vũ trụ. Tảng đá ở nhỏ trên bình đài, ở chân mặc sự khống chế chậm rãi hiện lên. sau đó dường như phong hóa giống như một chút hạt cắt đi xuống 5 phút đồng hồ to bằng nắm tay tảng đá biến thành một đống hạt cắt chất đống ở kim loại bàn lên Đông nhiên hạt cắt trồng xuất hiện lần nữa đậu tĩnh một chút hạt cắt hiện lên đến chậm rãi ngưng tụ một cái cùng nguyên lai lớn bằng tảng đá hình thành chỉ là cái tảng đá này cùng nguyên lai tảng đá có một chút sai biệt chân mặc dừng lại mở ra trên người máy dò cảm ứng cầm lấy nhỏ bình đại tảng đá đánh giá một hồi hôm nay đến đây thôi nhé tốt mặc nữ đem ra y phục của hắn cho hắn mặc vào tiểu ngư cùng triệu mất đây chân mặc hỏi Tiểu Ngư tỷ trên địa cầu, Triệu Mẫn tỷ ở quản thiên tinh thịnh hội trong lúc nhân tài chiêu mộ sự tình, tự minh thể văn minh đoàn đội bị chúng ta diệt sau, rất nhiều tinh anh sinh mệnh đến đây nương nhờ vào, trong đó có không ít cùng minh thể văn minh có cửu hoán, thậm chí là minh thể văn minh tội phạm truy nã. Mặc nữ nói rằng, nàng có thể giải quyết đi, có thể đi xem xem thiên tinh thịnh hội diễn đàn náo nhiệt chứ. Lao sư, không lại suy nghĩ một lần à? Ngươi phần này nghiên cứu, thật việc quan hệ trọng đại. Ngươi liệt mắt to, chớp chớp nhìn bên cạnh lão sư, biểu hiện có chút xuất sáng. nguyên liệt lao sư tín nhiệm nhất học sinh kiêm trợ thủ cũng là trừ lao sư bên ngoài duy nhất một cái biết cái tiêu phần nghiên cứu nội dung sinh mệnh hiện tại siêu năng học trên diễn đàn mọi người đều đang chuẩn bị ở đây đều là thần cấp sinh mệnh còn có các đại văn minh nhân viên ở đây làm chủ diễn đàn một trong nơi này cũng là văn minh mọi người mới tụ tập địa phương một trong hiện trường rất náo nhiệt không có sự sống nghe được bọn họ trò chuyện lạc y nô nhẹ nhàng gật đầu ta cân nhắc mấy tháng không cái gì không thể công bố lời này vừa nói ra nguyên liệt liền từ bỏ tiếp tục khuyên bảo ý nghĩ hắn biết lao sư đã có quyết định lấy lao sư cố chấp tính cách, quyết định sự tình, xưa nay không thay đổi. Phía dưới, cho mời Lạc Y Nô giáo sư đến tuyên bố hắn mới nhất thành quả nghiên cứu. Một tên siêu năng học giả đem nghiên cứu của chính mình tuyên bố sau, người chủ trì điểm danh, ánh mắt tụ vào đến Lạc Y Nô trên người. Lạc Y Nô chậm rãi đứng dậy, quay về trên sân đông đảo đồng liêu lễ phép lên tiếng chào hỏi, hướng về diễn thuyết đại qua. Làm vũ trụ cao cấp nhất siêu năng học giả một trong, Lạc Y Nô vẫn là các đại văn minh tranh đoạt nhân tài, lại hà, Lạc Y căn bản không có hứng thú đi tới thần cấp văn minh. vì lẽ đó liền biết điều ở nghiên cứu của chính mình trong phòng làm nghiên cứu lần này thiên tinh tịnh hội hiếm thấy hắn đến đây tham dự rất vinh hạnh có thể ngày nữa tinh tịnh hội đứng ở vũ trụ này văn minh thần thánh nhất trên đất công khai nghiên cứu của ta lạc ino mở miệng trên sân vang lên một mảnh tiếng vô tay tiếp đó ta muốn công bố chính là ta trong cuộc đời này quan trọng nhất nghiên cứu trải qua ta 300 năm thăm dò nghiên cứu ngay ở hai năm trước ta theo đuổi hạng mục đầu đề rốt cục xuất hiện một cái đột phá lớn trải qua hơn một năm suy nghĩ ta cuối cùng quyết định đem hạng mục này vô điều kiện công bố cho vũ trụ sinh mệnh vì là vũ trụ sinh mệnh làm ra ta chỉ có một điểm công hiến trên sân yên tĩnh không hề có một tiếng động đứng đầu nhất siêu năng học giả 300 năm nghiên cứu trong cuộc đời quan trọng nhất hạng mục lạc y thanh em nghiêm túc nhường trên sân hết thể sinh mệnh đều tập trung tinh thần liền trực tiếp diễn đàn diễn thuyết màn ảnh cũng đều tụ tập đến lạc y trên người chỉ lo bỏ qua một cái lịch sử tính thời khác trải qua ta 300 năm nghiên cứu ta phát hiện sinh mệnh siêu năng gen mật mã hai năm trước ta thành công nghiên cứu ra một loại mở đầu siêu năng ước số nó có thể có xác xuất kích phát sinh mệnh thể siêu năng gen nhường cơ thể sống được tiến hóa cải tạo trở xuống là nó phần tử công thức phần tử công thức xuất hiện ở diễn đàn toàn tức màn hình một khác đó hiện trường tất cả xôn xao chương 985, ảnh hưởng siêu năng học trên diễn đàn trên vai thích cánh kể cả giả lập hiện thực trên mạng diễn đàn trực tiếp quan sát sinh mệnh số lượng cũng quét mới diễn đàn quan sát trực tiếp ghi chép hơn nữa con số còn đang không ngừng quét mới hết thể sinh mệnh ánh mắt tiêu điểm đều ở lạc ino trên người vừa nãy công bố nghiên cứu báo cáo ảnh hưởng quá lớn một truyền mười mười chuyên một Không tới 10 phút, nơi này liền bị mộ danh mà đến khán giả lấp kín. Đây là chứng kiến lịch sử thời khắc. Siêu có thể khai phá kỹ thuật sức ảnh hưởng không nhỏ, Thạch Cam tinh chiến dịch sau, siêu năng kỹ thuật trở thành vũ trụ sinh mệnh tiến hóa một phương hướng. Loại kỹ thuật này, đầy đủ nhường vũ trụ văn minh tiến vào một cái thời đại hoàn toàn mới, vì lẽ đó thần cấp văn minh mới sẽ ở Thạch Cam tinh không chừa thủ đoạn nào tranh cướp ma diễm văn minh thành quả nghiên cứu. Bây giờ Lạc Ino công khai cái này kỹ thuật, ảnh hưởng không thể bảo là không nhỏ. Hầu như ở có thể dự kiến tương lai, cái này kỹ thuật đem thay đổi vũ trụ sinh mệnh, đến thời điểm chính là một cái siêu năng thời đại mới hiện trường hết thảy siêu năng học chuyên gia đều ở tập trung tinh thần nhìn lạc Ino công bố thành quả nghiên cứu thần tình kích động siêu năng thời đại a lạc Ino giáo sư lại đem loại kỹ thuật này công khai quá có quyết đoán đây chính là vượt thời đại kỹ thuật ảnh hưởng không thể đánh giá lạc Ino giáo sư lại lựa chọn công khai một đời tâm huyết lựa chọn không trả giá công khai lạc Ino danh tự này e sợ sau đó sẽ vinh viễn điêu khắc ở vũ trụ vĩ nhân bằng chúng siêu năng lực khai phá kỹ thuật ý nghĩa phi thường trọng đại cái này kỹ thuật như cất ở trong tay lạc Ino giáo sư muốn cái gì E sợ những văn minh khác đều sẽ đổi, nhưng hắn nhưng lựa chọn ở thiên tinh thịnh hội lên không trả giá công khai thành quả nghiên cứu, khí độ nhường quan sát sinh mệnh vì đó kính nghệ. Mặc dù thần cấp văn minh nghĩ phong tỏa những tin tức này cũng không thể ra sức, lạc Ino diễn thuyết đã thông qua trực tiếp chuyển tới vũ trụ các góc. Siêu năng ước số là nằm ngang ở vũ trụ sinh mệnh mật mã trên đầu cuối cùng một đóa mây đen. Ta tuy rằng bước đầu chạm đến siêu năng cửa lớn, nhưng nó chân chính hình thành nguyên nhân cùng nguyên lý vẫn là một điều bí ẩn đoàn. Ta cần hy vọng, bất luận tương lai làm sao, vũ trụ văn minh cùng sinh mệnh có thể hướng về phương hướng tiến hóa. tương lai sinh mệnh khoa học có thể triệt để mở ra vũ trụ sinh mệnh mật mã lạc y nô nói xong câu cuối cùng trên sân vang lên tiếng vỗ tay kéo dài không thôi Hắn trận này nghiên cứu phát minh thành quả công khai tuyên bố ở đời sau lịch sử bên trong cũng trở thành siêu năng thời đại đến mở đầu tiêu chí đông nhiên thính phòng bên trong xuất hiện gây rối. tộc trường đến rồi mộ thị trọng bóng người xuất hiện ở đông đảo sinh mệnh tầm nhìn bên trong chính hướng diễn đàn bên này lại đây hết thể sinh mệnh đều rõ ràng mộ thị trọng đến ý vị như thế nào siêu năng gen mật mã cùng siêu năng ước số công bố đối với vũ trụ sinh mệnh ảnh hưởng không thể nghi ngờ là vô cùng lớn lao hơn nữa ở thiên tinh thịnh hội lên lựa chọn công khai ảnh hưởng càng là không thể đánh giá lạc y nô giáo sư ngài tốt mộ thị trọng lễ phép vấn an ngài tốt tộc trưởng giáo sư ngài là lựa chọn đem ngài nghiên cứu đối với toàn vũ trụ sinh mệnh công khai à mộ thị trọng lễ phép hỏi lạc y nô khẽ gật đầu đúng thế cái kia ngài có nguyện ý hay không nhường phần này nghiên cứu ở thiên tinh rừng bia lập địa đem phần này vũ trụ văn minh mũi bảo cung hậu thế sinh mệnh tín ngưỡng mộ thị trọng hỏi trên sân gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc thiên tinh rừng bia bên trong đều là mộ thị thiên tinh lưu lại ảnh địa nơi đó là thần thánh nhất địa phương như thế ảnh địa đều là phía bên ngoài một ít học thuật rừng bia bên trong căn bản là không có cách tiến vào thiên tinh rừng bia chỉ có đối với khoa học cùng vũ trụ văn minh ảnh hưởng trọng đại nghiên cứu mới có thể đi vào thiên tinh rừng bia bảo tồn có thể lạc y nô đồng ý lựa chọn công khai cái này thành quả hiện tại hắn cảm giác một thân lung dung tiên sinh đại khí mộ thị trọng đối với lạc y nô trọng túi đầu cái này thành quả đem có thể có thể thay đổi vũ trụ văn minh cách cục cùng sinh mệnh tiến trình đối với hậu thế ảnh hưởng vô hạn lớn. Mặc ca, cái này công thức phân tử cùng chúng ta có chút tương tự. Trần Mặc bên người mặc nữ nói rằng, ừm. Trần Mặc gật đầu. Dựa theo nghiên cứu của hắn kết luận, tỷ lệ thành công chỉ có 1%. phần Mặc nữ nói rằng, chúng ta có muốn hay không mời chào cái này sinh mệnh? Không cần. Trần Mặc lắc đầu, chúng ta khai phá kỹ thuật, so với hắn tiên tiến mấy lời, vốn là chúng ta liền bị bộ xuất trưởng nắm siêu năng kỹ thuật, việc này sau đi ra mời chào, lại trở thành quan tâm điểm không tốt lắm. Trần Mặc nhìn về phía trong diễn đàn cái khác mấy cái phương hướng. Đồng Thanh. Tử Vận, Lôi Đình, Hồ băng Tâm đám người, còn có một đại chúng vũ trụ đỉnh cấp đại văn minh đều ở đây, mục đích rất rõ ràng, vì mời chào mà đến. Hắn cho không được thần cấp văn minh điều kiện, cũng không có thần cấp văn minh tiếng tăm vi vọng, ở trong mắt người ngoài, bọn họ chỉ là lực lượng mới xuất hiện, cũng không biết nội tình, vì lẽ đó hắn hiện tại mời chào đối phương, cơ hội cũng không lớn. Vậy chúng ta hiện tại, đi cái khác diễn đàn nhìn, đi một chút, vui lừa một chút. Trần Mặc cùng đồng thanh đối diện đám người liếc mắt nhìn nhau, xoay người rời đi. Lạc Ino công đấu nghiên cứu phát minh thành quả, trở thành khóa này tiền tinh thịnh hội bên trong. cái đầu tiên bị lập bia thành quả, mà cái này thành quả bị điêu khắc thành ảnh địa, đặt đến thiên tinh rừng địa chủ yếu nhất khu vực, bị mệnh danh là lạc y nô ảnh địa, cũng bị ngoại giới xưng là siêu năng ảnh địa. Có mấy vạn năm chưa từng xuất hiện loại này công khai thành quả nghiên cứu. Siêu năng ảnh địa vừa xác lập, trong lúc nhất thời, thiên tinh rừng địa khu vực hải tâm liền chật ních đến từ vũ trụ các nơi siêu năng học nhân viên nghiên cứu, ảnh bia nội dung cũng bị sao chép lại đến cùng video ghi chép xuống, truyền tới vũ trụ các góc văn minh trong tay. Chưa từng xuất hiện thạch cam tinh bên trong tranh cướp, cũng không có chiến tranh, bởi vì kỹ thuật đã công khai. không có cướp giật cần thiết đến đây tham dự thiên tinh tịnh hội văn minh bình tĩnh đến rối tinh dối mù đều ở dành thời gian tiêu hóa ghi chép cái này thành quả nghiên cứu mà lạc Ino cũng thu đến tự vũ trụ các đại văn minh thư mời hy vọng có thể gia nhập bọn họ văn minh lạc Ino tên thành công trúng cử vũ trụ trăm lớn khoa học vĩ nhân hàng ngũ trở thành sống sót truyền kỳ nay ở báo trước vũ trụ đem đưa tới một cái hoàn toàn mới siêu năng thời đại bên trong thư phòng toàn tức trên sân trôi nổi lam hình ảnh lam chính đang cho Trần Mặc giảng giải hiện nay vũ trụ đại cục không nghi ngờ chút nào ở siêu năng ước số công khai sau vũ trụ tranh đấu hoàn cảnh sẽ trở nên càng thêm phức tạp dựa theo trần mạc từng nói loại này siêu năng ước số công thức phân tử cùng hắn nắm giữ kỹ thuật có hiệu quả như nhau tuyển diệu có chút tương tự nhưng không giống nhau loại này công thức phân tử khai phá thành công xác suất cũng không cao dựa theo lạc ino công khai số liệu biểu hiện hắn dùng một cái tinh cầu hồng cấp sinh mệnh làm thí nghiệm khai phá tỷ lệ thành công chỉ có 1% phần trăm hữu so với bọn họ khai phá kỹ thuật lạc hậu mấy lời nhưng mặc dù như vậy cũng rất khủng bố vũ trụ sinh mệnh vô số một cũng là một cái rất khổng lồ con số tương lai vũ trụ các đại văn minh còn có thể ở loại này công thức phân tử cơ sở tiến tới hành thay đổi tỷ lệ thành công sẽ càng ngày càng cao cơ sở đạt vững này tòa lầu cao sẽ càng ngày càng cao cái này kỹ thuật mở gia đình cấp đại văn minh cùng phổ thông văn minh chiến binh trong lúc đó khoảng cách chính trực vũ trụ hỗn loạn thời đại chiến tranh sẽ càng thêm kịch liệt phổ thông văn minh chiến binh không nhỏ yếu đến đâu như vậy có quyết đoán văn minh sẽ chọn thường đi chỗ cao nhưng kim tự tháp đỉnh không gian dù sao có hạn siêu có thể khai phá thay đổi sinh mệnh đen thay đổi thần kinh đại nao kết cấu trải qua khai phá sinh mệnh năng lực phản ứng đều là cao cấp nhất chiến giáp sư thực lực có thể tưởng tượng được vương hầu tướng lĩnh thà có loại tử hôn loạn thời đại chính là không bao giờ thiếu có loại sinh mệnh lam đều không thể không khâm phục cái này lạc ino lại đem loại này vượt thời đại kỹ thuật lựa chọn không trả giá công bố nói bây giờ trong nhà bố trí cùng tình huống lam mở miệng hỏi lão bản ngươi còn chuẩn bị tiếp tục ở tại mộ thị thiên tinh hiện tại ở bên kia hẳn là không quá chuyện trọng đại lần trước biến cô sau khi cũng còn tốt là mặc nữ năng lực đặc tù bằng không trần mặc thật sự có phiền thức hắn bản ý lên là chống đỡ trần mặc bây giờ trở về địa cầu bởi vì mộ thị thiên tinh trên có ẩn tại nguy hiểm nhưng trần mạc nghĩ phải tiếp tục ở tại mộ thị thiên tinh hắn cũng không thể phản đối trước tiên tạm thời ở này ta có loại cảm giác ta hiện tại nên ở lại chỗ này có lẽ sẽ có một ít cái khác thu hoạch trần mạc nói rằng hắn loại dự cảm này không phải bỗng dưng bởi vì hắn hiện tại thân thể quá mức đặc thù làm suy nghĩ một chút câu chuyện đột nhiên xoay một cái nếu như là như vậy lao bản ngươi còn có thể lại quan tâm một cái tin tức tin tức gì thiên tinh mặt thất chương chín trăm thiên tinh mặt thất thiên tinh mặt thất ở chân mặc từ ngữ bên trong đây là một cái mới khái niệm thiên tinh mật thất mộ thị thiên tinh ở thiên tinh rừng bia bên trong lưu lại một bí mật cái kia dấu bí mật địa phương cũng được gọi là thiên tinh mật thất mộ thị thiên tinh từng nói chỉ có gần với thần nhất sinh mệnh mới có thể bắt được thiên tinh rừng bia bí mật mà hắn định nghĩa cái này thần là khống chế vũ trụ thần nguyên nhân chính là như vậy bí mật này cũng được gọi là thần bí mật Làm cho trần mặc giới thiệu mộ thị thiên tinh dốc cả một đời chế tạo thiên tinh rừng địa đến cuối cùng lưu lại câu nói kia vũ trụ văn minh ở thiên tinh rừng bia tìm kiếm hơn trăm triệu năm đem ảnh bia hết thể nội dung đều ghi chép xuống, một cái dấu chấm câu đều không xuất lại. Sử dụng siêu cấp máy tính cùng trí tuệ nhân tạo đến phân tích cũng không có phát hiện bí mật kia. Người đời sau liền cho rằng bí mật này cũng không tồn tại. Nhưng mỗi lần thiên tinh tịnh hội, đại văn minh đều sẽ tìm kiếm bí mật này, bởi vì bọn họ đều cho rằng mộ thị thiên tinh không cần thiết nói cái này nói dối, vì lẽ đó suy đoán khả năng là mộ thị thiên tinh sử dụng năng lực đặc thù của hắn, đem bí mật dấu ở thiên tinh rừng bia bên trong một cái nào đó chỗ, hoặc là phân tán ghi lại ở mỗi một cái ảnh trong địa chỉ là không phát hiện trong đó quy luật mà thôi. trần mạc nghe được rất cẩn thận hắn lần đầu tiên nghe được thiên tinh rừng bia còn có một đoạn lịch sử như vậy bên cạnh tiểu mẫu thú con mắt cũng chấp chớp vừa ăn hoa quả khô một bên nghe hai người nói chuyện cũng không biết nó có nghe hay không hiểu mộ thị thiên tinh cũng là thần cấp sinh mệnh hắn năng lực là cái gì trần Mặc hiếu kỳ hỏi năng lực đặc thù của hắn rất thần bí không ai cụ thể hiểu rõ cũng không có ghi chép mộ thị thiên tinh ra phả bên trong cũng không có ghi chép vì lẽ đó ngoại giới vẫn cho rằng mộ thị thiên tinh là dùng năng lực đặc thù của hắn đem bí mật này giấu ở thiên tinh rừng địa bên trong Dựa theo hắn trong lời nói định nghĩa, lão bản, ngươi xem như là gần với thần nhất sinh mệnh, có thể đi thử xem tìm kiếm bí mật này, nói không chắc có thu hoạch đặc biệt. Làm đem bên trong ngọn nguồn toàn bộ nói cho chân Mặc, đối với bất luận cái nào đại văn minh cao tầng mà nói, những này đều không phải bí mật. Duy nhất bí mật là cái kia Thiên Tinh mật thất có tồn tại hay không mà thôi. Đồng Thanh sự chú ý ở Thiên Tinh rừng địa toàn tức trên bản đồ, ánh mắt xa xưa, không biết đang suy nghĩ gì. Mãi đến tận Tháp Lạp xuất hiện, hắn mới ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Chúng ta đối với Lạc Y Nô giáo sư phát ra thư mời, hắn từ chối. Tháp Lạp nói rằng tựa hồ nằm trong dự liệu đồng thanh đáp một tiếng đón lấy làm sao bây giờ có muốn hay không tháp lạp ở trên cổ là một cái cắt thiết hầu động tác ánh mắt bên trong sát khí tàn phá kỹ thuật đã truyền ra không cần thiết đồng thanh lắc đầu sắc mặt bình tĩnh này một ngày rồi sẽ tới chỉ là chậm một chút hoặc là sớm một chút mà thôi vốn tưởng rằng sẽ chậm một chút không nghĩ tới làm đến như thế đột nhiên vậy chúng ta tiếp lấy tới làm cái gì ngươi cho rằng ta tới nơi này là làm cái gì đúng là tham gia cái diễn đàn này à? đồng thanh ánh mắt trở lại thiên tinh rừng địa toàn tức trên bản đồ Loại này đặc thù thời điểm, không hề có một chút đặc biệt chuyện quan trọng. Ta còn thực sự không nhất định sẽ đích thân tới đây Thiên Tinh Tịnh Hội, đều là Thiên Tinh mật thất mà đến. Tử Vi Văn Minh Tử Vận ở chỗ này mấy năm, ngươi cho rằng là đến Julia. Nghị trưởng, Thiên Tinh mật thất thật tồn tại sao? Tháp Lạp Hiếu Kỳ hỏi. Đồng Thanh Khẽ gật đầu, chắc chắc nói rằng tồn tại. Nhưng là vũ trụ sinh mệnh cũng đã tìm kiếm hơn trăm triệu năm, vì sao chưa bao giờ từng xuất hiện? Mộ Thị Thiên Tinh gia tộc liên quan với Mộ Thị Thiên Tinh ghi chép đều điều tra, gia tộc của bọn họ đều không xác định Mộ Thị Thiên Tinh đúng không để lại một bí mật ở Thiên Tinh rừng địa? hiện tại còn không có tìm được dù cho một tiêu manh mối. Mộ Thị Thiên tinh năng lực nếu như như thế dễ dàng bị tìm tới liền không phải hắn. Đồng Thanh nói rằng vậy làm sao bây giờ còn tìm không tìm? Tìm. Đồng Thanh không chút do dự nói chợt nhớ tới cái gì lại mở miệng liên quan với Trần Mặc bên người người phụ nữ kia tin tức đã điều tra xong à? Không người phụ nữ kia năng lực đặc thù rất đặc biệt, tựa hồ làm mở ra đường hầm không gian. Tháp Lạp nói rằng ở Minh Thể Văn Minh đánh lén Trần Mặc đoàn đội thời điểm mặc nữ bày ra không gian truyền tống năng lực bị ghi chép. chấn động hết thể ở mộ thị thiên tinh đại văn minh loại này năng lực đặc thù nếu là vận dụng thỏa đáng phi thường khủng bố hiện tại rất nhiều văn minh đều quan tâm đến trần mặc bên người mặc nữ nhưng mà bọn họ hiện tại không cách nào xác định hành quân kiến tập đoàn tổng bộ xác thực vị trí muốn tra mặc nữ căn bản không thể nào tra lên vẫn cho là nàng là trần mặc bên người trợ lý nhưng lần trước đánh lén sự kiện sau ý nghĩ này liền hoàn toàn thay đổi nhưng bọn họ tiếp tục suy nghĩ biện pháp theo vào là được đồng thanh nói rằng hắn cần xác định nắm giữ loại năng lực này sinh mệnh ở trần mặc trong tay có bao nhiêu một cái hai cái hoặc là 10, 20 cái, thuộc về có thể không phạm vi, nhưng nếu là lên tới hàng ngàn, hàng vạn loại năng lực này sinh mệnh, cái kia vũ trụ cách cục liền muốn sửa. Thông báo phòng thí nghiệm bên kia, tìm kiếm biện pháp khắc chế loại năng lực này là được. rõ ràng, Tháp Lạp gật đầu nói, nghị trưởng, còn có một việc. nói, Thám tử báo cáo, khoảng thời gian này vắng lặng chân mặc, vừa này xuất hiện ở Thiên Tinh rừng Địa. ồ, Đông Thanh sắc mặt cứng lại, chậm rãi từ chỗ ngồi lên, ta cũng qua xem một chút đi. chân mặc xuất hiện ở Thiên Tinh Dừng Địa, tin tức này rơi vào Đông đảo thế lực trong hai. tự minh thể văn minh đoàn đại biểu bị diệt đóng quân ở thiên tinh bi địa ở ngoài hạm đội hộ tống bị diệt sạch trần mặc liền rất ít công khai xuất hiện ở ngoại giới trước mặt hiện tại công khai xuất hiện ở thiên tinh rừng địa lúc này đưa tới đông đảo văn minh ánh mắt nay kẻ hung hãn từ bắt đầu bừa bãi vô danh đến hiện tại danh chấn vũ trụ dùng thời gian cũng không lâu mỗi một lần xuất hiện đều sẽ dẫn ra phong bà không nhỏ có thể nói trần mặc là thiên tinh thịnh hội lên bị chú ý nhân vật tiêu điểm một trong biết được trần mặc xuất hiện ở thiên tinh rừng địa thời điểm các đại văn minh dồn dập phái nhân viên đi tới trần mặc xuất hiện lần nữa ở thiên tinh rừng địa lần này mang đến thần vệ vẫn là không nhiều chí ít ở bề ngoài là hộ vệ cũng không nhiều đi theo nhân viên trừ khổ nghiêu xuất lĩnh 10 tên thần vệ chính là mặc nữ cùng dình còn có tiểu nô thú vì an toàn suy nghĩ tiểu ngư bị mặc nữ mở ra cánh cửa không gian đưa về địa cầu triệu mẫn cũng là ở hậu trường sắp xếp người mới mời chào vấn đề hiện tại thiên tinh rừng bia bên trong phi hành mấy trăm triệu sinh mệnh nhân viên dày đặc nhất địa phương chính là rừng bia chủ yếu nhất khu vực tự lạc ino bia đá bị lập xuống nơi này bị vũ trụ các nơi sinh mệnh chứng cứ vì thế mộ thị thiên tinh gia tộc không thể không lâm thời tiếp quản thiên tinh rừng địa đối với nơi này tiến hành lưu lượng hạn chế lấy hẹn trước phương thức cố định mỗi cái thời gian lưu lượng mở ra tránh khỏi thiên tinh rừng địa xuất hiện nặng vấn đề lớn mà không phải là y nô ảnh địa khu vực vẫn là giống như quá khứ dạo chơi sinh mệnh rất nhiều nhưng vẫn chưa tới thành núi thành biển mức độ có chiến giáp tiềm hộ trần mặc một nhóm cũng không có bị nhận ra mặc ca nên làm sao tìm được mặc nữ hỏi ta cũng không biết ngày này tinh rừng địa như vậy lớn ảnh địa vô số giấu một bí mật vẫn đúng là không phải dễ tìm như vậy trần mặc xoa xoa trong lồng ngực tiểu mẫu thú, không có bất cứ manh mối nào. thiên tinh mật thất bí mật tự mộ thị thiên tinh chết rồi, mãi cho đến hiện tại, đã ẩn giấu ngàn tỷ năm, bao nhiêu ảnh bia đều trải qua ngàn tỷ năm mục nát phong hóa qua, thậm chí có một ít ảnh bia bị thay đổi qua một lần lại một lần. như mộ thị thiên tinh đem bí mật dấu ở nguyên lai ảnh trong địa, e sợ bí mật này từ lâu nhấn chìm ở bên trong dòng sông thời gian. mộ thị thiên tinh thuộc về vũ trụ lịch sử bên trong, thông minh nhất sinh mệnh một trong, không thể liền những này cũng không nghĩ đến, vì lẽ đó không thể đem bí mật giấu ở một cái nào đó ảnh bia bên trong. vì lẽ đó. nếu thật sự có bí mật, Trần Mặc suy đoán, khả năng to lớn nhất chính là đem bí mật kể, toàn bộ phân tán ở mỗi cái ảnh trong địa, sau đó thông qua một loại nào đó quy luật, đem những này văn tự hội hợp lên. Tiểu Mẫu Thú móng nuốt nhỏ chính cầm hoa quả khô ở ăn, tròn tròn nháy mắt một cái nháy mắt, phi thường đáng yêu, tùy ý Trần Mặc xoa xoa. Tiểu Ngư về địa cầu, Tiểu Mẫu Thú thì lại lưu lại, đi theo Trần Mặc bên người. đông nhiên, Tiểu Mẫu Thu sừng sốt một chút, dừng lại trong miệng ăn hoa quả khô, nhìn về phía thiên tinh rừng bia trung ương phương hướng. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ, mọi người ghé đọc. năm 987, Mặc Nữ phát hiện, bọt bộp bôi ba tiểu mẫu thú vô vô trần mặc cánh tay, chỉ vào thiên tinh rừng bia trung ương phương hướng, lớn nháy mắt một cái nháy mắt, phi thường đáng yêu. Nơi đó có đồ vật. Trần Mặc sửng sở, theo tiểu mẫu thú móng vuốt nhỏ chỉ vào phương hướng nhìn sang. bọn bộp. Tiểu mẫu thú gật đầu. Vậy thì đi xem xem. Theo tiểu mẫu thú chỉ vào phương hướng, Trần Mặc tỷ lệ đoàn người bay qua, từ hắn gặp phải tiểu mẫu thú bắt đầu, tên tiểu tử này thỉnh thoảng sẽ cho người một ít bất ngờ kinh hỉ. Hẹn bay nửa giờ, chân Mặc một nhóm mới dừng ở rừng bia bên trên không trung. Tất cả mọi người nhìn về phía tiểu mẫu thú, chờ đợi nó đáp án. bọn Tiểu mẫu thú hai cái móng nuốt nhỏ ở xung quanh khoa tay lên. "Đồ vật ở đây?" Chân mặc bốn phía vây nhìn quét, trừ quan sát thiên tinh đồ bị sinh mệnh, cũng không có cái khác đồ vật đặc biệt. "Là món đồ gì?" Chân mặc hỏi. Bọn bọn Tiểu mẫu thú đưa móng nuốt nhỏ ở khoa tay, một bên cằn nhằn. Rất nhanh, chân mặc liền rõ ràng nó muốn nói đồ vật. "Một cái đậu "Nơi này có cái gì đậu? Chân mặc bốn phía vây cẩn thận kiểm tra, cũng không nhìn thấy đặc biệt gì cửa động loại hình đồ vật. Xung quanh tìm xem. nhìn có cái gì cửa động mật thất loại hình đồ vật trần mặc đông nhiên nghĩ đến một khả năng nhưng thật không dám xác định là mười tên thần vệ đáp lại bắt đầu chia tán đến xung quanh tìm kiếm tiểu mẫu thú nói tới cửa động xung quanh chính đang quan sát ảnh địa sinh mệnh lập tức bị động tĩnh của bọn họ hấp dẫn ánh mắt bọn họ đang tìm sinh mệnh một tên ở quan ma đồ địa sinh mệnh hiếu kỳ hỏi ngày nữa tinh rừng địa còn có thể tìm sinh mệnh trừ tìm ảnh địa chính là trong truyền thuyết thiên tinh mật thất một người khác sinh mệnh từ lâu không cảm thấy kinh ngạc trong thanh âm còn mang theo cười nhạo thiên tinh mật thất còn không xác định có tồn tại hay không hơn nữa đều qua ngàn tỷ năm nói không chắc đã sớm dập tắt ở dòng sông thời gian còn có sinh mệnh ôm ấp ảo tưởng hai cái sinh mệnh nhìn tìm kiếm Trần Mặc đám người trào phúng nở nụ cười tiếp tục chăm chú chính mình sự tỉnh mặc nữ dập khuôn từng bước đi theo Trần Mặc bên người, nàng cũng đang tìm kiếm tiểu mẫu thu hình dung cửa động chỉ là một chút nhìn sang cũng không có phát hiện cái gì đột nhiên ánh mắt của nàng hình ảnh ngắt quãng ở phía trước giữa bầu trời nàng cảm giác được vùng này không giống rồi lại không nói ra được nơi đó không giống siêu trạng thái xuất hiện nhưng mặc nữ trên người tỏa ra nhàn nhạt màu xanh lam u quang khí chất của nàng cũng biến ảo lên trở nên cực kỳ thần bí mặc nữ đôi mắt đẹp ở thiên tinh rừng bia phía trên đảo qua nàng hiện tại cảm giác được rõ ràng không giống không phải rừng bia không đúng là không gian không đúng ở nàng siêu trạng thái cảm giác vùng không gian này cùng không gian chung quanh có chút không giống một loại cảm giác kỳ quái nổi lên mặc nữ nhận ra được thân thể đang chầm chậm biến hóa trước mắt khó mà nhận ra vết nước không gian ở trong mắt nàng từ từ lớn lên chân mặc chính đang siêu tầm tiểu mẫu thu nói tới cửa động không phát hiện bất cứ gì thường nào mặc nữ chân mặc mới vừa quay đầu lại mặt liền sử sốt mặc nữ không gặp xảy ra chuyện gì mặc nữ đây trần mặc bốn phía nhìn một chút không phát hiện mặc nữ tung tích bay đầu hỏi khổng yêu bẩm báo thần vương vừa nãy ta thấy mặc nữ thần hậu thân thể đột nhiên biến mất rồi như người năng lực đặc thù như thế đông dưng biến mất ở trong không gian nàng thật giống kích hoạt rồi siêu trạng thái ta cho rằng nàng là ở dùng năng lực đặc thù khổng yêu vội vàng ngồi bẩm hả trần mặc sững sở mặc nữ nếu như phải làm gì nhất định sẽ trước tiên cùng hắn nói không chút suy nghĩ trần mặc vội vàng liên thông mặc nữ lượng từ máy truyền tin cùng lúc đó trần mặc không biết ở thiên tinh rừng bia xa xa có đoàn người chính đang chăm chú bọn họ bọn họ đang tìm cái gì tháp lạp hiếu kỳ hỏi e sợ chỉ có bọn họ mới biết đồng thanh nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn trần mặc đám người sưu tầm trực giác nói cho hắn trần mặc đang tìm đồ vật rất trọng yếu bọn họ chiến giáp trải qua ngụy trang dung nhập vào phổ thông dạo chơi thiên tinh rừng bia trong cuộc sống ngoại giới căn bản không nhìn thấy hắn diện mục chân thật càng sẽ không biết đại danh đỉnh đỉnh đồng thanh đã đến thiên tinh rừng bia nơi này hơn nữa đang chăm chú trần mặc hai người đang nói chuyện đồng xanh con ngươi màu đen nhanh chóng biến ảo. Hơi kinh ngạc cũng không rõ, mặc nữ ngay ở hắn ngay dưới mắt, không hề có điểm báo trước biến mất ở tại chỗ, tình huống như thế, cùng trần mặc năng lực khá giống, nhưng mà nơi này không có chiến đấu, vì sao lại vô duyên vô cớ biến mất ở nơi này? xảy ra chuyện gì? tháp lạp chợt nhớ tới cái gì, biểu hiện tràn ngập khiếp sợ. nghị trưởng, bọn họ có thể hay không là đang tìm kiếm thiên tinh mật thất, có cần tới hay không? trước tiên nhìn, chớ lộn xộn. đồng thanh cũng có chút chờ mong, hắn đang chờ mong, trần mặc có thể mang đến cho hắn kinh hỉ. nếu như bọn họ năng lực có thể tìm tới thiên tinh mật thất. như vậy mộ thị thiên tinh liền sẽ không như thế an bình một cái phủ đầy bụi ngàn tỷ năm bí mật xuất hiện nhất định sẽ đưa tới động tinh lớn mặc nữ cũng không biết phát sinh cái gì vừa nãy chỉ là hoảng hốt trong lúc đó tất cả liền phát sinh lúc này mặc nữ thân ở với một mảnh kỳ quái bên trong không gian không có phát hiện sinh mệnh khác bốn phía vây hoàn toàn là trống rỗng ở không gian hàng rào lên đều là ánh sáng rực rỡ mang không nhìn thấy càng xa xăm xung quanh rất tiến tĩnh không nghe được một tia âm thanh không có bầu trời hàng tinh nơi này nhưng không hề tăm tối mặc ca không gặp những kia thiên tinh rừng địa cũng không gặp, mặc nữ có thể xác định chính mình ở vào một cái cùng bên ngoài không giống trong không gian. Mặc ca, mặc nữ hô một tiếng, không nghe đáp lại, phổ thông vô tuyến thông tin cũng không trả lời. Sau một khắc, chiến giáp lượng từ máy truyền tin nhớ tới, không chút suy nghĩ, mặc nữ liền truyền được thông tin. Mặc ca, ngươi ở đâu? Rốt cục liên lạc với, trần mặc rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, ta ở một cái kỳ quái bên trong không gian. Mặc nữ ngắm nhìn bốn phía nói rằng, kỳ quái không gian. Trần mặc tinh thần chấn động, hẳn là tiểu mâu thu nói tới cửa động, đã từng Tiểu mâu thú hình dung tiểu vũ trụ thời điểm, cũng nói là một cái động. Ngươi hiện tại có hay không nguy hiểm? Không có, không gian này rất nhỏ. Mạc nữ đem sự chú ý đặt ở bên trong không gian vật phẩm lên, mà ở trước mắt nàng, là chín khối ảnh địa, phong cách cùng Thiên Tinh Dừng bia ảnh bìa giống như lúc, ở ảnh bìa bên trên, tiên tinh thảm một quyển sách. Chín khối ảnh địa, còn có một quyển sách. Thiên Tinh mật thất. Hầu như ở đồng thời, Trần Mạc liền nghĩ đến Thiên Tinh mật thất. Không trách vô số sinh mệnh tìm kiếm ngàn tỷ năm cũng không tìm tới, nguyên lai Thiên Tinh mật thất ở Thiên Tinh Dừng bia một cái nào đó gấp bên trong không gian. Ngươi hiện tại đi xem một chút ảnh bia nội dung. Trần Mặc nói rằng, tốt. Mặc nữ chiến giáp ca mê ra ở chín khối ảnh trong bia đào qua, đem mặt trên nội dung một chữ không kém ghi chép xuống. Thiên tinh rừng bia bầu trời, Trần Mặc thân thể dừng ở giữa không trung, kinh ngạc nhìn mặc nữ chuyển về ảnh bia lên ghi chép nội dung. ảnh bia ký ghi chép nội dung là mộ thị thiên tinh tự thân siêu năng lực trưởng thành khai phá quá trình nhiều đến mấy trăm loại, khiến người chấn động. mộ thị thiên tinh là hơn một năng lực giả, nhiều đến mấy trăm loại. mộ thị thiên tinh tình huống vượt qua như thế thần cấp sinh mệnh phạm chủ. đây là một cái rất chấn động tin tức. Đáng tiếc hắn không có thể trường sinh bất tử, tức liền mạnh mẽ như vậy sinh mệnh, vẫn như cũ chạy không thoát thời gian ăn mòn. Ảnh bia lên thả quyển sách kia, cầm lấy tới xem một chút. Trần Mặc nói rằng, cẩn thận một chút, chú ý xung quanh có hay không nguy hiểm. Tốt. Mặc nữ bay tới ảnh bia bên, chậm rãi đưa tay ấn ở trên sách. Sách vở chất liệu là một loại đặc thù chất liệu, như ngọc thạch rồi lại không phải, tính chất so với ngọc thạch cứng, hơn nữa nhẹ rất nhiều. Loại này chất liệu ở bên trong không gian này sắp đặt ngàn tỷ năm, nhưng không có chịu đến 5 tháng ăn mòn. Mặc nữ đem sách vở cầm lấy một khắc đó, đột nhiên xảy ra dị biến. Trường 988, đại chiến lên. Không gian mật thất màu sắc rực rỡ lưu quang đột nhiên xuất hiện cơn sóng. Thiên tinh dừng bia lên, một luồng không gian rung động nhộn nhạo lên. Ở chân mặt phía trước ảnh bia bầu trời, xuất hiện một cái to lớn màu sắc rực rỡ sóng gợn. Chín cái ảnh bia thật ảnh, còn có một nữ tinh chiến giáp cái bóng hiện lên ở bầu trời, nhưng mà không phải thực thể, ảo ảnh. Thiên tinh rừng bia bầu trời xuất hiện ảo ảnh à? Cái bóng như là thiên tinh đô bi, tại sao nơi này sẽ xuất hiện ảo ảnh? Lẽ nào truyền thuyết là thật? Đó là thiên tinh mật thất hình chiếu. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Thiên tinh rừng bia bầu trời xuất hiện ảo ảnh, hơn nữa thật ảnh chính là thiên tinh rừng bia ảnh bia răng rấp, tin tức này lập tức bị truyền ra. Hơn nữa thật ảnh đang chầm chậm rõ ràng, tựa hồ muốn trở thành hiện thực. Lại là người này, đến chỗ nào đều có thể làm ra chỉ vào tính. Hồ Băng Tâm đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn toàn tức hình ảnh bên trong tình huống, lúc này hạ lệnh, lập tức triệu tập hộ vệ đoàn, đi tới thiên tinh rừng bia, nhường hạm đội cũng chuẩn bị. Tinh anh tiểu đội lập tức chạy tới thiên tinh rừng địa, không nên để cho bọn họ giành trước bắt được đồ vật bên trong. Là. Sư Minh gật đầu hẳn là. Những hộ vệ khác dồn dập chuẩn bị hoàn tất. Xuất phát, cầm đầu tinh anh tiểu đội, đem tốc độ tăng lên tới cao nhất, hướng về Thiên Tinh rừng địa phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, Lôi Thần Văn Minh, Tử Vi Văn Minh, Biển Vô Tận, Võ thiên Văn Minh các loại, toàn bộ xuất hiện động tác lớn, toàn viên đi tới Thiên Tinh rừng địa. Ảo ảnh hình ảnh truyền ra, thêm vào trần mặc đoàn đội dị dạng, bọn họ xác suất lớn xác định, vậy thì là trong truyền thuyết Thiên Tinh mật thất. Thiên Tinh mật thất thật tồn tại. Xem ra ta là cái thứ nhất đến. Lôi đỉnh chiến giáp lơ lửng trên không trung, hắn vị trí này có thể nhìn thấy không trung gợn sóng không gian. Hào ảnh chính đang tràn đầy trở nên rõ ràng. lôi đình không lại bình tĩnh ngàn tỷ năm đến thiên tinh rừng bia cũng từng xuất hiện ảo ảnh hơn nữa cũng là ảnh bia răng dấp mỗi một quang thời gian sẽ xuất hiện một lần ở thiên tinh rừng bia không giống gấp tối cái này cũng là thiên tinh mật thất tồn tại truyền thuyết có thể truyền lưu ngàn tỷ năm nguyên nhân trước mắt ảo ảnh so với dĩ vãng nhiều hơn một người ảnh bóng người này đường biển cùng chân mặc người phụ nữ bên cạnh tương tự hiện tại trần mặc tựa hồ đang trung ương nơi điều này cũng chứng thực hắn suy đoán người phụ nữ kia tiến vào thiên tinh mật thất ảo ảnh trở nên như vậy chân thực hầu như có thể phán đoán ở thiên tinh rừng bia khu vực này ẩn giấu đi một cái gấp không gian. Chiến Giáp phát hiện không gian rung động, tuyệt đối không giả. Có thể ở khu vực này định điểm chế tạo một cái gấp không gian. Loại này năng lực đặc biệt, nhường Lôi Đình đều cảm giác cực kỳ khắc phục. Đối với mộ thị Thiên Tinh cái này nhân vật trong truyền thuyết, trong lòng hắn hiện lên tùy ý. Chỉ trong nháy mắt, Lôi Đình ánh mắt liền thôi phục, trong lòng cực kỳ bình tĩnh. Hắn không lại đi suy tư những chuyện khác, cùng Thiên Tinh mật thất so với những vấn đề khác đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Đùng đùng, bên cạnh hắn đại khí nổ tung, xen lẫn tiếng nổ, Chiến Giáp lại không nửa điểm ngụy trang ý tứ, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. hắn liền dường như một cái quyết trí tiến lên tuyệt thế quân tiên phong, kia không hề che giấu chút nào khí thế của chính mình. ở bên cạnh hắn, mỗi tên hộ vệ biểu hiện trở nên phấn khởi, chiến ý mãnh liệt, chiến giáp khôi phục vốn là mục mỗi tên hộ vệ cũng như đồng nhất đem bảo kiếm ra khỏi vỏ, thề muốn uống cạn kẻ địch máu tươi. trước tiên khống chế lôi vào, thông báo hộ vệ đoàn đến đây dừng địa, nhường hạm đội tới rồi mộ thị thiên tinh. lôi đình ngắm nhìn bốn phía cảnh tượng, trầm giọng nói rằng: rõ ràng đông đảo hộ vệ không không tinh thần chấn động mạnh, thiên tinh trong mặt thất khả năng ẩn giấu bí mật lớn. việc quan hệ ta tiếng sấm văn minh tương lai hương suy nhất định muốn bắt lôi đình nhẹ giọng quát lên trong mắt chiến ý phương ra ở trong tay hắn trường kiếm ra khỏi vỏ chiến đông đảo hộ vệ cùng kêu lên hét lớn trong mắt lập lòe cùng nhiệt ánh sáng vũ khí toàn bộ ra khỏi vỏ lôi đình vung lên trường kiếm trong tay hét lớn lên tiếng lôi thần lôi đình tinh lực dâng trào khoái động như cầu vồng tiến vào siêu trạng thái khí thế của hắn đạt đến cao độ trước đó chưa từng có ở thiên tinh rừng bia bầu trời dường như ngưng tụ khí thế dường như trong đêm tối lửa khói dị thường dễ thấy Hắn tàn phá khí thế, ảnh hưởng xung quanh hộ vệ đoàn. Bọn họ cảm giác một luồng cùng nhiệt hỏa diễm ở ngực tiêu đốt, trên người tinh lực không ngừng tăng nhanh, toàn bộ tiến vào siêu trạng thái, đem thực lực toàn bộ bày ra. Mặc dù ở khối này thần thánh không thể xâm phạm thiên tinh rừng bia bên trong, bọn họ cũng không hề e dè. Nhiệt huyết ăn mòn bọn họ mỗi một tế bào, nhưng bọn họ không tự chủ được phấn khởi. Thời khắc này, dù cho phía trước là núi đao biển lửa, thậm chí là đi về địa ngục con đường, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi. Hết thầy hộ vệ dơ lên vũ khí, hét lớn lên tiếng, lôi thần. Lời còn chưa dứt. lôi đỉnh sông lên trước, trên không trung hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng không ngừng cụ hiện không gian cửa động bay đi, hộ vệ đoàn theo sát phía sau. trong phút chốc chiến ý tàn phá, không gian cửa động tản ra gợn sóng, khuấy lên mộ thị thiên tinh không gian, đại khí loạn lưu tàn phá. chân mặc tùy ý cuồng phong mãnh liệt, đứng lại ở không gian cửa động phía trước. hắn nhìn về phía hướng bên này bay đến lôi đỉnh, còn có cái khác sinh mệnh cảm thụ tàn phá chiến ý, không gì sánh được khí thế. ánh mắt của hắn trở nên bình tĩnh, màu xanh lam u quang hiện lên, con mắt trở nên lạnh lùng, dường như thần linh quan sát thế gian giống như siêu trạng thái. Trần mặc có thể rõ ràng cảm giác được chiến ý như nước thủy triều, chiến giáp mỗi cái linh kiện bị thôi phát đến mức tận cùng. Con mắt xuyên thấu qua chiến giáp, hắn nhìn thấy chính là một cái không hề tình cảm thế giới, hết thảy đều là không có nhiệt độ lạnh lẽo, mà thế giới mỗi cái chi tiết đều ở trong mắt hắn trở nên rõ ràng, dù cho là một tia đại khí lưu động, vậy thì là thiên tinh mà thất. Không biết cái nào sinh mệnh ở băng tần công cộng bên trong hét lớn một tiếng, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên tinh rừng bịa sinh mệnh xuất hiện gây rối, xuất hiện không gian rung động phương hướng chỉ có một cái, không gian chậm rãi đều hiện, chen trúc mà đến chiến giáp sư thấy cảnh này. trong lòng càng thêm lo lắng, lôi thần văn minh chiến giáp tốc độ cũng tăng nhanh mấy phần, khí thế như cầu rồng. những văn minh khác chiến giáp sư chỉ là hơi chần trở, liền nhanh chóng quyết định chiến giáp toàn bộ hướng bên này bay đến. như bị lôi thần văn minh chiếm cư thiên tinh mặt đất, bọn họ không có thứ gì. chân mặc ở trung ương nhất, nhưng lôi thần văn minh động tính rõ ràng nhất, trên sân hầu như hết thể chiến giáp sư đều đem mục tiêu đặt ở lôi thần văn minh lên, đây là trên sân đối với bọn họ uy hiếp thế lực lớn nhất. hiện tại là xem ai tốc độ càng nhanh hơn, đối mặt như thủy triều chiến giáp sư, lôi đỉnh không hề bị lay động. Tốc độ của hắn đột nhiên bạo phát, nổ vang tiếng nổ nhen lửa thiên tinh rừng bia sao động, trên bầu trời mang theo nồng đậm tốc sát, khắc nào trời rơi sao trổi, nhắm thẳng vào gợn sóng không gian trung tâm. Bảo hộ quốc vương, hộ vệ trưởng hét một tiếng, theo sát ở lôi thần phía sau hộ vệ, tốc độ tăng nhanh, trên không trung vẽ ra duyên dáng vận động đường vòng cung, đường vòng cung phía trước chính hướng tứ phương vây lại đầy chiến giáp sư. Cho tới lôi đỉnh phía trước, bọn họ không để ý đến, dưới cái nhìn của bọn họ, không người là quốc vương đối thủ, mà lôi đỉnh ngay phía trước chính là Khổ Long. Khổ Long biểu hiện nghiêm nghị, đối phương không có một chút nào lui bước ý tứ. khí thế như cầu rồng hắn hét lớn một tiếng, cả người khí thế liền cất cao lên. Chiến giáp bị thôi thúc đến mức tận cùng, màu u lam động cơ hỏa diễm, giống như mộng ảo. Trường thương ở tay, nhỏ bé ngắn mạch sung laser bao trùm ở súng nhặt lên, hư lập ở giữa trời cao, có một người giữ quan vạn người phá tư thế. Trong nay mắt, lấy khổ long làm trung tâm, đại khí bên trong hơi nước đột nhiên hiện lên, âm bạo sóng gợn hướng bốn phía khuấy tán. Khổ long phút chốc biến mất, thế nhắm thẳng vào lôi đỉnh, không có bất kỳ ý sợ hãi. Ở song phương tới gần trong nay mắt, xúc lực mà ra trường đường, như vực sâu dò đầu thương, súng. lên nhỏ bé âm bạo, đem đại khí hóa thành hư vô. Ô, đại khí bên trong xuất hiện quỷ dị gì dị, núi thương như rồng, hướng lôi đỉnh ngược mà đi. Tình cảnh này, nhường vây xem chiến giáp sư, trong lòng lâm liệt. Vừa ra tay chính là thủ đoạn mạnh nhất, không có một chút nào lưu thủ ý tứ. Lại là Trần Mặc hộ vệ. Lần trước, Trần Mặc hộ vệ liền đầy đủ kinh người, hiện tại lại xuất hiện một cái. Khổ Long chiến đấu ý thức đã khóa chặt ở lôi đỉnh trên người, chỉ cần đối phương có chạy trốn ý tứ, núi thương kia sẽ theo hắn dự đoán chạy trốn quỹ tích mà đi. Mục tiêu ngay ở phía trước, lẫn nhau đều rõ ràng. một thương này nhất định phải chính diện ứng đối không có lùi bước đường lại là loại kia đáng sợ chiến đấu khí thế một ít chiến giáp sư quan sát được khổ nghiêu đâm ra cái kia một mùi súng quyết chí tiến lên thế hãm trận chi trí chắc chắn phải chết thân vệ là chưa bao giờ xuất hiện ở đại văn minh trước mặt hộ vệ đoàn nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ so với bất luận người nào nhược. ở hành quân kiến tập đoàn bất kể thành phẩm khoa học kỹ thuật ủng hộ còn có lam tỉ mỉ chế tạo bọn họ chính là vì có một ngày xuất hiện ở trước đài làm chuẩn bị tích lũy lâu dài sử dụng một lần nhất phi trùng thiên Thân vệ biểu hiện nhường người vây xem sáng mắt lên, nhưng mà cái khắc chiến giáp sư cũng không coi trọng, bởi vì đối thủ của hắn là Lôi Đỉnh, từng đơn đấu đã đánh bại Hắc Đồng Văn Minh trước nghị trưởng. Đến hay lắm, Lôi Đỉnh trên người chiến ý càng nồng mấy phần, thân thể mỗi một tế bào đều ở hưng phấn, máu thịt của hắn trở nên hưng hực, tựa hồ có ánh chấp đang lưu động, bên trong thân thể có tiếng sấm ong ong. Chiến giáp có thể cảm ứng được hắn hưng phấn, công suất thôi thúc đến to lớn nhất, làm Lôi Thần Văn Minh quốc vương, hắn chiến giáp, tập hợp Lôi Thần Văn Minh đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật kỹ thuật, vì là Lôi Đỉnh lượng thân đặc chế. có thể hoàn mỹ thích phối trên người hắn năng lực đối mặt khổ long trường thương lôi đỉnh trường kiếm trong tay nhận bộ đột nhiên bắn ra nóng rực ngắn mạch sung la phản phất bị màu u lam khảm nạo mỹ lệ bế ngoài dưới là hơi thở nguy hiểm nhất ở lôi đỉnh chỗ sâu trong con ngươi ánh chớp lấp loe con ngươi biến đến mức dị thường thâm thúy xoát không khí cùng lưỡi kiếm ma sát âm thanh ở đại khí bên trong truyền như hàng dài đụng tới thần kiếm trường thương ở dưới kiếm bị chém làm hai đoạn kim loại hoang long âm thanh dị thường chói tai trường kiếm hướng trước ngực hắn mà tới chỉ nghe khổ long phát sinh hơi rên trường kiếm theo bờ vai của hắn vết thương thẳng tới phần eo, chiến giáp năng lượng hạt nhân bị phá hỏng, thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Chỉ một chiêu kiếm, chấn động thiên tinh rừng bia bầu trời chiến giáp sư. Mà đứng ở không gian cửa động gợn sóng trước nhìn tình cảnh này chân mặc, không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa, tỏa ra màu lam nhà thú quang trong mắt, tỉnh táo dị thường. Chuyện về sùng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. chương chín trăm ý thức là thứ 4 chiều không gian vật chất. Lôi đỉnh chiêu kiếm đó, kiếp sợ thiên tinh dừng bia. Ngoại giới sinh mệnh không rõ ràng khổ long thực lực, nhưng chạy theo làm để phán đoán. Mặc dù một ít chiến giáp danh sư. cũng chưa chắc có thể tiếp lấy. Thực lực như vậy, lại bị Lôi Đình một chiêu kiếm chém thành trọng thương. Lôi Đình dừng ở Thiên Tinh rừng giữa bầu trời, trường kiếm trong tay u quang lấp lóe, khí thế cường hãn, chiến giác ánh mắt lạnh lẽo, ẩn hiện cuồng ngạo, hung hăng cùng bất kham. Hắn không có động tác, nhưng kinh sợ toàn trường, cho người cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Xung quanh vô số sinh mệnh ngưỡng mộ Lôi Đình, ánh mắt kính nể. Từ quật khởi tới nay, danh hiệu của hắn tổng nhược đồng thành một con, hiện tại đông đảo sinh mệnh mới hiểu rõ đến, đây mới là Lôi đình thực lực chân chính. Hết thảy Lôi Thần Văn Minh sinh mệnh không nhịn được gầm hô. Ánh mắt nóng rực ngước nhìn Lôi Đỉnh. Đây là bọn hắn quốc vương, hung hăng, ngạo khí, bất ham, không có gì lo sợ. Đây mới là bọn họ Lôi Thần Văn Minh nên có tính cách. Bọn họ quốc vương lấy thiên túng chi tư đứng ở vũ trụ quan tâm trung tâm, cái thân ảnh này khắc sâu vào Lôi Thần Văn Minh mỗi một vị trí dân trong đầu, thành vì bọn họ mới tín ngưỡng. Hắn đã có đan cái bóng. Lôi Thần Văn Minh có như vậy một cái quốc vương, cũng là một loại may mắn. Vây xem sinh mệnh xì xào bàn tán. Lôi Đỉnh vừa nãy biểu hiện nhường vô số sinh mệnh khiếp sợ. ở Lôi Đỉnh vừa mới lên vị thời điểm. rất nhiều sinh mệnh đều đối với cái này tuổi trẻ lôi thần tộc có thể không quản lý khổng lồ lôi thần văn minh ôm ấp thái độ hoài nghi mà lúc này dường như chiến thần giống như lôi đình nhờ ngoại giới tâm phục khẩu phục ở chiến giáp hệ thống thời đại võ lực là làm cho người tin phục một điều kiện một trong lúc này lôi đình nổi giữa không trung đối với tất cả xung quanh mảnh mặt làm ngơ sự chú ý của hắn vẫn ở đứng ở gợn sóng không gian phía trước trần mặc trên người ở hắn chuẩn bị động tác kế tiếp thời khắc bốn bóng người đột nhiên xuất hiện ngăn trở hắn phía trước khổ nghiêu khổ lưu vân khổ sở tâm khổ thạch bốn tên thần vệ các hạng ở lại chỗ này đi Khổng yêu trường thương ở tay nhìn thẳng lôi đỉnh bình tĩnh không sợ cái khác ba tên thần vệ im lặng không lên tiếng nhưng trường thương trong tay đều u quang lấp lóe có thể tùy tùng trần mặc đi ra thần vệ đều là thần vệ đội ngũ bên trong thực lực mạnh nhất cái kia một đống bọn họ không ý kỹ bất kỳ sinh mệnh lôi đỉnh phảng phất không nhìn thấy xuất hiện thần vệ ánh mắt vẫn còn đang ảo ảnh lên trần mặc đối với tất cả xung quanh đều thờ ơ hắn đang chờ đợi không gian cửa động mở ra hắn không thể đi ra nơi này tiên tinh mật thất một khi mở ra mặc nữ sẽ trở thành đối tượng đà kích bọn họ sắp đối mặt số lượng càng nhiều kẻ địch càng đáng sợ gợn sóng không gian chính đang khuếch đại ảo ảnh cảnh tượng càng ngày càng rõ ràng mỗi qua một giây gợn sóng không gian sẽ càng ngày càng mãnh liệt gợn sóng cũng càng lúc càng lớn nay cùng không gian gấp khôi phục tương tự mỗi một khắc đều phóng thích năng lượng khổng lồ gợn sóng cùng không gian rung động theo gợn sóng càng lúc càng lớn mặc nữ bóng người cũng càng ngày càng rõ ràng hầu như có thể nhìn thấy hình dáng nhưng dùng tay ra chạm đến liền sẽ phát hiện căn bản không sở tới bản thân bọn họ không ở cùng một cái không gian bên trong đồng thời trần mặc còn ở xem lướt qua mặc nữ chuyển về quyển sách kia nội dung một cái đối với vũ trụ thứ 4 chiều không gian sinh mệnh tồn tại suy đoán cũng ở sách bên trong suy đoán làm sao đi khống chế thời gian không gian hạt cơ bản cùng năng lượng thứ 4 chiều không gian sinh mệnh trần mặc hiện tại xem như là chỉ nửa bước bước vào cửa lớn thời gian không gian hạt cơ bản cùng năng lượng đây là vũ trụ bản chất hắn có khống chế những này năng lực chỉ là khiếm khuyết một chiếc chìa khóa chiếc chìa khóa này có lúc chỉ là một cái linh cảm cho tới đụng vào cái này linh cảm xuất hiện có thể là bất luận là đồ vật gì thời gian bản chất là hạt cơ bản không ngừng vận động biến hóa mà hết thể này cần ý thức đi cảm thụ sinh mệnh già đi là thời gian dấu vết chính là sinh mạng trong cơ thể hạt căn bản ở vận động biến hóa tảng đá bị phong hóa đồng dạng là hạt căn bản ở vận động biến hóa không có vật chất hạt căn bản cùng ý thức hạt căn bản không gian liền không thời gian tồn tại bởi vì không có bất kỳ vật chất vận động cũng không có ý thức đi cảm thụ thời gian biến hóa vũ trụ hạt căn bản không ngừng vận động tổ hợp mà thành thời gian trục là về phía trước thời gian chạy ngược chính là đem vũ trụ hết thể hạt căn bản khôi phục lại lên một dây vị trí cùng hình thái Tại ý thức xem ra đó chính là thời gian chạy ngược muốn đem toàn vũ trụ hết thể vật chất hạt căn bản cùng năng lượng đồng thời khôi phục lại lên một giây vị trí cùng hình thái có thể thấy được độ khó cao bao nhiêu chỉ có có thể khống chế hết thể vũ trụ hạt căn bản càng chiều không gian cao sinh mệnh mới có loại khả năng này khống chế thời gian lại như sinh mệnh năng khống chế giả lập hiện thực thế giới thời gian chụp như thế lập trình thuật toán là giả lập hiện thực linh hồn muốn khống chế vũ trụ hết thể hạt căn bản càng chiều không gian cao sinh mệnh cần phải tìm được vật chất bản chất lập trình thuật toán mà có thể cảm nhận được thời gian biến hóa chính là ý thức ý thức hạt căn bản là thứ bốn chiều không gian vật chất thứ ba chiều không gian vật chất đều chạy trốn không được thời gian không gian hạt cơ bản cùng năng lượng ràng buộc mà ý thức có thể siêu thoát thời gian không gian nó so với chùm sáng càng nhanh hơn không bị chính thái vật chất tốc độ cao nhất ràng buộc nó có thể tưởng tượng cũng sáng tạo hiện hữu vật chất vũ trụ không có vật thể cải tạo vật chất vật chất vũ trụ thời gian không cách nào tự chủ chạy ngược mà ý thức trong vũ trụ thời gian có thể tùy ý thức chạy ngược hoặc gia tốc nhưng vũ trụ hết thể hạt căn bản đồng thời ý thức khống chế cái này ý thức chính là vũ trụ lập trình thuật toán ý thức hạt căn bản là thứ bốn chiều không gian vật chất chân mặc đối với hết thể suy đoán lý luận không cảm giác lại bị này ngăn ngắn một câu nói chấn động trong lòng chân mặc tiến vào một cái rất trạng thái huyền diệu Hắn có thể nhìn thấy đại khí bên trong mỗi một hạt tròn con ở vận động một vị trí cùng đều là không có sát thái không có nhiệt độ thế giới hết thể đều là hạt căn bản tạo thành chỉ có cơ thể sống bên trong cái kia một đoàn đoàn ý thức vật chất đang không ngừng ngày lên lôi đỉnh chiến giáp có chút vết thương trường kiếm trong tay ngắn mạch sung laser lở mở rất nhiều chỗ hồng trải rộng hắn vẫn không có thể phá tan bốn cái thần vệ liên thủ chặn lại bốn cái thần vệ lẫn nhau phối hợp nhường hắn cảm giác đau đầu cùng thuộc về với thần vệ bọn họ đều không có tiếng tăm gì nhường lôi đình bất ngờ bọn họ chiến đấu phi thường hiệu ngầm thân thiết phối hợp đem lẫn nhau sở đoàn bù đáp thực sự là đáng sợ có thể ngăn lại chúng ta bốn người liên thủ khổ sở tâm trong thanh nhâm đều mang theo kính nghệ trước đó bọn họ gặp phải đều có thể chống đối bọn họ liên thủ sinh mệnh chỉ có riêng huấn luyện viên một vị phối hợp của bọn họ cận chiến là lam huấn luyện viên giáo dục ở nguyên thủy trên tinh cầu trải qua tay không thiên truy bắt luyện có thể lên làm lôi thần văn minh sinh mệnh quả nhiên không phải như thế sinh mệnh thực sự là đáng sợ khổ lưu vân cùng khổ thạch chiến giáp dưới vẻ mặt nghiêm nghị nhưng sự chú ý chưa bao giờ dám rời đi lôi đỉnh vừa nãy khổ long một chiêu kiếm bị chém thành trọng thường bọn họ không dám xem thường chấn định nhất chính là khổ nghiêu hắn trải qua minh thể văn minh đánh lén vây công thấy tận mắt trong truyền thuyết tử đế ung dung ngăn trở 8 vị đỉnh cấp chiến giáp tinh anh vây công mà thành thạo điêu luyện tình huống đối mặt lôi đỉnh một người ngăn trở bốn người bọn họ hắn cũng không kỳ quái đứng đầu nhất cái kia một đống sinh mệnh đều phi thường đáng sợ lôi thần văn minh những hộ vệ khác bị cuốn lấy bởi vì thực lực trên lệch không quá lớn vì lẽ đó tuy rằng thần vệ rơi vào hạ phòng, nhưng trong thời gian ngắn không gặp nguy hiểm dĩnh tình huống so với lôi đình càng sâu bị sáu tên chiến giáp sư vây công thực lực và khí thế không kèm chút nào lôi đình may mà lần này tùy tùng lôi đình hộ vệ cũng không nhiều chiến đấu có chút khốc liệt lôi đình nhìn qua có chút chật vật nhưng hắn có thể cảm giác được thân thể tế bào trở nên càng thêm phấn khởi ánh chấp ở huyết nhục truyền nhường khí thế của hắn trở nên càng cường hắn hơn hắn đối với trần mặc hộ vệ năng lực làm ước định nhưng vẫn là nhỏ nhìn đối phương nay bốn cái thần vệ võ lực giá trị so với vừa nãy vị kia cũng không yếu, bốn cái thần vệ rõ ràng trải qua trường kỳ phối hợp chiến đấu huấn luyện, hết sức hiểu ngầm. bọn họ năng lực phi thường quý dị, tựa hồ có thể sớm báo trước hắn động tác kế tiếp giống như ở hắn động thủ trước, liền ăn ý phối hợp hóa giải sự công kích của hắn, thậm chí đối với hắn phản công. ở hắn trong ấn tượng loại này tương tự trước đó báo trước năng lực đặc thủ, chỉ có ở biển vô tận sinh mệnh trên người mới sẽ có. bốn cái thần vệ đặt ở những nơi khác tuyệt đối đều là chiến giáp danh sư. mặc dù đối phương bốn người lôi đình vẫn như cũ không sợ. trong lòng chiến y đang không ngừng kéo lên theo chiến ý kéo lên trong cơ thể hắn ánh chấp lưu chuyển càng nhanh hơn đây là lôi thần văn minh năng lực càng đánh càng hăng hắn bỗng nhiên giơ lên trường kiếm trong tay ánh mắt nhìn chằm chằm khổng yêu theo chiến ý không ngừng kéo lên khí thế của hắn cũng càng ngày càng mạnh dưới da ánh chấp phảng phất bị kích hoạt giống như thân thể như trong sấm bạn có sấm âm nổ vang bốn tên thần vệ biểu hiện nghiêm nghị bọn họ có thể cảm giác được lôi đình trở nên càng ngày càng nguy hiểm ngay ở lôi đỉnh chuẩn bị động thủ thời khắc một đạo gợn sóng từ phía sau lưng chuyển đến kỳ quái ong ong âm thanh xuất hiện hết thể sinh mệnh đều đảo mắt nhìn về phía động tĩnh khởi nguồn chỗ trong lúc nhất thời hết thể sinh mệnh ánh mắt nóng rực chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ mọi người ghé đọc chương 990, trên tay nàng quyển sách kia xem ra ngày này tinh mật thất thật tồn tại vị đế Diêu nhìn lên trời tinh rừng bia bầu trời ảo ảnh kinh ngạc nói rằng phí lời đều đặt ở trước mắt vũ đế lạnh lùng đáp lại bọn họ đều có thể nhìn thấy ở chiến giáp ra đa dưới ảo ảnh trước không gian kia gợn sóng đặc biệt rõ ràng nếu như cái kia sau lưng cất giấu một cái tiểu vũ trụ chuyện đó liền lứa điều ngươi vẫn đúng là dám nghĩ uy đế nhẹ nhàng nở nụ cười e sợ lần này mộ thị thiên tinh không yên ổn bây giờ nhìn lại ở lại chỗ này đều là một loại mạo hiểm giữa hai người võ đế đột nhiên mở miệng cười nói nếu như ngay cả này điểm mạo hiểm quyết đoán đều không có nói chuyện gì tranh bá vũ trụ cũng đúng vũ đế gật đầu hiện tại phòng trừng các đại văn minh quân hạng đều tới chủ tinh hệ chạy tới nhìn ai thực lực mạnh ai liền chiếm cứ chủ động đồng thanh cần đêm một hồi thạch cam tinh lần kia thủ đoạn của hắn có thể thấy được chút ít vậy cũng chưa chắc võ đế cười lạnh nói đồng thanh không hẳn liền có thể chiếm cư ưu thế nơi này dù sao không giống với thạch cam tinh thiên tinh thịnh hội chính khi ấy vũ trụ quần anh hội tụ các đại văn minh đều có hạm đội đóng quân ở bên ngoài thật săn bậy ai cũng không trốn được vũ đế cùng ý đế đều là sướng sở nhẹ nhàng gật đầu nơi này dù sao không giống với thạch cam tinh mộ thị gia tộc đối với nơi này có tuyệt đối không chế lại là bọn họ đại bản doanh mộ thị gia tộc cũng sẽ không ngồi xem không quản hơn nữa chúng ta người tiến vào toàn bộ đều không có năng lượng cao vũ khí các loại hủy diệt vũ khí vì lẽ đó nơi này sẽ loạn nhưng sẽ không giống thạch cảm tinh như vậy chỉnh cái tinh hệ bị hủy diệt ba đế thảo luận nội dung nhưng ở bên cạnh họ hộ vệ cực kỳ kinh phục chúng ta đón lấy nên làm như thế nào bàng quan vẫn là tham dự trong đó có cơ hội liền tranh không có cơ hội liền bàng quan dù sao thần cấp văn minh đều sẽ tới cái khác đại văn minh đều sẽ tới ai bị nhìn chằm chằm đều phải tao hương. võ đế suy tư một hồi nói rằng thiên tinh mật thất nếu thật sự có bí mật lớn thời điểm như thế này ai cũng đừng muốn nuốt một mình đương nhiên bên hai vang vọng chiến giáp tiếng nhắc nhở ba vị thay đổi sắc mặt ánh mắt tập trung đến ảo ảnh phương hướng Cái khác vây xem sinh mệnh nhìn thấy giữa bầu trời một màn sắc mặt tê biến, gợn sóng không gian hào quang từ trung gian mở rộng xuất hiện một cái lôi nhỏ khẩu bên trong hình ảnh cũng đang trở nên rõ ràng. Đại khí chạy ngược ở cửa động phía trước hình thành một cái đại khí vòng xoáy hướng về cửa động bên trong tràn vào đi ở bên ngoài hình thành một luồng gió to phun trào không ngớt. Sắc bén nong nong âm thanh bao phủ thiên tinh rừng bia bầu trời dường như vạn sói tề khiếu. Ở gợn sóng không gian chính phía dưới đại địa ở di động không gian chung quanh động hết thảy ảnh bia sừng sững bất động. Trung ương nhất khối này đất này phía dưới xuất hiện động tĩnh. dưới nền đất đột nhiên bốc lên nạ nổ trùng ăn mòn xung quanh thổ nhưỡng chậm rãi trồng chất mà lên tựa hồ đang dựng bình đài dưới con mắt mọi người một cái nạ nấu người máy tạo thành cự bình đài lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện lên đi về gọn sóng không gian phía dưới nhìn mà than thở một tới vây xem sinh mệnh nhìn chằm chằm không chớp mắt bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy thiên tinh rừng bia xuất hiện loại này dị động mỗi người trong lòng đều có một loại dự cảm mãnh liệt thiên tinh mật thất bí mật muốn xuất hiện ba một tiếng phảng phất bọn biện phá nát âm thanh ở quần chúng vây xem vang lên bên thai rất yếu nhưng chân thực tồn tại không gian mật thất phảng phất đến cực hạn ở bình đài hình thành một khắc đó hoàn toàn biến mất vùng không gian kia phảng phất là nhăn nheo chăn bị kéo thẳng bắt được thanh âm yếu ớt xuất hiện phảng phất một cái tín hiệu tiếp theo khối thứ nhất ảnh địa rơi vào trên đài cao bị lan tràn mà lên nạ nổ người máy cố định khối thứ hai ảnh địa theo sát phía sau to lớn ảnh địa đứng lặng ở đài cao khối thứ ba khối thứ bốn đông đảo sinh mệnh cực kỳ nín hơi nhìn chăm chú mỗi một khối ảnh địa xuất hiện cũng làm cho vây xem sinh mệnh kích động một phần, trong lòng phấn khởi chỉ chốc lát Chín khối ảnh bia hoàn mỹ rơi vào nạ nầu người máy hình thành trên bình đài, bị cố định ở bên trên. Theo không gian rung động mang đến hào quang biến mất, ảnh bia bộ mặt thật bày ra ở toàn vũ trụ trước mặt. khí Đám mây ánh sáng tan hết, chín khối ảnh bia rõ ràng so với thiên tinh rừng bia ảnh bia cao một đoạn dài, thể tích lớn một vòng. Thêm vào đài cao hiện, dường như hạc đứng trong bầy gà. Phù đây bùi ngàn tỷ năm xuất hiện, ảnh bia tang thương cổ điện khí tức tàn ra. Đứng lặng với ảnh bia phía trước chân mặc, ngửa đầu nhìn ảnh đĩa, trong lòng nhưng không gợn sóng. Mặc nữ liền đứng ở ảnh bia bên trên. ở không gian rung động hoàn toàn biến mất thời điểm chậm rãi hạ xuống trần mặc bên người yên tính đứng lại không có cái giày trong suy tư trần mặc chấn động qua đi thiên tinh dừng bia yên lặng như tờ đông đảo sinh mệnh còn ở bừng tỉnh thất thần truyền thuyết ngàn tỷ năm thiên tinh mật thất thật tồn tại hơn nữa liền ra hiện tại bọn họ trước mắt trên tay nàng quyển sách kia không biết cái nào sinh mệnh ở băng tần công cộng bên trong hô một tiếng hết thể sinh mệnh theo bản năng nhìn về phía mặc nữ trong tay quyển sách kia mặc nữ là cái thứ nhất tiến vào thiên tinh mật thất sinh mệnh mà thiên tinh mật thất lúc xuất hiện trong tay nàng nhiều quyển sách từ sách vợ phong cách để phán đoán là mộ thị thiên tinh để lại hết thể sinh mệnh ánh mắt đều cùng nhiệt rừng rực mộ thị thiên tinh được gọi là vũ trụ văn minh sử vĩ nhân một trong cũng là vũ trụ văn minh trong lịch sử thông minh nhất sinh mệnh hắn tiêu hao hết tâm tư ẩn dấu ngàn tỷ năm bí mật tuyệt đối không phải phổ thông bí mật liền ngay cả lôi đình ánh mắt cũng hội tụ đến mặc nữ quyển sách trên tay lên làm lôi thần văn minh quốc vương một ít đặc thù vũ trụ bí mật hắn vẫn là biết một ít có cái bí mật chỉ có mộ thị thiên tinh gia tộc cùng mấy đại thần cấp văn minh người nắm quyền mới biết thiên tinh mật thật tồn tại. hơn nữa mộ thị thiên tinh ở trong đó để lại đi về thứ bốn chiều không gian sinh mệnh suy đoán thứ bốn chiều không gian sinh mệnh danh tự này nhường hết thể sinh mệnh mê trở thành thứ bốn chiều không gian sinh mệnh mang ý nghĩa bọn họ có thể trưởng quản vũ trụ thời gian nắm giữ bất hủ sinh mệnh bất hủ thân thể khống chế vũ trụ tất cả sinh mệnh cùng vật chất năng lực không có bất kỳ vật gì so với bí mật này càng có sức mê hoặc nhìn chăm chăm chân mặc hắn lần thứ nhất hiện lên có một loại giết chết đối phương kích động từ chân mặc biểu hiện cùng hắn hiện hữu thế lực đến xem hắn tuyệt đối là tương lai vũ trụ tranh bá bên trong đối thủ mạnh mẽ Bây giờ trở thành càng chiều không gian cao sinh mệnh bí mật liền không chế ở Trần Mặc trong tay, này đem Trần Mặc ở trong lòng hắn trình độ nguy hiểm, cất cao đến cùng đồng thanh một cấp bậc, thậm chí vượt qua đồng thanh. Gần như trong nháy mắt, Lôi Đình liền quyết định. Chiến giáp thôi thúc đến mức tận cùng, Lôi Đình thân hình điệu biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại một tiếng nổ vang chống sấm thanh âm. Khổng yêu các loại bốn tên thần vệ căn bản phản ứng không kịp nữa. Liền như vậy lúc này, Trần Mặc suy tư con mắt tràn đầy khôi phục tiêu cự chiến giáp con mắt cũng sáng lên, ngẩng đầu nhìn hướng về Lôi Đình. Đạo kia nhanh như chớp giật bóng người, ở trong mắt hắn cũng biến thành có thể thấy rõ ràng. Thiên tinh rừng bịa thiên tinh mật thất xuất hiện, lôi thần văn minh cùng trần mặc thế lực ở thiên tinh rừng bia đánh tới đến rồi. Các đại văn minh ở thiên tinh bi địa ngoại vi đóng quân hạm đội xuất hiện dị thường điều động, chính đang hướng về thiên tinh bi địa bên trong nhảy lên mà tới. Trong thời gian ngắn, mộ thị trọng tiếp liên tiếp đến đến từ thiên tinh rừng bia tin tức, nhất làm cho hắn lo lắng chính là một điều cuối cùng. Thần cấp văn minh đóng quân hạm đội dị động, hơn nữa thiên tinh rừng bia bầu trời hư hư thực thực xuất hiện thiên tinh mật thất, còn có lôi thần văn minh đã đánh tới đến, các đại văn minh chính đang hướng về thiên tinh rừng bịa chạy tới. Không cẩn thận, mộ thị thiên tinh sắp trở thành chiến trường. các loại dấu hiệu cho thấy như xử lý không tốt nơi này sắp trở thành thứ hai thạch cam tinh trường sinh nếu như là ngươi gặp phải tình huống như thế ngươi sẽ xử lý như thế nào mộ thị trọng tuy rằng lo lắng nhưng vẫn như cũ duy trì chấn định quay đầu nhìn về phía bên người mộ thị trường sinh ngàn tỷ năm đến thiên tinh bi địa lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế cấp độ vũ trụ đại văn minh ở đây đánh tới đến hậu quả khó mà lường được mộ thị trường sinh cau mày trói chặt ánh mắt chết nhìn chòng chọc đến từ thiên tinh bi địa các nơi tình báo đang suy tư Chốc lát. Mộ Thị Trường sinh con mắt chậm rãi xuất hiện tiêu cự, thở ra một hơi. Phụ thân, kế trước mắt chỉ có phong tỏa tinh hệ, đem sự tình khống ở phạm vi nhỏ nhất, bằng không cấp đại văn minh không gian hủy diệt vũ khí lại đây, nơi này sẽ gặp đường. Thiên tinh thịnh hội đang tiến hành, vũ trụ quần anh oái tụ tập ở đây, nơi này không thể trải qua hủy diệt đại chiến. Bên trong gian phòng rơi vào tĩnh mịch, hai cha con đều ở nhìn toàn tức bình đại tin tức. Cuối cùng, Mộ Thị trọng nhẹ nhàng gật đầu. Vậy thì phong tỏa tinh hệ đi. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương chín đối lập. Vậy xem sinh mệnh vừa nãy sự chú ý ở lôi đỉnh cùng thần vệ chiến đấu bên trong hiện tại ở mặt nữ quyển sách trên tay lên đối với quyển sách kia hết thể sinh mệnh trong lòng cực kỳ hứng hực hận không thể lập tức đi cướp nhưng mà lý trí nói cho bọn họ biết hiện tại không thích hợp vào sân lôi đỉnh loại này lôi thần văn minh quốc vương cấp nhân vật đều tham dự vào có thể thấy được sự kiện lần này trở nên không giống nhau đông đảo sinh mệnh đối với lôi thần văn minh vẫn còn có chút kiếm kỵ lúc này ra mặt đi cướp lôi thần văn minh trái cây không phải là chuyện tốt hơn nữa trần mặc tựa hồ cũng không dễ trêu chọc thấy lôi đình tiến lên cướp giật trần mặc quyển sách trên tay cái khác lôi thần văn minh hộ vệ cũng không muốn lạc hậu ở bên rực bùng nổ ra cao tốc hướng trần mặc qua muốn chết bốn tên thần vệ trong lòng sát cơ lạnh lẽo vừa nãy bọn họ không ngăn cản lôi đình trong lòng đều ở nén lính giận hiện tại lôi đình bộ hạ còn muốn qua vây công thần vương đối với bọn họ mà nói quả thực là xỉ nhục giết khổ nghiêu hét lớn lên tiếng thần vệ tàn ra xông thẳng khoảng cách gần nhất lôi thần văn minh hộ vệ Dĩnh liếp mắt lôi đình phương hướng thần tình lạnh lùng nhưng không dự định qua ngăn cản chuyên tâm ứng phó vây công hắn sáu tên chiến giáp sư ánh mắt của hắn từ từ trở nên khắc máu như là dã thu lạnh lẽo không nhìn thấy một điểm tình cảm cao tốc vận động bên trong lôi đình chiến giáp lên ánh chớp lưu chuyển ở đại khí bên trong lóe qua ánh sáng khí thế như cầu vồng lôi đình rõ ràng có thể hay không đoạt được quyển sách kia thì ở lần hành động này lôi thần lôi đình hét lớn trên người lưu động ánh chớp hồ quang điện càng thêm nồng nặc giữa bầu trời lóe lên một vệt sáng nương theo sấm những phương hướng khác hộ vệ trên người cũng bùng nổ ra nồng nặng ánh chớp dường như từng đạo từng đạo sấm sét ở giữa trời cao đi khắp du tẩu bọn họ ánh mắt trở nên càng thêm điên cuồng đây là lôi thần văn minh phong cách cuồng ngạo hung hăng hơn nữa hành động như chấp giật nhanh vô cùng tám tên hộ vệ dường như dòng suối giống như hướng về trần mạc phương hướng phi hành tốc độ cao nhưng mà thần vệ không thể nhường bọn họ như ý ở thần vệ trong mắt những hộ vệ này vận động uy tích hiện ra đến rõ rõ ràng ràng tám tên thần vệ bóng người xuất hiện những ngày quang ảnh ngay phía trước trường thường trong tay hư đâm một điểm ngắn mạch sung laser ánh sáng ở mũi thương nơi lấp lóe giết chỉ một chữ sát khí phun ra. ẩm ở mũi thương sắp đâm vào hộ vệ bóng người thời điểm chỉ nghe tám đạo âm bạo trên không trung bạo phát tám tên hộ vệ trước mắt rừng đóng đinh giữa trời ở tại bọn hắn phía trước 10 mét nơi chính là thần vệ trưởng thường nếu không dừng thanh trưởng thường kia đem đâm thủng thân thể của bọn họ chiến giáp giới khổng nghiêu trong mắt sát ý phun trào như phẫn nộ dòng thú thấy hộ vệ vẫn chưa từ bỏ nhìn thấy chân mặc hắn gầm lên lên tiếng muốn chết cái khác mấy cái phương hướng khổ sở tâm cùng khổ thạch các loại thần vệ ánh mắt đều trở nên lạnh lẽo phẫn nộ đến cực điểm khí khác một chỗ chiến trường dính trong tay lập lòe mạch sung laze cách đấu đâm, xuyên thấu hai tên chiến giáp sư đại não, nhập vào cơ thể mà ra. Ầm. Thi thể rơi dụng ở thiên tinh rừng bia ảnh bia lên, nhiều lần va chạm, đập ầm ầm ở thiên tinh rừng bia trên sàn nhà. Cho đến chết, những hộ vệ kia đều còn ở chiến đấu, nghĩ biện pháp cùng hắn lấy thương đổi thương. Dính lạnh lùng ánh mắt hơi nhíu, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, hướng về cái khác chiến giáp sư mà đi. Trần Mặc đang hồi tưởng vừa nãy trong nháy mắt đó linh cảm cùng linh ngộ, hắn cảm giác tìm thấy ngõ cửa. Chỉ cần nỗ lực bước vào, hắn liền bước vào cản chiều không gian cao sinh mệnh bước thứ hai có điều hiện tại không phải là cảm nộ thời điểm toàn vũ trụ sinh mệnh ánh mắt đều hội tụ ở này hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hơn nữa lôi thần văn minh thế tới hung hăng cái khác vây xem văn minh cũng mắt nhìn chằm chằm không cẩn thận liền trở thành đối tượng đả kích mặc ngữ trước tiên mang theo sách vợ rời đi xuất lĩnh viện quân lại đây trần mặc cũng không xác định sách vợ lên có còn hay không cái khác bí mật vì lẽ đó hắn không dự định từ bỏ đến đồ trên tay của hắn không thể dễ dàng như vậy giao ra tuy rằng hiện tại dưới cái nhìn của hắn bí mật này hắn đã chiếm được đối với hắn cũng không phải đặc biệt trọng yếu nhưng cũng không phải hắn tùy tiện giao ra lý do. tốt. mặc nữ gật đầu. bàn tay hư trương chỉ là một lát sau mới xuất hiện một cái to bằng nắm tay cửa động, mà ở mặc nữ sau khi dừng lại, cửa động chính đang nhanh chóng nhỏ đi khôi phục. xảy ra chuyện gì? chân mặc hỏi. không gian mở ra độ khó gia tăng, bị ra cố. ta đối với loại năng lực này vẫn không có tiến một bước nắm giữ. mặc nữ nói rằng. không gian cạm bấy. hầu như ở mặc nữ nói ra trong ngay mắt, chân mặc liền đã xác định mộ thị thiên tinh lên vấn đề xuất hiện. hắn trải qua thạch cam tinh chiến dịch, biết không gian cạm bấy phiền phức trình độ. mộ thị thiên tinh gia tộc phát hiện bọn họ ở đây động thủ vì phòng ngừa tranh đấu mất khống chế chọn dùng hạn chế cách làm đem tranh đấu khống chế ở nhỏ nhất không có bên ngoài hạm đội trợ rút không có bên ngoài vũ khí trợ rút nơi này mặc dù phát sinh kịch liệt chiến đấu phá hoại cũng có hạn thần cấp văn minh sinh mệnh đều ở nơi này lôi đình sự chú ý chỉ ở trần mặc trên người mặc dù thoáng nhìn dính đem hộ vệ giết chết vẫn không có tâm tình chập trờn tốc độ của hắn không có một chút nào chậm lại chiến giáp ánh chấp cùng nổ vang đến điểm cao nhất hắn như một đạo sấm sét màu tím lần lượt đột nhiên gia tốc chính đang không ngừng hướng Trần Mặc tới gần phía trước không có bất kỳ ngăn trở nào thân vệ đều bị hộ vệ của hắn kiềm chế chỉ có Trần Mặc cùng cái kia nắm giữ kỳ quái không gian năng lực nữ nhân Trần Mặc cùng mặc nữ giao lưu xong chiến giáp thôi thúc đến cực hạn cùng lôi đỉnh ánh mắt ở giữa không trung va chạm hắn chiến giáp cũng chậm rãi rời đi đài cao nhắm thẳng vào lôi đỉnh lôi đỉnh trong lòng dùng mình sát cơ ngang qua giữa không trung loại ánh mắt này hắn gặp Trần Mặc mang đến cho hắn một cảm giác chính là thứ hai đồng thanh thậm chí càng đặc biệt ở Thiên Tinh Thịnh Hội khai mạc tiểu lên hắn gặp Trần Mặc thực lực năng lực như thế rất đặc thù dựa vào loại kia năng lực đặc biệt hắn bắt chiến cuộc nhưng chính diện đường đối trần mặc khoảng cách cao cấp nhất thực lực còn có một chút trên lệch hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ chính là bắt được mặc nữ trong tay quyển sách kia mộ thị thiên tinh lưu lại thứ bốn chiều không gian sinh mệnh bí mật một khi mở ra lôi thần văn minh đem không có gì lo sợ nhìn càng ngày càng gần trần mặc lôi đình chiến giáp ốn một cái chỉ về mục tiêu xoay một cái xông thẳng mặc nữ hắn đối với cùng trần mặc chiến đấu không có hứng thú vừa bắt đầu mục tiêu chính là mặc nữ quyển sách trên tay giành thắng lợi chịu chuyện như vậy ở vào thời điểm này không có chút ý nghĩa nào thiên tinh mật thất bí mật mới là quan trọng nhất. Hơn nữa Trần Mặc có loại kia quỷ dị năng lực, trong thời gian ngắn không cách nào kết thúc chiến đấu. Nhanh, sắp đến rồi. Trần Mặc thực lực rất mạnh, hắn tuy rằng có lòng tin đánh bại Trần Mặc, nhưng hai người đối chiến, trong thời gian ngắn không cách nào kết thúc. Hắn chỉ cần người phụ nữ kia quyển sách trên tay. Từ một người phụ nữ trong tay cướp được sách vở, không phải việc khó. Hắn cũng không nhận ra mặc nữ là cùng tử vận hoặc là thủy linh loại kia đỉnh cấp cao thủ. Ngay ở lôi đỉnh cho rằng đáp thủ thời khắc, bỗng nhiên, một đạo chiến giáp gấp gáp tiếng nhắc nhở xuất hiện ở đầu góc hắn. Chẳng biết lúc nào một đạo bóng thương từ hắn mặt bên đâm tới một luồng cảm giác nguy hiểm bao phủ toàn thân hắn lôi đình biểu hiện khai biến phản ứng của hắn cực sự nhanh chóng chiến giáp nhanh chóng trên không trung lăn lộn mạo hiểm tránh khỏi mũi thương trần mạc có chút đáng tiếc vừa bắt đầu hắn liền báo trước đến lôi đình mục tiêu là mặt nữ vô luận từ phương diện nào phán đoán quyển sách kia sức mê hoặc đều so với bất luận là đồ vật gì lớn vì lẽ đó chuẩn bị cho đối phương một cái xuất kỳ bất ý tất sát không nghĩ tới lôi đình lại bị né tránh trần Mặc phù đứng ở giữa không trung lôi đình cũng huyền dừng lại hai người liền ở giữa trời cao chính diện đối lập Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 992, có thể là ngươi chết, ta sống đây. Lôi Đình thận trọng đánh giá Trần Mặc. Vừa nãy cái kia một đòn cũng không tính cái gì, nhưng hắn kinh ngạc chính là Trần Mặc biết sự công kích của hắn, còn có thể phản ứng lại. Vốn tưởng rằng Trần Mặc năng lực là cái kia hư hóa năng lực, bây giờ nhìn lại, e sợ không có đơn giản như vậy. Nhiều năng lực ở tại bọn hắn tầng thứ này xem ra, cũng không phải như vậy hiếm lạ. Có điều Trần Mặc vừa nãy tốc độ phản ứng, quả thật làm cho hắn kinh ngạc. Hiện tại không phải thán phục Trần Mặc năng lực thời điểm. quyển sách kia, ngay ở trước mặt hắn, hắn nếu không tiếc tất cả được. Chiến giáp lần thứ hai đọc lên, trường kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng, hướng Trần Mặc đâm một cái. Chỉ thấy Trần Mặc bình tĩnh không sợ, giơ tay một súng, nhắm thẳng vào lôi đỉnh ngực. Lôi đỉnh thế đi không giảm, ở trường thương sắp đâm trúng một khắc đó, thân thể bốn một cái, miên cương né tránh mũi thương ngắn mạch súng laser, rắn vào trường thương ba súng, tới gần Trần Mặc. Đùng. Trường kiếm tới gần Trần Mặc một khắc đó, một tiếng vang trầm thấp. Trần Mặc một chiêu tiên thối, đánh vào lôi đỉnh chiến giáp trên cánh tay, đem kéo tới trường kiếm vang ra. Lôi Đình thân thể nhẹ nhàng loáng một cái, hơi thay đổi sắc mặt, làm hắn chân chính cùng Trần Mặc lúc giao thủ mới phát hiện, Trần Mặc so với hắn tưởng tượng mạnh một ít. Loại kia năng lực phản ứng, tuyệt đối không kém gì hắn. Trần Mặc trường thương trong tay rút về, mũi thương chính chỉ về phần eo của hắn, động tác không có đình trệ, nhường hắn kinh ngạc, sự công kích này cho hắn một loại nhàn nhạt uy hiếp cảm giác. Trong lòng hắn nhất thời lâm liệt, hắn xác định chính mình thật giống có chút khinh địch. Bất kể là tốc độ phản ứng, vẫn là thủ đoạn công kích, Trần Mặc đều không giống hắn tưởng tượng như vậy. Thủ đoạn tấn công như thế này, không phải là một cái trường kỳ quen sống trong nhung lụa kẻ bề trên nên có đáng chết lôi đình không lại thả lỏng phản kích cũng biến thành sắc bén trần mặc nhất thời cảm giác gáp lực tăng gấp bội hắn cảm giác mình ở cùng một tia sét giao thủ tốc độ rất nhanh thậm chí so với dình cứ nhanh hơn một ít toàn lực ứng phó lôi đình một chiêu kiếm đánh xuống chiêu kiếm này hắn có hắn dự định chỉ cần trần mặc né tránh hắn có thể nhân cơ hội thoát ly nhắm thẳng vào phía trước mặt nữ như trần mặc không tránh ra chiêu kiếm này cũng đầy đủ hắn chật vật trần mặc lựa chọn né tránh cơ hội tốt lôi đình đem chiến giáp động cơ thôi thúc đến mức tận cùng một thanh âm bạo qua đi lôi đình một cái thôn bộ xuất hiện ở mặc nữ phía trước thế cục bây giờ cướp giật quyển sách kia so với cùng trần mặc phân ra thắng bại càng quan trọng mà đơn hắn cho rằng sắp đắc thủ thời điểm mặc nữ ngẩng đầu lên nhìn thẳng hắn hai người ánh mắt va chạm lôi đình con người lớn co hắn cảm giác được một cái cảm giác nguy hiểm mặc nữ nhìn thẳng tới gần lôi đình ở trong mắt nàng lôi đình động tác cũng không vui tuy rằng nàng kỹ xảo chiến đấu nhưng thân thể nàng cấu tạo từ lâu không giống đối mặt loại này nguy hiểm mặc nữ tâm tình không hề có một chút gọn sóng trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một cái tinh xảo truy thủ lóe lên hào quang màu ưu lam nàng có đặc thù thân thể hoàn toàn không sợ lôi đình công kích chỉ cần có thể thương tổn đến lôi đình đối với nàng mà nói chính là một loại thắng lợi cảm giác nguy hiểm đem lôi đình bao phủ hắn không còn sắp đánh lén đắc thủ vui sướng nữ nhân trước mắt này tuyệt đối không đơn giản tựa hồ muốn cùng hắn lấy thương đội thương thậm chí đồng quy vô tận hắn hiện đang hoài nghi mình rơi vào trần mặc cùng mặc nữ tính toán bên trong có điều không đáng kể hắn không cho là bị hắn công kích được đối phương còn có thể bắt hắn thế nào Trường kiếm chém xuống, mang theo ánh chớp cùng sấm. Tên hí, không có ngoài ý muốn, Lôi Đình trường kiếm chém trúng mặc nữ vai, chỉ là ở Lôi Đình chuẩn bị đưa tay đoạt lấy sách vợ thời điểm, một đạo hàn quang xuất hiện ở hắn tầm nhìn bên trong, nhắm thẳng vào cổ hắn mà tới. Thật tác động. Mặc nữ không có thu hồi cầm sách tay, không có ngăn cản Lôi Đình cướp sách dí tứ, mà là coi đây là mùi nhử, công kích Lôi Đình cái cổ. Đáng chết. Lôi Đình hoàn toàn biến sắc, hắn không nghĩ tới mặc nữ trúng hắn một chiêu kiếm, lại còn có thể hành động như thường. Hắn trường kiếm bên trong có chưa ánh chớp, chỉ cần đâm thủng chiến đến giáp Những tia ánh chớp liền có thể đem chiến giáp sư bị mê mẩn, căn bản không thể động đậy. Mà mặc nữ vai là một đạo vết thương thật lớn, bây giờ còn có thể lấy tốc độ nhanh như vậy công kích hắn, nữ người điên. Lôi đỉnh thầm mắng một tiếng, căn bản không dám lại đưa tay chảo xếp vợ, chỉ cần hắn hơi có do dự, cái này truy thủ tuyệt đối sẽ hoa xuyên hắn chiến giáp, đem cổ hắn cho chặt đứt. Khí, truy thủ xẹt qua kim loại âm thanh, ở lôi đỉnh chiến giáp lên, lưu lại một đạo vết sẹo. Nếu như vừa nãy hắn có một chút do dự, hiện tại hoa bên trong chính là cổ của hắn. Hắn bay ngược phụ định, kinh chạy mồ hôi lạnh rớt xuống cả người. sau một khắc, lôi đỉnh con ngươi co rụt lại, mặc nữ chiến giáp ở nạ đầu người máy tu bổ dưới, khôi phục nguyên dạng, mà mặc nữ cũng như người không liên quan như thế đứng tại chỗ, từ đầu tới đuôi đều không bật ra một tiếng. mặc nữ hiện tại ở lôi đỉnh trong mắt trở nên càng ngày càng thần bí. trước đây căn cứ phán đoán, bọn họ phán định mặc nữ là trần mặc bên người một tên trợ thủ, võ lực sẽ không quá mạnh mẽ. Mãi đến tận minh thể văn minh lần kia vây công, bọn họ xác định mặc nữ có đặc biệt không gian năng lực, lần này thiên tinh mật thất càng thêm xác định hắn loại ý nghĩ này. nhưng hiện tại, lôi đỉnh loại kia ý nghĩ bị đánh vỡ. cái này nữ loại nhân đến cùng là quái vật gì hiện tại lôi đình không thể không thận trọng đối xử ta có thể cho ngươi vượt qua ở bên cạnh hắn địa vị cùng quyền lợi thậm chí ngươi muốn tất cả không cần thiết liều mạng ta cũng bảo đảm ngươi an toàn chỉ cần ngươi đem sách vở giao cho ta lôi đình ở công cộng bình nói bên trong nói rằng âm thanh mang theo rụ rỗ từng bước hắn chiến giáp bên trong ánh chớp đang lóe lên thân thể như một cái sấm trống tại mọi thời khắc đều ở nổ vang chiến giáp động lực đẩy đến mức tận cùng trường kiếm thời khắc chuẩn bị ngạo nghệ đứng thẳng mang theo lôi thần văn mình đặc lưu hung hăng hắn chuẩn bị rụ rỗ nếu là mặc nữ bị thuyết phục, hắn có thể dễ như ăn bánh bắt được quyển sách kia. Mặc nữ không nói một lời, bình tĩnh mà nhìn hắn. Mặc nữ nhiều nhất là cùng người ở bên cạnh giao lưu, thời điểm khác càng nhiều chính là giữ yên lặng, đặc biệt thời điểm như thế này, nàng sẽ không cùng trừ bọn họ ra này một phương ở ngoài sinh mệnh khác giao lưu. Thế nào? Lôi đình mở miệng lần nữa, không nghe mặc nữ hồi phục, nhưng được một tiếng chào phúng, ngươi làm lôi thần văn minh quốc vương, đúng không? Có chút ngây thơ, vào lúc này nói câu nói như thế này, không sợ mất mặt à? Chân mắt xuất hiện ở mặc nữ trước người, không chút khách khí chào phúng. Lôi đỉnh không chút nào đem Trần Mặc trào phúng coi là chuyện to tát. Ta làm muốn tốt cho các ngươi, theo ta được biết, ngươi đã đắc tội rồi trừ biển vô tận văn minh bên ngoài cái khác thần cấp văn minh. Ở Thạch Cam tinh sự tình, ta cũng không quá muốn truy cứu, dù sao được làm vừa thua làm giặc. Hiện tại ngươi đắc tội nữa ta lôi thần văn minh, cũng không phải chuyện tốt, ta thừa nhận ngươi có chút thực lực, nhưng thần cấp văn minh không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Vậy thì không nhọc ngươi nhọc lòng." Trần Mặc không hề bị lay động, căn bản không đem Lôi đỉnh trong giọng nói uy hiếp để ở trong lòng. Ngươi nên là một tên tiêu hùng, thành đại sự người. Làm một hồi giao dịch đem sách giao cho ta chúng ta có thể hợp tác bí mật này cũng không phải ngươi có thể được hưởng ta tin tưởng cái khác thần cấp văn minh cũng trình diện chỉ là không gia nhập ngươi như muốn nuốt một mình e sợ đi không ra mộ thị thiên tinh lôi đình nhìn quanh một vòng vây xem sinh mệnh lời này hắn không có dùng bằng tần công cộng mà là định hướng chuyển cho trần mặc chúng ta bằng bản lĩnh bắt được sách thật giống không có lý do gì muốn cho ngươi còn có chúng ta có thể không thể đi ra ngoài cái này nên không có quan hệ gì với ngươi lôi đình lần thứ hai cùng trần mặc đối diện không có một chút nào thoái nhượng ý tứ ngươi hẳn phải biết chúng ta không liên thủ Các ngươi không thể bình yên vô sự rời đi Thiên Tinh rừng địa. Như chiến đấu, các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, hà tất đánh đến một mất một còn đây? Ngươi xác định chúng ta không phải là đối thủ sao? Có thể là ngươi chết, ta sống đây. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc, chương 993, Liều mạng. Trần Mặc Câm thanh tràn ngập uy hiếp, ở băng tấn công cộng bên trong truyền ra, trong lúc nhất thời, Thiên Tinh rừng địa vây xem sinh mệnh chấn động không ngớt. Giáng đối kháng chính diện lôi thần văn minh người mạnh nhất, còn tưởng là diện uy hiếp, bọn họ không thể không khâm phục Trần Mặc sự can đảm. đổi bọn họ bất kỳ một vị đều không dám nói ra những lời này trần mặc quỷ dị năng lực bọn họ đều rõ như ban ngày nhưng cao thủ đều có thể nhìn ra được đến trần mặc còn không đạt tới lôi đình mức độ hiện tại lại nói lên uy hiếp lôi đỉnh, bọn họ không thể không hoài nghi đây là trần mặc nói mạnh miệng hay là thật có cái này tự tin phải biết lôi đỉnh là lôi thần văn minh bên trong huyết thống ưu tú nhất di truyền ưu tú nhất cái kia một đống tiên thiên điều kiện hoàn mỹ ngày kia hoàn cảnh cũng hoàn mỹ dám nói xuất siêu vượt lôi đỉnh, câu nói như thế này trừ đồng thanh bọn họ không nghĩ tới còn có cái khác sinh mệnh Lôi đỉnh sắc mặt như thường, đối với Trần Mặc uy hiếp mảnh mặt làm ngơ. Một đối một, hắn còn không đến mức sợ đối phương. Hắn muốn giết Trần Mặc, nhưng Mặc nữ quyển sách trên tay mới là trọng yếu nhất, ngoài ra, cái khác bất cứ chuyện gì đều có thể không quản. Có điều hiện nay xem ra, chỉ có thể thông qua thủ đoạn cứng rắn đến cướp đoạn, bằng không không thể bắt được quyển sách kia. Hắn tử Trần Mặc trên người cảm giác được uy hiếp, hơn nữa loại này uy hiếp rất rõ ràng, so với Đồng Thanh mang đến cho hắn một cảm giác cũng không kém. Như giữ lại hắn, e sợ trong tương lai vũ trụ tranh giành bên trong sẽ là một cái vướng tay chân đối thủ. nếu như có thể ở đây giết chết đối phương cũng bắt được quyển sách kia nhất cử lương tiện cái kia không thể tốt hơn cái ý niệm này ở đầu góc hắn loay qua hắn chiến giáp thôi thúc đến mức tận cùng trên người lấp loay ánh chớp trở nên nồng nặc trường kiếm trong tay lưới kiếm nơi bị màu u lam ánh sáng chỉ bọc thế cục trước mắt kéo càng lâu liền càng phức tạp vẹn vẹn là người đàn ông kia thực lực liền cho hắn đại đại uy hiếp chỉ là hiện tại bị hộ vệ của bọn họ ngăn cản ngoài sân cái khác thần cấp văn minh khẳng định đều đến chỉ là còn chưa có xuất hiện chờ đợi bọn họ nơi này lưỡng bại câu thương mặc nữ cho hắn cảm giác rất thần bí lại thêm vào một cái năng lực quỷ dị trần mặt, lại mang xuống. hắn nói không chắc thật sẽ thua ở trần mặc trong tay. Cho thời gian của hắn không nhiều. Lôi đỉnh dương mắt nhìn thẳng trần mặc, hiện đang nói cái gì đều không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể chiến đấu. đến đây đi. Lôi đỉnh thanh âm nhàn nhạt, nhạt, mang theo ngông cuồng tự đại ngạo khí. Thiên tinh rừng bia bầu trời, bầu không khí vì đó biến đổi. Lôi đỉnh trên người chiến giáp, sấm rắn vây quanh, dường như một đoàn nóng rực ánh sáng, nhường người không cách nào nhìn thẳng. Nương theo sấm tiếng nổ vang rền. Thân thể của hắn thẳng tắp, hung hăng tư thái cuồng ngạo nhìn thẳng phía trước. dường như xuất thế sấm chim giữa bầu trời ánh chấp đang nhấp nháy sấm rắn đập xuống ở rừng bia lên từng trận âm thanh chấn động lòng người lôi đình phía dưới ảnh địa đều bao phủ ở ánh chấp dưới ảnh địa dưới gạch bị ánh chớp đập trúng gạch men xứ vỡ tan đá vụn lấp bắp lộ ra đất khô cằn lôi thể đây là lôi thần văn minh mạnh nhất hình thái ở lôi đình chiến giáp trên người sấm rắn tựa hồ đang rít gào gào thét lôi đình hai mắt hoàn toàn sấm hóa biến thành màu trắng loá thế giới phảng phất ở trong mắt hắn chậm lại mấy lần không có chút gì do dự lôi đỉnh vung lên trường kiếm thân thể biến mất ở tại chỗ Tiếng sấm rung khắp thiên tinh rừng địa, hào quang không ngừng lấp loé, khủng bố sấm rắn tràn ngập bầu trời, tiếng nổ vang rền không ngừng, phảng phất đưa tới thần linh lửa Ầm. Toàn bộ thiên tinh rừng địa bỗng dưng chấn động, như núi lở đá nước tiếng gầm từ xa đến gần, mạnh mẽ đập vào mỗi cái sinh mệnh trong đầu, khiến người có một loại nhẹ thở cảm giác đột ngột. Ngát. Dù cho là đỉnh cấp chiến giáp sư, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy phương thức này chiến đấu, năng lực cùng chiến giáp hỗ trợ lẫn nhau, phát huy ra kinh khủng nhất sức chiến đấu. Đây mới là lôi đỉnh thực lực chân chính.